Chương 472, hướng phía ăn trộm cổ tay một dốc hết ra dùng lực một vùng. Lão bản, ngươi vừa rồi chọn món ăn thời điểm, liền con mắt đều không nháy mắt một chút, nghiêm chỉnh một bộ bá đạo tổng giám đốc Phong Phạm Song khởi vân hai tay giơ gương mặt, trong đôi mắt toát ra sùng bái thần sắc. Lão bản cũng là lão bản, đốt lên bữa ăn tới là tuyệt không lầm mờ, còn chuyên môn chọn đắt một chút, một trận này quả nhiên là thực a. Lâm Lạc Tuyết hai tay nâng cầm lên, trong hai con ngươi lóe ra hào quang lóe nghĩ tới lập tức ăn, vừa rồi có hay không chú ý tới, tại lão bản chọn món ăn lúc, Phục vụ viên kia cao lại đôi mi thành tú lập tức dãn ra mà ra, còn nét mặt vui cười đâu Giang Tô dính một bên đánh lấy màn hình điện thoại di động tiếp lấy đơn đặt hàng, một bên túi đầu đối sông khởi Vân cùng Lâm Lạc Tuyết nói khẽ. Đó là tự nhiên, đều là giá cả quý hải sản, nàng có thể không vui hồ mà. Cũng là cái này giá thật làm cho người cái này trái tim đều đau. Túng Hợi Vân nghĩ tới vừa rồi giá cả kia đồng hồ đến, nàng này trái tim đều đau, nàng tình cảm giật giảo địa bưng bít lấy nàng. Một trận này, đúng là nhượng lão bản tuồn kém. Trịnh Vân ngượng nói, đoán chừng lão bản lần này là cắn đại xuất đi. Mọi người lời nói Mỗi chữ mỗi câu bay vào lưu tô ăn trong hai. Hắn làm theo vẫn một bộ khí định thần nhàn tự thái, hắn hơi khẽ nâng lên đầu, dùng bình thường đến không thể tại bình thường ngựa khí nói ra, đã nói xong phải lớn bữa ăn khao các người, đương nhiên muốn chọn trong tiệm đắt nhất, mới được xứng tụng là tiệc, lại nói, một bàn này cũng hoa không nhiều lắm tiền, chỉ muốn mọi người ăn vui vẻ là được rồi, ta cũng hy vọng mọi người lấy sau tiếp tục cố gắng công tác, chỉ phải cố gắng chăm chỉ làm việc, cuối năm thời điểm tự nhiên là thiếu không đại hồng. Bao. Mọi người không khỏi vì hắn vỗ tay, từng cái tâm tình đã đỏ. Tốt, có lão bản một câu nói kia, ta nhất định sẽ cùng tận tụy chết thì mới dừng. Song Hợi Vân cái thứ nhất đứng lên biểu quyết tâm, "Triển Vân, ngươi sẽ không vì hồng bao cuối cùng tận tụy chết thì mới dừng đi." Trịnh Vân ở một bên trêu chọc nói, Song Hợi Vân hướng phía hắn vọt tới giết chết người không đền mạng ánh mắt, giận sang giọng, "Trịnh Vân, ngươi có phải hay không ngứa ra ngứa?" Trịnh Vân một mặt cười hì hì nhìn lấy nàng, chắp tay xin khoan dùng lấy. Lập tức hắn thu hồi nụ cười, cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy Lưu Tô An nói, "Lão bản, dù cho không có hồng bao, chính Vân ta cũng sẽ nghiêm túc nỗ lực công tác, bởi vì ngươi là ta bá nhạc." "Ừm, Trịnh ca nói không sai, dù cho không có hồng bao chúng ta cũng sẽ cố gắng công tác." Trăn quả ánh mắt kiên định. Nhìn lấy một màn này, Lưu Tô An trên mặt tràn đầy thư thái nụ cười, hắn cảm thấy rất là vui mừng. Không nghĩ tới chỉ là mấy ngàn nguyên tiền liền có thể nhượng nhân viên đầy đủ điều động tính tích cực, đối với hắn mà nói xác thực rất đáng. Mọi người nói như vậy, để cho ta rất lợi hại vui mừng, bất quá năm này cơ sở tiền thưởng hồng bao vẫn là sẽ không thiếu người nhóm. Lưu Tô An ngữ khí khẳng định nói, "Tốt, này trước cảm ơn lão bản." Đang ngồi sáu vị trăm miệng một lời. Trước đừng có gấp gáp, cái này muốn nhìn công tác tính tích cực tới phân chia nha." Hắn bình tự nhiên thò tay ngăn cả nói, "A, minh bạch." Mọi người lần nữa tâm linh thần hội trăm miệng một lời đang chờ đợi khai tiệc thời gian bên trong, Lưu Tô An cùng Trần Sơn xuyên hai người thành thơ thành thơ địa cung trà. Phục vụ khách hàng bộ Tam Đóa Kim Hoa cầm điện thoại di động vùi đầu tiếp đơn đặt hàng. Trần Quả làm theo ở một bên nhìn lấy Trịnh Vân cầm điện thoại di động chơi game, khi thì kêu to tốt, khi thì mỉm môi tuổi không nói. Tất cả mọi người đang mong đợi cái này tiệc nhanh lên đưa ra. Phòng khách này bên trong khách nhân cũng thời gian dần qua nhiều lên, chỉ chốc lát sau, liền không còn chỗ ngồi. Mấy mươi phút sau, một tên phục vụ viên bưng lên một cái đại khay đi đến Lưu Tô An bàn này, cũng báo ra tên món ăn hại sâm gạo. Sau lưng một tên khắc phục vụ viên ngay lập tức tiến lên, mang sang một cái tiểu trung đặt ở Lưu Tô An trước mặt, tiếp theo là Lưu Tô An bên người sông Khởi Vân. Rất nhanh, bảy người phía trước đều có một chúng hải sâm cháo gạo. Sông Khởi Vân mở ra này cái nắp, từng đợt mùi thơm nước mũi mà đến, cũng tràn ra ấm người phế phụ nhiệt khí, không để cho nàng cho phép say mê trong đó, nàng nước bọn kia kém một chút liền lấy Hoàng Hà chi thủy hình thức quần quần quần ra. Những người khác đồng loạt nhìn về phía Lưu Tô An, chậm chạp chưa từng động đũa. Mọi người đừng nhìn ta, bắt đầu ăn đi. Lưu Tô An nhìn đến mọi người vẫn còn có chút câu nệ, cũng không hề động thủ, vội vàng cầm lấy muỗng canh nói ra. Lão bản, này ta không khách khí. Xung khởi Vân Kim nén không được này sớm đã tràn lan nước bọt, không kịp chờ đợi cầm lấy muỗng canh múc một muỗng. Nàng nhẹ nhàng liệu thổi này vẫn vút nhiệt khí, cảm thụ được khác mỹ thực không khí. Nàng ngoạch địa hút vào một ngụm, tư vị này đừng đề cập có bao nhiêu sảng, nàng dựng thẳng ngón tay cái, hung hăng gật đầu, "Từ Vân, vị đạo tốt lắm." Mọi người gặp nàng ăn như thế say xương co lạnh, cũng nhao nhao cầm lấy muỗng canh bắt đầu ăn. Sau một lát, sở hữu đồ ăn đều lên đủ. Tiếp trước mắt, tất cả mọi người ăn phải kinh. Đột nhiên, từng tiếng tiếng gào, đánh vỡ phần này hòa hợp bầu không khí. Bắt, bắt ăn trộm. Hắn trùng a. Mọi người nhao nhao theo thanh em nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp một cái gầy người nam tử cao, trong tay nắm lấy một cái vi tiền, siêu một cái xuyên qua đại sảnh, mắt thấy là phải chạy đến cửa chính. Mà một cái mang giày cao gót cô gái trẻ tuổi ra sức đuổi theo, nhưng lại xa xa bị nó rơi ở phía sau, nàng một bên truy một bên cao giọng hô hảo. Trong đại sảnh mọi người bị bất tình lình một màn kinh sợ, lập tức không biết làm sao, từng cái cứ như vậy lăng lăng nhìn lấy cái này, người cao gầy sắp đoạt món mà đi. Bá. Lưu Tổ An không có nhiều lắm suy nghĩ, vô ý thức nắm lên trên bàn một chiếc đũa. Cổ tay rung lên sau hướng phía này, gầy người nam tử cao dùng lực vung lên. Trong chốc lát, đũa nhanh bay ra, hướng phía ăn trộm đầu gối chỗ mà đi. Chân quả vội vàng dùng điện thoại di động vô xuống cái này một kích động nhân tâm một màn. Trong đại sảnh người nhìn lấy cái này bay ra đũa, này kinh hãi dần mặt trong nháy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, ánh mắt kia không tự chủ được theo này trước đũa nhìn lại. Mà vậy đến thần kinh ở vào khẩn trương cao độ trạng thái gầy người nam tử cao, mắt thấy liền muốn chuyển biến chạy ra đại môn, lại đột nhiên cảm thấy có cái gì đâm hắn chân trái đầu gối một chút, hắn lập tức hoảng sợ sắc mặt trắng bệ, đầu chỉ cảm thấy ong ong mờ cũng không biết là hắn khẩn trương thái quá chính mình hai cái chân lẫn nhau vấp một chút, hay là bởi vì Lưu Tô ăn đua lên tính quyết định tác dụng. Kết quả, gây người nam tử cao đột nhiên trọng tâm bất ổn, lập tức hướng phía trước đánh tới, trong nháy mắt nặng nghề mà ngã nhào xuống đất. Hắn giãy rủ mấy lần, nửa ngày cũng không thể bỏ lên. Cái này một phát, hắn rơi không nhẹ. Nhìn, ăn trộm ngã xuống đất không dậy nổi, đây là báo ứng a. Hoa, một cây nho nhỏ đua vậy mà chế phục ở một tên trộm, quá nhu bức. Cao thủ tại dân gian a. Đại sảnh lập tức sôi trào. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau, Ăn chuẩn bị chen trúc mà trí đại trong sảnh khách nhân để ở, cũng đem hắn kèm lên. Có nhân mã cầm điện thoại di động lên báo động. Song khởi Vân thấy cảnh này, con mắt trừng to lớn, trong hai tròng mắt tràn ngập sùng bái, phảng phất nhìn ngẫu như một loại mà nhìn xem Lưu Tô An, lão bản, người thực nhu ngư bức. Nhẹ nhàng như vậy liền có thể chế phục một tên trộm. Tám bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 473, cao thủ không hổ là cao thủ. Lập tức, Song Vân sinh động như thật đem Lưu Tô An vừa rồi nảy vung tác, bắt chước một lần, cũng thoáng nhận điểm sắc. Nào có khoa trương như vậy a. Ta vừa rồi chỉ là vô ý thức đem đua xem như ta bình thường thường xuyên sử dụng đi may, sau đó cũng liền tùy tiện như vậy vung lên, không nghĩ tới liền vùng chung tiểu trộm, cái này đơn thuần trùng hợp, ta thật không có như bức như vậy. Lưu Tô an hai tay vào ngực, hắn bình tĩnh tự nhiên mà nhìn xem này, hờ hễ trầm ý một mảnh đại sảnh. "Lão bản, ngươi chính là quá khiêm tốn, ta đều tận mắt thấy ngươi dùng một chiếc đũa đem tên trộm vật này chế phục ở, còn chúng con mắt là sáng như tuyết, mọi người tận mắt nhìn thấy, ngươi cũng đừng khiêm lượng, quá độ khiêm tốn cũng là kiêu ngạo nha." Xong khởi vân trong hai con người bắn ra tràn sùng bái chi tình. "Lão bản thật rất nhu Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Ta vậy mà hồn nhiên không biết, lão bản chiêu này vậy mà khiến cho lô hỏa thuần thanh a. Trịnh Vân cầm đũa, tiếp mắt ngắm trở lấy, một bộ nóng lòng muốn thử tư thế. "Trịnh Vân, ngươi vẫn là đem đũa để xuống đi, khác học trộm không thành nộ thương người a." Lâm Lạc Tuyết rất là lo lắng, vội vàng cấp hắn nhường ra một con đường đến, sợ cái kia xước xẹo thủ thế nộ thương chính mình. "Đúng vậy a, Trịnh Vân, mau thả dưới, động tác này nguy hiểm, xin chớ bắt trước." Trần Sơn xuyên ngữ trọng tâm nói. Lúc này, mọi người căn không có hiện. Bàn bên có vị hán sắc mặt trị trọng, chính lệnh học nhìn chân trối mà nhìn xem Lưu Tô An một bản này người. Sau một lát, Hắn đi đến Lưu Tô An trước mặt, một mực cung kính ôm quy nói, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được võ lâm cao thủ, bội phụ. Bội phụ. Lưu Tô An nghe được như lọt vào trong sương ngủ, hắn mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn xem bàn này những người khác, những người khác toàn bộ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lưu Tô An, ánh mắt khẳng định vật đầu, mọi người tay đều không hẹn mà cùng địa chỉ hướng Lưu Tô An. Rất rõ ràng. Mọi người đều biết trước mắt trắng hắn liền là nói Lưu Tô An. Lưu Tô An mang theo nghi ngờ nháy mấy lần con mắt, võ lâm cao thủ? Ngươi là nói ta sao? Đúng vậy a. Không nghĩ tới ngài tuổi còn trẻ cũng là một vị võ lâm cao thủ, quá hiếm có. Hôm nay có thể nhìn thấy, thật sự là có phúc ba đời a. Trắng hắn hồng quang đầy mặt, tâm tình của hắn hơi có vẻ kích động. Bởi vì dạng này cao thủ thật sự là quá hiếm thấy, mà hắn học võ nhiều năm, lại ngay cả Lưu Tô An một chút điểm cũng bằng được không. Giờ phút này, hắn kìm lòng không đặng dùng tới Tôn Sưng, chẳng phải vung một chút đũa mà thôi. Làm sao lại mạc danh kỳ diệu thành võ lâm cao thủ? Lưu Tô An không hiểu ra sao không biết làm sao. Ta biết cao thủ đều rất địa thấp, ngài yên tâm, ta sẽ không lộ ra, nhưng là ta vừa rồi thấy không bình thường rõ ràng, ngài đúa mặc kệ là góc độ vẫn là lực lượng đều nắm giữ được không bình thường tính chuẩn, nếu như hơi lệch một điểm liền không thể nhượng ăn trộm ngã sắp xuống, còn có, nếu như lực lượng lớn một chút sẽ để cho ăn trộm tụ thường, nếu như lực lượng nhỏ một chút lời nói ăn trộm lại hồi đảo tẩu. Cho nên, ngay vừa rồi lực lượng trưởng không đã giệu đến điên hảo. Trắng hắn càng nói càng kích động, trong mắt toát ra tôn kính lại sùng bái thân sắc. Giờ phút này, hắn thậm chí hận không thể quỳ xuống bái sư, chỉ là không biết trước mắt cái này cao thủ tính cách, cho nên mới không dám lỗ mãng. Cái này áp đặt danh hiệu, nhượng Lưu Tô an lặng. Hắn có chút mộp. Hắn vừa rồi thật chỉ là tiện tay mà làm a. Cái này nói đến thần hồ kỳ thần, căn cũng không phải là hắn. Hắn căn liền không có suy nghĩ qua cường độ cùng góc độ, còn có sức mạnh trường không. Trường không cộng lông a, nếu quả thật có lợi hại như vậy, hắn còn làm cái gì đảo bảo chủ cửa hàng. Người suy nghĩ nhiều, ta thật chỉ là một người bình thường, vừa rồi đúa căn không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ là dưới tình thế cấp bách thuận tay quăng ra mà thôi. Ta căn cũng không phải là trong miệng ngươi cao thủ, ta nhìn ngươi là nhìn lầm. Lưu Tô an buông buông tay, rất là nói: "Ai, cao thủ cái này cái mũ quá lớn, hắn cũng không dám mang. Cái này cao thủ cũng không phải tùy tiện liền có thể thừa nhận." Hắn thật sợ mình chân trước vừa đáp ứng, chân sau cháng hắn lại muốn khiêu chiến nên làm cái gì. Đến lúc đó bị đánh mặt là chuyện nhỏ, bị đánh thương tổn thế nhưng là đại sự. Ngu xuẩn như vậy sự tình, hắn cũng không làm. Hắn cũng quyết không thể thừa nhận. Nhưng là Lưu Tô An vẻ mặt này cùng khiêm tốn ngôn nữ, rơi tại cháng hắn trong mắt, cái này cao thủ đúng là làm người địa thấp. Hắn tự tin chính mình luyện võ hơn 20 năm, điểm ấy là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Gặp Lưu Tô An trong câu chữ đều lộ ra từ chối khiêm tốn chi tử. Hắn hiểu được. Người trẻ tuổi trước mắt này ý tứ, điều này nói rõ hắn bãi sự kế hoạch vô vọng. Quá tiến Nguyên Lai cao thủ cũng không có thu đồ đệ chi tâm, cũng có thể là là hắn tư chất quá mức bình thường mà không có bị cao thủ coi trọng. Tóm lại, lần này hắn muốn bái cao thủ vi sư nguyện vọng triệt để thất bại. Tráng Hán ánh mắt tằm đạm, đành phải hướng Lưu Tô An cung kính chấp chấp quyền nói ra, "Đã như vậy, như vậy tại hạ cao tử. Tạm biệt, không thọ." Lưu Tô An mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh gật gật đầu. Mà động tác này rơi tại Tráng Hán trong mắt, càng cảm thấy mình bị thương. Cao thủ không hổ là cao thủ, hoàn toàn bất động thanh sắc, hắn hoàn toàn phục, phục sát đất. Liên tại bọn hắn đàm luận thời điểm, Gầy người nam tử cao bị cả đám đưa đến Lưu Tô An trước mặt. Trắng hắn này một đống nói nhảm bay vào hắn trong tai, hắn đứng ở nơi đó mắt trợn trắng. Trong lòng của hắn căm giận bất bình lại lại không dám nói lời nào, chỉ có thể ở tâm lý đầu đen do uống, rõ ràng là chính ta trọng tâm bất ổn chật chân, đám này cái mao đầu tiểu tử thì sự. Thật sự cho rằng ta được trộm nhiều năm hội đưa tại một chiếc đúa. Chiếc đúa này nhiều nhất chỉ là nhượng hắn thụ tiểu nhỏ một chút kinh hãi mà thôi. Ai? Vậy mà đưa tại cái này một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Một chiếc đúa rất huyết a. Khẳng định là hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch môn nhân, thật sự là quá xui quẩy. Hắn cái này đem là chương N lần tiền cung, nếu như chuyện này bị đồng hành biết, đơn giản mất mặt ném đến ngoài vũ trụ qua. Không còn mặt mũi đối đồng hành vụ lão a. Hắn cũng không biết về sau còn có thể hay không tại một chuyến này chỗ lẫn. Trong lòng của hắn khổ, nhưng là không có người sẽ đồng tình hắn. Trước tiên đem hắn cột vào cái này trên cây cột, ta đã báo động, cảnh sát một hồi liền đến. Mọi người lấy ra dây thừng, đem cái này gầy người nam tử cao trói gô tại trên cây cột, chờ đợi lấy cảnh sát đến. Lúc này, đại sảnh tiêu điểm đều tại Luto An trên thân. Cảm ơn Thật không bình thường cảm tạng ngươi, nếu không phải ngươi, đoán chừng ta tiền này bao liền truy không trở lại, thật sự là rất cảm tạ. Mang đầy cao góp cô gái trẻ tuổi, trong lòng muội phần cảm tạ. Tiền tay mà thôi mà thôi, kỳ thực ta cũng không có làm cái gì, đều là đang ngồi khách nhân khác hỗ trợ kết quả. Lưu Tô an mỉm cười khiêm tốn nói, hắn đem cho có công lao đều giao cho còn lại đang ngồi những khách nhân. Nếu không phải ngươi xuất thủ dùng đũa chức chế phục ở cái này tên trộm, đoán chừng gia hỏa này sớm liền chạy mất dạng, hôm nay thật sự là nhờ có ngươi. Mang giày cao gót, cô gái trẻ tuổi hướng phía hắn khẽ gật đầu túi người chào nói, nàng quay người đối mặt với nào hỗ trợ chế phục ăn trộm mọi người, lần nữa hơi hơi túi đầu, cảm ơn mọi người cùng một chỗ giúp vội vàng nắm được ăn trộm. Tám bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 474, một chiếc đúa. Không khách khí, không khách khí, hẳn là, hẳn là. Đúng vậy à. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Đối với loại này xã hội bại loại, xã hội tạt bã, ta là ghét cay ghét đắng, muốn trừ chi cho thông khoái. Ở đây người mồm năm miệng 10 hồi phục mang giày cao gót nữ tử lòng biết ơn. Ma dậy cao gót nữ tử mỉm cười nhìn lấy ở đây tất cả mọi người. Lập tức nàng ánh mắt hung hăng trừng mắt này bị trói gô tại trên cây cột gầy người nam tử cao. A. Gầy người nam tử cao này rít lên một tiếng âm thanh vạch phá toàn bộ đại sảnh, trong mắt của hắn hiện ra nước mắt, một bên ma quỷ một bên hô, đau, đau, đau. Nguyên lai là mang giày cao gót cô gái trẻ tuổi, hung hăng dùng giày cao gót gót giày dẫm hắn một chân. Giờ khác này, nhượng hắn có loại toàn tâm đau. Cái kia lên một tiếng âm thanh trong nháy mắt hấp dẫn lấy ở đây tất cả mọi người ánh mắt, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, nhao nhao bất đắc đầu, tức giận nói, đáng đời. Cái người nam tử cao nhìn lấy mọi người phẫn nộ biểu lộ. Giờ phút này hắn là khóc không ra nước mắt a. Các vị, đã tên trộm vật này đã bắt lấy, ta nhìn các vị vẫn là về chỗ mình ngồi đi, dạng này đứng đây chờ đợi cũng không phải chuyện gì, lại nói, tất cả mọi người là tới dùng cơm, khác bởi vì chuyện này mà đối bụng. Lưu Tô An cảm thấy loạn như vậy dỗ dành điệu tập hợp một chỗ cũng không phải chuyện gì, lại nói người tại tâm tình phẫn nộ lúc sau dễ dàng làm ra khác người sự tình, vì lý do an toàn, hắn ra hiệu lấy mọi người riêng phần mình về trên chỗ ngồi. Cũng đúng, không muốn vì một người như vậy mà lãng phí cả bàn tiệc Dạng này thực sự không đáng. Hào hào một hồi bữa ăn, bị viên này cất chuột cho pha trộn, thật sự là phá hư phong cảnh a. Hy vọng mọi người tâm tình không bị nó ảnh hưởng. Vẫn là người trẻ tuổi kia nói đúng, mọi người vẫn là riêng phần mình về đi ăn cơm đi, đứng như vậy cũng ảnh hưởng quán rượu suy nghĩ. Vậy xem khách nhân nhao nhao biểu thị đồng ý tại mang dậy cao gót cô gái trẻ tuổi chỉ huy dưới. Mỗi người bọn họ tán đi, ai vào chỗ nấy. Các vị cũng đừng xử lấy, tiếp xuống sự tình liền là cảnh sát sự tình, chúng ta còn tiếp tục ăn cơm đi, đừng lãng phí. Lưu Tô an mỉm cười đối chỉnh Vân đáng người nói, dù sao tiền đều tiêu xài, làm gì cũng phải đem nó ăn trở về đi. Đúng vậy a, một bàn này cũng không ít đại dương a, ngàn vạn không thể lãng phí a. Song Cợy vội vã ngồi xuống, nàng kẹp lên đại tôn hùm, say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn. Những người khác cũng đều nhao nhao ngồi xuống, tiếp tục hưởng thụ lấy cái này đông nhân tiệc. Mỹ thực trước mặt. mọi người cũng tạm thời quên mất cái này không thoải mái khúc nhạc dạo ngắn. Oa oa, oa oa. Bên ngoài vang lên trói hai tiếng khỏi cảnh sát. Lập tức, hai tên cảnh sát thân ảnh xuất hiện tại cửa chính, cũng đứng tại cửa ra vào cùng tiếp khách tiểu thư hỏi thăm vài tiếng. Ban đầu an tĩnh lại đại sảnh, bởi vì bọn hắn đến mà lại một lần nữa sôi trào. Lưu Tô An khí định thần nhàn nhìn lấy một màn này. "Lão bản, cảnh sát tới." Chính Vân một bên ăn một vừa nhìn cửa chính. "Chúng ta ăn chúng ta, cảnh sát là tới mang ăn trộm đi." Lưu Tô An mỉm cười, không vì chỗ động. "Đúng, hiện tại ai cũng ngăn cản không ta ăn được." Song khởi Vân ăn khởi kinh. Trong đại sảnh còn lại thực khách nhìn lấy ngoài cửa một màn, đều bàn luận xôn xao, nhưng mọi người cũng đều riêng phần mình tại chỗ mình ngồi ngồi. Lúc này, Hải Sản lâu lão bản nghe họ chạy đến, hán vội vàng lên đón, đối với lao cảnh sát một mặt tất cung tất kính nói, "Hình cảnh quan viên, ngài đến, ăn trộm đã bị khách nhân chế phục." Ừm ta vừa vận tại phủ cận tuần tra, vừa vặn tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, này ăn trộm đây. Hình cảnh quan viên ánh mắt không khỏi liếc nhìn một chút toàn bộ đại sảnh, tìm kiếm lấy mục tiêu. Ăn trộm bị trói tại trên cây cột. Tình huống này, Hải Sản Lâu lão bản cũng là nghe báo cáo tình huống giám đốc nói, gặp hình cảnh quan viên hỏi lên như vậy, hắn cũng cứ như vậy thuận miệng đáp trả. Hình cảnh quan viên nhìn thấy bị trói gô tại trên cây cột tán trộm, hắn một bên gật đầu, một bên đối sau lưng thực tập nữ cảnh sát tay nói, "Tiểu Tô, qua cho người bị hại còn có khách làm xuống ghi chép." "Tuất, sư phụ." Tiểu Tô hưng phấn đến lớn tiếng đáp, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Nói xong nàng hướng đại sảnh đi đến, chuẩn bị làm cái ghi chép. Đây là nàng lần thứ nhất xuất cảnh, nàng cảm thấy mình quyết không thể cho sư phụ mất mặt, nhất định phải làm ra một phen thành tích đến, mới có thể không cố phụ sư phụ đối nàng vô trọng. Giờ phút này nàng lòng tin 10 phần, nhất định sẽ nghiêm túc làm tốt cái này một phần ghi chép. Tại phục vụ viên chỉ huy dưới, tiểu Tô tìm tới này mang giày cao gót cô gái trẻ tuổi. Mang giày cao gót cô gái trẻ tuổi sinh động như thật địa kể vừa rồi sinh một màn, ta túi tiền bị trộm, ta ra sức đuổi theo lại đuổi không kịp, ngay tại tên trộm vật này liền muốn muôn mà đi thời điểm, bên kia người trẻ tuổi tiện tay ném một chiếc đuốc. Tiếp lấy cái này đùa đánh vào ăn trộm chân chỗ mà chỗ, trong mấy mắt, hắn liền ngã xuống đất không dậy nổi, về sau, rất nhiều thực khách cùng một chỗ đem hắn chế phục ở. Tiểu Tô này một mực viết tay không tự chủ được dừng lại, nàng này đồng tử càng lúc càng lớn, đều muốn nhanh chừng ra ngoài. Giờ khắc này, nàng phảng phất giống như đang nghe võ hiệp cố sự. Đúng đúng đúng. Liên bàn kia người trẻ tuổi dùng đũa nhẹ nhàng vung lên, liền đem tên trộm vật này cho vung nằm xuống. Đúng vậy à. Nếu không phải hắn, đoán chừng cái này chạy nhanh ăn trộm đã sớm chạy xa. Bởi vì hắn dùng đũa đem tên trộm vật này vung nằm xuống về sau, chúng ta tài năng thừa cơ đem tên trộm vật này chế phục ở, này chiếc đũa lên tác dụng to lớn. Các thực khách nhao nhao mồm năm miệng mười chen miệng nói. Đũa chưa không ngừng mà bay vào tiểu tô trong hai. Kinh ngạc. Một mặt kinh ngạc. Ban đầu đã rất lợi hại kinh ngạc nàng, giờ phút này nhìn lấy đám này thực khách một đứng đắn tự thuật lúc ấy sinh tình cảnh, còn cố ý triển lãm một phen vung đũa thủ thế. Nàng trong nháy mắt bị kinh ngạc ở. Đây là thật sao? Nàng không khỏi môn tự vấn lòng lấy. Một chiếc đũa thật có lớn như vậy lực đạo sao? Hốn hổ không phải khoảng cách gần a? Cái này sao có thể? Đây cũng không phải là đang quay mạnh võ ư? Nữ cảnh sát Tiểu Tô lộc cộc lộc cộc địa chuyển lấy trong mắt, cắn đầu bút, chấm tư suy nghĩ trong. Nàng cảm thấy sự tình quá bất khả thương nghị, quá mức mơ hồ. Không tin. Ý Liễn Nguyên không tin. "Cảnh sát, ta khoản này ghi chép có hay không có thể?" Mang giày cao gót cô gái trẻ tuổi nhìn nàng kia ngốc manh bộ dáng, không biết làm sao, a a mà hỏi thăm. "Ừm, có thể." Tiểu Tô tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu, nàng này bút gõ nhẹ cái cằm, phồng lên miệng dưới, nàng tiếp lấy mỉm cười hỏi, "Vị nào là Lưu Tô An?" Liên cái kia nhã nhặn người trẻ tuổi Mang giày cao gót, cô gái trẻ tuổi chỉ bên kia Lưu Tô An mỉm cười nói, trong đôi mắt toát ra sùng bái thần sắc. Ở đây các thực khách, này ánh mắt sùng bái đồng loạt nhìn về phía Lưu Tô An. "Tốt, cảm ơn." Tiểu Tô theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cảnh sát trực giác để cho nàng lập tức hiện mục tiêu nhân vật Lưu Tô An. Nàng hướng phía Lưu Tô An phương hướng đi qua. "Ngươi tốt, ngươi chính là cái kia một chiếc đũa Tiểu Tô bởi vì không biết Lưu Tô An thật sự là tính danh, đành phải dùng cái này đại danh từ thay thế giới. "Một chiếc đũa? Ngươi là nói ta sao?" Lưu Tô An nhìn lấy Tiểu Tô ánh mắt rơi ở trên người hắn. Đối với cái này đại danh từ Hắn thật sự là một mặt một bức. 8 chương 475, cái này bỗng nhiên tiệc ăn có thể nói là một sóng ba gay a. Trịnh Vân bọn họ hai mặt nhìn nhau, nói gì không hiểu. Lưu Tô An một mặt mộng bức mà nhìn xem Tiểu Tô. "Đúng, nói đúng là ngươi, một chiếc đúa. Tiểu Tô một đứng đắn chỉ Lưu Tô An, nhiều hung thu đánh giá Lưu Tô An, nàng hơi hơi giơ lên khóe miệng, "Ta là thực tập cảnh sát Tiểu Tô, cần ngươi phối hợp một chút làm cái đi chép. Khi nào lên?" Hắn lại có cái này một chiếc đũa ngoại hiệu. Lưu Tô An bất đắc dĩ rắc miệng, nhưng ý nguyên thần tự nhiên mà nhìn xem nàng, cười không nói. Xung khởi Vân mấy người các nàng nghe bốn chữ này không khỏi che mặt cười chồng lấy. Ta nói vị nữ cảnh con này, đây là lão bảng của chúng ta, lão bản của chúng ta gọi Lưu Tô An. Trịnh Vân đứng dậy, chỉnh trọng kỳ sự nói: "Ta hỏi ngươi sao?" Tiểu Tô mặt không biểu tình, này sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Vân. Trịnh Vân bị nàng nhìn lông, lăng lăng ngồi trở lại tới. "Lưu Tô An đúng không?" Tiểu Tô gặp Lưu Tô An không có trả lời vừa rồi tra hỏi, nàng mới bất đắc dĩ địa chỉ mặt gọi tên nói: "Vâng, cảnh quan." Hắn ngữ khí bình thản nói, theo tay cầm lên một chén đồ uống, uống một ngụm. "Xin hỏi, ngươi thật sự là ném một chiếc đuốc, liền để ăn trộm té ngã trên đất sao?" Tiểu Tô nhìn lấy Lưu Tô An con mắt, muốn thử trong tìm ra dấu vết để lại. Vâng. Lưu Tô An không có nói nhảm nhiều, hắn khẳng định gật đầu, thoải mái thừa nhận. Dù sao cũng là hắn ném chung tiểu trộm đầu gối về sau, An trộm liền té nã trên đất. Điểm này là không tranh sự thật. Thế nhưng là một chiếc đua vì cái gì lợi hại như vậy, còn ném đến chuẩn như vậy. Ở trong đó có cái gì bí quyết sao? Tuy nhiên mỗi cái tin tức phản hồi đều nói chuyện này là thật, có thể đây chỉ có tại võ hiệp kịch bên trong có thể nhìn thấy một màn, nhưng tiểu Tô vẫn là không dám hoàn toàn tin tưởng, đối với chuyện luôn, luôn tràn ngập lòng hiếu kỳ nàng, đem trong lòng nghi vấn ném ra ngoài. Không, ta chỉ là vô ý thức nắm lên một chiếc đũa tiện tay vung lên mà thôi." Lưu Tô An rất lợi hại im lặng. Thiện tay vung lên, nói đến quá nhẹ. Nếu như Lưu Tô An nói mình nhắm chuẩn về sau dùng lực vung lên, rốt cục đánh chúng ăn trộn, nàng còn có thể sẽ tin tưởng. Kết quả, hắn lại nói ra một câu như vậy nhẹ nhàng lời nói tới. Người nhà coi ta tiểu tô là 3 tuổi tiểu hài tử A. Ta tiểu tô từ nhỏ đã luyện võ, luyện võ có thời gian mười mấy năm, dù cho nhắm chuẩn cũng không thể nào làm được, mà ngươi một người bình thường có thể làm đến. Ta tiểu tôn cũng không phải dễ gạt như vậy. Chúng ta đều thấy rất rõ ràng." Thật là lao bản của chúng ta đem luôn ném đi qua, mới khiến cho ăn trộm ngã sắp xuống, các thực khách mới có thể thuận lợi địa bắt lấy ăn trộm. Trịnh Vân hộ chủ sốt ruột, đứng lên lần nữa, thốt ra: "Tại sao lại là ngươi, ta hỏi ngươi sao?" Tiểu Tô hung hăng chừng liếc một chút Trịnh Vân. "Công dân có làm chứng nghĩa vụ." Trịnh Vân ngẩng cao lên đầu cùng nàng nhìn nhau, phản bác. Một cỗ mùi thuốc súng trong nháy mắt này lan tràn ra. Một cỗ không khí khẩn trương bao phủ tại sông khởi Vân trong các nàng. Một cỗ mây đen chiếm cứ cái này Trần Sơn xuyên hai chà con. Trong đại sảnh còn lại thực khách tò mò nhìn một màn này. "Chân quả, đem điện thoại di động của ngươi cho ta dưới." Lưu Tô An nhìn lấy một màn này, bất đắc dĩ dắt dắt miệng, hắn lập tức đưa tay nói: "Tuất, lão bản." Trần Quả đem hắn mỉ ẩn mộ bị một mực cung kính đưa tới Lưu Tô An trong tay. Đang ngồi mấy vị đều một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lưu Tô An, không biết hắn muốn làm gì. Lưu Tô An đưa điện thoại di động video lên ra, đưa tay đưa cho Tiểu Tô nói: "Cảnh quan, chính ngươi nhìn xem đi." "Làm gì?" Tiểu Tô giống như tùy thời muốn bao tố gà trống, ngữ khí cường ngạnh nói. "Ngươi nhìn một chút liền biết, đối ngươi ghi chép có trợ giúp." Lưu Tô An mỉm cười, mây trôi nước chảy nói. Tiểu Tô kinh ngạc tiếp quá điện thoại di động, nàng điểm kích video. Nàng ánh mắt không tự chủ được bị trong điện thoại di động video hấp dẫn. Nàng đồng tử không tự chủ được phóng đại N lần, nàng cái cằm ẩm kém chút rất xuống đất. Đây hết phải, lại là thật, lại là thật. Tiểu Tô lập tức cảm giác đến không còn mặt mũi. Thế nào? Hiện tại tin a. Chính Vân lại gần nhìn lấy video, trên mặt tràn đầy đại khoái nhân tâm nụ cười. Ừm. Tiểu Tô đỏ mặt gật gật đầu. Ai? Nhìn chính mình hên náo ố long sự kiện, muốn biểu hiện tốt một chút một fan, ngược lại là biến khéo thành vụng. Nàng túi đầu, một mực cung kính đưa điện thoại di động trả lại Lưu Tô An, Lưu Tô An, hết thảy đều tra ra manh mối. Ta sẽ như thực làm cái ghi chép, cảm ơn ngươi phối hợp." Nàng lập tức tại ghi chép mua bút thành văn, đem vừa rồi tại điện thoại di động trong video nhìn thấy hết thảy chi tiết làm lấy ghi chép. "Không có việc gì, phối hợp cảnh quan làm cái ghi chép là mỗi cái công dân nghĩa vụ mà." Hắn tiếp quá điện thoại di động, khoe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Lúc này, cảnh quan lão hình áp lấy gầy người nam tử cao đi tới, thấy cảnh này, hắn lược chút bất đắc di lắc lắc đầu nói, "Ta đồ đệ này liền nữa thích truy vẫn còn luôn, hy vọng các vị không cần để ý." "Sư phụ, ta." Tiểu tôn này một đôi điểm đạm đáng yêu lại mang theo lấy vô tội ánh mắt nhìn lấy hình cảnh quan viên. Muốn nói lại tôi nói xác thực lần này nàng làm có chút thiếu thỏa đáng kém một chút liền đủ thành xung đột không có việc gì hiểu lầm mà thôi lưu tô An ngữ khí bình thản, khiêm tôi nói người trẻ tuổi tốt lắm hình cảnh quan viên nhìn lấy lưu tô An khẳng định nói hắn tiếp lấy mỉm cười nói sự tình như là đã nước lộ thành ra vậy chúng ta cũng nên đi lập tức hắn áp lấy gầy người Nam từ cao hướng về cửa chính đi đến Tuất sư phụ tiểu tôi nhanh nhẹn địa theo sát lấy quá khứân quả người làm sao sớm không xuất ra video a hại ta kémút cùng cảnh hoa này đòn khiêg bên trên Trịnh Vân một tay nhẹ nhàng địa ôm lấy chần Quả Cổ, cười ha hả chất vấn, Chính Vân ca, không có ý tứ, ta quĩnh lên liền đem việc này cấp quên." Chần Quả Xác thực đem chuyện này cấp quên đến lên 9 tầng mấy qua. Nếu không phải Lưu Tô An hỏi hắn muốn điện thoại di động, hắn đoán chừng không nhớ nổi việc này tới. "Hai người các ngươi, khác giống tiểu Hải Tử giống như, cái này là công chúng trường hợp, tất cả mọi người nhìn lấy đây." Trần Sơn xuyên ở một bên giúp đỡ lấy, "Trần Thúc hộ tử sốt rồi ta. Chính Vân mỉm cười trêu chọc nói, hắn lập tức hắn nhẹ, nhẹ y phục, đã Trần Thúc đều mở miệng, vậy ta bán Trần Thúc một bộ mặt, tốt, liền không cùng người so đo. Ai Cái này bỗng nhiên tiệc ăn có thể nói là biến đổi bất ngờ a. Phản Phật Đường tăng đi lấy kinh đồng giạ a. Song khởi Vân ở một bên không khỏi bùi mùi mái thôi. Ai? Hy vọng không cần giải vò. Lâm Lạc Tuyết chắp tay trước ngực khẩn cầu lấy. Tất cả ngồi xuống đi, sớm một chút ăn được, chúng ta cũng tốt về sớm một chút. Lưu Tô An ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Dù sao thời gian không được người a. Hắn cũng không muốn đem bó lớn thời gian lãng phí ở cái này. Lúc này, tiểu chủ tiệm đưa đi cảnh sát về sau, hắn mặt đầy dáng tươi cười hướng Lưu Tô An đi tới. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài cũng là Lưu nhà thiết kế a? Lão bản cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Từ vừa rồi hắn liền nhận ra Lưu Tô An đến, chỉ là vừa mới phải xử lý cái này khó giải quyết sự tình, cho nên hắn cũng không đến. Người là? Lưu Tô An nắm lại, nhưng trước mắt này người hắn căn bản liền không biết ta. Tám người công văn đi thời gian điều chỉnh. Bởi vì có rất nhiều thư lưu phản ứng ban đêm 12 giờ đổi mới quá muộn, cho nên hiện tại thời gian đổi mới điều chỉnh, mày biết, nếu như một ngày 3 trường, thời gian là 0902, 1602 cùng 2205. Nếu như một ngày 2 trường, thời gian là 0902, 1702. Chương 476 không phát, không điểm có thể không cần trở bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 476, lão bản thư pháp một chạy ủng hộ khởi điểm chính hãng. Lưu nhà thiết kế, ngươi tốt, ngươi tốt, ta là nhà này hải sản lâu lão bản, nhìn thấy ngươi thật thật cao hứng. Hải sản lâu lão bản cho thấy thân phận, bị cười đưa tay đem nắm. Là nhà này hải sản lâu lão bản ai? Hắn vậy mà chủ động tới cùng chúng ta lão bản chào hỏi, còn biết chúng ta lão bản của chúng ta thân phận đâu, hắn sẽ không phải là lão bản của chúng ta Phan Trung Thành khởi Vân ba người đầu gặp mặt điệu bàn luận xôn xao. Không thể nào, nhìn lão bản kia bộ dáng cũng không giống a. Một đại nam nhân cũng truy tinh sao? Lâm Lạc Tuyết hai tay giơ lên mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Chúng ta lão bản cũng không phải ngôi sao, sao là truy tinh hai chữ? Đoán chừng là lão bản này thưởng thức chúng ta lão bản tài hoa, cũng có khả năng bởi vì vừa rồi lão bản của chúng ta hỗ trợ bắt tán trộm, hắn là cố ý tới cảm tạ mà thôi. Giang Tô dính khỏe miệng bất lên một vòng mập ngào mỉm cười, nàng cảm thấy mình suy luận rất hợp lý, nàng lòng tin mười phần gật đầu. Ừm, ta cảm thấy lời nói có lý, đoán chừng cái sau khả năng lớn hơn. Song Khởi Vân hai tay quanh, nâng cầm lên đồng ý nói, "Nàng hai con ngươi không khỏi đánh đo một cái Lưu Tô An, lại mắt nhìn Hải Dương lâu lão bản, lập tức lại khẳng định gật đầu. "Ngươi tốt, ngươi tốt." Lưu Tô An đứng lên, khóe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, cũng đưa tay đem nắm, trên mặt hắn lướt qua một tia nghi hoặc, tiếp lấy mỉm cười nói, "Lão bản, chúng ta đã gặp qua ở đâu sao?" Dù sao cái này Hải Sản lâu lão bản một bộ tự nhiên quen bộ dáng, lượng hắn cũng cảm thấy yếu kỳ, là có hay không ở nơi nào gặp qua, mà chính mình lại quên. Hải Sản lâu lão bản lược chút động nắm tay hắn, mỉm cười nói, "Lưu nhà thiết kế, ta là như thế này." Ta người yêu rất lợi hại thích xem cái tiết mục này, ngươi tiết mục, nàng mỗi kỳ tất nhìn, ta cũng thường xuyên theo nàng cùng một chỗ xem ra lấy, ngươi tại tiết mục mà biểu hiện, để cho ta khắc sâu ấn tượng, cho nên vừa rồi ta xem xét liền nhận ra ngươi. A, thì ra là thế a. Lưu Tô An mỉm cười, nhưng tại tâm, ta người yêu kể từ khi biết ngươi có một nhà đảo bảo cửa hàng về sau, nàng đã tại ngươi trong tiệm mua không ít ý phục, nàng thế nhưng là ngươi trung thực phân đây. Hải Sản lâu Lão bản chậm rãi mà nói. Lưu Tô An mặt mỉm cười nghe, vừa nghe một bên liên tiếp gật đầu, nghiêm chỉnh một bộ trung thực người nghe. Nguyên Lai like hải sản lâu bà chủ là chúng ta lao bản trung thực Phan A. Dạng này liền không khó giải thích. Song Khởi Vân đối Giang Tô Dĩnh cùng Lâm Lạc Tuyết nói thầm lấy. Giang Tô Dĩnh cùng Lâm Lạc Tuyết hai người cũng tâm linh thần hội gật gật đầu. Trịnh Vân cùng Trần Sơn xuyên hai tra con ý nguyên phối hợp ăn hải sản, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Mà phòng khách các thực khách cũng tò mò đánh giá một màn này, có phải hay không địa đầu quân qua hiếu kỳ ánh mắt. Lưu nhà thiết kế, không nghĩ tới nay hội vào xem cửa hàng, càng không có nghĩ tới tên này Lai like là bị ngươi vì ta hải sản lâu vãn hồi danh dự. Thật sự là rất cảm tạ, ngươi thật sự là ta cứu tình a." Hải Sản Lâu lão bản giọng kích động nói. "Lão bản, ngươi nói qua kỳ từ, đều là tiện tay mà thôi sự tình, không đáng nhắc đến." Lưu Tô An khỏe miệng bứt lên nhàn nhạt mỉm cười, khiêm tốn nói. "Lưu Thiết Kê qua khiêm tốn, đêm nay nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, ta Hải Sản Lâu chỉ sợ muốn danh dự mất hết." Hải Sản Lâu lão bản trong lòng còn có cảm tạ, hắn tiếp lấy cao hứng nói, "Vì tỏ lòng biết ơn, đêm nay ngươi bản này Hải Sản ta bao, miết phí." "Cái này, không tốt ta. Lưu Tô An mặt lộ vẻ khó xử nói, dù sao ăn người miệng ngắn, bắt người tay nắm nha. Lưu thiết kế, ngươi liền chớ khách khí với ta, liền quyền đương kết giao bằng hữu, lại nói, ngươi giúp ta lớn như vậy bận địu, mời ngươi ăn bữa cơm cũng là phải, ngươi à, cũng đừng cùng ta trì hoãn. Hải sản lâu lão bản lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Lão bản, hải sản lâu lão bản đều nói như vậy, tại chối từ liền lộ ra cho chúng ta giả muộn, ta nhìn, chúng ta vẫn là khắc cô phụ hải sản lâu lão bản một phen ý đẹp đi đi. Trịnh Vân một mặt cười ha hà nói, "Ừm, vị này có lý." Hải sản lâu lão bản gật đầu mỉm cười, hắn nói tiếp đi, "Lưu nhà thiết kế, ngươi cũng không cần từ chối." Việc này quyết định như vậy, các vị ăn được cũng được, không đủ lại điểm à? Đã thịnh tình không thể chối từ, vậy ta cũng chỉ đành vui vẻ tiếp nhận hắn đành phải gật gật đầu tiếp nhận. Sương khởi vân ba trên mặt người tràn đầy rực rỡ nụ cười. Giờ khắc này, các nàng cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh. Lưu nhà thiết kế, lão bà của ta một mực hy vọng có thể đạt được ngươi ký tên, không biết có thể hay không để cho nàng đã được như nguyện. Còn có, ta có thể hay không cùng ngươi lưu cái ảnh đâu? Về sau ta tại ta trong tiệm làm cái danh nhân tưởng, hai ta chụp ảnh chung trên danh nghĩa bức tượng người bên trên. Lão bản nhìn lấy Lưu Tô An, đem chính mình tình cầu thẳng thắn cho biết. Hắn chờ mong ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An. Hải sản lâu lão bản, ngươi đây là tìm đúng người, nhà ta lão bản thư pháp thế nhưng là nhất Lưu. Trịnh Vân một mặt kiêu ngạo nói. Lưu nhà thiết kế tranh thủy mặc người tại áo dài được chứng kiến, đúng là nhất Lưu, hôm nay nếu là có hạnh nhìn thấy Lưu nhà thiết kế thư pháp, thật sự là có phúc ba đời, không biết có thể hay không vì ta cái này hải sản lâu để từ đâu. Ta nhất định sẽ hào hảo treo ở cái này trên đại sảnh. Hải sản lâu lão bản trong đôi mắt toát ra chờ mong cảm giác hết bệnh mấy liệt. "Tôi ta, nếu là viết không tốt, còn xin ngươi nhiều thông cảm." Lưu Tô An khiêm tốn nói. Lưu nhà thiết kế khiêm tốn Vậy ta đây liền sai người qua chuẩn bị. Hải Sản Lâu Lão bạn mỉm cười, hắn vung tay lên. Lập tức có phục vụ viên đi tới. Hắn cùng phục vụ viên dặn dò vài câu, lập tức phục vụ viên rời đi. Hắn cùng Lưu Tô An thu về hành tới. Sau một lát, phục vụ viên đem văn phòng tứ bảo lấy ra, cũng chuyển đến cái bàn. Lưu nhà thiết kế, bút mặc đã chuẩn bị kỹ cảng, người mời tới bên này. Hải Sản Lâu Lão bản tất cung tất kính nói, cũng đưa tay làm mời thủ thế. Được. Lưu Tô An mỉm cười. Hắn khí định thần nhàn đi, đi theo Hải Sản Lâu Lão bản cùng một chỗ hướng này bảy biển văn phòng tứ bảo cái bàn đi đến. Lão bạn muốn viết thư pháp Tới làm lâu như vậy, ta còn chưa bao giờ thấy tận mắt lão bản viết qua thư pháp, vẽ qua tranh thủy mặc đầu, hôm nay ta nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức." Song Khởi Vân liền vội vàng đứng lên, theo sát phía sau. "Chờ một chút ta, ta cũng đi, đến như vậy lâu, đều không biết đến lao bản thủ nghệ, nói ra người khác có thể hay không cười đến dụng răng đầu. "Tiểu Dĩnh, có muốn cùng đi hay không?" Lâm Lạc Tuyết cũng liền bận bịu đứng lên, gió hỏi. "Tốt, chúng ta cùng đi." Giang Tô Dĩnh gật gật đầu, ngữ khí khinh nô nói. Cặp nàng hai người cùng theo sát lấy quá khứ. Chí Vân cùng Trần Sơn xuyên hai cha con thấy các nàng đều rời đi, hai mặt nhìn nhau lập tức cũng đều đứng lên, cũng đều nín đón. Lưu Tô An bình tĩnh địa đứng tại trước bàn trước, khiêm tốn nói, "Bêu xấu." Lưu Thiết kế khiêm tốn, "Ngươi tranh thủy mặc ta thế, nhưng là tại áo dài gặp qua." Hải Sản Lâu lão bản lòng tin 10 phần. Xông khởi vân mấy người các nàng đứng tại Lưu Tô An bên cạnh, veỉnh lên ngón chống lấy. Lúc này rất nhiều thực khách cũng nhao nhao tới vây xem, vây chật như nêm tối. Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi. Lưu Tô An tiện tay bốc lên bút lông, sau đó đem nhẹ nhàng điểm chấm trắng mực liền có thể sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó trở đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 477, đặt bút như mây khói. Lưu Tô An được bút máu lệ, dùng bút hữu lực, lượm nặng nghệ. Đặt bút như mây khói, hành vân như nước chảy, uy thái tự nhiên. Dưới ngòi bút như thoát cương tuấn mã chạy như bay, lại như chín ngày giao long nhảy lên mà đến. Hoa. Mùa bút rơi giấy như mây khói a. Lão bản quả nhiên không phải đắp. Xông khởi vân trong hai con người toát ra tràn đầy sủng ái. Từ góc độ này nhìn, lão bản quả nhiên rất đẹp trai a. Đẹp trai ngốc, không đánh chết. Lâm Lạc Tuyết một mặt hoa si gái, trai, hình, trong đôi mắt lóe ra dị dạng quái mang. Đó là đương nhiên, đều nói nghiêm túc nam nhân là đẹp trai nhất. Cái này lời hoàn toàn tại chúng ta lão bản trên thân thể hiện, mà lại thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Giang Tô Dĩnh trong nháy mắt cảm thấy Lưu Tô An hình tượng cao lớn. Lão bản của chúng ta thế, nhưng là tự mang nam thần vầng sáng. Xung khởi Vân tràn đầy tự tin nói, khỏe miệng tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Ba người ở một bên nhẹ giọng nói thầm lấy, những người khác lặng lặng địa thưởng thức. Sau một lát, Lưu Tô An khí định thần nhàn buông xuống mu lông, khỏe miệng bứt lên một vòng tự tin mỉm cười. Lập tức như sấm rền tiếng vỗ tay vang lên. Hắn mỉm cười ép một chút tay, bình tĩnh tự nhiên xem mắt hải sản lão lão bản. Được. Dân di thực vi thiên rất lợi hại phù hợp. Hải Sản Lâu Lão Bản một vừa thưởng thức một bên vỗ tay nói, đối với thư pháp có chút nghiên cứu hắn, cực kỳ khẳng định gật đầu, coi lực mà không mất đi, dáng người triển mà không khen, nét chữ lưu thủy hải vân, làm sao một chữ hảo. Quá khen, ta chỉ là đem cái này chữ xem như vẽ một dạng đến viết mà thôi, bình thường, cùng tránh thức thư pháp đại gia là không cách nào so sánh được, thích hợp có thể nhìn mà thôi. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, khiêm tốn nói ra. Dù sao tại áo giải hắn đều là lấy vẽ làm chủ, cái này viết chữ phương diện cũng là ngẫu nhiên mà vì đó, hắn cảm thấy mình cái này pháp vẫn là khiếm khuyết chút hòa hầu. Nhưng cái này thư pháp rơi đối với người khác trong mắt, hoàn toàn là thượng thửa chi tác. Ta nói tuyệt không có đáng, lưu nhà thiết kế ngươi cũng không cần phiếm tốn. Hải Sản lâu lão bản hài lòng gật gật đầu, hắn một mặt cười ha hả, lấy một vị người trong nghề giọng điệu nói ra, người thư pháp bên trong dung nhập kiến nghị, quả cảm cùng tiến thủ, còn ẩn phai mở, tán xa cùng trầm tĩnh thanh hẳn, càng khó hơn là, người thư pháp bên trong ẩn chứa một loại không cầu phong phú biến hóa, lại tại vận dụng ngòi bút trong giảm bất trần thế phù hoa, giản dị tự nhiên mà kiêm nạp cả hồn, lưu nhà thiết kế thư pháp quả nhiên là không giống bình thường. Ta liền nói, nhà ta lão bản mức độ rất cao, ta không có nói sai đâu chí văn tâm tình lược chút kích động, phản phất cái này tác phẩm là hắn viết. Vân vâng vâng, vị này cực kỳ, lưu nhà thiết kế thật sự là đa tài đa nghệ a. Hải sản lâu lão bản rất là hài lòng. Vây xem thực khách đều giơ ngón tay cái lên, từng cái ra chậc chậc chậc tiếng khen ngợi. Giống nhau giống nhau, còn có rất lớn tiến bộ không gian. Lưu Tô An Y nguyên khiêm tốn nói, đa tạ lưu nhà thiết kế, chữ này ta hội hảo hảo tìm người phiếu tốt, treo móc ở trên đại sảnh. Hải sản lâu lão bản đầy mặt xuân quang, hắn liền tranh thủ chữ thu hồi, sợ Lưu Tô An đổi ý đem chữ thu hồi, ai bảo hắn đối tranh chữ tình hữu độc trung đâu. Nói xong hải sản lâu lão bản vung tay lên. Lúc này dám nộp tới, liền tranh thủ trong tay hắn chưa lấy đi. Một màn này rơi ở trong mắt Lưu Tô An, có chút buồn cười, hắn mỉm cười, bất đắc gì lắc đầu. Bởi vì Lưu nhà thiết kế ban thường chữ, cho nên đêm nay toàn bộ cho mọi người hết thẻ 8. 8 gãy. Hải sản lâu lão bản mỉm cười tuyên bố, hắn lập tức hắn giọng, đem ý nghĩ của mình công bố tại chúng, "Ta quyết định, về sau chỉ cần tại Lưu nhà thiết kế đảm bảo trong tiệm mua sắm qua thương phẩm người mua, dựa vào đảm bảo đơn đặt hàng hảo, đến ta hải sản lâu ăn cơm đều hết thẻ cho dạng còn 88%." Lưu nhà thiết kế, ngươi nhìn ta làm như vậy đối tôi? Không có vấn đề, có thể cho mọi người mang đến phúc lợi tự nhiên là chuyện tốt. Lấy loại phương thức này xúc tiến chính mình cửa hàng lượng tiêu thụ, đó là cái cả hai cùng có lợi thời cơ, Lưu Tô An tự nhiên là không có ý kiến. Cảm ơn Lưu nhà thiết kế, đêm nay thật sự là 5 Lưu nhà thiết kế phúc. Về sau dựa vào Lưu nhà thiết kế trong tiệm đơn đặt hàng hào liền có thể 8 8 gãy, thật sự là quá tốt, dù sao đều muốn mua quần áo, về sau tự nhiên muốn nhiều vào xem vào xem Lưu nhà thiết kế cửa hàng, mua sắm sau còn có thể dính Lưu thiết kế quang. Đúng vậy a. Về sau muốn mua quần áo Có thể đi trước lưu thiết kế cửa hàng nhìn xem, lưu nhà thiết kế cửa hàng tên kêu cái gì đâu. Vậy xem thực khách nhau nhau ngỏ ý cảm ơn. Không khách khí, ta kỹ thực chẳng hề làm gì, mọi người muốn tạo vẫn là tạ hải sản lâu lâu bản đi. Lưu Tô An khỏe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, nữ trang lời nói có thể đi nhiều đến gạo nữ trang kỳ hạm điếm mua sắm, nam trang các loại trẻ sơ sinh loại có thể đi nhiều đến tiệm gạo mua sắm. Tốt, minh mạch. Mọi người nhao nhao lấy điện thoại gì lục ra, tìm gọi cái này lưu Tô An cửa hàng, cũng đem lưu Tô An cửa hàng sưu tầm. Mọi người yên tâm Qua vài ngày ta hội dựng thẳng cái biển quảng cáo tại cửa ra vào, lưu nhà thiết kế cửa hàng lại ở trên biển quảng cáo. Hải sản lâu lão bản chắp tay nói: "Vậy xem thực khách nhau nhau biểu thị đồng ý tốt, tất cả mọi người ai đi đường đấy đi, hy vọng các vị đêm nay ăn được cũng được." Hải sản lâu lão bản lần nữa chắp tay nói: "Vậy xem các thực khách ai đi đường ấy, ai vào chỗ nấy. Này lưu nhà thiết kế, ngươi cũng sẽ trên chỗ ngồi đi, đêm nay đà cả ngươi." Hải sản lâu lão bản đưa tay làm mời tư thế, hắn tiếp lấy dặn dò bên cạnh phục vụ viên, lưu nhà thiết kế bàn này muốn phá lệ chiếu cố thật tốt, phân phó nhà bếp lại đến mấy cái thức ăn cầm tay. Lão bản Khách khí, ký thức chúng ta đã ăn không sai biệt lắm, cũng nên cáo tử." Lưu Tô An mỉm cười nói khéo từ chối nói: "Không có gì, làm sao không ăn được muốn đi đâu? Ta cái này vừa phân phó mang thức ăn lên, làm gì cũng phải ăn lại đi thôi, ngươi nếu là như thế vừa đi chi, hiển nhiên không nể mặt ta a." Hải Sản Lâu lão bản một mặt cười tủm tìm nói: "Cái này?" Lưu Tô An mặt lộ vẻ khó xử. "Khách cái này, ăn xong lại đi, nghe ta, vừa rồi ngươi khẳng định chưa ăn tốt." Hải Sản Lâu lão bản cực lực giữ lại nói, nghĩ đến vừa rồi bởi vì ăn trộm một chuyện, mọi người khẳng định đều không có ăn được. "Tốt đã." Đã lao bản cực lực giữ lại, vậy ta liền lại ngồi sẽ. Lưu Tô An nhìn lấy sông khởi vân các nàng này tràn ngập khẩn cầu cùng khát vọng ánh mắt, hắn đành phải gật đầu đồng ý vậy liền đúng, tới tới tới, lưu nhà thiết kế, mời tới bên này. Hải Sản Lâu lão bản nhiệt tình chiêu đãi tốt, cảm ơn. Lưu Tô An gật đầu nói dạ. Đám người bọn họ đều trở lại vị trí của mình ngồi xuống, Hải Sản Lâu lão bản cũng gia nhập trong đó, cùng Lưu Tô An vừa ăn vừa tâm tình lấy. Trong đại sảnh thực khách ăn uống linh đình, nâng ly cả chén. Sau một hồi lâu, Lưu Tô An một đoàn người cũng đều ăn uống no đủ, từng cái trên mặt lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười bọn họ cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Hắn cùng Hải Sản Lâu lão bản cáo từ sau, ở đại sảnh thực khách lạnh hư thanh trong, hắn mang theo hắn một đoàn người cùng đi ra khỏi Hải Sản Lâu. Chính Vân cùng Trần Sơn xuyên hai cha con cá nhân cùng một chỗ mở ra man lên rời đi trước. Lưu Tô An trợ phục vụ khách hàng bộ Tam Đoá Kim Hoa cũng lập tức rời đi, xe chạy tại trở về trên đường. Tám bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 478, cưỡi xe đạp nữ hải. Trên đường đi, Lưu Tô An xe nhanh địa hành chạy nhanh lấy. Ma náo nhiệt bầu không khí lan tràn đến trong xe. Một trận này thật ăn được chống đỡ a. Ngươi nhìn, ta bụng bụng có phải hay không lớn hơn nhiều. Song Hải Vân tựa ở chỗ ngồi phía sau, thoải mái địa vuốt ve dạ dày, trên mặt tràn đầy thỏa mãn nụ cười, tâm lý lại có chút lo lắng. Hoa, cái này dạ dày trống trị đây là trưởng thị tiết tấu a. Đoán chừng ngày mai vừa lên sừng, cái này trọng lượng đến tăng vọt mấy cân, còn có như thế nằm bất động, rất dễ dàng mọc ra một vòng bơi lội vòng nhà. Ngồi tại nàng bên cạnh Lâm Lạc Tuyết, ánh mắt kia không khỏi nhìn về phía nàng dã dày, mỉm cười trêu chọc nói, sẽ không như thế khổ cực đi, thật rất lớn sao? Trở về ta liền làm vận động, ta cũng không muốn chính mình trở thành bơi lội vọng, việc này lại không cho phép sinh ở ta xung khởi vân trên thân. Xung khởi vân vô ý thức ngồi thẳng, vội vàng nhìn xem chính mình dạ dày, có hay không thịt tự mọc lan tràn. Ai? Thật là có như vậy một vòng a. Muốn có thon thả dáng người nhưng lại không quản được miệng hậu quá. Nàng nắm nuốt dạ dày, hoàn toàn im lặng. Ta nói không sai đi, ngươi nhìn, cái này đều thật dày một vòng. Lâm Lạc Tuyết xinh sắn điệu nhẹ nhàng đi bóp một thanh nàng bụng, bụng che mặt mà cười lấy. Sông khởi vân khẽ miệng câu cười, nàng này đôi mắt hoàn toàn sáng, Tiểu tuyết, vừa rồi ăn so ta còn hăng hái. Ngươi khẳng định lớn hơn ta? Nào có, ta thế nhưng là ăn không mập thể chất, dù cho ta ăn quá no, cũng sẽ không giống ngươi như thế rõ ràng một vòng. Lâm Lạc Tuyết liền vội vàng lắc đầu, cực lực phủ định sông khởi Vân Tuyết pháp, nàng tiếp lấy nghiêng mặt qua nhìn lấy bên cạnh đang tiếp đơn đặt hàng Giang Tô Dĩnh, một mặt mỉm cười chừng cầu ý kiến nói, "Tiểu Dĩnh, ngươi nói đúng không?" "Ách." Lời này hỏi, để cho người ta nên trả lời như thế nào đâu? Hai cái đều là mình hảo bằng hữu tốt bản thân, người nào cũng không thể đắc tội a. Chờ một chút a. Chờ ta giải quyết cái này khách hàng, ta mới hảo hảo cho các ngươi so với một chút a. Giang Tô dính hướng về phía Lâm Lạc Tuyết mỉm cười, lập tức nàng ánh mắt lại trở xuống đến trên màn hình điện thoại di động, tiếp tục cùng khách hàng đấu chi đấu xung quanh cô trong. "Tiểu Dĩnh, ngươi chính là cố ý, mỗi lần lúc này, ngươi tổng kiếm cớ, ngươi luôn luôn khi người hiện lành, luôn luôn người nào cũng không thể tội." Lâm Lạc Tuyết ngữ khí gắt giọng. "Tiểu Dĩnh đó là đang bận, ngươi a liền đừng quấy rầy nàng, vẫn là để ta giám định một chút đi." Sung Khởi Vân hít lửa hai mắt, vươn tay, một mặt cười tủm Lâm Lạc Tuyết vô ý thức đem thân thể rúc vào một chỗ, cực lực che giấu nàng bụng bụng. Khởi Vân ở trên người không ngừng gãi ngứa. khách Lâm Lạc Tuyết bị nàng cảo toàn thân ngửa, kìm lòng không đặng ra tiếng cười. Lâm Lạc Tuyết cũng bắt đầu đánh trả, cũng đối với sông Khởi Vân cảo lên ngửa. Hai người tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ trong xe. Lưu Tô An nhìn lấy một màn này, bất đắc dĩ rắc rắc miệng. Ai, đám này nha đầu tinh lực cũng quá rồi giáo đi. Thực biết dạy vợ a. Thật quá hỗn náo. Bất quá, có các nàng tại, đoạn đường này cũng sẽ không lộ ra cô đơn. Tiểu Vân, ngươi khác cảo, ngươi nhìn Tiểu Tuyết đều cười đến sắp gần. dính mỉm cười ở một bên dại vây nói, nàng tiếp lấy hướng phía các nàng mắt, ngươi nhìn, lão bản đều đang nhìn đâu, lại náo. Ngày mai đoán chừng muốn quấn gói rời đi. Song Khởi Vân Hỏa Lâm lạc quét dừng lại, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau sinh sấn địa rối xuống đầu lưỡi. Xấu hổ bất an Lãng Yên bỏ lên trên các nàng đôi lông mày. Sau đó mang theo ngưng trọng biểu lộ đồng loạt nhìn về phía Lưu Tô An, lộ ra xấu hổ độ cười, lo ầm trăm miệng một lời, "Lão bản, ngươi không hội bởi vì chuyện này mà để cho chúng ta quấn gói rời đi à. "Yên tâm, ta không phải không nói lý lẽ như vậy." Lưu Tô An ngữ khí bình thản nói, khóe miệng bất lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp tục nghiêm túc lái xe. "A." Khởi Vân thật dài điệu thở phào, vỗ nhẹ ở ngực. Lập tức ôm ấp một chút một bên Lâm Lạc Tuyết, lộ ra thư thái nụ cười, hai người ôm nhau. Lúc này, xe chậm rãi lái vào tiến về trong thôn Vân Trú Nga Ba. Lưu Tô An xe chậm rãi dừng lại, hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, chưa bắt lại chìa khóa, xe này đầu đèn Cố y Nguyên lóe lên. "Tốt sao?" Lâm Lạc Tuyết xoa xoa con mắt, một mặt kinh ngạc nói. Song Khởi Vân vô ý thức hai tay ghé vào trên cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. "Không có." Lưu Tô An khỏe miệng hơi hơi dương lên, hơi nói, hai tay của hắn ý nguyên cầm tay lái, ánh mắt nguyên nhìn thẳng phía trước, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi lấy. Lão bản, ngươi thật giống như lái xe nói, con đường này không phải chúng ta trở về đường a? Chúng ta hẳn là đi bên phải con đường kia. Sông khởi Vân ghé vào cửa sổ xe trước, nhìn lấy xe xuống đầu này mấp mô đường đất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hảo tâm nhắc nhở. Ta biết. Lưu Tô An mỉm cười, ngữ khí trả lời khẳng định lấy, lại vẫn không nhúc nhích ngồi tại trong phòng điều khiển, kiên nhẫn chờ đợi, vững như bản thạch. A, lão bản cái này là thế nào? Nếu biết, nhưng vì sao còn đi nhầm nói? Vì sao hiện tại còn không quay đầu rẽ đi đâu? Nghi hoặc không hiểu sớm đã bỏ lên trên sông khởi Vân ba người các nàng mặt. Song Khởi Vân theo đèn xe chiếu xạ phương hướng nhìn lại. Phía trước một cái cưới xe đạp thân ảnh gầy nhỏ, rơi vào sông Khởi Vân trong đôi mắt. Cưới xe đạp nữ Hải còn thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn về phía bọn họ bên này, sau đó lại lập tức tiếp tục cưới xe tiến lên. Mà Lưu Tô An lái xe hơi chậm rãi đi tới, theo sát lấy này cưới xe đạp nữ Hải. Xe này đèn, đem phía trước ban đầu hắc ám vô cùng, mà mấp môi lộ diện, chiếu lên sáng trưng. Này xe đạp tại gồ ghề nhấp nhô đường đất bên trên, ra lộ bộp lộp bộ tiếng vang. Giờ khắc này, Vân hoàn toàn minh bạch Lưu Tô An vì sao có cái này dị thường động cũng hoàn toàn minh bạch hắn dụng ý nguyên lai like hắn là muốn vì cái này cưới xe đạp nữ hải, chiếu sáng phía trước này đoạn hắc ám đường. Một cố ấm áp tại sông khởi vân đấy lòng lan tràn. Nàng tin tưởng này cưới xe đạp nữ hải, giờ phút này trong lòng cũng hội nổi lên từng đợt ấm áp. Sông khởi vân ba người cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Cái này ngọn đèn xe giống như lóe lên quang mang thái dương, không chỉ có chiếu sáng phía trước cơi xe đạp nữ hải phía trước đường, cũng chiếu sáng xe này tam đóa kim hoa nội tâm. Sau một lát, cưới xe đạp nữ hải đã cỡi qua đầu này gồ nhấp nô đất, nàng dừng lại, mỉm cười xoay đầu lại. Quấn về phía Lưu Tô An phất phắt tay, lúc này mới lần nữa tiếp tục cưới xe đạp, lập tức biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Lưu Tô An khỏe miệng lộ ra vui mừng nụ cười. Giờ khắc này, hắn cũng có thể yên lòng rời đi. Hắn đem xe rơi kích cỡ, hướng phía về nhà con đường kia chạy tới. "Lão bản, ngươi vậy mà làm việc tốt không lưu danh." Sung Khởi Vân trong đôi mắt toát ra vẻ kính nể. Lưu Tô An hình tượng, trong nháy mắt tại trong mắt của nàng cao lớn quang huy đứng lên. Thiện tay mà thôi mà tôi." Lưu Tô An khẽ miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, hắn tiếp tục lái xe hơi hướng ra phương đi về phía trước lấy.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 Cái thể đều khôi phục ngày xưa bận rộn phi tức. Trong phòng làm việc chuyển ra từng đợt tiếng động cơầm rú. Lưu Tô An y nguyên phấn chiến tại hắn bản làm việc trước, vì lần nữa đi xa mà đồ phụ từng lấy. Nay tư vấn tiếng đinh đông cùng giao dịch đang đang âm thanh, liên tiếp liên miên không ngừng mà quanh quẩn tại toàn bộ phục vụ khách hàng bộ. Nương theo lấy lốp bốp bản phím âm thanh, giống như một khúc dế nghe nhạc giao hưởng. Phấn chấn nhân tâm. Phục vụ khách hàng bộ phận này mấy cái đóa kim hoa, làm việc càng hăng hái. Này từng tiếng băng rắn âm thanh, liên tục không ngừng điệu từ bao trang bộ bên trong truyền ra. Thành đêm này, đủ để chứng minh giờ phút này Trần Sơn xuyên hai cha con công tác nghiêm túc kỉnh. Chính văn này gấp rút tiếng bước chân, qua lại cái này bà cái bộ môn. Khắp nơi có thể thấy được cái kia bận rộn thân ảnh, hết thảy đều làm từng bước, có đầu không sợi thô tiến hành lấy. Khúc Tiểu Khả yêu đương, đều nói yêu đương trong nữ nhân là hạnh phúc nhất, nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng lại gần nhất lại sầu não bất ức, đám chìm trong lựa chọn trong thống khổ. Bởi vì nàng yêu đương người yêu là cái người bên ngoài. Chỉ bằng điểm này, đoạn tình yêu này, từ vừa mới bắt đầu liền không bị cha mẹ của nàng xem trọng, một mực phản đối với hai bọn hắn cái cùng một chỗ. Phụ mẫu nỗi buồn cũng không phải là không có nguyên nhân, dù sao nàng là bọn họ duy nhất nữ nhi. Huống hồ lấy chồng ở xa không thể so với đi xa, nghìn bạn dặm ngày về xa xa. Đi xa, phụ mẫu còn có thể trông mong, mà lấy chồng ở xa, mang ý nghĩa nữ nhi bọn họ muốn đem chính mình bỏ ra, đều phó thác đến một cái khác lạ lắm mà không biết địa phương. Đây là bọn họ nhị lao nhất là lo lắng, lo Âu về sau không thể thường xuyên thấy được nàng, lo Âu nàng tương lai qua có được hay không. Yêu tha thiết cha mẹ của nàng đều ở nàng bên thai tận tình khuyên bảo địa lẩm bẩm, "Tiểu Khả, tìm một cái rời nhà gần một chút nhi nam nhân đi, không muốn gạ quá xa, gạ đến quá xa." Mẹ không nhên lòng, "Ta và cha ngươi muốn cho ngươi tìm rời nhà gần một chút, về sau cha mẹ muốn nhìn ngươi lúc, tùy thời đều có thể tới." Nhan nhạt mấy câu, lại bao hàm một cái mẫu thân rất nhiều nỗi buồn. Mà nàng lại dùng hiện tại giao thông phát đạt như vậy, ngồi xe lửa cũng liền mấy tiếng liền đến đạo lý, qua cực lực thuyết phục cha mẹ của nàng. Đáng tiếc, hết thảy đều là tốn công vô ích. Mẫu thân của nàng mặc dù lý giải, nhưng cũng rất là nỗi buồn. Mẫu thân của nàng câu kia ý vị thâm trường lại nói, "Để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, hiện tại ngươi còn trẻ, còn cảm giác không tựa, đoán chừng chờ ngươi lớn hơn chút nữa thời điểm, ngươi liền biết rời nhà gần chỗ tốt." Đến lúc đó ngươi liền minh bạch mẹ dụ ý, mẹ hy vọng ngươi có thể nghị thông suốt, nghị rõ ràng. Mà phụ thân cường ngạnh để cho nàng tại nhà hoa thuận hắn ở giữa làm ra lựa chọn. Giãy giụa thống khổ một mực hỗn nhiễu nàng, trong nội tâm nàng cũng rất lợi hại không nỡ cha mẹ của nàng. Nhưng là, trong nội tâm nàng thiên bình nhưng thủy Trung khuynh hướng nàng này phần hái tỉnh, kiên trì phần này xa với hái tỉnh. Nàng chấp nhất địa muốn đi truy tâm nàng yêu. Nàng tin tưởng phụ mẫu hội lý giải cũng sẽ tha thứ nàng làm như thế. Tại nàng tức sắp rời đi mảnh này từ nhỏ đến lớn quê trước, nàng muốn vì cha mẹ của nàng mua thêm một số ăn mặc theo mùa y phục. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, đăng nhập bà ảo tìm kiếm. Sau một hồi lâu, nàng ánh mắt bị nam kia sĩ thủy mặc áo tun hấp dẫn. Nàng không tự chủ được điểm đi vào, tìm kiếm trong cửa hàng bà bối. Lại còn có nữ trang, vẫn là mẹ ta thích nhất áo dài. Nàng đôi mắt hoàn toàn sáng, lóe ra dị dạng qua màn, nhìn lấy phía trên giá cả, nàng cặp kia mắt lại ảm đạm vô quang, một kiện thủy mặc áo tun, một kiện áo dài, đều muốn vượt qua một vạn. Nàng lược chút đau lòng, nhìn lấy những cái kia đánh giá, đều rất tốt, nàng tin tưởng y phục này chất lượng là rất không tệ. Nếu là mua cái phụ mẫu, tự nhiên là muốn mua tốt mới là khẽ miệng nàng mỉm cười, xinh xắn điệu nháy xuống con mắt, mua hai kiện hẳn là có thể ưu đãi a. Nàng điểm kích nhiều đến gạo phát cửa hàng Vượng Vượng hảo. Nàng nhanh chóng đánh lấy màn hình điện thoại di động. Leng keng. Chính đang bận rộn lấy giang tô dính nghe được cái này hễ thay thanh âm, phản xạ có điều kiện đồng dạng lớn mở Vượng Vượng nói chuyện phía cột, bởi vì cái này cho thấy lại có người mua con lâm. Khả khả vì yêu sông về trước, phục vụ khách hàng lông mày đẹp, ta là chủ cửa hàng Biểu Muội, ta muốn nước này mà áo thun cùng thủy mà áo dài, ta vô xuống về sau, nhớ kỹ đánh cho ta gãy, nội bộ chiết khấu giá cả nhà. Lập tức nàng đem kết nối phóng tới Vượng Vượng khung chat bên trên. Giang Tô Dĩnh nhìn lấy nàng gửi tin tức, là không hiểu ra sao. Bởi vì lao bản liên tục đã thông báo, nhiều đến gạo phát cửa hàng tư phẩm, bất kể là ai mua sắm đều là không có chiếc khấu. Nhưng là hiện ở cái này người mua, tự xưng là lão bản biểu muội, cái này khiến nàng lập tức khó khăn. Tô Dĩnh, ngươi làm sao? Làm sao xử sốt? Đây cũng không phải là ngươi phong cách ca. Tiếng đinh đông đều vang hai lần, ngươi như thế không hồi phục a. Song khởi vẫn nghe tiếng đinh đông lọt vào tai, mà bên cạnh không có vang lên bàn phím tiếng đánh, nghiêng mặt qua, một mặt tò mò nhìn Giang Tô Dĩnh. Ừm. Cái này người mua nói nàng là lão bản bữa muội. Ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Giang Tô Dĩnh đem trong lòng hoài nghi thẳng thắn cho biết. Nay chỗ nào chỉ là kỳ quặc, căn này liền là không thể nào sự tình, nếu như nàng thật sự là lão bản biểu Muội, nàng vì cái gì không gọi điện thoại cho lão bản hoặc là trực tiếp đến cửa cầm hàng đâu? Tại sao phải liên hệ làm không chủ khách phục đâu? Kết quả này rõ ràng, nàng không phải chúng ta lão bản Miểu Muội. Sung Khởi Vân khẽ miệng tràn đầy tự tin mỉm cười. Giờ phút này Sung Khởi Vân phảng phất hóa thân Holmes, lập người mua luôn. Thật sự là một lời điểm tỉnh người trong động. con mổ thóc gật, gật đầu, đồng ý nói, đúng a ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Bởi vì ngươi đơn thuần, dễ bị lừa a. Song khởi Vân Thâm Tiếc liếc nhìn nàng một cái, nàng mỉm cười nói tiếp đi, cô nương, ngươi thêm chút tâm nhắn đi. Ách, Giang Tô dính lung túng đôi mi thành tú cau lại. Nàng tại trên bàn phím nhanh chóng đánh lấy. Nhiều đến gặp phát, tiểu đến, ngươi tốt, ngươi nếu là lao bạn của chúng ta biểu muội, ngươi vì cái gì không trực tiếp đến cửa tới bắt hàng đâu? Khúc tiểu nhưng bất đắc dĩ địa cười khổ một tiếng. Bị ngươi nhìn xấu, đúng là một kiện thẳng xấu hổ sự tình. Khà khà, vì yêu sông về trước, ai? Bị ngươi nhìn xấu? Phục vụ khách hàng lông mày đẹp, ngươi không muốn thông minh như vậy tốt phạt, ta mua cái này hai kiện, có thể hay không cho ta tiện nghi một chút đâu. Nhiều đến gạ phát, tiểu đến thực sự rất lợi hại, cửa hàng xưa nay không đánh gãy, đây là cửa hàng tử quy định, cho dù là lão bản người mua sắm, cũng phải hao phí tiền đặc quặc, một điểm cũng không thể ít, còn xin ngươi lý giải. Lão bản chính mình mua, còn muốn tiền đặc quặc. Lựa gạt ai đây? Thật sự cho rằng ta khờ a. Khúc Tiểu Khả cảm thấy rất bất đắc dĩ, nàng vừa rồi tại trang đầu nhìn thấy những này quy định, coi là chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới lại là chân thực tồn tại. Khà khà, vì yêu sông về trước phục vụ khách hàng lông mày đẹp, xin nhờ xin nhờ, tiện nghi một hai đi. Nhiều đến gạo phát, tiểu đến, không có ý tứ, xin đừng nên phá hư cửa hàng quý củ. Quanh có số lần về sau, không có chút nào tiến triển. Mặc kệ nàng nói thế nào, răng Tô Dĩnh vẫn là câu nói kìa, đơn giản cùng Lưu Tô An không có sai biệt, tuổi gạo dầu muối không tiến. Ai? Sớm biết cũng không cần nhiều tốn thời gian qua mãi, kết quả vẫn là một điểm cũng không có thể thiếu. Đây quả thực là tại mù chậm chế công vụ. Khúc tiểu nhưng bất đắc dĩ, bất đắc dĩ à. Nhiều lời vô ích, vẫn là trực tiếp đập đi. Nàng đem thủy mặc áo cùng thủy mặc áo dài chọn tốt kích thước để vào mua sắm xe. Đang đăng. Khúc Tiểu Khả đem hai thứ này toàn bộ vô xuống, cũng trả tiền. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 481, chẳng lẽ lại là nàng. Lưu Tô An từ trên xe đi xuống, tiện tay đem xe cửa đóng lại. Đang lúc hắn chuẩn bị theo điều khiển chìa khóa thời điểm. Tít tít tít. Nương theo lấy một trận gấp rút tiếng kèn, một cỗ hồng sắc xe BMW đút, nhanh chóng hướng phía hắn bên này lái tới. Siêu một tiếng, chiếc BMW đút đỏ kia xe vững vàng đứng ở Lưu Tô An bên cạnh xe. A, chiếc xe này rất là nhìn quen mắt, giống như ở đầu gặp qua. Một cố nỗi băn khoăn trong nháy mắt này phun lên trong lòng hắn. Hắn ánh mắt kia không tự chủ được rơi vào này bảng số xe bên trên. Lúc này, Lưu Tô An, chúng ta lại gặp mặt. Một cái thanh âm quen thuộc bay vào hắn trong tai. Hắn ngước mắt nhìn lại. Chỉ gặp Tô Hàng Dục vào phòng điều khiển cửa xe bên cạnh, khỏe miệng phát họa ra mê người mỉm cười, ưu nhã hướng phía Lưu Tô An vẫy tay. "Tô tổng biên, thật là đúng dịp a." Lưu Tô An mỉm cười hướng phía nàng gật gật đầu. "Sao sao? Không kéo đi. Ta mặc dù là nữ trang tạp chí xã, nhưng cũng là nhà này tạp chí xã một viên nha. Loại trường hợp này tự nhiên là không thể thiếu ta." Tô Hàn Vũ sáng lấy vảnh lên lông mi, khỏe miệng phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Lưu Tô An bừng tỉnh đại ngộ, hắn tâm linh thần hội gật gật đầu. Này, Khương Lâm đẩy cửa xe ra, từ chỗ ngồi phía sau đi xuống, nàng hướng phía Lưu Tô An khoát tay chào hỏi, khỏe miệng nàng này bôi mê người mỉm cười hoàn mỹ hiện ra. Không hổ là siêu mẫu, nàng cứ như vậy hướng hồng sắc xe bị em bên cạnh vừa đứng, vẫn là một đạo tịch lệ phong cảnh, y nguyên phong phạm mười phần. Khương Lâm, ngươi cũng tại a. Lưu Tô An thân sĩ mỉm cười. Điều này hiển nhiên là ra ngoài dự liệu của hắn bên ngoài lại hợp tình hợp lý. Còn có ta đây." Vừa dứt lời, chỉ gặp tạ lộ hai tay khoác lên trên cửa xe, nàng này đầu xinh sắn địa đà nâng ở trên hai tay, Vũ Sáng lấy nàng này mắt to, khỏe miệng lộ ra ngọt ngào mỉm cười. "Ách, các người bà xác định không phải tổ đoàn đến cắt tóc sao?" Nhìn lấy bên cạnh xe ba cái kia tịnh lệ thân ảnh, cái này rất có vài phần người mẫu xe hơi tư thế a. Không nghĩ tới tất cả mọi người tại a. Nhìn lấy từng cái quen thuộc gương mặt, khỏe miệng của hắn hơi hơi dương lên, bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. "Lưu Tô An, đã đụng tới, này cùng đi đi." Tô Hàng mỉm cười đề nghị. "Tốt, không có vấn đề." ta mới vừa rồi còn đang lo cái này cửa thang máy ở đằng kia." Lưu Tô An gật đầu đồng ý nói, dù sao nơi này hắn sắc thực chưa quen thuộc, huống hồ giờ phút này hắn cũng không thấy William người tới đón hắn, cho nên hắn vui vẻ đồng ý đích đích. Lập tức hắn đè xuống điều khiển chìa khóa khóa xe. khóa. "Lưu Tô An, ngươi mua xe, lúc nào sự tỉnh, chúng ta vậy mà cũng không biết, ngươi miệng này thật đúng là nghiêm, kín không kẽ hở a." Tạ Lộ nhất thời minh bạch, cái này bên cạnh chiếc này mục mã nhân nguyên like là Lưu Tô An ngồi xe. "Liên một chiếc xe mà tôi, không có gì tốt đi." Hắn lộ ra thân sĩ mỉm cười, khiêm tốn nói, A sĩ biệt tâm Nhật phải lau mắt mà nhìn a." Tạ Lộ Tha có thâm ý nói, "Cái này có gì đáng kinh ngạc, Lưu Tô An thế nhưng là cái ẩn hình phú hào, chỉ là hắn làm người điệu thấp mà thôi." Tô Hàng trong giọng nói tràn ngập khẳng định. Lưu Tô An cửa hàng mỗi ngày ngày vào đầu kim, lại thêm tống nghệ cùng với các con đường thu nhập, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, hắn kiếm lời khẳng định là buồn bắt trăm đấy. Ẩn hình phú hào cái này một từ, dùng ở trên người hắn là thỏa đáng nhất bất quá. Ừm, cũng đúng, Lưu Tô An đều mở kỳ hàm điểm, sự nghiệp này là càng làm càng lớn, đúng là người có tiền, xem ra cái này mục mã nhân còn không xứng với thân phận của hắn. Tạ Lộ đồng ý gật đầu. Cho nên nói Lưu Tô An làm người điệu thấp mà. Khương Lâm ở một bên phụ họa theo đuôi nói: "Đi thôi, Lưu Tô An." Tô Hàng môi cười yếu ớt, tiếp lấy hắn ý vị thâm trường nhìn Lưu Tô An, kinh hỉ còn ở phía sau đâu, đợi lát nữa ngươi còn gặp được một vị khác lao bằng hữu." Kinh hỉ? Còn lão bằng hữu? Sẽ là ai chứ? Không biết, vẫn là không biết. Lưu Tô An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tô Hàng, trong giọng nói tràn ngập hiếu kỳ: "Là ai đâu? Giữ bí mật. Các bằng lúc ngươi liền sẽ biết được." Tô Hàng y nguyên thừa nước thả câu nói. Hắn không khỏi lầm vào thật sâu trong trầm tư. Nhưng hắn y nguyên không biết Tô Hàng trong miệng lao bằng Lưu là ai. Lúc này, bọn họ nói chuyện bị người cắt ngang. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Lưu Tô An, Lưu nhà thiết kế sao?" William trợ lý tiểu tử nhìn xem điện thoại di động, lại ngước mắt nhìn xem Lưu Tô An, a ấy, ấy mà hỏi thăm. "Vâng, đúng là ta, ngươi là?" Lưu Tô An hiếu kỳ rõ xét cái này hắn. Hắn là William tổng biên trợ lý tiểu tử. Tô Hàng một dạng liền nhận ra hắn, mỉm cười hướng về Lưu Tô An giới thiệu. "Vâng, ta là William, tổng biên trợ lý, Lưu nhà thiết kế, ngươi cũng có thể gọi ta tiểu tử, William tổng biên để cho ta tới tiếp ngươi." Hắn đã tại tạp chí xã xin đợi người đã lâu. Tiểu tử tự giới thiệu lấy, cũng ghi rõ ý đồ đến, hắn rất lợi hại có lễ phép nói, "Lưu nhà thiết kế, Tô tổng biên, Khương Lâm tiểu thư, tại trợ lý, người mời tới bên này." Lập tức hắn đưa tay làm mời thủ thế. "Được." Lưu Tô An hơi hơi gật gật đầu. Tại tiểu tử chỉ huy dưới, Lưu Tô An cùng Tô hàng một đoàn người tiến vào thang máy. Sau một lát, cửa thang máy trầm rãi mở ra. Một đoàn người từ trong thang máy lần lượt địa đi tới. William tổng biên kính tại cửa ra vào đó lấy, hắn tình đưa tay đem nắm nói, "Lưu nhà thiết kế, cuối cùng là đem người cho trông." William tổng biên, ngươi khách khí. Lưu Tô An cũng lễ phép đưa tay đem nắm. Lưu nhà thiết kế, mời tới bên này. William tổng biên rất lịch sự thò tay nói, hắn mỉm cười nhìn lấy Tô hàng các nàng, lễ phép chào hỏi, "Tô tổng biên, Khương Lâm tiểu thư, ta trợ lý, hiện tại thời gian còn sớm, cũng cùng đi phòng nghỉ nghỉ ngơi một hồi đi." "Tốt, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh." Tô hàng khỏe môi chỗ giơ lên một vòng trông rất đẹp mắt đường cong. Khương Lâm ưu nhã gật đầu, miệng bờ phát họa ra một vòng tuyệt mỹ Lộ hướng về phía hắn hàm súc cười một tiếng, "Tiểu tử nên rời đi trước, qua chuẩn bị." William cùng Lưu Tô An sóng vai đi ở phía trước, mà Tô Hàng các nàng làm theo sau lưng bọn họ yêu nhã đi tới. William tổng biên, hôm nay cắt băng chứ ta, còn có ai có mặt đâu? Lưu Tô An trong lòng nghi hoặc thủy chung chưa từng giải khai, hắn thầm dò tính đem chính mình nghi hoặc hướng William ném ra ngoài. Chứ Lưu Thiết Kế, chúng ta tạp chí xã lô xã trưởng bên ngoài, còn có một vị hạng cân nặng thái quý, nàng. William chính dạng được khởi kinh, lại bị Tô Hàng khu khu tiếng ho khan cắt đứt. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Hàng. Tô Hàng hướng về phía hắn khoát tay, ánh mắt, đây rõ ràng là hắn đừng bảo là ý tứ. William hiểu. Nhưng trong lòng cũng rất là hiếu kỳ, nhưng vẫn là làm theo, lưu nhà thiết kế, tộc nữ nói, thiên cơ không thể tiết lộ, sau đó liền thấy rõ ràng, cái này từng cái làm sao đều thần thần bí bí, cái này hạng cân nặng khách quý đến tuột cùng là người thế nào, vì cái gì bọn họ liền không thể thẳng thắn cho biết đâu. Lão bằng hữu, còn hạng cân nặng, chẳng lẽ lại là nàng, có thể không nên a. Lưu Tô An nghĩ một hồi, lại trong đầu phủ định trong lòng hắn đã án, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ốc, gồlin, vạm ma sói, dị tán dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 482, thiên hậu cấp các đại minh tinh. Lưu Tô An một bọn người, bị William đưa đến sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiểu hình nghỉ ngơi ở giữa nghỉ ngơi. Lạnh suýt vài câu về sau, William bởi vì vẫn còn có công việc, liền nên rời đi trước. Xem như tạp chí xã một viên, Tô Hàng cùng Tạ Lộ cùng theo sát mà đi, cùng một chỗ hỗ trợ chào hỏi khách nhân khác qua. Lưu Tô An cùng Khương Lâm cùng một chỗ du nhiên tự đắc mà nhâm nháp lấy cà phê. William đáng người bọn họ thân ảnh, xuất hiện tại lầu một trong đại sảnh. Lúc này Điều tự cùng nhân viên công tác khác đã đem lầu một đại sảnh bố trí thành tiệc rượu bộ dáng, hắn tại làm sao cùng kết thúc công việc công tác, gắng đặt tới làm đến hoàn mỹ. Một đầu trường 5m bao quát hồng sắt thảm, từ cửa chính bắt đầu một mực kéo dài đến cửa đại sảnh. Thảm đỏ hai bên trưng bày một số lăng hoa, phía trên đều là một số chúc mừng nam trang tạp chí xã thành lập loại hình cắt tường lời nói. Đại đứng ở cửa hơn 10 người bảo an, chuẩn bị đợi. William nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, hắn trong đôi mắt toát ra vẻ hài lòng, hắn khẳng định gật đầu biểu thị đồng ý William, cái này quan mới bên trên, làm còn lạ là rất không tệ. Tô Hàng ánh mắt bên tràn ngập khẳng định. Cảm ơn khích lệ, còn mời Tô Tổng biên chiếu cố nhiều hơn, giúp đỡ thêm." William khiêm tốn nói, khỏe miệng phát họa ra thần sĩ mỉm cười. Người ta tuy là nam nữ trang tạp chí tổng biên, nhưng cũng coi là đồng sự, lẫn nhau giúp thôn đương nhiên không có vấn đề. Tô Hàng khỏe miệng phát họa ra mê người mỉm cười. "Tốt tốt." William đồng ý gật đầu, hắn khẽ mỉm cười nói, "Vậy đợi lát nữa liền làm phiền người hỗ trợ chiếu cố khách cửa." "Được." Tô Hàng gật đầu đồng ý, nàng tối đầu mắt nhìn đồng hồ, mỉm cười nói, "Các băng thời gian cũng nhanh một tới, vị kia hạng cân nặng khách quý chừng nhanh đi." "Là nhanh một tới, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ nàng." William ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửa chính, hắn ngước mắt mắt nhìn Tô Hàng, "Vậy ta trước đi qua, bên này liền làm phiền ngươi giúp ta chiếu ứng." Mặc dù nhưng đã làm đến chủ đáo, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao cũng là đại nhân vật ra sân, dù không được có nửa điểm thất lạc. "Tốt, ngươi đi đi." Tô Hàng ưu nhã đưa tay nói. Lúc này, sáu lục tục tục có chút quen biết nổi danh nhân sĩ cùng nổi danh truyền thông đến đây, sớm tới khách nhân đều được an bài tại lầu một đại sảnh. Mọi người ở bên trong riêng phần mình hình thành vòng tròn, uống uống cà phê, tâm sự. Tô hàng xuyên qua trong đó, cùng các vị lãnh sự châu để lấy Một số ký giả muốn đi trà trộn vào nghỉ ngơi ở giữa đảo chút tin tức, lại bị các nhân viên an ninh ngăn lại, bất đắc dĩ bọn họ đành phải về đến đại sảnh chờ đợi. Cửa chính. Bảo an đứng tại hai bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. William cùng nô xã trưởng một mực cung kính đứng tại cửa chính chờ đợi. Một lượng hào hoa mỹ vạn dừng lại. Bảo an gấp rút tiếng bước chân vang lên, nhanh chóng lên đón, làm thành một cái vòng bảo hộ. Trong chốc lát, một đám trường thương đoàn pháo trang bị đầy đủ giả, lập tức bố trí, nhưng là đều bị các nhân viên an ninh ra sức địa ngăn tại ngoài xe. Nhất thời tiếng người hỗn náo. Chỉ gặp Hạ Băng tay vịn cửa xe, ưu nhã xuống xe, nàng này tinh tế ngón tay ưu nhã hướng phía ký giả truyền thông vung tay một cái. Phạm Sáo vừa cùng hiểu Mai thì tại bên cạnh tre trở lấy. Nàng một bộ thanh nhã làm sắc lụa tô váy tươi mát thoát tục, bóng loáng sợi tổng hợp mặc trên người nàng lộ ra phá lệ tịnh lệ thời thượng, phối hợp cùng màu hệ giày cao gót, trải lấy lộ cái trán công chúa, mỹ lệ làm rung động lòng người. Khóe miệng nàng tràn ra một vòng mỹ lệ mỉm cười, nhếch lên khóe môi đường cong liên, rất là mê người. Xoa xoạt, Ký giả tuy nhiên bị bảo an ngăn cản ở bên ngoài, nhưng ý nguyên ngăn cản không bọn họ như tỉnh, đối hạ băng là các loại góc độ Một trận cùng độn. mà Hạ Băng một cái nhăn mày một nụ cười đủ để khuynh thành, nàng không có áp lực chút nào địa nhận lấy nào phỉ lâm tháng 3 năm 60 độ tây lễ. Hạ Băng tiểu thư, lần này là chuyên vì tạp chí xã cắt băng mà tới sao? Hạ Băng tiểu thư, nghe nói Lưu Tô An hôm nay cũng có mặt cắt băng hoạt động, cũng ký tên nam trang tạp chí quay chụp hợp đồng, ngươi là bởi vì hắn mới có mặt cắt băng hoạt động sao? Đám phóng viên đem từng cái vấn đề hướng nàng ném ra ngoài. Hạ Băng y nguyên mỉm cười phất lấy, không có làm ra cái gì hồi phục. Các vị ký giả truyền thông các bằng hữu, Hạ Băng chỉ là bởi vì Ngô xã trưởng mời mới tới tham gia cắt băng, ngươi nhìn băng thời gian mắt thấy liền đến, phiền phức các vị ký giả truyền thông nhường một chút, lầm canh giờ liền không tốt. Phạm Sáu vừa chắp tay mỉm cười. Hạ Băng Y nguyên duy trì nàng chiêu bài kia độ cười, tại Phạm Sáu vừa cùng hiểu Mai Che chờ dưới, hướng tạp chí xã đại môn đi đến. Lúc này, Lô xã trưởng cùng Y Liam lên tới. "Hạ Băng tiểu thư, Phạm tiên sinh, chào ngươi chào ngươi, thật hân hạnh gặp ngươi, nhanh, mời vào bên trong." Lô xã trưởng thân sĩ nói, một khắc cũng không dám chế mãi, liền tranh thủ Hạ Băng một đoàn người hướng bên trong lên. Sợ nàng có cái gì sơ suất, dù sao giờ phút này lại rất nhiều ký giả truyền thông tại, nếu như gây nên cái gì không có khống chế chẳng diện, vậy liền phiền phức. Hạ Băng tiểu thư, mời vào bên trong." William mỉm cười nói, cũng ở một bên tre trở lấy. "Tốt, cảm ơn." Hạ Băng khẽ miệng phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Nàng tại mọi người chen chúc dưới, Hạ Băng đi vào lầu một trong đại sảnh. Mà những ký giả kia cũng muốn trà trộn vào đến, William vội vàng ra hiệu bảo an nhân viên qua đến ngăn trở, cũng dặn dò các nhân viên an ninh, mặc kệ những người này có bất kỳ lý do gì, cũng không thể để bọn hắn tiến vào đại sảnh. "Hạ Băng tiểu thư, Đã vì ngươi chuẩn bị đơn độc nghỉ ngơi ở giữa, ngươi hơi chút nghỉ ngơi, các băng nghi thức chờ một chút tiến hành. Lô xã trưởng rất lịch sự địa làm mời thủ thế. "Tốt, cảm ơn, phiền phức." Hạ Băng dịu dàng cười một tiếng, gật gật đầu, nàng khẽ môi khẽ bí môi, "Lô xã trưởng, Lưu Tô An đến sau. "Ừm, Lưu nhà thiết kế đến sớm, hắn hiện tại đang hắn phòng nghỉ nghỉ ngơi, đợi lát nữa cắt băng thời điểm, các ngươi liền có thể chạm mặt." Lô xã trưởng lộ ra thân sĩ mỉm cười, bởi vì vì thời gian cấp bách quan hệ, hắn không có ý định mang Hạ Băng qua Lưu Tô An phòng nghỉ chuyện. "Được." Hạ Băng chuẩn chuẩn lớp nước giống như gật đầu. Theo sát Ngô xã trưởng hướng đơn độc phòng nghỉ đi đến. mà nào sớm ở đại sảnh chờ đợi xem lễ khách quý nhóm nhìn thấy Hạ Băng thời điểm, từng cái trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới tạp chí xã vậy mà có thể mời đến Hạ Băng loại này thiên hậu cấp các đại minh tinh, điều này hiển nhiên là vượt quá các nàng ngoài ý liệu. Bất quá những này đều là có mặt mũi nhân vật, đương nhiên sẽ không bởi vì nhìn thấy một đại minh tinh mà thất thố địa đại âm thanh kêu to. Mà trong chàng nổi danh truyền thông nhìn thấy về sau, nhao nhao nên vào tới. Nhao nhao xuất ra mịt rộ phồn cùng máy trục hình, muốn muốn tiến hành phỏng vấn lại bị Phạm Sáu nhất nhất đem nó lại, hắn mỉm cười nói, các vị ký giả truyền thông các bằng hữu, không, coi ý tứ, Hạ băng vừa xuống phi cơ, hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi một lát, cần gì tin tức, đều có thể đến hỏi ta, tới tới tới, chúng ta đi trước bên này hảo hảo tâm sự, đợi lát nữa nếu là cắt băng thời gian còn có dư giả lời nói, lại an bài mọi người làm ngắn gọn phỏng vấn. Lập tức hắn mang theo những này, nổi danh truyền thông hướng đại sảnh khu nghỉ ngơi đi đến. Thành đạo địa cùng đám này nổi danh truyền thông lượm vòng. Bị liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 483, thân ảnh quân thuộc. Đồng hồ lặng yên hướng về 10 điểm di động, cách cắt xén lúc bắt đầu ở giữa càng ngày càng gần. Âm thanh tiên nhiên tiểu thuyết vạn sắt con William nhìn lấy thời gian đã không sai biệt lắm, hắn phân phó tiểu tử, nhượng bảo an đem đại môn đóng lại, cũng liên tục dặn dò, quyết không cho phép còn lại không tại được mời liệt kê ký giả lẫn vào tiền đến. Giờ phút này, các lộ nhân mã đều hướng về dựng trước võ đài tiến. Đẹp người nữ chủ trì dung Ngũ Nhã Hảo phóng điệu đứng tại trên võ đài, bắt đầu kể nguyên lai like chuẩn bị ký thư chỉ huy giới, đi vào sân khấu một bên khu nghỉ ngơi chờ sua suất, sua suất, được mời ký giả truyền thông, cầm trường thương đoàn pháo đối hai người bọn họ là một trận cung đập. Loại trường hợp này Lưu Tô An đã nhìn lắm thành quen, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Khoe miệng của hắn hơi hơi hiện lên một vòng đường cong, bình tĩnh tự nhiên địa nhận lấy phỉ Lâm tẩy lễ. Mà Hạ băng tại Nô xã trưởng đám người chỉ huy dưới, cũng hướng sân khấu phương hướng đi tới. Đẹp người nữ chủ trì một phen dáng dặc diễn thuyết về sau, đẹp người nữ chủ trì này ngọt ngào thanh vang lên lần nữa, hiện tại cho mời mới thời thượng nam trang tạp chí xã ngôi xã trưởng, William biên, Hàng Tổng biên, còn có Hạ Bang tiểu thư cùng Lưu Tô An. Khương Lâm tiểu thư cùng tiến lên đại bắc băng. Hạ băng tên bay vào Lưu Tô An trong hai. Khóe miệng của hắn bất động thanh sắc nhếch lên một cái hoàn mỹ mừng rỡ đường cong. Hắn ánh mắt quét qua không tự chủ được đi tìm lại thân ảnh quân thuộc, lại chưa từng bắt được, hắn đôi mắt lướt qua một tia ảm đạm chi sắc. Mới vừa rồi còn đối Lưu Tô An cùng Khương Lâm một trận cuồng đập ký giả truyền thông. Giờ khắc này, bọn họ toàn bộ đều chuyển di mục tiêu, nhau nhau hướng đến cửa vào, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Mà dưới đại vang lên như sấm sét tiếng tay. Lưu Tô An, con thất thần làm gì, chúng ta muốn lên này. Khương Lâm gặp hắn ngồi bất động, nàng trong đôi mắt ra vẻ tò mò. Nàng nhẹ nhàng địa vỗ một cái hắn đầu vai, nhắc nhở. Há, Tất." Lưu Tô An gật đầu mỉm cười đáp. Hắn đứng dậy chỉnh một chút áo phục, ánh mắt không khỏi bốn phía nhìn lại. Ánh mắt của hắn bị đông lại cái kia thân ảnh quen thuộc hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Lưu Tô An thân ảnh cũng rơi vào cặp kia mỹ lệ trong mắt. Hạ băng khẽ môi chỗ giơ lên một vòng trông rất đẹp mắt đường cong, gương mặt dần dần hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, ngón tay nhẹ nhàng địa lay động lấy bên thái nát. Xoát, xoát, xoát. Các ký giả truyền thông nửa ngồi lấy cho nàng chụp ảnh, đều muốn đập tới tốt nhất ảnh chụp. "Lưu Tô An, chúng ta lại gặp mặt." Hạ Băng khẽ miệng phát họa ra một vòng ngọt ngào mỉm cười. Nguyên Lai Tô tổng biến nói lao bằng hữu đúng là ngươi. Lưu Tô An mỉm cười, Nguyên Lai hắn thật là đúng. Cắt Băng nghi thức chính thức bắt đầu, mời các vị cắt băng khách quý lên sân khấu. Đẹp người nữ chủ trì này ngọt ngào thanh âm vang lên lần nữa. Hạ Băng tiểu thư, Lưu nhà thiết kế, Cắt Băng nghi thức muốn bắt đầu, hai vị mời. Lô xã trưởng nhìn lấy thời gian không nhiều, mỉm cười nhắc nhở. Được. Lưu Tô An cùng Hạ Băng trăm một lời. Hai người lẫn nhau hiểu ý cười một tiếng. Một đoàn người dọc theo cái bàn đi đến sân khấu. Mọi người xếp thành một hàng chờ đợi. Lúc này, Mấy tên lễ nghi tiểu thư, nện bước ưu nhã tốc độ đi đến này. Lễ nghi tiểu thư một trái một phải điệu lôi kéo duy băng, mỗi cái khách quý cách một cái lễ nghi tiểu thư cũng phụ trách nâng hoa cầu, không cho nó rơi xuống đất. Mỹ nữ tiểu thư dần dần đơn giản giới thiệu các băng khách quý. Lưu Tô An cùng hạ băng các loại cả đám đứng vào vị trí về sau, từ bên cạnh lễ nghi tiểu thư khay trong cầm kéo lên, từng cái trên tay đều cầm lấy một cái kéo. Mọi người làm bộ mươn cắt, trên mặt lấy nụ cười, nhượng đám phóng viên chụp ảnh. Soạt giả nỗ lực tìm xong góc độ, nhanh điệu đệ xuống cửa chớp. Mới thời thượng nam trang tạp chí chính thức thành lập Đẹp người nữ chủ trì rõ ràng nói, "Mọi người cùng nhau đem này đại hồng hoa cắt xuống." Dưới đại vang lên từng đợt nhật liệt tiếng vỗ tay, đám phóng viên đối một màn này một trận cuồng đập. Lập tức mọi người đem cây kéo cùng đại hồng hoa để vào lễ nghi tiểu thư khay trong. Một bên vỗ tay, một bên nhận lấy phỉ lâm tẩy lễ. "Cảm ơn các vị tiếng vô tay, kế tiếp là Lưu Tô An nhà thiết kế cùng mới thời thượng tạp chí Sa ký kết nghĩa thức." Đẹp người nữ chủ trì khỏe miệng phát họa ra ngọt ngào mỉm cười. "Hạ Bang tiểu thư, ngươi đi trước một bên khu nghỉ ngơi nghĩ ngợi một chút." Nô xã trưởng mỉm cười đưa tay làm mời thủ thế. "Nô xã trưởng, khách khí." Hạ gật đầu nói ta. Lúc này, Lưu Tô An này lơ đãng ánh mắt rơi ở trên người nàng. Bốn mắt tương giao, hai người mặt mỉm cười, hướng về phía lẫn nhau gật gật đầu. Nô xã trưởng đi đến một bên, đối Tô Hàng các nàng dặn dò, "Tô Hàng, chiếu Cố thật tốt hạ băng tiểu thư cùng ở đây các vị quý khách." "Tốt, xã trưởng, ngươi yên tâm đi." Tô Hàng ngữ khí khẳng định nói. Hạ băng tại bọn họ chen chúc dưới, hướng một bên khu nghỉ ngơi đi đến. "Lưu nhà thiết kế, mời tới bên này." Nô xã trưởng thân sĩ nói. Hai người tại trước võ đài trước bàn ngồi xuống. Lúc này, Lễ Nghi tiểu thư cầm hợp đồng đi tới, cũng đem hợp đồng thả tại hai người bọn họ trước bàn. Mời, Ngô xã trưởng thân mật địa đưa qua bút, mỉm cười nói, Tốt, cảm ơn." Lưu Tô An tiếp nhận bút, mỉm cười nói lời cảm tạ lấy. Bất quá hắn không có vội vã ký tên, mà chính là cẩn thận lật lên xem hợp đồng đến, hắn khẽ mỉm cười nói, "Ngô xã trưởng, sẽ không để tâm chứ?" Mặc dù nói qua cùng nữ trang hợp đồng là một dạng, bất quá lý do an toàn, hắn cảm thấy lại tất yếu tại xác mình một chút. Ngô xã trưởng rất là thông cảm gật đầu, "Không ngại, cẩn thận một chút là hẳn là, Lưu nhà thiết kế, ngươi xem nhìn, ta đây, trước hết ký." Vi biểu bày ra thành ý, Ngô trưởng bút lớn vung lên một cái, đem tên hắn tại trên hiệp ước ký lên ký xong sau hắn kiên nhẫn chờ đợi Lưu Tô An ký tên một khắc này. Lưu Tô An từng tở từng tở địa cẩn thận là xem, lại xác nhận không sai về sau, hắn hiểu ý gật đầu nói, "Nô xã trưởng, phần hiệp ước này, ta ký." "Tốt, lời này ta thích nghe." Nô xã trưởng trên mặt tràn đầy vui mừng nụ cười. Lưu Tô An dương dương sái sái tại trên hiệp ước ký lên hắn đại danh. Hợp tác vui vẻ. Nô xã trưởng cao hứng đứng lên, đưa tay đem nắm. Hợp tác vui vẻ. Hắn lễ phép đưa tay đem nắm. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, ký giả đối lấy hai người bọn họ chụp ảnh. Cảm ơn các vị tham gia tạp chí xã Nam trang cắt băng nghi thức cùng ký kết nghi thức, tạp chí xã chuẩn bị một số tiệc đứng, mọi người có thể rời bước đại sảnh, cầu chúc mọi người dùng cơm vui sướng. Lô xã trưởng cầm ống nói lên thân sĩ nói, như sấm rền tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Xem lễ khách quý tại lễ nghi tiểu thư chỉ dẫn dưới, toàn bộ hướng đại sảnh đi đến. Lưu nhà thiết kế, mời tới bên này. Lô xã trưởng khẽ mỉm cười nói, thân sĩ đưa tay làm mời thủ thế. Tốt, Lô xã trưởng. Lưu Tô An gật gật đầu. Lúc này ký giả truyền thông đã đi theo hạ băng rời đi nghi thức hiện trường, hướng đại sảnh đi đến bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 484, ngươi ba hạng. Vừa vào cửa đại sảnh, Lưu Tô An ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đánh giá toàn bộ đại sảnh, tựa hồ tại tầm tìm cái gì. Lưu nhà thiết kế, ta còn có việc, trước hết xin lỗi không tiếp được dưới, ngươi có thể đi bên kia tự phục vụ khu dùng cơm." Lô xã trưởng ngữ khí thân sĩ nói. "Tuất, ngươi bận đi." Hắn đưa tay làm mời thủ thế, gật đầu mỉm cười. Lô trưởng lập tức đi. Mà Lưu Tô An mở miệng không căn cứ hướng phía đại sảnh đi đến. Bên hai truyền đến thanh âm quen thuộc. Hắn ngước mắt theo Thanh Yên nhìn lại, chỉ gặp một bên trong khu nghỉ ngơi, Hạ Băng bị ký giả truyền thông bao bọc vây quanh. Giờ phút này nàng chính nhận lấy ký giả truyền thông phỏng vấn, một cái nhăn mày một nụ cười đều là mê người phong tình. Lưu Thiết Kế, Phạm Lục một mỉm cười lên tới, một tay khoác lên hắn đầu vai, một bộ như quen thuộc bộ dáng, hắn theo Lưu Tô An ánh mắt nhìn về phía Hạ Băng, nhẹ vỗ một cái hắn đầu vai. Phạm kinh Doanh, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Lưu Tô An thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười nói, không thể nào, Hạ Băng tới tham gia các bang, trọng đại như vậy sự tình. Cái này tạp chí xã nhân nạ đường không có cùng ngươi tiết lộ qua. Phạm Lục một trong đôi mắt toát ra một tiêu kinh ngạc. Liên truyền thông đều lộ ra, cái này Lưu Tô An sao lại không biết? Còn có ghi chép tiết mục thời điểm, cái này Hạ Băng chẳng lẽ không cùng hắn nhắc qua sao? Nhưng Lưu Tô An biểu lộ lại tựa hồ chứng minh, hắn đúng là không biết. Lưu Tô An khẳng định ở đầu, xác thực không có nói qua, chỉ là Tô Hàng nói sẽ có một vị lão bằng hữu trở về, tuy nhiên ta cũng đoán được là Hạ Băng, không nghĩ tới thật sự là nàng. Vì cái gì không nghĩ tới thực biết là nàng Hạ Băng đâu? Phạm Lục nhướn nhướn mặt hiếu kỷ. Hạ Băng lịch trình không đều xếp đầy đầy, mà lại tại ghi hình tiết mục thời điểm, nàng không nói tới một chữ, cho nên ta mới có thể phủ định ý nghĩ của mình. Lưu Tô An thẳng thắn cho biết. A, cũng đúng, Hạ Băng hành trình là rất vạn toàn, bất quá ta cũng thật bất ngờ, nàng vậy mà đáp ứng có mặt cũng tiếp nhận tạm chí quay chụp mời, còn tốt có một cái điện ảnh ở chỗ này hỉ đảm, cho nên mới có thời gian tới, không phải sao? Vừa nói xong liền tới tham gia cắt băng nghi thức. Phạm Lục một giải thích, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, lưu nhà thiết kế, muốn bất quá đi chào hỏi. Chờ một chút đi, chờ phỏng vấn kết thúc đi. Hắn từ chối. Dù sao giờ phút này Hạ Băng chính tiếp nhận phỏng vấn, nếu như bây giờ hắn tùy tiện tiến đến, khẳng định sẽ bị náo ký giả dây dưa, đến lúc đó lại phải hết đường chối cãi. "Tô ta, đoán chừng cũng nhanh, ngươi cũng biết, cái này đám ký giả thật vất vả đợi cơ hội, tự nhiên là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, đến không có an bài cái này phỏng vấn hoạt động, có thể cái này đám ký giả đều là lao bằng hữu, thỉnh thỉnh không thể chối từ a." "Ngươi chờ ta sẽ, trên lệch thời gian không nhiều, ta phải qua cho Hạ Băng giải vây." Phạm Lục một hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. "Tốt, ngươi bận gật, gật đầu biểu thị đồng ý, hai con ngươi mỉm cười xem mắt Hạ Băng, xem như chào hỏi. Hắn ở phụ cận đây ngồi hồi, lập tức rựi vào cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mặt trời rực rỡ, trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Sau một lát, ký giả truyền thông tại Phạm Lục Mộ một a luôn định hốt trông, từng cái mặt mỉm cười địa ai đi đường ấy. Mà Phạm Lục Mộ cũng bồi tiếp cái này, đám ký giả đến tiệc đứng khu tiểu uống mê chén. Lưu Tô An, Hạ Băng nhẹ vỗ một cái hắn phía sau lưng, miệng nàng bở vẽ phát thảo ra một vòng tuyệt mỹ đường cong. Người tốt, Hạ Băng." Lưu Tô An xoay người lại, khoe miệng phát họa ra hoàn mỹ nụ cười, không cần suy nghĩ, ra. Thanh âm này đối với hắn mà nói, thật sự là quá quen thuộc. Chỉ nghe Kỳ Thanh Hắn đều biết là ai. Tốt. bất quá ngươi làm sao một người đứng tại phía trước cửa sổ ngẩn người đâu? Hạ Băng vụ sáng lấy nàng này quện vẻn lên lông mi dài, trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò. Hôm nay khí trời rất tốt. Kỳ thực hắn cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ là phản xạ có điều kiện địa thuốc ra, lập tức ngón tay hắn chỉ hướng sau lưng Đại Thái Dương. Ừm, khí trời là rất tốt. Hạ Băng đồng ý gật đầu, nàng lấy 45 độ sừng ngựa mặt nhìn lên bầu trời, một tay đặt ở cái trán qua che khuôn người tia sáng chói mắt. Hắn mỉm cười nhìn lấy một màn này, hai con ngươi lại cười nói, không nghĩ tới tạp chí xã cũng mời ngươi. Thật sao? Bất quá Hạ Băng vụng trộm liếc nhìn hắn một cái, lập tức lay động lấy bên thai toái phát, cúi thấp xuống tầm mắt nói, "Ta thế nhưng là ngay từ đầu liền biết tạp chí xã mời ngươi, tại đi chép tiết mục trước, tạp chí xã xã trưởng liền hướng ta phát ra mời, trừ cắt băng bên ngoài, còn muốn là thứ nhất kỳ nam trang tạp chí quay chụp tổ một ảnh chụp, ta cảm thấy phù hợp, liền đáp ứng." "Hôm nay ngươi nhìn thấy ta, có hay không cảm thấy vui mừng đâu?" Sắp thực kinh hỉ, Lưu Tô An mỉm cười, nói rõ sự thật. Hạ Băng nét mặt vui cười, này đến tột cùng là kinh hãi vẫn là vui đâu. Lưu Tô An không biết nàng tùy ông chi ý, một bộ cực kỳ nghiêm túc bộ dáng nhìn lấy nàng không ra ngươi trò đùa, Hạ Băng nhìn lấy hắn bộ kia nghiêm túc kính, che mặt mà cười. Lưu Tô An cười không nói, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem nàng. "Lưu Tô An, có chuyện ta muốn nhờ ngươi." Hạ Băng chân thành mà chờ mong ánh mắt nhìn lấy hắn, khỏe miệng nàng có chút nhếch lên, trở ngoặt thành một cái mỹ lệ đường con cách khí, "Có việc ngươi nói thẳng, chỉ cần ta có thể giúp đỡ." Lưu Tô An trong hai con ngươi toát ra vẻ tò mò, "Chỉ cần cái này bận bịu hắn có thể giúp đỡ, hắn định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cái này ngươi nhất định có thể giúp đỡ ta bọn bịu, ta điện ảnh nhập hạng kiếp cầm Liên Hoa Vim, ta muốn tìm định chế khoản, ta muốn cho ngươi giúp ta định chế mấy cái khoản lễ phục." là muốn độc nhất vô nhị loại kia nha. Hạ Băng trịnh trọng kỳ sự cường điệu độc nhất vô nhị bốn chữ này. Đây đúng là hắn đủ khả năng sự tình. Đã Hạ Băng mở miệng, Lưu Tô An tự nhiên sẽ một lời đáp ứng. Bất quá, hắn vẫn là lực có chút bận tâm hệ thống hội không đáp ứng. Vì không cho Hạ Băng không vui một trận, hắn cảm thấy vẫn là có tất phải hỏi rõ trước tương đối tốt. Hắn trong đầu do hỏi, hệ thống, ta là ngôi sao định chế khoản, cũng không có vấn đề à? Hết hệ từ chủ ký sinh quyết định, hệ thống không có quyền hỏi đến, bất quá nhất định phải dùng hệ thống tài liệu, chế tác được giá cả nhất định phải là từ hệ thống chế định, còn có nhất định phải thông qua đảo bảo mua sắm mới có hiệu. Lưu Tô An, ngươi sẽ không không đáp ứng a? Nhìn lấy hắn một mực đang sững sở, hạ băng trong lòng lẫn lẫn bất an, nàng tưởng rằng giá tiền vấn đề, nàng mỉm cười xin xắn nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm, mặc kệ giá bao nhiêu, ta cam đoan con mắt đều không nháy mắt một chút, hết thể chiếu đang thu hết. Ta làm không có vấn đề, bất quá nhất định phải thông qua đảo bảo cửa hàng mua sắm mới được, còn có, giá tiền này cần chờ làm được sau tài năng định giá. Lưu Tô An mặt lộ vẻ khó xử nói, tuy nhiên đàm tiền dụng tụ nhưng hắn nhất định phải lạnh nhạt đối mặt. "Liên việc này a, không có vấn đề, ngươi có thể đáp ứng, ta đã thật cao hứng." Hạ băng viên kia treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống đất. "Vậy ngươi muốn đem ngươi ý nghĩ cùng yêu cầu nói cho ta biết, còn có ngươi." Ba vòng. Lưu Tô an lực chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. "Tơ S, ngu xuân tác giả quân sẽ nói cho ngươi biết, hàng gái là không nhìn thấy ba vòng sao?" Chính hãng mở nhìn xuống. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ma sói, dị tàn. lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 485, đem gợi cảm hai chữ hoàn mỹ diễn dịch. Chuyên trúc thay quần áo. Internet hạ băng rút đi này, thân thể thành nhã lam sắc lẩy lưu tồ váy. Nàng thay đổi một kiện đơn giản nhất lớn nhất giản dị tự nhiên áo sơ mi trắng, sắp vì mới thời thượng nam trang tạp chí thời kỳ thứ nhất quay trụ trang bịa mạng lớn. Nay rộng thùng tình kích thước, lòng lượn ống tay áo, thật to cổ áo, cứ giống trộm xuyên bạn trai áo sơ mi. Bị áo sơ mi trắng bọc vào thân thể, lộ ra càng đáng yêu. Tiểu lộ vai diễn lại muốn thoát khỏi che áo sơ mi dụ hoặc lộ ra một đôi thẳng tất cao to trắng nõn cặp đùi đẹp, gợi cảm e l e sợ tự nhiên mà sinh. Nàng từ trong phòng thay quần áo chậm rãi địa đi tới. Hoa, áo sơ mi trắng thân trên vẫn như cũ để cho người ta kinh diễm, hạ băng tỷ quả nhiên là trời sinh móc áo, gợi cảm sau khi còn không mất tới mát. Hiểu Mai trong giọng nói tràn ngập hâm mộ. Sợ tại liu xuất cảm, làm theo ở một bên khẳng định gật đầu, đều nói gợi cảm cảnh giới tối cao là mơ hồ tham dò mị lực, kỳ thực đơn giản nhất mạc nhất áo sơ mi trắng mới là trùng cực dụ hoặc một loại, áo sơ mi gợi cảm phong tình. Có đôi khi mông lung đẹp so trần trụi cắng có thể dụ mê hoặc là người, này như ẩn như hiện gợi cảm dụ hoặc tuyệt đối dây sắt chúng sinh, cũng rất lợi hại phù hợp hôm nay quay chủ gợi cảm chủ đề. Chủ yếu nhất là hạ băng tỷ khí chất xuất chúng, dù cho một kiện đơn giản áo sơ mi trắng, cũng có thể đem gợi cảm hai chữ hoàn mỹ diễn dịch, hơn nữa còn không mất tươi mát tự nhiên. Hiểu Mai trong giọng nói tràn ngập tự hào, tại trong mắt của nàng, hạ băng khí chất và khuôn mặt đẹp hoàn toàn miêu sát kỳ tha nữ minh tinh. Xét thực như thế, hạ băng tiểu thư là ta hợp tác qua nữ minh tinh chồng, mỹ mạo cùng khí chất nhất là xuất chúng. Sở tại lý ngữ khí khẳng định Tuy nhiên lời này nghe rất có vài phần lấy lòng chi ý, nhưng Hạ Băng vẫn rất có lễ phép đáp lại một câu cảm ơn. Khoe miệng nàng y nguyên duy trì bôi mê người mỉm cười. "Hạ Băng tiểu thư, mời tới bên này, tiếp xuống chúng ta cần hóa trang." Sợ Tại List kéo ra trước gương cái ghế mỉm cười nói. "Được." Hạ Băng miệng bờ phát họa ra một vòng tuyệt mỹ đường cong. Nàng chậm rãi đi hướng Tầm gương, lập tức ưu nhã ngồi trên ghế, trên mặt dáng tươi cười nhìn lấy tấm gương. Sợ Tại List bắt đầu vì nàng chế tạo phù hợp tạo hình. Sau một hồi lâu, Hạ Băng đã vẽ thật là tinh xảo trang dung, xóa tung hỗn loạn sợi tóc, tản mắt ra không giống nhau cảm giác. Lư Biếng Phong Phạm càng hiện ra Hạ Băng khác phong tình. Nàng lặng lặng địa thưởng thức trong kính chính mình, đôi môi có chút mở ra, nhếch miệng lên lấy một vòng mỹ lệ đường cong, ý cười viết tại trên mặt nàng, tràn đầy thỏa mãn vui vẻ, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hai long chi tình lộ rõ trên mặt. Hạ Băng tỷ, chúng ta nên đi quay chụp. Hiểu Mai ở một bên nhấp nhợ. "Tốt, đi thôi." Hạ Băng này hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng tiểu diễm mạt. Một đoàn người tiến về quay chụp sân bãi, nhiếp ảnh cảnh công tác hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Băng tại Hiểu Mai dẫn dắt xuống đi vào hiện trường đóng phim. Nàng xuất hiện, làm cho cả hiện trường đóng phim sôi lên. Đại Minh tinh đến thăm, tự nhiên là khiến nỗi lòng người bành trướng. Huống chi, Hạ Băng này khó gặp gợi cả một mặt, quả thật làm cho người hai mắt tỏa sáng. Bất quá, mọi người giờ phút này đều ở vào trạng thái làm việc trong, cho nên cũng không có la to, chỉ là ánh mắt hội không tự chủ được tại Hạ Băng trên thân hồi hồi. Sợ Tại Lị làm theo ở một bên thân mật vì nàng sửa sang lấy trang dung, nhiếp ảnh sư tiến lên cùng Hạ Băng lạnh suýt vài câu, hắn cực kỳ ôn nhu đem quay chụp yêu cầu nhất nhất nói do với Hạ Băng. Hạ Băng kiêm nghe, liên tiếp gật đầu biểu thị đồng ý, khóe miệng nguyên mỹ bảng hiệu cười. Quay chụp chính thức bắt đầu. Hạ Băng rất nhanh đường đi nhập trạng thái, nàng bay biện các loại bỏ sở. Này hơi say rượu mắt híp, mê say đánh mắt phát ra ngăn không được vũ mị sức lực, tăng thêm bị gió thổi loạn mái tóc, lộ ra phá lệ gợi cảm. Hơi hơi cúi đầu hàm xúc biểu lộ, để cho người ta trong nháy mắt cảm nhận được trong mắt toát ra muốn cự còn đừng trêu chọc ánh mắt, bị mê hoặc lòng người. Nàng ánh mắt cũng là thiên biến. Giờ phút này, nàng Hoàn Mỹ diễn dịch như ẩn như hiện gợi cảm bị hoặc. Mỗi một cái hình ảnh, nhìn qua đều là một đạo khát phong tình, Hoàn Mỹ để cho người ta không có thể bắt bẻ. Rất tuyệt, cũng là loại cảm giác này, đây là ta nhìn thấy qua tình cảm nhất ánh mắt. Nhếp ảnh sư vui vẻ cười, Thỉnh Phàm lại phát ra ca ngợi thanh âm, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại bắt vỗ nàng mỗi một cái hoàn mỹ trong đáy mắt. Theo âm nhạc giai điệu, Hạ Băng nhảy vào ao nước trong đáy mắt, áo sơ mi trắng thấm đẫm. Mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Nàng ưu nhã nổi lên mặt nước, ngửa đầu môi sơn hé mở, giọt nước theo gương mặt chảy xuống, thon dài trắng non cái cổ, lộ ra một đoạn ưu nhã đường cong, lơ lửng ở mặt nước bắc bán cầu cắt tại lộ hàng bên dưới, tiêu chuẩn có thể xứng với vạn. Xinh đẹp không gì sánh được. Song cực kỳ xinh đẹp. Nhếp Ảnh Sư nhanh chóng đè xuống cửa chớp, bắt được cái này vừa xong đẹp trong nháy mắt, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười, đây là hắn hợp tác qua ngôi sao trồng, lại lĩnh ngộ lực cùng sức biểu hiện đều là tốt nhất. Cái này vừa xong đẹp trong nháy mắt. Nhưng ở đây công tác nhân viên đều quên hết tất cả. Giờ phút này Hạ Băng cũng là toàn trường chói mắt nhất lộng lẫy nhất tiêu điểm. Ok, quá tuyệt. Nhếp Ảnh Sư nhìn lấy máy chụp hình bên trong hình ảnh, kim lòng không đặng giơ ngón tay cái lên, hắn tiếp lấy lấy mỉm cười nói, Hạ Băng tiểu thư, ngươi có thể từ trong giao chậm rãi đi tới. Được. Hạ Băng này hai mảnh hơi mỏng bờ môi lên mỹ lệ đường cong. Một vòng mỉm cười treo ở nàng đẹp mắt trên mặt. Nàng từ trong ao bơi qua đến bên bờ, chậm rãi đứng lên, nện bước ưu nhã tốc độ, chậm rãi đi lên bờ. Bị đánh tấm áo sơ mi gián chặt lấy thân thể nàng đường cong, bảy biện da huyền chuyển có lồi có lõm dáng người, hình ảnh cực kỳ dụ hoặc, gợi cảm chỉ số thẳng tắp tăng gọn. Một tấm lụa mỏng gián chặt thân thể, nàng hoàn mỹ diễn dịch, so Trần Trụi càng có thể dụ mê hoặc lòng người. Nhiếp ảnh sư mỗi cái góc độ đều chủ hình lấy, gắng đạt tới bắt đường mỹ nhất trong máy mắt. Hạ Băng cũng phối hợp bảy lấy các loại sơ, đem chính mình đẹp nhất một mặt bảy biện ra tới. Tốt, rất tốt, bảo trì lại cái trạng thái này, cảm giác này rất không tệ. Nhiếp ảnh sư không ngừng mà khích lệ, đồng nhiên câu lên một vòng vui vẻ đường cong, dù sao mỗi một cái bỏ sơ đều là như vậy hoàn mỹ, như vậy đúng chỗ, nhờ hắn công tác tiến độ hết thể cũng rất thuận lợi, còn có thể sớm hoàn thành. Hạ Băng khẽ miệng cũng không chịu được vạch ra một vòng xinh đẹp đường cong, bên mặt hơi khẽ ửng lên, hết thảy đều vừa vặn. "Ok, kết thúc công việc." Nhếp ảnh sư khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin. "Hiểu mai cầm khăn tắm cùng trà nóng, lập tức nên qua tới, thân mật đem khăn tắm choàng trên thân, cũng đưa lên nóng." Hạ Băng tay cầm cái này trà nóng, một bên uống một bên uống, Nhếp ảnh sư nhìn lấy vừa rồi quay chụp ảnh chụp, liên tiếp gật đầu biểu thị hài lòng. Mà hiểu Mai làm theo ở một bên thân mật vì nàng sát sátướt xuống tóc, cũng mỉm cười dặn dò, "Hạ băng tỷ, nếu không ngươi đi trước tắm nước nóng, thay quần áo khác đi, nếu là sinh bệnh liền không tốt." "Tốt, đi thôi." Hạ băng gật gật đầu. Lập tức hai người cùng một chỗ hướng chuyên trúc phòng tắm phòng đi đến. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 486, ta hội nghị các ngươi. Cuối tuần sáng sớm, Thiên lại tiểu nói bạn. BATXIT.COM ánh sáng mặt trời ý nguyên long lanh. "Mẹ, ta không ăn điểm tâm, ta có việc gấp, ta đi ra ngoài trước." Khúc Tiểu Khả một bên đi dậy vừa hướng đang nhà bếp vội vàng làm điểm tâm mẫu thân màu Kiều hô. "Tiểu Khả, ngươi chờ chút, cái này bữa sáng một hồi liền tốt, không ăn điểm tâm đối thân thể không tốt, hôm nay vào cuối tuần, lại không cần đi làm, ngươi làm gì gấp gáp như vậy?" Mẫu Kiều vội vàng tiêu vội vàng đẩy ra cửa phong bếp, thò đầu ra, một mặt đau lòng nói: "Mẹ, ta hôm nay tăng ca, thời gian của ta thật muốn không kịp, cái này bữa sáng ta sẽ không ăn." Khúc Tiểu Khả cầm từ bản thân túi sách, muốn đoạt món mà đi. Kỳ thực chuẩn bị hôm nay liền lên đường qua ngàn tìm hắn sông Phi Hồng. Nàng vai ngày trước, nàng vừa dịp phụ mẫu không tại thời điểm đã lặt lẻ đem hành lý đóng gói tốt, cũng đem hành lý cất giữ trong nàng nhà bạn. Nàng sắp theo đuổi nàng gái tỉnh, nhưng nàng lại không nỡ phụ mẫu, cho nên giờ phút này nàng không dám đối mặt nàng phụ mẫu, chuẩn bị cứ như vậy lén lén vừa đi chi. Ngay tại nàng mở cửa lúc, tay nàng đột nhiên bị một cái khác cấm áp nhiệt độ bao quanh. Đó là mụ mụ tay. Nhìn lấy này đôi ngày càng thô ráp tay. Giờ khắc này, nàng tâm làm run lên. Nàng bên hai, vang lên màu kiểu này tràn ngập từ ái thanh âm. "Tiểu Khả, đem cái này mang theo, trên đường ăn." Mầu kiều đem gói còn nóng hồ bữa sáng đặt ở khúc tiểu Khả trong tay. Nàng trong đôi mắt tràn ngập tự ái, còn có nảy một tia không dễ dàng phát giác bất an. Được. Nàng gật gật đầu, nàng hai tay râng này bữa sáng. Này trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, một mực lan tràn đến trong nội tâm nàng. Nàng nghiêng mặt qua lúc, màu kiều hôm đó dần dần dàn mua khuôn mặt thu vào nàng tầm mắt. Nàng minh bạch, Mộ Mộ vĩnh viễn là yêu nàng nhất, Mộ Mộ yêu không giờ khác nào không tại. Trong mấy mắt, nàng kém chút liền đổi ý thế nhưng là, Mộ mụ, mụ, ta chỉ có đem đối với các ngươi phần này yêu để ở trong lòng. Bởi vì Song Phi Hồng, hắn còn đang chờ ta. Ta thật rất yêu rất yêu hắn. Ta muốn đi truy tầm ta yêu. Nước mắt giờ khắc này ở nàng trong hốc mắt đảo quanh, nàng đội vàng túi đầu xuống, nàng sợ nàng này bất tranh khí nước mắt hội chạy xuôi xuống tới. Nàng túi đầu không dám nhìn thẳng Mẫu Kiều, nhấp nhẹ lấy khóe môi, ra vẻ trấn định nói, "Mẹ, ta đi trước, cơm chưa ngươi khác chờ ta, ta không trở lại ăn." Vừa dứt lời, không chờ Mẫu Kiều mở miệng nói chuyện, nàng liền mở ra môn, cũng không bay đầu lại nhanh đi ra khỏi nhà. Mẫu Kiều theo sát lấy đi ra, đứng tại cửa ra vào lưu luyến không rời đưa mắt nhìn nàng, tuy nhiên nàng cảm giác được một tia dị thường, nhưng nàng nhưng lại không biết con gái nàng Khúc Tiểu Khả muốn đi nơi khác can từ là nghiệp. Nàng giống như ngày thường dặn dò, Tiểu Khả Chiều buổi tối về nhà sớm, mẹ làm cho ngươi ăn ngon. Khúc Tiểu có thể không có trả lời, bởi vì nàng sẽ không lại trở về, nàng bóng lưng hướng phía Mẫu Tiểu phất phắt tay. Giờ phút này nàng không có dũng khí lại quay đầu nhìn một chút Mẫu kiểu này thế sự xoay vần mặt. Nàng sợ chính mình vừa quay đầu lại, nước mắt kế hội chạy ra không ngừng xuống tới. Nàng sợ chính mình vừa quay đầu lại, liền rốt cuộc bước không ra bước. Nàng tăng tốc cước bộ. Vừa nghĩ tới, Phù Mẫu thấy được nàng lưu xa nhau tin, còn có thu đến nàng cho bọn hắn nhị lão mua quần áo lúc, này đau lòng độ dáng. Nàng này hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Đừng, cha mẹ Ta hội nghi các ngươi, ta hội thường xuyên về tới thăm đám các người. Xin tha thứ ta tùy hứng, cũng mời các ngươi tôn trọng ta lựa chọn." Nàng chăm chú địa bưng lấy trong lòng bàn tay bữa sáng, trầm mặc, tâm lý rất là không nỡ, nhưng nàng quyết bộ lại kiên định hướng về phía trước nên bước. Nàng hướng về nhà bạn đi đến, chuẩn bị đi lấy hành lý. Đông đong đong. Nàng gõ vang bằng hữu tiểu lệ gia môn. "Tiểu Khả, mau vào." Tiểu lệ mỉm cười mở cửa, nhiệt tình nói, nàng nhìn thấy Khúc Tiểu Khả con mắt đỏ ngầu. bất an hỏi, "Tiểu Khả, ngươi khóc?" "Không, vừa rồi gió lớn, con mắt ta tiến hạt cát." Khúc Tiểu Khả mỉm cười, Nàng tiếp lấy mỉm cười nói, "Tiểu Lệ, ta là tới lấy hành lý." "Hả? Tiểu Khả, ngươi thật đánh tính toán muốn đi một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương sinh hoạt sao? Ngươi thật cam lòng cha mẹ ngươi sao? Ngươi thật cam lòng chúng ta những người bạn này sao?" Tiểu Lệ trong lòng rất là nỗi buồn, dù sao về sau hai địa phương cách xa nhau, muốn gặp mặt rất khó. Nỗi buồn, nhưng ta vẫn là tuân theo chính mình tâm, nghĩ các ngươi thời điểm ta sẽ trở lại gặp các ngươi, các ngươi cũng có thể đến xem ta ạ. Hiện tại cái này giao thông như thế thuận tiện, mấy giờ liền có thể đến." Khúc Tiểu Khả ra vẻ lòng nói, kỳ thực trong nội tâm nàng cũng nỗi buồn. Nơi này có rất rất nhiều nàng lo lắng, có rất rất nhiều thuộc về nàng trí nhớ. Trên đời không có lưỡng toàn kỳ mỹ sự tỉnh. Vì hái tỉnh, nàng nghĩa vô phản cố từ bỏ nơi này hết thảy. "Tô ta, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, A Di thúc thúc bên kia, ta hội thường xuyên giúp ngươi chiếu kháng dưới." Tiểu Lệ nhìn lấy nàng đã quyết định đi, bất đắc gì bắt đầu. "Cảm ơn ngươi, ta hội thường trở lại thăm một chút." Trong nội tâm nàng tràn ngập cảm kích, khúc tiểu nhưng lo lắng không đổi kịp xe lửa, không thể ở đây lưu lại quá lâu, để tránh chậm trễ lên xe lửa thời gian, thời gian không còn sớm, ta cũng cũng không cùng ngươi nhiều trò chuyện, ta hành lý đâu?" Tiểu Lệ trong lòng tràn ngập nỗi buồn. Tốt, ngươi tại bực này sẽ, ta đi giúp ngươi cầm hành lý." Lập tức nàng đứng dậy đi lấy hành lý. Sau một lát, nàng kéo lấy hành lý đi tới, mỉm cười nói, "Cho, ngươi hành lý, nhớ kỹ, nơi này mãi mãi cũng là nhà ngươi, về sau có cơ hội nhiều trở lại thăm một chút." Khúc Tiểu Khả tiếp nhận hành lý, khẳng định gật đầu. Nàng ôm ấp một chút Tiểu Lệ, xem như cuối cùng nói đừng. Giờ phút này Thiên Luân Vạn ngữ đều không nói trong. Tiểu Lệ bị nàng ôm thật chặt, nàng có thể cảm nhận được nàng rất nhiều nỗi buồn cũng không thể làm gì, Tiểu Lệ nhẹ nhàng đĩa vỗ nàng phía sau lưng. Thiên Luân đều ở ôm ấp trong. "Tốt, ta đi, không muốn đưa ta" Ta hội khóc." Khúc Tiểu Khả ngữ khí nức nở nói, nàng vô vô tiểu lệ đầu vai, nhưng trong đôi mắt ý nguyên lóe ra kiên định. "Ừm, trên đường cẩn thận." Tiểu lệ thầm thì nói. Khúc Tiểu Khả lưu luyến không rời gật đầu, nàng kéo lấy hành lý hướng phía nàng phất phắt tay, trực tiếp địa đi ra ngoài cửa. "Đừng, bằng hữu của ta, ta sẽ muốn ngươi." "Đừng, mảnh này quê hương." "Đừng, nơi này hết vậy, ta hội thường xuyên trở về." Nàng vừa ra khỏi cửa, ngăn lại taxi, thẳng đến nhà ga. Vừa đến nhà ga, nàng một khắc càng không ngừng bảo trạng, nghiệp viếu. Theo sát dòng người, vội vàng lên xe lừa. Nàng ngồi tại trên xe lửa, viên này tâm rốt cục trầm xuống. Nàng si ngốc nhìn qua ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cái này quen thuộc thành thị, đem theo xe lửa khởi động, sẽ vĩnh viễn lưu tại nàng trong trí nhớ. Giờ khắc này, bi thương phun lên nàng trong lòng. Xe lửa khởi động, càng lúc càng nhanh, phản phất muốn bay lên. Phản phất có thể nghe được xe lửa quỷ hai bên đường thụ càng không ngừng ra vụ vụ âm thanh, từ bên thai nàng gào thét mà qua. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 487, hai tay không có mở ra. Nàng nhắm mắt lại, suy nghĩ và tiên Mụ Mụ giờ phút này đang làm gì đấy? Lúc này, hẳn là tại dọn dẹp phòng ở bên trong a, có lẽ Thu đến nàng tại trên internet đặt hàng tuyển hàng, hoặc là Mụ Mụ đã thấy nàng lưu lại này phong vô tình xa nhò tin. Giờ phút này, nàng trong phòng cực kỳ bi thương đau lòng khóc, hoặc là Mụ Mụ chính khắp thế giới nổi điện tựa như tìm nàng, lại hoặc là. Khúc Tiểu Khả vội vàng lắc đầu, nàng không muốn cũng không dám suy nghĩ sâu xa những thứ này. Giờ phút này nàng đã thấy hạnh phúc bến cảng tại hướng nàng ngoắc. Đối nàng mà nói, những người khác cùng sự tình đã không phải trọng yếu như thế, không phải sao? Loại này tự tư suy nghĩ đã vững vàng chiếm cứ lấy nàng, thôn phệ lấy nàng. Phụ mẫu không phải vẫn luôn hy vọng nàng hạnh phúc sao? Hắn nhất định sẽ dùng chính mình hành động để chứng minh chính mình là hạnh phúc, tự mình lựa chọn là chính xác. Ba ba, Mụ Mộ, tha thứ ta. Khóe mắt nàng nước mắt ngăn không được địa trở xuống. Sau một hồi lâu, nàng lau khô nước mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ lạ lẫm phong cảnh. Khoe miệng nàng lộ ra một tia mừng rỡ nụ cười. Giờ phút này nàng, cách mình người yêu khoảng cách là càng ngày càng gần. Vừa nghĩ tới đó, nàng tâm cũng liền không như vậy bình thường. Xe lửa nhanh chóng chạy lấy, tiếp qua 1 giờ, Nàng liền muốn đến mục đích. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, khẽ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động. Nàng muốn cho sông Phi Hồng phát cái tin. Vì cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, nàng trước đó đều chưa nói cho hắn biết, nàng muốn đi tìm hắn. Nàng cho sông Phi Hồng phát cái vài trạng, "Phi Hồng, ta bây giờ đang ở qua nhà ngươi trên xe lửa, tiếp qua một giờ, chúng ta liền muốn chạm mặt, ngươi không cần hoài nghi, đây là thiên chân vạn sát sự tình, ngươi đến nhà ga tới đón ta đi." Phát xong tin tức nàng, trên mặt rảo giạt lên ngọt ngào mỉm cười. Ngoài cửa sổ phong cảnh giờ phút này ở trong mắt nàng cũng không hề lạ lẫm, ngược lại thêm một phần cảm giác quen thuộc cùng cảm giác thân thiết. Trải qua 5 giờ, xe lửa rốt cục đến trạm. Xuống xe lửa một cái, nàng vừa nghĩ tới Song Phi Hồng ngay tại nhà ga cách đó không xa chờ lấy nàng, giờ phút này nàng tâm đều muốn bay lên. Nàng không do dự nữa, trước đây tiến tốc bộ cũng dễ dàng hơn. Thế nhưng là, nhà ga bên trong người, lưu tới, như nước chảy, nàng tại dòng người quần quật trong, từng bước khó khăn hướng phía trước gì động tới. Trong lòng tín niệm, để cho nàng cảm thấy đây hết thảy đều không là vấn đề. Rốt cục, Song Phi Hồng này thân ảnh quen thuộc, rơi vào nàng trong hai tròng mắt. Khúc Tiểu Khả trên mặt tràn rực rỡ mỉm cười, hướng về hắn vui sướng phất phắt tay. Mà hắn lại đứng bình tĩnh tại suất chạm miệng bên cạnh nhìn lấy nàng. Khúc Tiểu Khả cao hứng chạy vội chạy hướng hắn, muốn nhanh một chút bị hắn chăm chú địa ôm vào trong lực, bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, này thân ảnh mơ hồ cũng dần dần rõ ràng. Thế nhưng là, nàng chợt phát hiện sông Phi Hồng, không có giống dị vãng như thế mở ra hai cánh tay hắn đi nên đón lấy nàng. Trơ mông hai tay, vậy mà không có triển khai. Hắn chẳng lẽ không có muốn ôm ấp nàng ý tứ? Vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Nàng cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào, nghi hoặc bất an sớm đã lặng yên bỏ lên trên hắn lông mày. Nhưng nàng lắc đầu, trực lực phủ nhận trong nội tâm nàng không nhớ quá pháp. Không, không có khả năng, có lẽ là hắn quá kinh hỉ cho nên quên a. Nàng cảm thấy khẳng định là như thế này. Nàng tăng tốc cực bộ hướng phía hắn chạy như bay. Tại nhìn thấy hắn một khắc này, Khúc Tiểu Khả cảm thấy trong lòng hết thảy lo lắng đều sẽ từ từ tiêu tán. Bưu chính tiểu ca trước kia lục sắc bưu chính xe chậm rãi dừng lại. Hắn cầm lấy một bên kiện hàng thẩm tra đối chiếu một chút địa chỉ. Ừm, không sai, liền cái này đơn nguyên. Hắn cực kỳ khẳng định gật đầu. Vậy được phiền phức tiểu ca hỗ trợ đưa đến cửa nhà, không bình thường cảm tạ ghi chú thu vào hắn tầm mắt. Ách. còn đưa đến cửa nhà. Hắn có thể hay không khi làm như không thấy được đâu. Bưu chính tiểu ca gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử, lại không đành lòng. Vẫn là đưa đi, ai bảo ta tiểu ca tâm địa thiện lương đâu. Bưu chính tiểu ca mỉm cười. Hắn nhanh nhẹ đi mở cửa xe, bước xuống xe, lập tức khóa lại cửa xe, hướng đầu bậc thang đi đến. Hắn cực nhanh chạy lên lâu. Đông đông đong. Hắn gõ nhẹ cửa phòng, kiên nhẫn chờ đợi. Ai vậy? Mâu Kiều đang cắt hoa quả, vừa nghe đến tiếng đập cửa, nàng thả ra trong tay dao gọt hoa quả, vừa đi vừa tò mò hỏi. Ngươi tốt, là Khúc tiểu khả nhà đi, ta là bưu chính tiểu bao, có ngươi Lạm Viễn ngươi mở cửa ký nhận ở dưới. Bưu chính tiểu ca đứng tại cửa ra vào lớn tiếng đáp lại. Chẳng lẽ là tiểu khả mua đồ, nàng lần này mua đồ làm sao hướng trong nhà gửi? Mâu Kiêu tự nhủ nói, nghĩ đến gì vãng Khúc tiểu khả đều là hướng trong đơn vị gửi, trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng đội vàng mở cửa, khỏe miệng lộ ra thân thiết nụ cười, đây là Khúc tiểu khả nhà. Aji, phiền phức cái sách tay này ngươi ký nhận dưới. Bưu chính tiểu ca mỉm cười cầm trong tay kiện hàng cùng bút đưa cho nàng. Được. Mâu Kiêu tiếp nhận trong tay hắn kiện hàng cùng bút, nhìn lấy này ký tên chỗ, trưng cầu nói, là ký nơi này là a? Ký tên của ta có thể chứ? Vâng, Aji, nơi này ký lên tên ngươi là được rồi." Bưu chính tiểu ca rũi quay đầu đi, nhìn một chút, khẳng định nói, "Được." Mâu Kiêu cầm bút tại trên đó viết, một bên ký một bên nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, trong giọng nói lại tràn ngập tự ái, nha đầu này, lại mua cái gì?" "Aji, chương này ta rút đi nha." Bưu chính tiểu ca đem cơ sở đan giúp chúng. "Tốt, cái này liền có thể, đúng không?" Mâu Kiêu hỏi đến, tươi thiếu thu kiền nàng, đối cái này quá trình không phải rất lợi hại không rõ ràng." "Ừm, là, Aji, không có vấn đề." Biêu chính tiểu ca biên tướng cơ sở đan cùng bút tất kỹ, vừa mỉm cười nói. Vậy cảm ơn, muốn không tiến vào uống miếng nước đi, vừa vặn ta cũng cắt chút hoa quả, tiến đến ăn chút đi. Màu Kiều gặp Bưu Chính Tiểu Ca cái này giữa chưa đến đưa hàng, rất lợi hại vất vả, nàng nhiệt tình chiêu đãi. Aji, không cần, ta còn muốn đưa hàng đây. Bưu Chính Tiểu Ca lời nói dịu dàng điệu từ chối. Cũng không kém cái này một hồi đi, không cần khách khí với Aji. Màu Kiều nhiệt tình đưa tay nói. Vậy cảm ơn Aji. Đã thịnh tình không thể chối từ, Bưu Chính Tiểu Ca đành phải đồng ý, hắn đi vào. Màu Kiều nhiệt tình bưng tới hoa quả nhường hắn ăn, "Đến, ăn trái cây, đừng khách khí a." Các ngươi làm chuyện phát nhanh quá cực khổ. Muốn hay không uống nước? Cảm ơn, cảm ơn. Bưu Chính Tiểu Ca trong lòng còn có cảm kích, hắn nói tiếp đi, A ta không khác. Một cố ấm áp ở đấy lòng hắn lan tràn. Làm chuyện phát nhanh lâu như vậy, lần thứ nhất lại loại đãi ngộ này, tự nhiên là nhượng hắn mừng rỡ vào phần. Trái cây kia ăn nhiều một chút. Màu Kiêu khỏe miệng lộ ra từ ái nụ cười. "Tốt, cảm ơn." Hắn cảm kích nói, hắn tiếp lấy lo lắng nói, "A Dì, ngươi ở nhà một mình, cũng đừng tùy tiện để cho người ta vào nhà, ngươi liền không sợ ta là người xấu à?" Mâu Kiêu thoải mái cười, "Làm sao lại thế?" Tiểu Hỏa Tử ngước như thế chịu khó, dáng dấp đẹp trai lại thành thật. Ta lo lắng cái gì? Nhiều một phần tín niệm, nhiều một phần mỹ hảo. Azi nói đúng. Bưu Chính Tiểu Ca đồng ý gật đầu, hắn mỉm cười nói, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn đi đưa hàng. Azi, cảm ơn ngươi hoa quả. Không khách khí, trên đường cẩn thận một chút. Màu Kiêu dặn dò. Bưu Chính Tiểu Ca hướng phía nàng phất phất tay, rời đi nhà nàng, lần nữa tiến về phái kiện trên đường. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin, vạm ma sói, dị tản. Dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 488, thật xin lỗi. Kinh Hỉ sao? Nhìn thấy ta có phải hay không rất lợi hại Kinh Hỉ đâu. Khúc Tiểu Khả vụ sáng lấy nàng này quyền vẫy lên lông mi dài, trên mặt tràn đầy rực rỡ mà ngọt ngào độ cười. "Ừm, Kinh Hỉ." Song Phi Hồng mỉm cười, ánh mắt lại rời giật lấy, không dám nhìn ánh mắt của nàng. Cái này là thế nào? Vì cái gì cùng dĩ vãng biểu lộ hoàn toàn khác biệt? Nàng chăm mối vẫn không có cách giải. Một cố dự cảm không tốt lại lần nữa phun lên nàng trong lòng. Song Hồng đưa tay đón qua nàng hãy lý, khóe miệng gạt ra vẻ mỉm cười. Nhưng ánh mắt kia thủy chung rời rật lấy, hành lý cho ta đi, đã đến, vậy ta cùng ngươi đi trước tìm nhà nhà khách ở lại đi, ngươi liền an tâm tại cái này, hảo hảo chơi mấy ngày đi. Giờ khắc này, này có dự cảm không tốt càng mãnh liệt. Nàng có thể từ sông Phi Hồng thần sắc cùng trong lời nói dự cảm đến, sắp có chuyện gì muốn phát sinh. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, cũng sẽ không cải biến nàng quyết định. Nàng si ngốc nhìn qua sông Phi hồ mặt, nước mắt kia theo gò má nàng chưa xuống, nàng một bên phủi nhẹ trên gương mặt nước mắt, một bên ngữ khí khẳng định nói, Phi Hồng, ta hôm nay đến, không phải tới chơi, ta quyết định ta muốn vĩnh viên vĩnh viễn cùng với người, chúng ta về sau sẽ không lại tách ra. Khi nàng nói ra lời này lúc, Song Phi hùng ánh mắt cuối cùng không có lại rời dạ, ánh mắt của hắn nhìn thẳng nàng, trong mắt cũng lóe nước mắt, lư khi ấp há ấp uống nói, "Có thể. Cái này hơn một tháng qua, ta cũng muốn rất nhiều rất nhiều, ta sao có thể để ngươi vứt bỏ cha mẹ mình, đi làm một cái bất hiếu nữ đâu, chúng ta hái tỉnh là không sẽ nhận được các ngươi phụ mẫu chúc phúc, cho nên tại trước đó không lâu, ta ta." Hắn muốn nói lại thôi, lập tức đem ánh mắt liếc nhìn một bên, nước mắt tại hắn trong hốc mắt đảo lấy, hắn đầu, không phải vậy nó rơi xuống. "Ngươi làm sao?" Đến cùng làm sao? Người mau nói nha. Khúc tiểu nhưng trong lòng mười phấn sốt ruột bất an. Nàng không khỏi đánh cái dùng mình, trong lòng thật rất sợ hãi, rất sợ hãi. Sợ hắn sẽ nói ra cái gì, có thể lại thực sự muốn biết đến tuột cũng sẽ ra chuyện gì. Mâu thuẫn trong lòng nàng lan tràn. Nàng này bất an mà chờ mong ánh mắt nhìn lấy sông Phi Hồng. Sông Phi Hồng đi qua một phen giấy ruột, túi đầu quyết định đem sự tình thẳng thắn cho biết, trước đó vài ngày, trong nhà giới thiệu cho ta cái người yêu, ta qua xem mắt, nàng là ta lân thôn, gia trưởng hai bên đối lẫn nhau đều thật hài lòng. Có thể lời còn chưa nói hết Liên bị Khúc Tiểu Khả này từng tiếng tê tâm liệt phế ta không nghe, ta không nghe. Các đức. Khúc Tiểu Khả hai tay bịt lấy lỗ thai, dùng sức điệu lắc đầu. Đằng sau lời nói, nàng không còn dám hướng xuống nghe tiếp, nàng sợ chính nàng hội không chịu nổi. Nước mắt tại thời khắc này, ngăn không được mà tuôn ra, giờ phút này nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Song Phi Hồng gặp nàng tâm tình kích động, cũng không tiếp tục nói nữa, hắn túi đầu chầm mặc không nói, có chút thúc thủ vô sách. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt điệu đứng đấy, lẫn nhau đều không nói tiếng nào. Thật lâu trầm mặc. Giờ khắc này, Khúc Tiểu Khả cảm giác địa cầu giống như có lẽ đã đứng im công chuyện trong đầu của nàng trống giống. Sau một hồi lâu, nàng cắn chặt khỏe môi, nữ khí run dậy gạt ra mấy chữ, "Nữ hài từ kia, nàng được không?" Nàng rất không thể. Hắn thấp ngẩng đầu nhìn liếc một chút Khúc Tiểu Khả, lập tức lại túi đầu xuống, hắn thẹn trong lòng. Mấy chữ này như dao cắt một dạng khắc vào nàng trong lòng, trong mắt hắn đã mơ hồ không rõ. Thật xin lỗi, có thể là ta có lỗi với ngươi." Xung phi hồng ngữ khí nặng nào. Thật xin lỗi, ta ngàn dặm xa xôi mà đến, không phải vì tới nghe ngươi một câu thật xin lỗi." Khúc tiểu Khả một bên lau nước mắt, một bên bi thương địa hướng về phía hắn hô. Nàng một tay lấy chính mình hành lý từ trong tay hắn tú lấy. Không cho phép khóc, không cho phép khóc. Nàng kéo lấy hành lý quay người rời đi, nàng ngước nhìn bầu trời, không cho nước mắt đến rơi xuống. Có thể, ta là chân hái ngươi, đời này trong lòng ta cũng chỉ có ngươi, tha thứ ta, đời này ta sẽ không quên ngươi, tiếp sau, ta tuyệt không buông bỏ ngươi. Song Phi hồng hướng về phía nàng này bị thương bóng lưng hồ, đi đến một lúc này, trong lòng của hắn cũng tràn ngập rất nhiều bất đắc dĩ, hắn không có đổi theo giữ lại, đau dài không bằng đóng đắn, có lẽ dạng này đối lẫn nhau đều tốt. Khúc Tiểu Khả sững sờ một chút, nàng cắn chặt khóe môi, nước mắt vẫn là tràn mi mà ra đã từng thế non hải biển, tại hiện thực trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích như vậy. Tiên trưởng địa cửu cũng mất quá, tùy tiện một cái lấy cớ liền có thể vắng mặt rời đi. Đây hết thể là lời thể không chịu nổi một kích, vẫn là vận mệnh bài bố đâu. Yêu đến cuối cùng, mới đột nhiên phát hiện, đã từng giữa lẫn nhau thể non hải biển, sông cạn đá mòn, chẳng qua là nàng một người độc giác hí mà thôi. Học hội không giữ lại, càng sẽ không cư cầu. Từ đó cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở, diễn phần mình trân trọng. Nàng tâm đã bị thương tổn đấu. Nàng không quay đầu lại, mang theo viên này tàn khuyết không đầy đủ tâm, tăng tốc tiến lên tốc độ. Giờ phút này nàng và hắn trên bạn đường, bốn phía hết thảy đều là mơ hồ không rõ, thậm chí để cho nàng cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng hồn nhiên không biết chính nàng là thế nào trở lại phong đợi. Sau một hồi lâu, nàng mua sắm trở về vẽ xe lửa. Vào trạm, nghiệp phiếu, theo sát dòng người, lại một lần nữa thực sự lên xe lửa. Hết thảy tựa hồ chưa từng cải biến, chỉ bất quá, lần này nàng cách nàng ái tình là càng ngày càng xa. Yêu tựa như cái này đến đi vội vàng xe lửa, nàng chỉ là bỏ lỡ thương tâm hành khách mà thôi. Trở về trên đường phong cảnh là một dạng, chỉ là cái này tâm tình đã không giống nhau. Nàng không cảm giác giống như mà nhìn xem cái này ngoài cửa sổ phong cảnh. Xe lửa y Nguyên cực nhanh chạy lấy. Nàng về đến nhà đã là đêm dài. Nàng ngoắc ra chìa khóa mở cửa, tại vào nhà một sát na. Nàng này mừng nước mắt, trong nháy mắt này vỡ đê điệu chạy xuống tới. Nàng nhìn thấy Mẫu Kiều, Mụ Mụ. Nàng này thiện lương mà từ ái Mụ Mụ, vậy mà còn chưa ngủ Mụ Mụ lúc này còn đang chờ nàng. Có lẽ Mẫu Kiều đợi nàng chờ quá lâu, ngồi tại ghế sổ sofa vừa đánh lên trộm mắt. Giờ khắc này, nàng cũng nhịn không được nữa, lập tức chạy tới, ngồi xổm ở ghế sofa một bên, đầu rúc vào Mẫu Kiều trên đùi, lên tiếng khóc lớn lên. Mụ mụ, là ta không đúng, là ta quá tự tư, về sau ta sẽ không bao giờ lại để ngươi mệt mỏi như vậy, về sau sẽ không bao giờ lại để ngươi vì ta như thế quan tâm." Nàng tiếng khóc bừng tỉnh màu kiểu. Nghe được tiếng vang, màu kiểu tỉnh. Nàng đầy mắt từ ái nhìn lấy Khúc Tiểu Khả, này thô giáp hai tay nhẹ nhàng địa phủi nhẹ gò má nàng nước mắt, đau lòng nói, "Tiểu Khả, không khóc, mình không có cả, trở về liền tốt, trở về liền tốt, đói chết ta. Mẹ cái này qua cho người cơm mang qua." Ừm ân. Khúc Tiểu Khả nước nợ đầu, nàng song nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mầu cặp kia Tô Giác tay, tâm lý hảo nào không thôi, "Mụ mụ, thật xin lỗi." Làm gì nói những này, trở về liền tốt, mẹ cái này cho ngươi cơm nắm qua." Mầu Kiều nắm thật chặt khúc tiểu khả tay, khỏe miệng lộ ra vui mừng nụ cười. Nói xong, nàng đứng dậy qua nhà bếp cơm nắm qua. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 489, nước mắt lại một lần tràn đầy chúc dù cổ sinh nhật vui vẻ. Lúc này, Mầu Kiều cái kia có chút không người thân ảnh, tại trong phòng bếp bận bịu hồ lấy, dưới ánh đèn chiếu ra màu Kiều gầy yếu thân ảnh. Nhìn lấy mụ mụ thân ảnh, khúc tiểu khả sững sốt. Này không người lưng, là vì nàng mà chống đỡ. Nay mỏi mệt thân xác là vì nàng mà lưu. Còn có này hai tóc mai tóc trắng cùng cặp kia thô rách tay, đều là vì nàng sinh hoạt mà vất vả. Nàng ngây người, nước mắt lại một lần nữa tràn đầy, tràn mi mà ra. Nàng ôm chặt lấy Mầu Kiều, mặc cho nước mắt tùy ý địa lăn xuống tới. Mầu Kiều nhẹ nhàng địa vô vô tay nàng, trong giọng nói tràn ngập tự ái, "Ngốc hài tử, hết thể đều đi qua, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, nhà mãi mãi cũng là ngươi bên cảng, trong nhà đèn vĩnh viễn vì ngươi giữ lại, mụ mụ một mực lại ở chỗ này chờ ngươi. Cha ngươi cũng thế." Vô cùng đơn giản mấy câu, nàng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng vô ý thức đem Mầu Kiều ôm càng chặt hơn, "Mẹ, có các ngươi thật tốt, về sau ta sẽ không lại rời đi các ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không." Giờ khắc này, nàng học hội chân quý, cũng hiểu được chân quý. Chân quý mụ mụ ban cho nàng phần này vàng chịu nặng yêu. Nàng minh bạch, phần này yêu vẫn cứ nương theo lấy nàng, thẳng đến vĩnh viễn, không rời không bỏ. Người đứa nhỏ này, màu Kiều vô nhẹ tay nàng, trong giọng nói tràn ngập yêu thương, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, nàng tiếp lấy mỉm cười nói, "Tốt, nhanh đi rửa tay đi, một hồi liền có thể ăn cơm." "Tốt, ta mụ, mụ. tiểu khản khóc mỉm cười, hạnh phúc tại nàng đấy lòng lan tràn. Nàng nhanh nhẹn điệu rửa tay. Mâu Kiều đem đồ ăn bưng ra, đặt ở trên bàn cơm. Nhìn lấy vậy nhưng phần cơm đồ ăn, đây là nhà vị đạo. Nguyên lai like nhà vị đạo là hạnh phúc vị đạo. Ta còn thực sự nói. Khúc Tiểu Khả say sưa ngon lành địa ăn, trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Mâu Kiều ngồi tại nàng bên cạnh, trên mặt tràn đầy từ hái nụ cười, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem nàng. "Mẹ, làm gì như thế một mực nhìn ta?" Khúc Tiểu Khả khẽ mỉm cười nói, "Ăn cơm đi." Màu Kiều khẽ miệng phát họa ra hạnh phúc nụ cười, nàng đột nhiên nhô tới, mỉm cười nói, "A, em chút hôm nay ta giúp ngươi ký nhận một phần truyện phát nhanh." Hiện tại đặt ở phòng ngươi bên trong. Chuyển phát nhanh, bưu chính tiện hàng. Khúc Tiểu Khả chấp hai mắt, "Ừm, là." Màu Kiêu khẳng định gật đầu, "Mẹ, trong bọc này là y phục, cho ngươi cùng cha mua, ngươi làm sao không có mang ra đâu Khúc Tiểu Khả để đua xuống, không kịp chờ đợi hướng nàng gian phòng của mình đi đến. "Tiểu Khả, không nội, an cơm quan trọng." Màu Kiêu hướng về phía nàng bóng lưng sốt ruột địa hô, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, "Đứa nhỏ này." Khúc Tiểu có thể mở ra trong phòng đèn. Liếc mắt liền thấy trên tủ đầu giường tiện hàng, còn có nàng lưu lại xa nhọ tin. Phong thư này chỉnh chỉnh tề địa đặt ở kiện hàng bên trên rất lợi hại hiển nhiên. Mâu Kiêu tại dọn dẹp phòng ở thời điểm, nhìn thấy phong thư này, có thể nàng nhưng không có qua mở ra. Mẹ đã thấy phong thư này, vì cái gì không có mang ra đâu. Khúc Tiểu Nhưng nhìn lấy phần này còn ngần tin, trong lòng hiếu kỳ. Nàng nhất thời minh mạch. Mẹ của nàng tin tưởng vững chắc nàng hội trở về, cũng đang đợi nàng trở về một khắc này, cho nên không có đi mang ra phong thư này. Mẫu mụ, mụ yêu là vô tư, vĩ đại. Lúc trước nàng không hiểu được chân quý. Từ giờ trở đi, nàng nhất định phải biết quý trọng phần này vô tư, vĩ đại mẫu ái. Hạnh phúc nụ cười tại trên mặt nàng tràn đầy. Nàng cao hứng ôm kiện hàng mỉm cười đi tới. Nàng lấy ra cây kéo, cực nhanh mở ra kiện hàng, nhanh chóng mở ra kiện hàng mở hộp tử, xuất ra nam sĩ thủy mặc áo tun trong nháy mắt đó, khúc tiểu khả triệt để trấn kinh. Nàng này há to mồm, kim lòng không đặng ngừng ở giữa không trung. Thẳng lập thể bản hình, hoàn mỹ hiện ra đông phương nam nhân tinh anh tân hình. Sáng chuốt cẩn thận, mềm mại thoải mái dễ chịu, thành tựu trong nam nhân liễm xa hóa chất. Thoải mái dễ chịu thông khí sợi tổng hợp, tăng thêm chỉu tựa in hoa thiết kế, chế tinh tế, biểu dương hàng hiệu phẩm chất. gọn kế, tinh tế, biên giới tự nhiên có quy tắc, hiện ra đô thị tinh anh chắc tuyệt mỹ lực cùng ưu vị chôi chạy vòng tròn báo, góc áo tinh mỹ ép dây hữu nhã độc đáo chi tiết, chế tạo cao đoan, kinh điển thoải mái dễ chịu áo thun phong cách. Đây là cho ngươi cha mua a. Sắc thực rất tốt. Mầu Kiêu cầm lấy áo thun, nàng trong hai con ngươi lóe ra dị dạng qua màng, nàng tươi cười rạng rỡ, "Cha ngươi trở về sau khi thấy, khẳng định hội rất vui vẻ, đây là khuê nữ mua cái hắn kiện thứ nhất lễ vật a." "Mẹ, chỉ còn ngươi thôi." Khúc Tiểu Khả mỉm cười khiêu mi nói, "Còn có ta à? Mầu Kiêu mặt mày hớn hở nói, "Khúc Tiểu Khả từ trong hộp xuất ra thủy mặc áo dài, mỉm cười. "Mẹ, đây là tặng cho ngươi. Thật xinh đẹp báo dài a." Mầu Kiều trong hai con ngươi tràn đầy thỏa mãn. Cao khai xái thiết kế hoàn mỹ tân trang chân đường của lộ ra gợi hiệu quả tốt. Bao biên hỏa bản trụ toàn thủ công may, thật giống như ăn mặc tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ mà giàu có phẩm chất. Tranh thủy mặc phát họa ra tươi mát sổ cúc trải rộng tại áo dài bên trên, đều khiến người không rời mắt nổi. Bảy phần tay áo chiều dài, tốt hơn điệu tân trang cánh tay đường của thoải mái dễ chịu mà tự tại. Cái này ta rất ưa thích. Màu Kiều khóe miệng phác họa ra hạnh phúc đường cong. Đây là nữ nhi mua cho nàng, nàng tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Này tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Mẹ, ngươi lựa thích liền tốt. Khúc Tiểu Khả ôm nàng đầu vai, đầu thân thiết tựa sát đầu nàng. Đứa thích, chỉ cần là Tiểu Khả mua, mẹ đều ưa thích. Màu Kiều vũ nhẹ tay nàng đọc, trong giọng nói tràn ngập từ ái cùng hạnh phúc. "Nếu không ngươi bây giờ đi nhìn thử một chút." Khúc Tiểu Khả đề nghị. "Ngày mai đi, hôm nay quá muộn, ngươi đem cơm ăn, cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải đi làm đây." Màu Kiều thân mật điệu dặn dò. "Tốt, mẹ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, còn lại ta tới thu thập đi." Khúc Tiểu có thể nhìn vẻ mặt mỏi mệt Mầu Kiều, đau lòng nói. "Mẹ không buồn ngủ, vừa rồi ta cũng tiểu híp mắt một hồi, nhanh đi ăn đi, nếu khmát." Mầu Kiều mỉm cười nói. Nàng gật, gật đầu. Lập tức nàng đi trở về đến trước bàn ăn, đem còn thửa cơm ăn xong. Nàng giúp đỡ Mầu Kiều cùng nhau tắm bát đúa, tại ngươi đẩy ta nhường trong, chén này đũa rửa sạch. Mẫu nữ hai người tiếng cười cũng thời khắc quanh quần trong phòng. Một phen sau khi rửa mặt, "Mẹ, muật." Khúc Tiểu Khả mặt mỉm cười hướng lấy nàng vất vất tay. "Đi ngủ đi." Mầu Kiều một mặt từ lái. Mẫu nữ hai người trở về phòng của mình ở giữa ngủ qua. Một đêm này, hai người điểm điểm tiếp đi. Ban đầu hết thể không vui, lại giờ khắc này, tan thành mây khói, hết thảy lại về đến điểm bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Mao Tiểu Y nguyên đưa mắt nhìn nàng đi làm, Y nguyên như thường ngày đồng dạng dặn dò lấy nàng, "Tiểu Khả, ban đêm về sớm một chút." Tốt, ban đêm ta hội sớm về nhà." Giọng nói của nàng khẳng định nói, bởi vì nơi này có mụ mụ đang cho nàng. Thời gian vẫn còn đang lập lại, hết thảy tựa hồ cũng chưa từng thay biến. Này đoạn đau sót, cũng sẽ theo thời gian mà chậm rãi khỏi hẳn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 490, Hạ Bang hẳn là thích. Lại đồng thời nữ thần đẹp áo tiết chế hoàn tất. Hắn lại một lần nữa đánh bại ở đây sở hữu nhà thiết kế tiếp tục liên tục quân khải hoàn trở về hắn, một mực dốc lòng tại đang sáng tác vì Hạ băng lễ phục thiết kế chế tác bản thảo. Lễ phục, lễ phục. Hắn nâng cầm lên, khẽ cắn khoản này đầu, tìm kiếm lấy này một tia có thể ngộ nhưng không thể cầu thiết kế linh cảm. Đây là Hạ băng đi quốc tế thảm đỏ lễ phục, đây là vi quốc nhân làm vẻ vang thời khắc, hắn tự nhiên là muốn gắng đạt tới hoàn mỹ, quyết không cho phép có nửa điểm không hoàn mỹ. Nhượng linh cảm kia lửa, tại thời khắc này tùy ý bắn ra đi. Hắn hít lửa hai mắt, ổn định lại tâm thần minh trong. Trong chốc lát, hắn náo tự linh quang nhất điểm, tràn đầy tự tin mỉm cười. Hắn vung bút họa đứng lên, bút vẽ trên giấy vẽ vui sướng vũ động. Ba ba ba. Hắn bút vẽ trên giấy vẽ phát họa, miêu tả lấy. Đem trong đầu linh cảm một mạch địa trên giấy vẽ bảy biển ra tới. Sau một lát, một cái khoản tinh xảo mà hoàn mỹ lễ phục nhảy lên giấy vẽ. Giờ khắc này, hắn không khỏi nhìn ngốc. Hai long chi tình lộ rõ trên mặt, Xong cực kỳ xinh đẹp. Khoe miệng của hắn phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Đinh Linh, đinh linh. Hạ Băng quán rượu cửa phòng theo vang. Hạ Băng tỷ, ta đi xem một chút. Hiểu mai chỉ cửa phòng mỉm cười nói. Hạ Băng nước mắt nhìn một chút, gật đầu đồng ý hiểu Mai nhanh nhẹn đi mở cửa. Nàng mở cửa một khắc này, Phạm Lục một này vẻ mặt vui cười thu vào nàng tầm mắt. Nàng có lễ phép hướng lấy Phạm Lục gật gật đầu chào hỏi, "Phạm ca tốt, ngươi tìm Hạ Băng thì a?" Thiến nhanh phòng đi. "Được." Phạm Lục luôn luôn thẳng địa đi vào. "Ngươi đến, có chuyện gì sao?" Hạ Băng nước mắt nhìn lấy hắn, lay động lấy bên thai mái tóc, hơi hơi dương lên khỏe miệng phát họa ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. "Hạ Băng, Vương đạo đến, ngươi có muốn hay không gặp một lần đâu? Bây giờ cách thông cáo còn có mấy tiếng, nếu không trước chúng thấy." Phạm Lục một mỉm cười, lập tức ở trên ghế salon ngồi xuống. "Vương đạo, hắn tại sao tới đây? Trước đó cũng không thông điện thoại." Hạ Băng trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò. Dù sao tự đi 5 điện ảnh hợp tác về sau, hai người liền không có qua giao tiếp, lần này tùy tiện đến đây, chẳng biết tại sao lúc. "Bất quá, đạo diễn tìm ngôi sao, nhất định là vì quay phim sự tình." Nàng vô ý thức cầm lấy điện thoại di động của nàng, không nghĩ tới vậy mà không có điện, nhất thời minh bạch một hai. Nàng cầm điện thoại di động, đứng dậy qua tìm sạc pin nạp điện, vừa tìm một bên sốt rồi nói, "Ngày mai có không thấy được ta sạc pin." Hạ Vẫn là ta tới đi. Hiểu Mai vội vàng lên tới, tiếp nhận trong tay nàng điện thoại di động, mỉm cười nói, "Được." Hạ Băng hai con người mỉm cười, "Khó trách Vương đạo nói ngươi điện thoại đánh không thông, nguyên lai là không có điện." Phạm Lục xem xét lấy một màn này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. "Vương đạo người đâu? Hiện tại ở đâu?" Hắn có không nói gì sự tình. Hạ Băng ưu nhã ngồi trở lại đến trên ghế salon. "Vương đạo bây giờ đang trong nhà ăn chờ ngươi, hắn gần nhất có bộ mới điện ảnh đang kế hoạch quay trong, muốn cho ngươi đảm nhiệm bên trong một cái trọng yếu nhân vật." Phạm Lục một thanh hắn biết đều thẳng thắn cho biết. Đến tại cái gì điện ảnh? Cái gì nhân vật, hắn là hoàn toàn không biết, bởi vì Vương đạo không chịu nói, chỉ nói là gặp mặt nói chuyện, cái này khiến hắn có chút không thể làm gì, nhưng lại không thể không bán hắn cái mặt mũi. Dù sao Vương đạo thế nhưng là trong nước nhất lưu nổi danh đại đạo diễn, huống hồ hạ băng năm ngoái xoay người đánh sinh đẹp trận chiến đại điện ảnh cũng là xuất từ Vương đạo chi thủ, đồng thời còn lấy được phần thưởng. Rất nhiều nguyên nhân, như Phạm Lục một đôi Vương đạo là có chút kính trọng. Cái gì điện ảnh? Nữ chính sao? Hạ băng nhếch nhẹ lấy khóe môi, nhấp ra một đạo ưu mỹ mà tự tin mỉm cười. Vương đạo nói gặp mặt nói chuyện. Phạm Lục một bất đắc dĩ tay. Vương đạo tính khí vẫn là một chút cũng không thay đổi. Hạ Băng khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười. "Ai, đạo diễn đều như vậy, lại nói Vương đạo là đại đạo diễn, có chút tính khí thuần túy bình thường." Phạm Lục một ở một bên trêu chọc nói, hắn có chút lo hô hỏi, "Này Hạ Băng ngươi, là gặp hay là không gặp đâu?" "Gặp, đó là tự nhiên." Hạ Băng khẳng định nói, khóe môi chỗ dơ lên một vòng trông rất đẹp mắt đường con, nàng hai con ngươi lại cười nói, "Phạm đại người đại diện, người đi trước chào hỏi xuống đi, ta thay quần áo khác sau đó liền đến." Vương đạo đối nàng có ơn chi ngộ, cho dù là nhân vật khách mời một cái diễn viên của chúng, nàng cũng sẽ nghĩa bất dung tử. Hiện tại hắn người tự mình tới mời, tự nhiên là muốn gặp gỡ thấy một lần. "Tốt, minh bạch." Phạm Lục Một tâm linh thần hội gật gật đầu, hắn lập tức đứng dậy đứng lên, hắn tiếp lấy dặn dò, "Vậy ngươi cũng sớm một chút quá khứ, không nên quá chế, dù sao đợi lát nữa còn có thông, cảm muốn rồi, lại nói nhượng vương đạo chờ quá lâu lời nói, sẽ cho người nhà cho là chúng ta đuổi nghịch hàng hiệu." Đạo lý kia Hạ Băng tự nhiên là hiểu được. Nàng gật đầu mỉm cười, "Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó chịu, ngươi trước đi qua đi." "Được." Phạm Lục Một đi ra ngoài cửa, hắn nói một bên bận bịu hiểu mai dặn dò, "Ngày mai, chiếu cố tốt Hạ Băng." "Tốt, Phạm ca, ngươi yên tâm tốt." Hiểu Mai tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu. Phạm Lục luôn luôn đi thẳng qua, hắn mở cửa đi ra ngoài, cũng tướng môn tiện tay đóng lại. "Hạ Băng tỷ, ngươi muốn đổi này bộ y phục, ta lấy cho ngươi." Hiểu Mai nháy mắt, khoe miệng lộ ra ngọt ngào nụ cười. "Ngươi giúp ta đem món kia Trần Sắc Lệ váy dài lấy tới đi." Hạ Băng ngồi tại trước bàn trang điểm, đối tấm gương trải lấy này một đầu xinh đẹp mái tóc. "Được." Hiểu Mai mỉm cười đáp trả, nàng mở ra tủ quần áo, từ bên trong đem món kia Sắc Lệ váy lấy ra. Nàng đứng ở một bên chờ đợi. "Cái này mấy cái khoản lễ phục, Hạ Băng hẳn là thích." Lưu Đô An cầm chính hắn thiết kế bản thảo thưởng thức, cái này thiết kế bản thảo, hắn nhưng là kết hợp Hạ băng ý kiến. Tuy nhiên hắn cảm thấy chính hắn thiết kế bản thảo là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng đây đều là ý nghĩ của mình. Người trong cuộc là cái gì cái nhìn, trước mắt hắn không thể nào biết được. Hắn đang mong đợi Hạ băng cũng như hắn đồng dạng, đối cái này thiết kế sơ thảo là hài lòng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, gọi Hạ Bang dãy số. Thế nhưng là đáp lại hắn là người tốt, điện thoại di động của ngươi tạm thời vô pháp kết nối, xin gọi lại sau. Phát sóng liên tục mấy lần dãy số, vẫn là kết quả này. Hắn trong đôi mắt toát ra vẻ thất vọng. Ai Có lẽ đang bận đi, đoán chừng nhìn thấy điện thoại chưa nhận sau hội về đi. Trong lòng của hắn đang mong đợi, tự an ủi mình. Có thể Hạ băng còn không thấy được thiết kế bản thảo, còn không có gật đầu đồng ý, cái này đến tiếp sau công tác vô pháp tiến hành. Hắn đang nhập vai trạng, lật ra Hạ Bang ngoại trạng, đem cái này thiết kế bản thảo nhất nhất chụp hình, phát đến Hạ Bang ngoại chặt bên trên. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Hạ Bang gật đầu đồng ý. Lưu Tô An bất đắc di nháy xuống con mắt, khỏe miệng lộ ra nụ cười, đã như vậy, vậy ta vẫn chức làm còn lại đi, cái này chỉ có thể tạm thời trước thãi thả. Hắn đem thiết kế bản thảo chỉnh lý tốt để ở một bên, bắt đầu làm còn lại sản phẩm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 Phạm người đại diện đã đang chờ ngươi. Phục vụ viên một mực cung kính đưa tay làm mời thủ thế, rất lợi hại có lễ phép nói: "Cảm ơn." Nàng Ưu Nhã gật đầu một cái, khóe miệng có chút nhếch lên, trố ngọc thành một vòng mỹ lệ đường cong. Nàng này đôi mắt đẹp nhìn về phía đại sảnh. Giờ phút này, Phạm Lục nhất chính hướng phía nàng ngoắc. Nàng Long Mi rung động nhẹ nhẹ lấy, phản phật làm lấy im ắng đáp lại. Nàng nện bước Ưu Nhã tốc độ đi qua, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch hoa hồng cánh, phấn phấn. đưa tay đem năm nói: "Vương đạo, đã lâu không gặp. Hà Băng, đã lâu không gặp." Vương đạo cũng đưa tay đem nắm Trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười, "Hạ Băng, ngươi bây giờ thế, nhưng là người bận rộn a. Bây giờ nghĩ gặp ngươi một mặt so với lên trời còn khó hơn a." "Vương đạo, ngươi nói qua kỳ tự a. Ngươi nói chuyện là mặt, ta liền ngỡ không dừng vó địa chạy tới." Khóe miệng nàng trong lúc lơ đãng vạch ra một cái xinh đẹp đường cong. "Hạ Băng, ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn là càng ngày càng ngọn. Vương đạo thoải mái địa cười. "Vương đạo, đúng là dạng này, Hạ Băng vừa nghe đến là ngươi đến, liền lập tức buông xuống trong tay công tác chạy qua gặp ngươi." Phạm Lục một đứng ở một bên giúp đỡ nói, trong giọng nói tràn ngập lấy lòng chi ý Hạ Băng, "Ngồi đi." Vương đạo thân sĩ đưa tay làm mời thủ thế. "Tốt, cảm ơn Vương đạo." Hạ Băng khách khí gật đầu, lập tức nàng yêu nhã nhập tọa. Phạm Lục vừa cùng một bên phục vụ viên nhẹ giọng trò chuyện với nhau, cũng vì Hạ Băng điểm một chén cà phê nóng. "Vương đạo hôm nay làm sao có rảnh đối diện xem ta đây?" Hạ Băng trong đôi mắt thiếu ngày thường thanh lãnh, nhiều mấy phần sinh xắn, môi đỏ hơi vện lên nhàn nhạt được con. "Ta đây là vô sự không lên tam bảo điện a, Thì ngươi tự nhiên là vì quay phim sự tình." Vương đạo không có không làm bộ điệu thẳng thắn cho biết. Vương đạo quả nhiên là cái thành người. Hạ Băng trong đôi mắt toát ra kính nể cùng vẻ sùng bái, nàng lay động lấy bên thái mái tóc, "Vương đạo gần nhất tại kế hoạch quay cái gì mới điện ảnh đâu?" "Đang kế hoạch quay tiểu ngạo giang hồ, ta cảm thấy bên trong một vai rất lợi hại thích hợp người đến diễn." Vương đạo ánh mắt cực kỳ khẳng định nhìn lấy nàng. "Tiểu ngạo giang hồ?" "Tại sao lại là tiểu ngạo giang hồ?" Trong đầu của nàng vậy mà hiện ra Lưu Tô An này tuấn tú khuôn mặt. Nàng che mặt mà cười. Nguyên lai nàng nhớ tới ngày xưa Trương đạo mời Lưu Tô An tham gia diễn Đông Phương bất bại một màn. "Hạ Băng, ngươi còn tốt đó chứ?" Vương một mặt to mò nhìn Hạ Băng. Hoàn toàn là như Hòa thượng Sở Mai không thấy tóc, không hiểu ra sao. Một bên Phạm Lục một rất là kinh ngạc nhìn lấy Hạ Băng. Thứ không thất thố Hạ Băng, cái này là thế nào? Hạ Băng phát giác được chính mình thất thố, nàng lập tức khỏe miệng phát họa ra một vòng mê người mỉm cười, Vương đạo, không, có ý tứ, vừa rồi nhớ tới một vị cố nhân, thất thố, xin hãy tha lỗi. A, thì ra là thế. Vương đạo bất đắc dĩ gật đầu. Vương đạo, tiểu ngạo giang hồ bộ phim này, nữ tính nhân vật không nhiều lắm đâu, ngươi hẳn là để cho ta biểu diễn nữ chính một Hạ Băng khẽ miệng phát họa ra một vòng tuyệt mỹ nụ cười. Hạ Băng ngươi nói không sai, đúng là nửa số 1. Vương đạo khẳng định gật gật đầu, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, bất quá lần này nội dung cốt truyện sửa đổi hội phá vỡ một số truyền thống. Nói như vậy, cái kia chính là nhậm doanh doanh nhân vật này. Phạm Lục đầy miệng dừng phát họa ra vui vẻ nụ cười, trong lòng khối kia đại thạch cuối cùng là rơi một nửa. Nhậm doanh doanh không tệ, cùng ta hình tượng cũng rất lợi hại phù hợp. Hạ băng đối với nhân vật này vẫn là rất hài lòng. "No, no, no." Vương đạo một cái kia ngón tay càng không ngừng khoảng chừng lung lay, khóe miệng của hắn lộ ra thân sĩ mỉm cười, "Không phải nhân vật này, không phải nhân vật này, chẳng lẽ là tiểu sư muội?" Vương đạo Nhân vật này cũng không tính là nữ chính a. Hạ Băng vụt sáng lấy lông mi dài, trong đôi mắt toát ra nghi hoặc cũng không hiểu. Vương Đạo cười không nói, ý nguyên là đầu. Không nghĩ ra. Vẫn là không nghĩ ra. Phạm Lục vừa cùng Hạ Băng đồng loạt nhìn xem hắn, nghi hoặc không hiểu sớm đã bỏ đầy hai người khuôn mặt. Bọn họ không biết Vương Đạo tùy ông chi ý đến tột cùng là cái gì. Ta nói, lần này nội dung cốt truyện hội phá vỡ truyền thống, cho nên nữ chính là Đông Phương Bất bại. Vương Đạo một câu đường phá thiên cơ. Đông Phương Bất bại. Thế nào lại là Đông Phương Bất bại đâu? Có phải hay không lầm? Cái này hoàn toàn là hoàn toàn ra khỏi hạ băng cùng phạm lục một ý bên ngoài. Hạ băng đôi mi thanh tú cao lại, Vương đạo, ngươi đây là đang nói dân a? Đông Phương bất bại một góc bình thường đều là từ nam diễn viên đóng vai. Đúng vậy a. Vương đạo, cái này Đông Phương bất bại tại trong tiểu thuyết hắn so sánh nương nguyên chứ trung thế nhưng là cái nam, cái này cũng không phù hợp người thiết là a. Cho nên nói là phá vỡ truyền thống. Vương đạo cực kỳ khẳng định ngữ khí nói ra, trong hai con ngươi tràn ngập kiên định, hắn nói tiếp đi, ta thiết lập Phương bất bại nàng cũng là thân nữ nhi. Mà lại đồng phương bất bại đem cùng lệnh hồ sung trình diễn một trận sầu chiến miên yêu say đắm, mà hạ băng cũng là đồng phương bất bại không có hai nhân tuyển, nhân vật này không bình thường có tính khiêu chiến, nhưng ta tin tưởng hạ băng ngươi nhất định có thể làm nhiệm, khẳng định hội tương đương kinh diễm. Vương đạo ánh mắt từ trước đến nay độc đáo, ý tưởng này cũng là vượt mức quy định, bất quá cái này đồng phương bất bại một góc, sát thực tranh luận quá nhiều. Phạm lục một mặt lộ vẻ khó xử. Nếu là người xem không thèm chịu nổi mặt mũi, này hạ băng khẳng định sẽ bị đẩy lên trên đầu gió đỉnh sóng, nếu là phòng bán vé không tốt, khẳng định sẽ bị quan phòng chiếu độc dược danh hiệu, này nhiều năm dựng nên hình tượng cũng sẽ giảm bất đi nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng hoạt động thương nghiệp cùng sự nghiệp. Cần phải là bộ phim này hỏa, sau cùng phòng bán vé phiêu hồng lời nói, đây là dệt hoa trên gấm sự tình. Cái này rõ ràng là một nước cờ hiểm. Phạm Lục một lo lắng, cũng là Hạ Băng Trô lo lắng. Là nói khéo từ chối đâu, vẫn là vượt khó tiến lên đâu. Một tìm kiếm đột phá Hạ Băng muốn buông tay đánh cược một lần. Hùng Hổ Vương đạo từ trước đến nay không đánh không nắm chắc. Trượng. Nàng tin tưởng mình lựa chọn, cũng tin tưởng vững chắc chính mình hội đóng vai tốt nhân vật này. Vương đạo, nhân vật này ta đã ứng." Hạ Băng khẳng định gật đầu, ánh mắt kia lộ ra kiên định. "Hạ Băng." Phạm Lục một lo âu lắc đầu, ánh mắt bên trong rõ ràng là để cho nàng nghĩ lại. "Không có việc gì, ta tin tưởng Vương đạo, cũng tin tưởng mình có năng lực này." Hạ Băng khẽ mỉm cười nói. "Phạm Lục một biết, Hạ Băng quyết định sự tình là không ai có thể thay đổi. Đã như vậy, hắn chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận." "Tốt, đây mới là ta biết Hạ Băng." Vương đạo vui mừng gật đầu. "Vương đạo, ngài nắm chính đầu." Miệng bờ vẻ thảo ra một vòng tuyệt mỹ đường cong. Đây là nàng trước mắt mấu chốt nhất sự tình. Nam chính là hạng nhất nam ngôi sao tầng từ mặc, cái này hợp đồng đều đã ký kết. Vương đạo thân sĩ cười, hắn từ trong bao xuất gia kịch hòa hợp cùng đưa cho Hạ Băng, "Hạ Băng, Phạm Kinh Doanh, nhìn xem hợp đồng đi, nếu là không có vấn đề lời nói, chúng ta liền có thể ký, hoặc là cho các ngươi mấy cái ngày thời gian cân nhắc. Bất quá đừng để ta chờ quá lâu, dù sao đoàn làm phim nhiều người như vậy chờ lấy ăn cơm đây, còn có đây là kịch, Hạ Băng ngươi trước tiên có thể nhìn xem, cũng phỏng đoán nhân vật tính cách." "Được." Hạ Băng cùng Phạm Lục một miệng một lời. "Các nàng lẫn xem hợp đồng." Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc Chuồn, tộc Orc, Goblin, Vampire, Ma sói, Rì tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 492, Hạ Băng điện thoại. Phần này hợp đồng. Đối với Hạ Băng mà nói là hài lòng. Dù sao hợp đồng bên trong đều theo chiếu tuyến đầu diễn viên nãi ngộ, dựa theo tuyến đầu diễn viên trình tự tới. Hạ Băng hài lòng gật đầu. Duyệt hợp đồng vô số phạm luật một, nghiêm chỉnh thành nửa cái luật sư. Hắn nhất, nhất cẩn thận là xem, mua tại trứng gà bên trong chọn cốt. Bất quá hợp đồng này rất là nghiêm cẩn, căn không cho hắn soi mói thời cơ, mà lại cái này quay chụp thời gian cùng Hạ băng hành trình cũng không có xung đột. Không hổ là Vương đạo, công tác chuẩn bị làm được khá đầy đủ. Cũng được. Đây là một cái có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ. Phạm Lục một tự an ủi mình. Hai vị, như thế nào? Vương đạo một bên nhìn đồng hồ, một bên mỉm cười hỏi, dù sao mọi người thời gian đều rất quý giá. Sớm một chút ký xong nữ chính, cái này đến tiếp sau công tác cũng có thể trải ra mở. Vương đạo, phần hiệp ước này ta ký. Hạ Bang nhếch nhẹ lấy khóe môi, nhấp ra một đạo yêu mị đường cong. Vương đạo Hợp đồng này hoàn mỹ không có kẽ hở, ta chính là muốn không đáp ứng cũng khó khăn à. Phạm Lục một mặt mỉm cười, "Tất cả đều vui vẻ, ta thích." Vương Đạo trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười, cũng thân mật địa đưa lên bút cho Hạ Băng, "Hạ Băng, vậy thì mời ngươi tại trên hợp đồng ký tên đi." "Được." Hạ Băng Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu. Hạ Băng tại hai phần trên hợp đồng ký nàng Hạ Băng đại danh, nàng hai con ngươi mỉm cười, đem một phần hợp đồng đưa cho Vương Đạo, "Vương Đạo, cho, một phần khác ta liền lưu lại." Lập tức nàng đem một phần khác hợp đồng đưa cho Phạm Lục một bảo quản. Tốt, lần nữa hợp tác vui vẻ." Vương Đạo tiếp nhận hợp đồng. Trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười, hợp tác vui vẻ, mong rằng Vương đạo chiếu cố nhiều hơn. Này ánh nắng tươi sáng mỉm cười nhảy lên hạ băng này tinh xảo khuôn mặt, nàng khiêm tốn nói: "Hạ băng ngươi giờ này ngày này địa vị, cái kia còn cần ta chiếu cố a. Ngươi chiếu cố nhiều hơn ta mới là." Vương đạo trêu ghẹo nói. Đạo diễn cùng diễn viên thế nhưng là hỗ trợ lẫn nhau, chặt chẽ không thể tách rời, chúng ta liền lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau nỗ lực, đem bộ phim này chế tạo thành vĩnh hằng kinh điển. Phạm Lục một kẻ lời khách sáo. Phạm Ngư đại diện nói rất chính xác, chúng ta đều lẫn nhau nỗ lực, đem bộ phim này chế tạo thành kinh điển trong kinh điển. Vương Đạo ánh mắt bên trong toát ra kiên định, trong giọng nói cũng tràn ngập kiên định, hắn đem hợp đồng tất kỹ, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mỉm cười nói, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi, liền không chậm trễ hai vị thời gian, vậy chúng ta đến lúc đó sở tiệu đi Ogap đi, Hạ Băng, có thời gian nhìn nhiều nhìn kỹ đi, hy vọng ngươi tại khai mặc trước đã đem nhân vật tính cách lý giải cùng suy nghĩ thấu triệt, chờ mong ngươi tốt nhất biểu hiện. Tốt, Vương Đạo, ta nhất định sẽ đem lấy nhân vật hiệu đầu đáo. Hạ Băng đứng dậy đưa tiễn, mỉm cười đầu. Mặc dù nhưng nhân vật này có phần bị tranh luận, nhưng nàng tin tưởng chính nàng nhất định là có thể nhất định có thể đem nhân vật này thuyết minh tốt, nàng sẽ dùng tâm địa qua diễn lại. Vương đạo khẳng định gật đầu, hắn tin tưởng hắn chính mình nhãn quăng là sẽ không sai. Hạ băng hơi hơi nhếch lên hơi mỏng hoa hồng bờ môi, "Vương đạo, ta còn có việc, liền không tiến xa." "Dừng bước, dừng bước." Vương đạo khoát tay khách khí nói, "Vương đạo, ta đưa ngươi." Phạm Lục khởi thân, đưa tay làm mời thủ thế. "Hai vị dừng bước đi, xe ta đây ngay tại khách sạn này bãi đỗ xe." Vương đạo nói khéo từ chối. Nói xong, hắn cầm hắn bao xong cửa nhà hàng miệng đi đến. "Này Vương đạo, ngươi đi thông thả à. Đến lúc đó Sở Tiêu Di O gặp Phạm Lục Một đôi lấy hắn bóng lưng phất phắt tay. Được. Vương đạo tại cửa nhà hàng miệng chỗ quẹo, mỉm cười gật đầu, lập tức trực tiếp hướng cửa thang máy đi đến. Đi thôi, còn có một cái giờ, ta phải qua chuẩn bị một chút. Hạ Băng cầm tịch, chuẩn bị trở về gian phòng. Nàng không đợi Phạm Lục Một lần lời nói, Liên lệnh bước hữu nhã tốc độ hướng cửa nhà hàng miệng đi đến. Chờ một chút ta. Phạm Lục Một theo sát lấy tới. Hạ Băng cười không nói, trực tiếp đi đến, lập tức tiến vào thang máy cũng đè xuống tầng lầu. Phạm Lục Một theo sát lấy tiến thang máy. Trên đường đi, Phạm lục nhất niệm niệm nát nói rất nhiều đều là liên quan tới hắn lo lắng cùng quan tâm lời nói hạ băng lễ phép nghe lại không làm bất luận cái gì hồi phục dù sao phạm lục một xuất phát điểm là vì tốt cho nàng nàng đương nhiên sẽ không đem hảo tâm xem như lòng lang giả thú sau một lát hai người tới ở lại tầng lầu tốt ta đến ta muốn thay quần áo ngươi về phòng ngươi đi thôi hạ băng móc ra thẻ ra vào mở cửa phòng nàng nguyện chuyển dưới đất lệnh đuổi khách Ok phạm Lục nghe xong ra trong lời nói của nàng ý thứ bất đắc di đầu phạmm lục một bất đắcĩ quay người giờ đi hạ băng đẩy cửa ra đi vào cũng tiện tay đóng cửa lại Tiểu Mai, điện thoại di động ta nạp điện kiệt không. Hạ Băng cầm trong tay tay cầm bao cùng kịch đặt ở trên bàn trà, cầm lấy chén trà đến một chén nước, vừa uống vừa hỏi. "Hạ Băng tỷ, hàng đãi?" Tiểu Mai vội vàng nhìn xem, gặp điện thoại di động nạp điện đã đủ, liền đưa di động lấy tới, đưa cho Hạ Băng. "Hạ Băng tỷ, cho." "Tốt, cảm ơn." Hạ Băng tiếp quá điện thoại di động, lập tức đem khởi động máy. Tại điện thoại sau khi mở máy một khắc này, điện báo cho thấy én mở đầu điện thoại chưa nhận. Nàng vội vàng xem xét xe dưới. "Lưu Tô An." Nhìn lấy điện thoại chưa nhận biểu hiện là Lưu Tô An, nàng kim lòng không đặng tự lẩm Nàng này minh như thu thủy hai con người bắn ra dị dạng hào quang. Cái này Lưu Tô An chưa bao giờ gọi điện thoại cho nàng qua, hôm nay đây là đầu một lần. Nàng liền tranh thủ hắn dãy số trở về gọi trở về. Đinh linh linh. Vẫn còn bận rộn Lưu Tô An nghe đến chuông điện thoại di động, hắn vội vàng buông xuống trong tay công tác. Hắn cầm điện thoại di động lên cơ nhẹ cái này, màn hình điện thoại di động. Hạ Băng hai chữ trong nháy mắt thu vào hắn tầm mắt. Hắn khỏe môi nhếch nhẹ, đem ý cười giấu kín tại nho nhỏ đường cong bên trong, hắn liền tranh thủ điện thoại tiếp lên, lự khí khinh nói, "Ngươi tốt, Hạ Băng." "Ngươi tốt, Lưu Tô An." Hạ Băng khẽ miệng hơi, hơi dương lên bứt lên một vòng mê người đừng quăng, nàng vụ sáng lấy nàng này lông mi dài, không, có ý tứ, ta vừa rồi điện thoại di động không có điện, ngươi tìm ta có việc sao? Lễ phục thiết kế bản thảo ta đã thiết kế tốt, ta là muốn cho ngươi xem xuống, nếu như không có vấn đề lời nói, vậy ta liền tay bắt đầu chế tác, cái này thiết kế bản thảo hình ảnh ta đã phát đến ngươi hẻt chặt bên trên, có không thấy đâu cả. Trong lòng của hắn tổ chức lấy từ ngữ, một hơi nói ra. Nguyên lai like là việc này a. Hạ băng đôi mắt tạm đạm xuống, khóe miệng nàng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, ta điện thoại di động này vừa khởi động máy, còn chưa kịp nhìn đâu, ngươi thiết kế ta yên tâm. Ngươi vẫn là nhìn xem đi, nếu như cảm thấy không thích hợp ta lại đổi." Lưu Tô an mỉm cười, kiên trì nói, "Tốt, ta biết, vậy ta nhìn đáp lại ngươi đi, ngươi làm tốt hậu ký cho ta liên hệ ta dưới chọn. Hạ Băng giờ phút này không thể nhìn lựa chặt, chỉ có thể chờ đợi hội hồi, hồi phục. "Được." Hắn gật đầu mỉm cười. Hai người muốn nói gì, có thể lời đến khỏi miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Một lát trầm mặc. "Còn có việc sao?" Hạ Băng đánh vỡ phần này trầm mặc. "Không có." Hắn ngậm lại, có thể nói ra miệng lại là hai chữ này, hắn bất đắc dĩ rắc miệng. "A." Hạ Băng quyết mồm đáp. "Hạ Băng tỷ." Thời gian không còn sớm, ngươi nên thay quần áo, chúng ta còn muốn đuổi thông táo đây." Hiểu Mai hướng về phía nàng mỉm cười nói ra. "Tốt, ta biết." Hạ Băng hướng về phía Hiểu Mai thuận miệng đáp. Lưu Tô An nghe được tiếng la, bất đắc dĩ mỉm cười nói, "Hạ Băng, này ngươi đi mau đi, ta chút treo." "Tốt, này thiết kế bạn thảo sự tình ta một hồi trả lời cái ngươi." Hạ Băng khỏe miệng hơi hơi dương lên. "Được." Hắn lại một lần rơi vào tốt ma chú bên trong. Hai người đều tắt điện thoại. Về sau, Hạ Băng nhìn nøẹ chặt bên trong thiết kế bản thảo, cảm thấy rất hài lòng, nàng tại nøẹ chặt bên trong hồi phục Lưu Tô An, nhượng hắn bắt đầu làm bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 493, đặc biệt vì hạ băng chuẩn bị. Lưu Tô An nhìn lấy hạ băng hồi phục đến mặt trận, khóe mắt toát ra một vòng nhu tình. Hắn khỏe môi nhếch nhẹ, đem một màn kia mừng rỡ ý cười, dấu kiến tại cái này nhỏ nhỏ đường cong bên trong. Bị người khẳng định cùng Tán Dương, thường thường sẽ cho người sinh ra mạnh đại tinh thần động lực. Lưu Tô An sắc hoàn mỹ thuyết minh câu nói này. Hoàn mỹ là một loại truy cầu, thập toàn thập mới là một loại mục đích. Khóe miệng của hắn tràn đầy nụ cười tự tin, đối sau cùng bày biện ra đến lễ phục hiệu quả hắn là lòng tin 10 phần. Lưu Tô an thả ra trong tay điện thoại di động, chuẩn bị đại chiến thân thủ một phen. Hắn chọn lựa ra phù hợp sợi tổng hợp cùng phối sức, đây là đặc biệt vì Hạ Bang chuẩn bị, là tinh phẩm trong tinh phẩm, giá cả cũng là phổ thông tài liệu mấy chục lần. Hắn đem sợi tổng hợp bày ra tại trên bàn, đem phối sức để ở một bên dự bị. Cầm trong tay thần cấp kim tiễn đao hắn, khi định thần nhàn đứng đang làm việc trước sân khấu, đại sư phong phạm hiện thị rõ. Kim tiễn đao chuẩn chuẩn lướt nước tự như tại tổng hợp hoạt địa qua, đến đều ra từng đầu mỹ con, không sai chút nào. Sau một lát, toàn bộ cần thiết sợi tổng hợp bị hoàn mỹ cắt xẻ toát. Tay hắn cầm thần cấp song đầu kim may, xe chỉ luồn kim trong. Đem cắt xén tốt sợi tổng hợp một châm hạng nhất địa thủ công may lấy, đầu ngón tay linh động, châm theo chỉ đi. Cái này chuyên chú thần sắc, hiển thị rõ đại sư mị lực. Hắn cẩn thận tỉ mỉ đã tốt muốn tốt hơn kẻ đất chế lấy. Trên thủy mặc, thêu vừa, sáng chui các loại nguyên tố tô điểm trong đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mà Lưu Tô An vẫn còn đang chế luyện, bên ngoài phát sinh hết thảy hắn hồn nhiên không biết, liền Bưu Chính Tiểu Ca cầm hàng đi cũng không biết. Hắn hoàn toàn đã đạt tới mất ăn mất ngủ trạng thái, khi thì phát ra vui vẻ tiếng cười. Nhật Lạc Tây Sơn thời điểm, Từng kiện từng kiện tinh xảo lễ phục tại hắn xảo thủ dưới, Hoàn Mỹ hiện ra. Hắn đem này nằm kiện lễ phục, mặc ở người mẫu đạo cụ trên thân. Trong ngay mắt, toàn bộ công tác thất chiếu sáng rạng rỡ. Hoàn Mỹ, trông cực kỳ xinh đẹp, ha ha ha. Lưu Tô An một tay nâng tuổi chó, một tay vỗ cảm, liên tiếp khẳng định gật đầu, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Phục vụ khách hàng Giang Tô dính trước tới làm. Đi ngang qua công tác thất thời điểm, nay từng chối ha, ha ha tiếng cười, từ Lưu Tô An trong phòng làm việc truyền ra, bay vào trong hai bản, cái này là thế nào?" Nàng chớp hai mắt, vừa đi vừa tò mò nhìn qua này đóng chặt công tác thất cửa phòng. Trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên từng đợt hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Tiểu Dĩnh tới làm. Trần Sơn Xuyên cùng Trần Quả đang chuẩn bị tan ca về nhà, đối diện vừa vận động tới Giang Tô Dĩnh, mỉm cười chào hỏi. "Trần thúc tốt, các ngươi đây là muốn về nhà a?" Tiểu Dĩnh gật đầu mỉm cười nhìn lấy Trần Sơn Xuyên hai cha con, lập tức ánh mắt kia lại liếc nhìn Lưu Tô An công tác thất cửa phòng. "Vâng, Tiểu Dĩnh, đã tới giờ tan việc, ta cùng cha ta đang chuẩn bị về nhà đây." Trần Quả gãi đầu, Một mặt ngựa ngập nói, hắn gặp Giang Tô Dĩnh ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lưu Tô An công tắt thất, trong hai con ngươi toát ra vẻ tò mò, tiểu dĩnh, ngươi nhìn, cái gì đấy? Lão bản, hắn một mực đang cười không ngừng. Giang Tô Dĩnh đôi mi thanh tú cao lại, một mặt mộng bức hình. Ta mới vừa rồi giúp biểu chính tiểu ca chuyển hàng thời điểm liền nghe đến tiếng cười kia. Chân quả một bộ nhìn lắm thành quen, không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Lão bản sẽ không lại sự tình gì A Trần Sơn xuyên trong đôi mắt tràn ngập v Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào Lưu Tô An công tác thất cửa phòng, muốn đi gõ cửa lại sợ quá mức đường đột, nếu là sau cùng náo ra ô long sự kiện vậy liền không tốt. Tất cả mọi người đứng tại cái này làm gì đâu? Chân thúc, Trần Quả, phụ tử các ngươi hai như thế còn chưa đi, còn có Tiểu Dĩnh, người như thế còn chưa có đi thay ca đâu. Chính Vân vừa vận kiểm kê hàng tốt vật, hắn mới từ bao trang bộ đi ra liền đã gặp các nàng ba người tại, tò mò hỏi: "Điểm trưởng, ta cái này qua thay ca." Giang Tô Dĩnh trên mặt nổi lên hai mảnh xấu ứng, kém chút quên là tới làm gì. Ừ, đi thôi." Tiểu Tuyết cùng Tiểu Vân đoán chừng phải chờ đợi gấp. Trịnh Vân thuận miệng đáp, vừa dứt lời, Giang Tô Dĩnh Túi đầu liền hướng phục vụ khách hàng bộ đi đến, một khắc đều không dám thất lễ. Chính Vân, ngươi nghe, lão bản một mực trong phòng cười đâu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Muốn không mau mau đến xem." Trần Sơn xuyên chỉ Lưu Tô An cửa phòng, một mặt lo lắng. "Đoán chừng là lại làm ra cái gì sản phẩm mới đi, cái này rất bình thường, các ngươi a." Cũng là hiếm thấy vô cùng. Trịnh Vân khẽ miệng phát họa ra tự tin mỉm cười. Tại Lưu Tô An bên người công tác lâu như vậy, bản điểm này tính nết, Trịnh tự nhiên là như tại tâm, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì tốt hẳn nhiên. Thật là như thế này. Trần Sơn xuyên trên mặt lo lắng ý nguyên tản ra không đi. "Cha, Trịnh Vân ca lời nói, ngươi chẳng lẽ cũng không tin. Chúng ta cũng đừng lo chuyện bao đồng, mẹ đang ở nhà chờ chúng ta đâu, chúng ta cũng nên đi." Trần Quả lôi kéo cánh tay hắn, ra hiệu hắn về nhà. "Được." Trần Sơn xuyên thầm thì gật gật đầu, lập tức quay người đi theo Trần Quả rời đi. "Ngươi tìm ta có việc sao?" Lưu Tô An nghe được tiếng vang, mở cửa đi tới, thấy một lần Trịnh Vân đứng tại cửa ra vào, lại gặp Trần Sơn xuyên cha con rời đi bóng lưng, trong đôi mắt lướt qua một tia kỳ. "Không có việc gì, lão bản." Trịnh Vân nún núm vai buông buông tay, một mặt mây trôi nước chảy, hắn tiếp lấy giải thích nói, bọn họ là nghe được phòng ngươi bên trong chuyển ra tiếng cười, lo lắng ngươi tới. A, thì ra là thế, mọi người lo ngại. Hắn ban đầu nhíu mày trong nháy mắt giãn ra mà ra, hắn chỉ Trần Sơn xuyên hai cha con bóng lưng nói, bọn họ cái này là muốn đi đâu? Bọn họ tan ca, tự nhiên là muốn về nhà. Chính Vân ngữ khí bình thản nói, đều đến lúc tan việc. Lưu Tô An bừng tỉnh đại ngộ. Hắn một mực đắm chìm trong chế tác trong, vậy mà hoàn toàn quên thời gian. Lão bản, ngươi bận bịu gấp cái gì đều quên thời gian, ngươi có phải hay không lại tại làm sản phẩm mới? Trịnh Vân cẩn thận địa thử thăm dò, muốn nhìn một chút chính mình suy đoán phải chăng chuẩn xác. "Ừm, đúng a. Người đoán không sai." Lưu Tô An khẳng định gật đầu. "Lần này là cái gì sản phẩm mới đâu?" Trịnh Vân tò mò hỏi. Hiển nhiên cái này đã câu lên hắn lòng hiếu kỳ. "Lễ phục." Khoe miệng của hắn phát họa ra một vòng hoàn mỹ nụ cười. "Lễ phục." Xông Khởi Vân cùng Lâm Lạc Tuyết châm miệng một lời điệu kinh ngạc nói. Hai người vừa vặn thay ca đi ngang qua, này lễ phục hai chữ bay vào trong tai bọn nàng, hai nàng nhất thời đến tinh thần. "Lễ phục, cái này giống như không phải rất lợi hại thích hợp đại chúng quần a." Trịnh Vân gãi đầu. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, dù sao lễ này phục cùng áo cưới khái niệm không sai biệt lắm, đều là thuộc về tiểu chúng cơ thể, hắn đối lượng tiêu thụ lo lắng. "Vâng, lễ phục, các ngươi từng cái làm gì kinh ngạc như vậy?" Trịnh Vân nhìn lấy bọn hắn ba biểu lộ, đều rất lợi hại kinh ngạc, hắn không khỏi nhíu mày. "Lão bản, chúng ta phải làm một số đại chúng tiểu dáng, dạng này lượng tiêu thụ tăng trưởng tốc độ mới có thể nhanh, lễ này phục, tuy nhiên có áo cưới tiền lệ tại, nhưng lượng tiêu thụ xác thực không cùng với hắn nữ trang." Trịnh đem chính mình lo lắng nói rõ sự thật. "Ngươi nói đúng, bất quá đây chính là định chế khoản, độc nhất vô nhị, tuyển sẽ không có kiện thứ hai." Lưu Tô an miệng này, bôi tự tin mà hoàn mỹ nụ cười nhảy lên khỏe miệng của hắn. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiêu cho cả thế giới chương 494, độc 102 định chế khoản. Định chế khoản, còn độc nhất vô nhị, truyền không hai cái. Trịnh Vân, Song Vân, Lâm Lạc Tuyết từng cái con mắt chừng đến như đồng linh đồng lớn, làm cho các nàng càng thêm hiếu kỳ lạ. Lần này định chế khoản lễ phục là cho người nào làm? Ba người bọn họ tâm lý sớm đã nổi lên từng đợt hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Ba người bọn họ ánh mắt kim lòng không đặng đồng loạt nhìn về phía Lưu Tô An. Các người ba đều như thế, cử chỉ điên rồ. Ba người các ngươi biểu lộ, quả thực là thần đồng bộ mà. Lưu Tô An nhìn lấy ba người bọn họ lăng lăng đứng ở nơi đó, mà lại biểu lộ đều rất lợi hại nhất trí, hắn cố nén cười nhả báng. Người nào có lớn như vậy vinh hạnh làm cho lão bản làm độc nhất vô nhị định chế khoản. Lâm Lạc Tuyết ánh mắt đảo mắt ở giữa ra lộng lẫy hào quang. Giờ phút này nàng, chứ hâm mộ vẫn là hâm mộ ánh mắt kia thỉnh thoảng hướng lấy ngoài cửa nhìn lại, muốn thông qua này hơi mở cửa, nhìn một chút này định chế khoản bộ dáng. Đáng tiếc là, cái gì cũng không nhìn thấy. "Lão bản, người cái này định chế khoản là vì người nào mà làm? Có thể hay không nói cho chúng ta biết đâu?" Song khởi Vân viên kia bắt quái tâm, tại thời khắc này trong nháy mắt xôi chảo, nàng nháy chớp hai mắt, một mặt mong đợi nhìn về phía Lưu Tô ăn. "Đúng a? Lão bản, cái này định chế khoản lễ phục là cho người nào làm? Có thể hay không nho nhỏ địa mãn đủ chúng ta viên này bắt quái tâm đâu? Còn có, này định chế khoản lễ phục có thể hay không cho chúng ta thấy vì nhanh, nhìn một lần cho thỏa đâu?" Lâm Lạc Tuyết hai tay khoanh nâng cầm lên, trong đôi mắt toát ra vẻ chờ mong, liền đi ăn cơm việc này đều cấp quên đến lên 9 tầng mới qua. "Ê, Lưu Tô An mặt lộ vẻ khó xử, hắn lo âu. Dù sao tại Hạ Băng đi thảm đỏ trước, hẳn là muốn Lưu Lo lòng mới là, không thể đem Lệ Phục tiểu dáng tiết lộ ra ngoài. Bất quá các nàng đều là mình nhân viên, biết cũng là tất nhiên, dù sao về sau khẳng định hội tiếp định chế khoản, không trải qua làm cho các nàng cam đoan không tiết lộ ra ngoài mới là. "Lão bản, có phải hay không có khó khăn khó nói đâu." Xong khởi Vân nhìn lấy Lưu Tô An sắc mặt kia, minh bạch một hai, nàng cặp kia mắt không khỏi ám đậm xuống. Không phải biết sự tình, các ngươi ý hỏi thăm, tò mò hại chết miêu." Trịnh Vân ở một bên khẽ mỉm cười nói, "Trịnh Vân, lời này của ngươi giǎng được." Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thẳng thắn cho biết, lần này định chế khoản lễ phục là Hạ Bang định chế, mọi người nếu là muốn nhìn, liền tiến đến xem đi, bất quá không cho phép chụp ảnh, mà lại không thể đem cái này một tin tức để lộ ra qua. "Hạ Bang." Song Khải Vân chớp hai mắt, không dám tin tưởng hoảng sợ nói, "Hạ băng, là đại minh tinh Hạ băng sao? Thật sự là đại minh tinh Hạ Bang sao?" Lâm Lạc tuyết hai tay nắm tay, hưng mà cái diễn. Này tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Vậy khẳng định là Hạ Băng, cái này có gì đáng kinh ngạc a? Dù sao chúng ta lão bản thế nhưng là Hạ Băng hợp tác nhà thiết kế, huống hồ năm ngoái Hạ Băng đi liên hoan phim thảm đỏ áo dài thế, nhưng là xuất từ chúng ta lão bản chi thủ, các ngươi cũng là hiếm thấy vô cùng. Trịnh Vân trên mặt tràn đầy tự hào, hắn cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được cái này định chế khoản lễ phục là Hạ Băng. Trịnh Vân ca, chúng ta lại không hỏi ngươi, ngươi làm gì như vậy tích cực trả lời. Lâm Lạc Tuyết cùng Song về hổ cười một tiếng, cặp nàng hai người cái kia thật chí ánh mắt nhìn về phía Lưu Tô An, khóe miệng lộ ra ngọt ngào đủ cười, ân cần nói: Chúng ta là muốn nghe lão bản chính miệng nói, lão bản, người nói. Ách, ra đây thật là nóng phá kè dán lên lạnh bẩm ông. Chí Vân lộc cục lộc cục địa chuyển lấy trong mắt, lung tung đứng tại chỗ. Là Đại Minh Tinh Hạ băng. Lưu Tô an ánh mắt kiên định nói. Quá tốt, có lẽ có một ngày ta gặp được Hạ Bang người cũng không nhất định a. Ánh sáng mặt trời long lanh mỉm cười nhảy lên sông khởi vân này đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Đi theo lão bản, về sau nhất định có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, về sau nhất định có thể nhìn thấy Hạ Bang người, nàng tin chắc. Vân, nhất định có thể. Lâm Lạc Tuyết cũng tin tưởng vững chắc điểm này, nàng lộ ra ngọt ngào cười. Không kịp chờ đợi nói, "Lão bản, vậy chúng ta đi vào đi thăm một chút lễ phục, chúng ta bây giờ thế nhưng là lúc tan việc, cũng không có vấn đề a." "Đúng a, tốt muốn thấy một lần bị nhanh." Sung Khởi Vân Bưng lấy mặt, một mặt say mê dạng. "Vào xem đi, thủ tuyên bố trước nha, không cho phép chụp ảnh, còn có không cho phép cùng công ty lấy ngoại nhân nói lên, nếu là có người lộ ra nửa điểm tin tức, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình khai trừ." Lưu Tô an ánh mắt kiên định rơi xuống từ mệnh lệnh. "Tốt, lão bản, ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không tiết lộ." Sung Khởi Vân hai người trăm một lời. Nói xong, các nàng hai người không kịp chờ đợi hướng công tác thất đi đến. Tốc độ này đủ thân tốc. Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu. "Lão bản, vậy cái này định chế khoản lễ phục có phải hay không trực tiếp gửi cho hạ bang đầu, không cần treo đảo bảo lên đi?" Chính Vân mỉm cười hỏi, dù sao biên tập thương phẩm là hắn công tác, điểm ấy hắn cần hỏi rõ ràng. Hết thảy đều theo đảo bảo trình tự đi, cùng thương phẩm khác quá trình của dạng. Lưu Tô An ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn, lấy không thể nghi ngờ ngựa khí nói ra. "Vậy cái này thương phẩm như thế nào biên tập? Từng cái từng cái biên tập sao? Cần phải là lên giá lời nói?" Người khác sau khi thấy Hứa Thích đập đi làm sao bây giờ? Chính Vân đem trong lòng lo lắng hướng hắn nhất lên. Cái này dễ thôi, không muốn đem lễ phục hình ảnh đặt ở thương phẩm tưởng tình bên trong, người đâu cũng không cho thả, chỉ là tại tiêu để viết lên Hạ Bang đơn đặt hàng là được, người liền theo bên ta pháp làm đi. Lưu Tô An cảm thấy kế này có thể thực hiện, huống hồ đợi lát nữa lên giá thời điểm thông báo tiếp xuống Hạ Bang đập chính là. Được. Chính Vân Tâm Linh thần hội gật gật đầu, hắn tò mò nhìn Lưu Tô An, lão bản, vậy sau này còn sẽ có độc nhất vô nhị định chế khoản sao? Khẳng định sẽ có, bất quá độc nhất vô nhị định chế khoản giá cả khuếch. Loán Trường không có mấy người định chế đi, loại này định chế người đãi bầy khẳng định là thiên hướng về một số danh nhân cùng rõ ràng. Hắn cho rằng cái này định chế khoản cũng có thị trường nhất định, mặc dù là tiểu chúng, nhưng tiền đồ vẫn là không thể khinh thường. Người bình thường đều không muốn bị đụng sam, huống chi là ngôi sao cùng danh nhân nhỏ, các nàng càng không muốn thấy cảnh này. Cho nên trong lòng của hắn nhận định, cái này định chế khoản thị trường vẫn là bừng sáng. A, minh bạch. Chính Vân mỉm cười, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, bất quá lão bản, nếu là có người muốn định chế, nhưng Lâm Thời lật lọng không trả tiền làm như vậy. Hết thể kéo hắc, vĩnh không giao dịch. Lưu Tô an ngữ khí cường ngạnh nói, hắn tràn đầy tự tin nói, bất quá loại sự tình này hẳn là sẽ không phát sinh, bất quá về sau tại định chế trước đó, khẳng định hội trước thu tiền đặt cọc, hoặc là ký tên một phần hợp đồng. Bất quá giống Hạ Băng dạng này khách quen kiêm bằng hữu, tự nhiên là ngoại trừ. Bởi vì là tín nhiệm, còn có. Đây là loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, hắn chính mình cũng nói không nên lợi cái như thế về sau. Ừm, vẫn là lão bản muốn chủ đáo. Không nghỉ mát băng lần này định mấy bộ định chế khoản nhị mai lễ phục. Cái này giá bán hết thảy bao nhiêu đâu? Trí Vân cảm thấy vẫn là muốn hỏi rõ ràng, khách biên tập thương phẩm lúc luôn cuống tay chân lễ phục hết thể năm bộ, về phần giá tiền này, Lưu Tô An sở muộn, hắn lại đem cái này cực kỳ trọng yếu sự tình cấp quên mất. Đang lúc hắn chuẩn bị hỏi hệ thống lúc, trong phòng làm việc chuyển đến từng tiếng hoa tiếng thét trói thai. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 495, duy mỹ 5 khoản lễ phục như hoa thị phóng. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lưu Tô An vội vàng đi vào công tác thất, kinh ngạc chớp hai mắt. Chính Vân cũng theo sát phía sau, bất an sớm đã bỏ lên trên hắn đuôi mày, hai vì sao thét lên a? Lão bản, làm lễ phục mỗi một kiện đều như vậy duy mỹ Làm cho lòng người trong không trô ở nổi lên một từng cơn sóng gợn, như sóng lớn ba đảo hùng dũng. Sông Khởi Vân nhìn qua này từng kiện từng kiện lễ phục, cảm xúc bành trướng. Đúng vậy a Thật đẹp A Ta đều muốn đi thảm đỏ. Lâm lạc tuyết trong đôi mắt lóe dị dạng hào quang. Ai? Hai người các ngươi Lưu Tô An bất đắc dĩ cười. Hai người này, hoàn toàn là cho điểm ánh sáng mặt trời liền rực rỡ A Cái này đẹp mắt, ta thích cái này, yêu nhã tiên rất đẹp. Rất nhiều sắc thái khác nhau đông hoa tô điểm tại lễ phục bên trên, toàn váy cánh hoa chập tròn, như hoa thịnh phóng tiên đẹp, phảng phất để cho người ta lập tức hóa thân hoa tiên tử, mặc vào cái này lễ phục một khắc này, hoàn toàn có thể chiều phong dẫn điệp. Còn có cái này lịch sự tao nhã tịnh lệ màu lam xám, đều khiến người có khiêu vũ xúc động, làm ngươi xoay tròn thời điểm, tề địa váy dài càng như bông hoa nở rộ, để ngươi trong nháy mắt trở thành toàn trường điểm sáng, sáng để cho người ta không đành lòng có trong nháy mắt bỏ lỡ, mà xa mỏng như như hiện, hợp với trong suốt xa mỏng phao càng giao phó ngươi công chúa gợi cảm mỹ lệ, tốt đẹp như thế, có thể nào để cho ta không tâm động đâu? Lâm Lạc Tuyết trong đôi mắt lóe ra lộng lẫy hào quang, khóe miệng phát họa ra một vòng ngọt ngào mỉm cười, đối ở trước mắt cái này hoa tiên tử lễ phục yêu thích không buông tay. Cái này đông nhau theo hoa hình, đường may, chi tiết, bố cục, chờ cái này mấy điểm đều cần cẩn thận tạo hình, tài năng bày biện ra liên miên liên miên đông hoa đạt đến thế ư? Lưu Tô An khỏe miệng phát họa ra tự tin mỉm cười. Lão bản Têu Vu, quả nhiên là cái này lễ phục lớn nhất điểm sáng chói, vì cái này lễ phục tăng thêm linh động vẻ đẹp. Chính vân dựng thẳng ngón tay cái, tựa như gà con mộ tóc khẳng định gật đầu. Ta thích cái này thủy mặc váy bài lễ phục, đặc sắc đá quý tiểu lĩnh, tinh xảo đồng thời kinh điển. Đặc biệt thủy mặc hoa mẫu đơn theo bên hông chiếu nghiêng xuống, phục cổ hiện đại va chạm, độc đáo gợi cảm chạm giống lộ lưng, yêu nhã cùng gợi cảm mê hoặc trí mạng, thật sự là có một phen đặc biệt phong tình. Song khởi Vân trên mặt tràn đầy ánh nắng tươi sáng mỉm cười, nàng ánh mắt đông lại. Cái này bởi vì gia nhập tranh thủy mặc nguyên tố, nhượng Trung Quốc cổ điển vận vị tại cái này, lễ phục hoàn mỹ hiện ra, chính như Tiểu Vân nói, đây là phục cổ cùng hiện đại va chạm. Không chỉ có như thế, một trận gió nhẹ thổi tới, có trận, trận mùi ngát xông vào mũi, để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Chính Vân rất là đồng ý Vân phi pháp. Khi thực cái này lộ vai một chữ nhân ngư lễ phục càng có thể phát họa ra huyện chuyển dáng người, lấy tê vừa, phát họa ra yêu mỹ đặc biệt đừng con, tươi mát màu hồng nhạt hiển thị do nữ tính ưu nhã cùng ôn nhu, tăng thêm nho nhỏ kéo đôi, thắp sáng thị giác, cái này là lấy khí chất, lộ ra gầy xem như thiết kế hoàn tâm. Lưu Tô An hài lòng chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn tin tưởng Hạ Băng mặc vào cái này lễ phục, nhất định như mỹ nhân ngư đồng dạng mỹ lệ tự tin, tuân theo nhất quán tinh xảo, ưu nhã, duy mỹ. Lâm Lạc tuyệt bổ thóc giống như đầu, cái này cũng là nàng đồ ăn, nàng ánh mắt theo Lưu Tô An giới thiệu mà ngừng ở lại đây khoảng một chữ vai đuôi cá lễ phục, một chữ lĩnh lộ ra gợi cảm xương quay xanh không giới tựu, yêu nhã gợi cảm càng có mị lực, nhất là lộ vai một chữ, cùng bó sát người kiện hàng đồ ca thị rắc cùng nhau hiệu quả, một nửa yêu nhã, một nửa gợi cảm. Sao một cái đẹp chưa đến a? Song Khởi Vân Bưng lấy mặt, nàng rõ ràng có thể cảm giác ra nàng tim đang đập nhanh hơn địa nhảy lên. Quả thật rất đẹp, còn có cái này Thúy Lam tinh ngọc, say đẹp kéo đuôi, cũng là để cho người ta hai mắt tỏa sáng, một bộ ảo tưởng mỹ tinh không hoa phụ, có thể nào không khiến người ta tim đập thình đâu. Lâm Lạc tuyệt khoệ tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Còn có rất có Trung Quốc đặc sắc màu sứ lễ phục, váy dưới đầy lấy theo thừa hình thức đem quý phi tú tiểu, điêu thiền bái nguyệt, tây thi hoa sa, chiêu quân biên cương sa sôi cái này tứ đại mỹ nữ kinh điển điển tịch hoàn mỹ hiện ra, đem Trung Quốc phong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Xung khởi vân liên tiếp dần đầu. Ngay tại mọi người đối cái này năm khoản lễ phục bình phẩm từ đầu đến chân, nam luận hạ bang hội xuyên này một bộ có mặt khai mạc thức thảm đỏ thời điểm. Lưu Tô An lấy điện thoại cầm tay ra, đem cái này khoản lễ phục nhất, nhất ảnh. Cũng đem ảnh chụp phát đến chặt bên trên, cũng tại chặt phát động hình dáng hình ảnh. Hắn hy vọng hạ bang có thể ngay đầu tiên nhìn thấy. Lão bản, ngươi đang làm gì? Ngươi không phải nói không thể chụp ảnh, ngươi đây là? Song gợi Vân gặp Lưu Tô An đối cái này nằm khoản lễ phục chụp ảnh, trong lòng kinh ngạc, hào tâm nhắc nhở, ta đoán lão bản là chuẩn bị đem những hình này phát cho Hạ Băng, sau đó thu gạo, đúng hay không, lão bản? Chính Vân bản thân cảm giác tốt đẹp. Trịnh Vân, ngươi còn thật sự cho rằng chính ngươi là thần toán tử a? Đoán đúng một nửa, cái này ảnh chụp là phát cho Hạ Băng. Lưu Tô An mỉm cười. Ảnh chụp gửi tới, không sẽ trở lấy thu gạo, ta nói cũng không sai a. Trịnh Vân gãi miệng lộ ra vẻ túng mỉm cười, Hắn nhất thời nhớ tới Miệm cười nói: lao bản, ngươi còn không có nói cho ta biết những này lễ phục giá bán đây?" Ách, nhìn ta trí nhớ này, lại đem cái này cực kỳ trọng yếu sự tình cấp quên đến lên 9 tầng mây. Ai? Đây hết thảy đều là bị cái này hai đóa kim hoa tiếng thét chói tai cho làm hại. Bất quá, hệ thống này cũng thật là đùa, đến bây giờ đều không thấy tăng hơi. Hệ thống này vừa đến thời khắc mấu chốt liền tổng như xe bị tụt xích. Ta ngấm lại a. Lưu Tô An sở lên cảm giác vẻ suy tư. Hắn lập tức trong đầu hỏi đến hệ thống: "Hệ thống, cái này năm bộ lễ phục giá bán bao nhiêu đâu?" Khắc công phu sư tử ngậm nha chủ ký sinh Hệ thống cho ra giá cả đều là lớn nhất thành thật giá cả, không thể nghi ngờ. Ha ha, hệ thống, ngươi quả nhiên rất lợi hại chủng. Đã như vậy, vậy ngươi nói xuống cái này năm bộ lễ phục giá bán đi. Lưu Tô An biết tranh luận vô ý, nhưng hắn cũng biết cái này năm bộ lễ phục có giá trị không nhỏ. Chỉ là hắn hy vọng Hạ Băng có thể hiểu được, tuy nhiên nàng không thiếu tiền, nhưng là nhắc lên tiền tài, luôn luôn để cho người ta khó mà mở miệng. Chủ ký sinh, cái này năm bộ lễ phục hết thẻ giá bán 666 vạn. Quả nhiên có giá trị không nhỏ. Trịnh Vân, cái này năm bộ lễ phục giá bán 666 vạn. Lưu Tô An bất đắc dĩ nói, "Chính Nguyên nghe xong giá tiền này kém chút cắn được đầu lưỡi." Haha. đây chính là trong truyền thuyết lưu lưỡi a. Đây là lão bản định, hắn chiếu làm liền là." Chính Vân gật gật đầu đáp, "Tốt, lão bản." Song Hợi Vân cùng Lâm Lạc Tuyết từng cái trong mắt đều nhanh muốn đột tới, miệng này đều dừng lại ở giữa không trung, phảng phất miệng khô giống như nuốt nước miếng. "Giá tiền này, rất là nghịch thiên a." "Ai, đời này định chế khoản lễ phục vô vọng." Các nàng hai người đôi mắt hoàn toàn đạm đạm Hạ Băng thông cáo kết thúc, đang về quán rượu trên đường, ngồi tại mỹ vạn bên trong nàng. Này trắng non non dài ngón tay ưu nhã đảo tạp chí, đôi cái này buồn bực nán ngẩm một lát nhàn nhã thời gian. Mà Phạm Lục một thành thơ thành thơ phẩm cà phê, ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ phong cảnh. Hạ Băng tỷ, điện thoại di động của người lên mạch chat. Hiểu Mai nghe được Hạ Băng điện thoại di động nghe chat âm thanh, nàng mỉm cười nhắc nhở. "Thật sao?" Hạ Băng nước mắt mắt nhìn nàng, nhấc nhẹ lấy khóe môi, nhấp ra một vòng mê người đường cong. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản. Dấn lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 496, đây là nàng lựa chọn. "Ừm, ta nghe được." Hiểu Mai dùng sức nháy một chút hai mắt, khẳng định gật đầu. Hạ Băng này quẩn bệnh lên lông mi dài khẽ run, nàng này trắng nõn thon dài ngón tay lay động lấy bên thai mái tóc, "Tốt, ngươi giúp ta cầm xuống điện thoại di động đi." "Tốt, Hạ Băng tỷ." Hiểu Mai lộ ra hiểu ý mỉm cười, nàng sẵn khoái đáp. Phạm Lục một y nguyên du nhiên tự đắc phẩm cái kia ly cà phê. Hiểu Mai liền vội vàng đứng lên, đem Hạ Băng túi xách bên trong điện thoại di động xuất ra. Nàng một mực cung kính đưa điện thoại di động đưa cho nàng, khóe miệng câu cười. Hạ Băng tỷ, điện thoại di động của ngươi. Tốt, cảm ơn. Hạ Băng đưa tay tiếp nhận điện thoại di động của nàng, mỉm cười khách khí nói. Tay nàng chỉ cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, ấn mở về chat. Lưu Tô An, khóe miệng nàng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, giống như là trên mặt một vẻ sóng gợn, cấp tốc xẹt qua bộ mặt, này đôi mắt đẹp lóe ra lộng lẫy hào quang. Lưu Tô An, Phạm Lục nhất nhất mặt kinh ngạc, không tự chủ được tái diễn. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên từng đợt nghi hoặc. Hạ Băng lúc nào cùng Lưu Tô An bí mật có liên hệ? Chỉ nhìn một cách đơn nàng cái này thần sắc, Cũng có thể biết hai người này quan hệ khẳng định không phải bình thường thậm chí càng sâu hắn mi đầu không tự chủ được hơi như lấy một cô không khỏi cảm giác bất an ở đấy lòng hắn Lan tràn hạ băng người gần đây tựa như cùng lưu nhà thiết kế đi quá gần nhà đều bí mật có thể chặt lui tới phạm Lục một mỉm cười nhìn lấy nàng thăm dò tính mà hỏi thăm cùng nhau ghi hình tiết mục đến gần đó là tự nhiên hạ băng này tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nhàng điệu hoạt động lên màn hình điện thoại di động nhìn lấy này một cái khoản để cho nàng tâm động không ngừng lễ phục nàng đáy mắt chiếc xạ ôn rạ rỡ qua mang hai mảnh hơi mỏng bờ môi nết lên một Mỹ lệ được con Một vòng mỉm cởi treo ở tinh xào trên mặt, ngựa khí bình thẳng nói. Hạ băng, trong công tác có giao tiếp là khó tránh khỏi, nhưng trong âm thầm cũng không cần đi được quá gần, để tránh bị truyền thông đập tới ma trắng trận tuyên truyền, ảnh hưởng ngươi hình tượng, dù sao lời đồn đối với một cái ngôi sao lực sát thương vẫn là rất lớn. Phạm lục một tướng trong lòng của hắn lo lắng hướng nàng nhắc lên, giọng nói kia rất có vài phần lao giả phong phạm. Hắn lo lắng không phải là không có đạo lý. Hạ băng thế nhưng là vạn chúng chú mục đại minh tinh Nàng ngồi cử động thời khắc bị tất cả mọi người chú ý, nàng liền giống như một cái vật trong suốt tại kính viễn vọng xuống bị người mài phỏng đoán, liền liền lớn nhất ẩn nặc tình cảm thế giới cũng là mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, cho nên nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hạ băng không nói tiếng nào, cũng không làm bất kỳ giải thích nào. Người trước ngăn nắp xinh đẹp nàng, đã không có người bình thường tùy ý rong chơi dưới ánh mặt trời này phần tự do tự tại, tự do tự tại đối nàng mà nói là xa xỉ nhất. Trên đời không lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Đây là nàng lựa chọn, cũng là nàng đại giới. Đã từng được gan cả ngã về không hướng về trong lòng sở thiết định mục tiêu qua nỗ lực thời điểm. Chắc chắn sẽ xem nhẹ cái này cùng nhau đi tới hai bên Mỹ lệ phong cảnh. Bất quá nàng có cuộc đời mình Phạm Vi, kết bạn với ai cùng ai liên hệ, người bên ngoài đều không có quyền can thiệp, Phạm Lục một cũng không ngoại lệ. Nàng sinh hoạt chỉ cần đối chính nàng phụ trách là được, không cần hướng người khác bàn giao. Qua cho người khác nhìn sinh hoạt đó là một loại vùng nhũ, sinh hoạt cho mình nhìn sinh hoạt mới có một phần nhẹ nhõm, mấy phần phong phú. Nàng không vì những này mà thay đổi. Khóe miệng nàng không khỏi đi lên mỉm lên, điều vẽ ra duy mỹ đừng có không? nàng ánh mắt thủy chung rơi trên điện thoại di động, thật lâu chưa từng rời qua. Phạm ca, Hạ Băng tỷ cùng Lưu nhà thiết kế tiếp xúc là vì thảm đỏ lễ phục sự tình, Hiểu ai nhịn không được thoát ra. Lễ phục, thảm đỏ lễ phục. Người nói là tham gia kết cầm liên hoan phim thảm đỏ lễ phục, là nhượng lưu Tô An chế tắc lễ phục sao? Phạm Lục một trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò, còn có này một tia không biết làm sao, hắn lăng lăng nhìn lấy Hạ Băng. Đối với kết quả này, hiển nhiên là thật to địa vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hạ Băng từ dư quang trung phát ra Phạm Lục một thần sắc, nàng ưu nhã gật đầu, khẳng định nói, đúng. Làm gì vẽ vời trò thêm chuyện ra đâu. Ngươi cái này điện ảnh nhập hạng kiệt cầm tin tức vừa ra, các đại phục trang Trâu Đáo nhãn hiệu đều nhau nhau biểu thị nguyện ý tài trợ ngươi, việc này ta không phải cùng ngươi đã nói muốn tìm Lưu Tô ăn đâu. Phạm Lục một rất là không hiểu hạ băng cái này một cách làm, hắn tiếp lấy hiểu chi lấy lý lấy tình động nói, còn có một chuyện ta quên cùng ngươi nói, công ty Phương Diện đã cùng Victor đảm đến không sai biệt lắm, ngươi có mặt kết cầm liên hoan phim lễ phục toàn bộ từ Victor tài trợ. Ta cảm thấy không có vấn đề, cái này Victor thế nhưng là quốc tế đại phẩm bài, cái này cùng thân phận của ngươi cũng rất lợi hại tương xứng, cũng chỉ có ngươi dạng này có thực lực chân chính hàng hiệu tài năng nhận quốc tế hàng hiệu ưu đãi từ đó tài trợ. Cái này là bao nhiêu ngôi sao trông mong đều trông mong không giải quyết, ta cảm thấy phù hợp, liền đem chuyện này cho ngươi đã ứng, không ngờ rằng ngươi vậy mà tìm Lưu Tô An chế tác, ta nhìn ngươi vẫn là cùng Lưu Tô An nói rằng, lễ này phục chúng ta không làm, lần sau có cơ hội tại hợp ta. Bất quá, Phạm Lục nhất tâm trong vẫn là lo lắng Hạ Băng cái này tính bước mình. Nếu là đắc tội ví to, đoán chừng về sau duy mọi phương diện sẽ không tài trợ Hạ Băng, nghiêm trọng hơn lời nói đoán chừng còn lại nhãn hiệu công ty cũng sẽ không tài trợ Hạ Băng, rất có thể sẽ ảnh hưởng sản phẩm đại sứ hình tượng. Giờ phút này Phạm Lục một lo lắng. Phạm Kinh Danh rất lợi hại, cái này trời không theo ý người, Lưu Tô An đã đem 5 bộ lễ phục làm tốt, cho nên, còn xin ngươi cùng Duy mọi phương diện nói rằng, lần này phục trang cũng không cần tài trợ. Hạ Băng ánh mắt kia một mực rơi trên điện thoại di động, nhìn lấy Lưu Tô An hồi phục vẻ trạng, nàng thỉnh thoảng gật gật đầu, nhấp nhẹ lấy khỏe môi, bước lên một vòng mê người mỉm cười. Hạ Băng, đã Lưu Tô An đã làm, vậy chúng ta mua xuống chính là, bất quá thảm đỏ ngươi còn cần xuyên vịt to lễ phục, việc này mình quyết định như vậy. Phạm Lục vừa cảm giác được kế này có thể thực hiện, có mặt kiết cầm thời điểm xuyên vịt to lễ phục, về phần Lưu Tô An lễ phục, chỉ có thể về sau tham gia còn lại hoạt động lại mà đi. Tuy nhiên hắn đối Lưu Tô An thủ nghệ là khẳng định, nhưng quốc tế hàng hiệu sức ảnh hưởng càng lớn, cái này tượng trưng cho một loại địa vị. Phạm Kinh doanh, ngươi cũng biết ta tính khí, ta quyết định sự tình là sẽ không cải biến, việc này ngươi nếu là không xong đi nói, vậy ta qua cùng biết to nói tốt. Hạ Băng mỉm cười, tỏ ra là đã hiểu. Hạ Băng, nghĩ lại a. Hắn ngữ trọng tâm chừng nói, huống hồ hắn cảm thấy Lưu Tô An lệ phục giá trị cũng không ít, à, tại sao phải tốn tiền nhiều như vậy qua mua sắm, mà không đi đón thụ cái này miễn phí hàng hiệu tại chợ đâu? Phạm Lục 100 mối vẫn không có cách giải. Ai? Quả nhiên là hai cái tính bướng bỉnh người. Nhiu tâm nhu, Mã tâm mã. Phạm Lục một không nghĩ ra, bất quá hai người này xác thực có điểm giống nhau, cũng là bướng bỉnh, còn thẳng thắn thông đến cùng. Trong lòng của hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Vậy thì tốt, ta sẽ đi cùng công ty còn có dư giải thích thêm. Hạ Băng khỏe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, căn không thay đổi dự tính ban đầu, lực khí không thể nghi ngờ. "Đừng, vẫn là ta qua lượn vòng đi, người cái này tính khí." Phạm Lục một bất đắc dĩ ngăn cả nói, chỉ có thể theo nàng ý tứ. Hắn hy vọng xuyên thấu qua hắn ba lớp không nát mật đem chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. "Tốt, việc này liền nhờ ngươi giải quyết tốt hậu quả." Hạ Bang hướng về phía hắn dịu dàng cười một tiếng. Đối với Phạm Lục một năng lực, nàng vẫn tin tưởng. Nàng lập tức gọi Lưu Tô An số điện thoại di động. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 497, Lưu Tô An, ta tin được ngươi. Đinh linh linh. Lưu Tô An trong tay cầm di động nhiên vang lên. Nhìn lấy vậy đến điện biểu hiện, miệng của hắn bỗng nhiên cong lên một vòng vui vẻ đường cong. Hắn vô ý thức ngón tay cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, luô khí trở lên nhu hòa, "Ngươi tốt, Hạ Băng. Ngươi tốt, Lưu Tô An." Hạ Băng này quển vẫy lên lông mi rung động nhẹ nhẹ lấy, khỏe miệng nàng hơi hơi nhếch nhẹ, nhấp ra một đạo yêu mị đường cong, lóe phấn nộn hào quang. "Hạ Băng." Hạ Băng tên, bay vào sông khởi vân cùng Lâm Lạc Tuyết trong hai. Hai người đồng tử trong nháy mắt phóng đại, nhất thời cảm xúc bành trướng, trong hai con người lóe ra dị dạng hào quang, "Hạ Băng ai?" Nại Cao Hưng giống như trân ngọc phá hoa, rực rỡ thỏa thích ra. Hai nàng hai tay giơ mặt, lộ ra mừng rỡ vạn phần biểu lộ. Trong hai con ngươi khúc xạ lộng lẫy qua mang, nghiêm chỉnh một bộ hoa si mê gái, trai, dạ. Cặp kia chân kìm lòng không được, không tự chủ được chậm rãi hướng về Lưu Tô dựa sát vào. Khoảng cách gần như vậy dán. Đối Lưu Tô an mà nói, đúng là toàn thân không được tự nhiên a. Hắn vô ý thức đem thân thể sau này chuyển chuyển, điện thoại kia chăm chú địa dán bên tai, thủy trung chưa từng di động. Xuyệt. Hắn một ngón tay đặt ở bờ môi ở giữa làm suy hình, lập tức tay hắn nhẹ nhàng địa vừa đi vừa về bãi động, ra hiệu các nàng hai người đi, nói khẽ, hai người các ngươi, đi ăn cơm đi. Chúng ta chỉ muốn nghe xem thần tượng thanh âm mà thôi. À. Song Khởi Vân cùng Lâm Lạc Tuyết châm miệng một lời, này trong đôi mắt toát ra vô tội mà ảm đạm chi sắc, các nàng tâm linh thần hội gật gật đầu, nhưng này hai chân cũng không ngừng chỉ huy, một mực đứng tại chỗ bất động. "Đi, chúng ta đi ra ngoài trước." Trịnh Vân mỉm cười lên tới, đưa tay làm mời tư thế. Thấy các nàng y nguyên một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải giắt các nàng tay đi ra ngoài cửa. Song Khởi Vân cùng Lâm Lạc Tuyết cặp kia chân tại Trịnh Vân dẫn dắt xuống đi về phía trước, lại thỉnh thoảng đầu nhìn về An, này trong hai con người toát ra lưu luyến. "Lưu Tô An, ngươi vẫn còn chứ? Nếu là bận bịu lời nói" Ta sẽ trở lại gọi điện thoại cho người đi." Hạ Băng phát giác được một tia dị dạng, nàng này trong đôi mắt đẹp lơ đáng chạy ra vẻ nghi hoặc. "Thông thả, ta thông thả." Lưu Tô an ngữ khí hấp tấp nói, hắn điều chỉnh hô hấp, hắn đem hắn muốn nói chuyện một hơi nói ra, "Hạ Băng, lễ phục ngươi thấy sao?" Ta đem lễ phục thành phẩm phát đến ngươi hệ chặt bên trên. "Ừm, ta nhìn thấy, lễ phục thành phẩm ta rất hài lòng." Đầu bên kia điện thoại Hạ Băng nét mặt vui cười, hài lòng chi tình lộ rõ trên mặt. "Hài lòng, vậy ta cứ yên tâm." Hắn miệng lên nho nhỏ đừng cong, mang theo lấy một chút nượng hùng. Vậy cái này lễ phục ta lúc nào có thể tại ngươi nào bảo cửa hàng được đâu? Ta làm sao mua xong đâu? Hạ Băng hỏi đến đến tiếp sau chi tiết, khỏe miệng nhếch lên một vòng xinh đẹp đường cong. Thời gian ngươi định đi, ta bên này tùy thời đều có thể, ngươi xác định rõ thời gian về sau, chúng ta liền biên tập lên giá, 5 bộ lễ phục hội lấy một cái đơn đặt hàng phương thức lên giá, tiêu đề là Hạ Băng đơn đặt hàng. Lưu Tô an mỉm cười giải thích lấy. Tốt, không có vấn đề. Hạ Băng gật gật đầu đồng ý nói, nàng ngẫm lại, cảm thấy hiện tại đập về thời gian có chút vội vàng, nàng muốn cái điều hòa thời gian, nàng mỉm cười nói. Muốn không 8 giờ tối chúng ta tới quay đi, ngươi cũng tốt làm chuẩn bị, lễ này phục ngày mai cho ta gửi ra đi, có phải hay không chỉ có thể phát bưu chính tiểu bao đầu? Bởi vì là thời gian so sánh gấp gáp, nàng lo lắng bưu chính tiểu bao tốc độ này, nếu như trên đường chỉ hoãn mấy ngày lời nói. Trong nội tâm nàng lo lắng, không phải không có lý. Lưu Tô an mặt lộ vẻ khó xử, cái này cửa sau vô phép mở, Hạ Băng, không có ý tứ, đây là cửa hàng. Quy định là đi, ta biết. Hạ Băng khỏe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng nàng cũng rất lợi hại lý, tâm lý bản tính toán thời gian, mỉm cười nói, này tối dựa theo quy định tới đi. Hy vọng hết thể đều thuận lợi. Ngày mai nhất định sẽ đúng giờ phát ra, bất đắc dĩ hôm nay biểu chính đã thu kiện. Hắn trong giọng nói tràn ngập rất nhiều bất đắc dĩ. Không thể làm gì, không thể làm gì. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng biểu chính tiểu bao trên đường đi thuận lợi, đường ra yêu tiêu thân. Bất quá, vì sao Hạ Băng đối giá tiền là không nhắc tới một lời, chẳng lẽ là bởi vì người quen quan hệ, không có ý tứ hỏi? Hắn đem trong lòng nghi vấn hướng Hạ Băng nhắc lên, "Hạ Băng, ngươi vì cái gì không hỏi cái này nằm bộ lễ phục giá tiền đâu? Giá cả không quan hệ trọng yếu, chỉ cần hàng tốt là được." lại nói ngươi Lưu Tô An không có khả năng đem ta hạ băng xem như oan đại đầu làm thịt. Hạ băng mỉm cười nhạo báng, nàng che mặt mà cười, lập tức trong đôi mắt toát ra vẻ kiên định, Lưu Tô An, ta tin được ngươi. Ta tin được ngươi. Mấy chữ này một mực đang Lưu Tô An trong đầu quanh quần. Này Bôi rực rỡ mỉm cười lặng lẽ bỏ lên trên hắn khuôn mặt, thật lâu chưa từng chết đi. Cảm ơn. Hắn hai con ngươi mỉm cười. Lưu Tô An, ngươi cũng quá khách khí đi. Hạ băng khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười, nàng ưu nhã đem bên thai rơi xuống một lọn tóc bên thai sau. Cái này năm bộ lễ phục giá bán là 666 vạn. Tuy nhiên Hạ Băng tín nhận hắn, nhưng giá tiền này vẫn là có nhất định phải trước đó cùng hắn nói một chút, dù sao đây không phải số lượng nhỏ, đến làm cho nàng có chuẩn bị tâm lý, hắn thẳng thắn cho biết. "Tốt, không có vấn đề." Hạ Băng một bộ mây trôi nước chảy nói, liền con mắt đều chưa từng nháy một chút, nàng mỉm cười nói, "Giá tiền này vậy mà tại ta dự đoán giá cả phía dưới, Lưu Tô ăn, ngươi không phải là cho ta ưu đãi a? Cái này năm bộ lễ phục cũng không chỉ cái giá tiền này." Hạ Băng vậy mà vui vẻ tiếp nhận giá tiền này, hơn nữa còn nhận định hắn cho thuận nước dòng tiền. Nhượng hắn không khỏi nổi lên vẻ xấu hổ. Đang lúc Lưu Tô An muốn khôi phục thời điểm, Hắn nghe được hiểu Mai Thanh Âm. Hạ Băng tỷ, chúng ta đến. Một bên hiểu Mai thân mật nhắc nhở nói. Hạ Băng không tự chủ được hướng phía ngoài cửa sổ nhìn một chút, Nguyên Lai like đã đến quán rượu, nàng tâm linh thần hội gật gật đầu. Nang mỉm cười đối điện thoại di động nói ra, Lưu Tô An, này 8 giờ tối, đảo bảo gặp. Tốt, ta chờ ngươi. Lưu Tô An khỏe miệng bứt lên một vòng hoàn mỹ mỉm cười. Vậy ta trước treo. Hạ Băng khẽ miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia nỗi buồn. Được. Hắn gật, gật đầu khẳng định nói, muốn nói thêm gì nữa, lại đột nhiên phát giác vậy mà từ nghẹn. Sau một lát, Hạ Băng tắt điện thoại. Nghe này một trận âm thanh bận, Lưu Tô An khỏe môi miết lên một vòng miết lên đường cong. Hiện tại việc cấp bách, hẳn là đem cái này đơn đặt hàng biên tập một chút. Hắn bước nhanh đi rời phòng công tác, hướng phục vụ khách hàng bộ đi đến. Hắn đẩy cửa ra lúc, gặp Trịnh Vân cùng Giang Tô Dĩnh Dĩnh đang bận mụi công tác. "Trịnh Vân." Hắn đứng tại cửa ra vào hô. "Lão bản, có chuyện gì sao?" Trịnh Vân mỉm cười lên tới. "Trịnh Vân, đem Hạ Băng đơn đặt hàng biên tập một chút, cái này lên giá thời gian thiết lập tại đêm nay 10 giờ cả, ngươi tay biên tập một cái đi." Lưu Tô An một bộ nhanh chóng quyết đoán bộ dáng, lấy lãnh đạo giọng điệu an bài công tác. Tuất, lão bản, ta biết." Trịnh Vân gật đầu khẳng định nói. Tốt, này các ngươi làm việc đi." Lưu Tô an tiện tay đóng cửa lại. Cô. Một trận xấu hổ thanh âm từ bụng hắn bên trong truyền gia. "Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói hoảng." "Ai? Đây là nhắc nhở ta nên ăn cơm." Hắn dắt dắt miệng, hướng nhà trẻ đi đến. Mà Trịnh Vân bắt đầu vội vàng biên tập hạ băng đơn đặt hàng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 498, lớn lên ủng hộ khởi điểm chính hãng. Lý Tuyết đi vào nhà bếp gặp Lưu Quên đang thịt. Nàng lên đón Triển khai hai tay, thân thiết ôm Lưu Quân cổ. Hai mẹ con người thân mật mặt gián mặt, cười đến một mặt rực rỡ. Người đứa nhỏ này, bao lớn người, còn cùng cái tiểu hài tử giống như. Lưu Quân khỏe miệng tràn đầy hạnh phúc nụ cười. "Mẹ, chỉ có trong mắt ngươi, ta có thể vĩnh viễn là cái yêu nũng nịu hài tử." Lý Tuyết trên mặt tràn đầy ngọt ngào mà ấm áp mỉm cười. "Người đứa nhỏ này." Lưu Quân trong giọng nói tràn ngập yêu chiều. "Xác thực, Lý Tuyết ở trong mắt nàng, vô luận Lý Tuyết dài đến bao lớn, ở trong mắt nàng Lý Tuyết vĩnh viễn là đứa bé." "Mẹ, đốt món gì đâu? Ta tới giúp ngươi đi." Lý Tuyết thân mật đầu tựa vào Lưu Quên đầu vai, trong giọng nói toát ra từng kia từng kia đau lòng chi tình. "Không cần, mẹ ngươi ta một người có thể làm." Lưu Quên khỏe miệng câu cười, thuận miệng đáp, ngữ khí từ ái, nàng động tác nhanh nhẹn điệp cắt lấy, một mặt cười ha hà nói, "Qua qua qua. Cái này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng ôn tập, qua, cách thi đại học thời gian là càng ngày càng gần đến, đều đến ngược, ngươi còn một bộ gà mờ nhàn nhã bộ dáng, ta nhìn đều thay ngươi gấp." "Ai, lại là ôn tập. Ta thế giới chỉ còn ôn tập." Lý Tuyết vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt bất đắc dĩ, lâm thời ôm chân Phật cũng không phải ta Lý Tuyết Phong phạm. Mẹ, ta cho ngươi biết, càng là lúc này, càng là phải bưng lòng tâm tình mới đúng, còn có, ngươi không nên đem chính mình khiến cho khẩn trương như vậy như vậy được không? Làm đến giống như là ngươi muốn tham gia thi đại học giống như. Mẹ, ngươi cái này hoàn toàn là lo chuyện bao đồng, tại học tập ta có chính mình quy hoạch, ngươi à, cũng đừng mù quan tâm, thoải mái tinh thần." Vừa dứt lời, nàng vén tay áo lên, chuẩn bị cho lưu quên đánh trả thủ. Nhìn lấy một bên rau xanh không có thanh lý, nàng liền tranh thủ rau xanh để vào tẩy rãnh nước bên trong thánh thệ. Người đứa nhỏ này, đạo lý còn một bộ một bộ Cái này thi đại học thế, nhưng là nhân sinh đại sự, ta có thể không khẩn trương sao được. Lưu Quên trong lòng Viên kia đại thạch thủy Trung chéo lấy, khẩn chương bất an cảm giác thủy chung vây quanh nàng, phảng phất giờ khắc này là nàng muốn tham gia thi đại học, nàng ngự trọng tâm trường nói, ai bảo ta là mẹ người đâu. Tuy nhiên Lưu Quên tâm lý biết rất rõ, nàng hẳn là học sẽ buông tay, không nên lại coi Lý Tuyết là làm là hài tử, nàng cũng không thể lại nói cho Lý Tuyết phải nên làm như thế nào, Lý Tuyết nhất định phải tìm tới nàng cuộc đời mình đường. Nhưng trên thực tế, nàng vẫn là không cách nào làm đến. "Mẹ, ngươi yên tâm tốt, ta hội hợp Lý An bài chính mình thời gian, ta hội hảo hảo ôn Ta đối với mình có lòng tin, bất quá, cái này khổ nhằn cũng phải đem kết hợp, không thể chết đọc sách à. Lý Tuyết Hiểu chi lấy lý lấy tình động. Bất quá trong nội tâm nàng càng tựa như gương sáng, nàng có nàng cuộc đời mình quy hoạch, nàng cũng đều vì này mà nỗ lực phấn đấu. Ta khuê nữ lớn lên, lớn lên. Lưu quên khỏe miệng phát họa ra vui mừng nụ cười, nụ khí tràn ngập từ lãi, nàng mỉm cười gật đầu, cực kỳ khẳng định nói, "Tốt, mẹ không can thiệp, chính ngươi an bài đi, mẹ tin tưởng ngươi." Tuy nhiên nàng vẫn là lo lắng, nhưng nàng còn thì nguyện cho thêm Lý Tuyết một số không gian, thử học sẽ buông tay. Nàng đầy mắt từ ái nhìn lấy bên cạnh còn cao hơn nàng ra nửa cái đầu Lý Tuyết. Đứa nhỏ này, thật dài lớn. Nhà có nữ nhi sắp trưởng thành a. Cái này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Trong mấy mắt, Nữ Nhi lập tức đều muốn tốt nghiệp trung học. Thật sự là Tuế Nguyệt thúc người già a. Lưu Quên không khỏi nhớ tới Lý Tuyết trưởng thành từng ly từng tí, một niềm hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra. Lý Tuyết cùng Lưu Tô An là trong nội tâm nàng vĩnh viễn lo lắng, mà phần này lo lắng không phải nhất thời, mà chính là một đời một kiếp. Lưu Tô An, tiểu tử này, hiện tại là nhất tâm nhào vào sự nghiệp bên trên, đều không vì chính hắn trung thân đại sự suy nghĩ một chút. Nàng không cẩn thận lại bắt đầu quan tâm lên Lưu Tô An hôn nhân đại sự tới. Hai tử lớn lên, nàng cảm thấy muốn quan tâm sự tình ngược lại càng nhiều. Nhưng nàng Y Nguyên cảm thấy hạnh phúc, đó là một loại ngọt ngào gánh vác, đó là một loại hạnh phúc ràng buộc, đó là một loại vĩnh viên ấm áp lo lắng. Ai? Lưu Tô An đứa nhỏ này, đều chút thời gian không có điện thoại tới, cũng không biết gần nhất thế nào. Lo lắng tại nàng đấy lòng lan trạn. Tuyết Nhi, biểu ca ngươi gần nhất có phải hay không còn bể bộn nhiều việc a? Hắn một thời gian thật dài không có tới nhà, cũng rất ít tiếp vào hắn điện thoại. Lưu quên một bên cầm cái nồi dao xảo một bên quay đầu hỏi Lý Tuyết. Biểu ca a, Hắn gần nhất mở một nhà Thiên Miêu cửa hàng. Ta nghĩ, hắn muốn so trước kia càng bận rộn đi, cho nên mới sẽ không có thời gian tới. Lý Tuyết Tú đầu rửa dao hồi đáp, cái này nàng cũng là từ trong đám hiểu được tình huống. Mèo cửa hàng, bán mèo. Đây không phải không làm việc đẳng hoàng sao? Lưu Quên Nghi hoặc không hiểu, dù sao nàng đối Đào Bảo không hiểu, nàng từ ngữ dễ gặng không có Thiên Miêu cửa hàng ba chữ. Lý Tuyết sau khi nghe được cười to không thôi, mẹ, người nghĩ đi đâu? Thiên Miêu cửa hàng cùng Đào Bảo cửa hàng tính chất là một dạng, chỉ là nó là lấy công ty hình thức hiện ra, nói cách khác, biểu ca hiện tại đã mở công ty làm lão bản đều mở công ty làm lão bản. Đây là chuyện của ta. Này rực rỡ nụ cười trong nháy mắt nhảy lên lưu quên khuôn mặt, nàng cười đến không ngậm miệng được, nàng một thanh dắt Lý Tuyết tay, đem trong tay nàng cái nổi hướng Lý Tuyết trong tay bị lại, "Tuyết Nhi, ngươi đến đầu bếp." Nàng lập tức tại tạp dề trà trà tay, vừa gần vô cùng lo lắng địa lục lọi túi, tìm kiếm lấy điện thoại di động. "Mẹ, ngươi muốn làm gì đâu? Ngươi thật tiên tâm ta đầu bếp." Lý Tuyết nhìn trong tay cái nồi, không biết làm sao, nàng thật không biết làm cơm, để cho nàng đầu bếp, đây không phải không có cơm tối ăn tiết đâu à? Ta cho biểu ca ngươi gọi điện thoại, ngươi liền lập sào mấy lần, thêm điểm nước. Đắp lên nắp nổi đun sôi là được rồi. Lưu quên gọi số điện thoại di động, thuận miệng dặn dò. Điện thoại kết nối. "Uy, bác gái." Đầu bên kia điện thoại Lưu Tô An địa thân thiết hô, hắn lo lắng mà hỏi thăm, "Bác gái, ngươi cơm tối ăn sao?" "Còn không có đâu, biểu muội ngươi đang nấu đâu, ngươi thì sao? Có phải hay không làm xong, còn không có quan tâm ăn cơm đâu." Lưu quên lo âu hỏi, nàng nghe được Lưu Tô An thanh ầm, trong nội tâm nàng thực tế một chút nữa. Tiểu Tuyết biết làm cơm. Xem ra biểu muội thật dài lớn, "Bác gái, ta cần tuân dặn dò, mỗi ngày đều đúng hạn ăn cơm." Lưu Tô An khẽ miệng phát hỏa ra vui mừng nổ cười. Bất quá hắn bắt đầu vì Lưu Quên phu phụ lo lắng, cái này Lý Tuyết nấu cơm đồ ăn có thể ăn sao? Hắn mi đầu không tự chủ được hướng về trung gian dựa sắp vào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lưu Quên tâm cuối cùng là an tâm. "Bác gái, muốn như vậy, ngươi gọi điện thoại cho ta có việc sao?" Lưu Tô An Lão hỏi, dù sao Lưu Quên xưa nay sẽ không tại giờ cơm gọi điện thoại cho hắn. "Không có việc gì, cũng là rất lâu không thấy được ngươi, rất nhớ niệm, gọi điện thoại cho ngươi, hỏi thăm ngươi tình hình gần đây." Nghe Tiểu Tuyết nói, "Ngươi khai thiên mẹo cửa hàng. Tuy nhiên sự nghiệp này làm lớn, nhưng không nên quá vất vả, muốn đúng hạn ăn cơm theo điểm nghỉ ngơi." Lưu quên dặn dò lấy hai người sẽ còn nói cái gì? Lên quy sở xỉ si có xèn penmsme đi ăn điểm, chính bản độc giả nhìn xuống. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc og, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 499, thượng thụ lấy an ủi. Thời gian kim đồng hồ, lặng yên hướng về 10 điểm đi tới. Hạ băng một đoàn người vội vàng điệu đuổi xong cái cuối cùng thông cáo, lần trở lại quán rượu. Vừa vào quán rượu gian phòng Mật chết ta. Hạ Băng cởi giày cao gót, thay đổi hiểu Mai vì nàng chuẩn bị kỹ càng dép lê, ngữ khí mềm mại. "Siêu phụ tại công tác hành trình, để cho nàng sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Hạ Băng tỷ, ta cho ngươi thả tắm nước nóng đi, ngươi phao cái tắm nước nóng sau đang nghỉ ngơi đi." Hiểu Mai gặp nàng rất là mệt, mệt thân mật nói, "Tốt, cảm ơn." Hạ Băng khoẻ miệng lộ ra vui mừng nụ cười, đối hiểu Mai loại này không rõ chi tiết biểu hiện rất là hài lòng, nàng mỉm cười hướng về phía hiểu Mai nháy một chút con mắt, nàng trong đôi mắt trong nháy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng, lược chút sốt ruột mà hỏi thăm, "Hiểu Mai, mấy giờ rồi?" Hạ Băng thỉ. Hiện tại 9 giờ hơn. Hiểu Mai nhìn xem đồng hồ, nàng trong đôi mắt toát ra một tia kinh ngạc, nàng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tâm linh thần hội hướng về phía Hạ Băng Mỉm cười, "Hạ Băng tỷ, thời gian còn sớm đâu, ta trước cho ngươi thả nước tắm đi, 10 điểm trước ta bảo ngươi." "Được." Hạ Băng sắp tán rơi ở bên thai mái tóc khác bên thai về sau, hé miệng mà cười. Nàng nghĩ đến về thời gian còn kịp, vậy trước tiên tắm nước nóng làm dịu cái này cảm giác mệt mỏi, về sau lại đi lưu tô an đảo bảo cửa hàng đập lễ phục. Bởi vì lần này số lượng lớn hơn, cần ngân hàng trực tiếp trả tiền mới được, nàng cảm thấy việc này vẫn là chính nàng tự thân đi làm tương đối tốt. Mượn tay người khác cho người khác vẫn là có chút không yên lòng. Hiểu Mai tiến đến phòng tắm vì nàng thả nước nóng, cũng thân mật vì nàng chuẩn bị thay đi giặt áo trong tắm. Hạ Băng mở ra âm nhạc. Này thư dạn ưu nhã nhạc nhẹ quanh quẩn tại trong cả căn phòng, nàng tâm cũng theo này thư dạn tiếng âm nhạc mà đắm chìm xuống tới. Thừa dịp tắm nước nóng còn không có kết ký lúc, Hạ Băng nàyuyện chuyển dáng người lười biếng nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, một đôi trắng như tuyết mà thon dài nằm ngang ở trên ghế salon. Hiểu Mai cất kỹ tắm nước nóng tốt, gặp nàng chính hai mắt, nhẹ nhàng địa vỗ một cái nàng đầu vai, nói khẽ, "Hạ Băng thỉ, nước tắm cất kỹ." "A." Hạ Băng này quẩn vịnh lên lông mi dài hơi run rẩy lấy, lập tức nàng chậm rãi mở hai mắt ra, hai tay chống lấy ghế sổ pha ngồi xuống, vẫn còn ngộm trạng thái. Nàng này một đầu mái tóc còn chưa kịp trải bớt, lựa có vẻ hơi lởn xợt, nhưng không hư hao chút nào nàng mỹ lệ, ngược lại làm nàng nhiều mấy phần lươi biếng phi chết. "Hạ Băng tỷ, áo choàng tắm ta đều chuẩn bị cho người tốt." Hiểu Mai ở một bên thân mật nhắc nhỏ nói. "Được." Hạ Băng mang dép, đứng lên, hướng về phía Hiểu Mai dịu dàng cười một tiếng. Nàng đi tới phòng 8, đi tới cửa thời điểm. Nàng môn, khóe miệng nàng hơi, hơi hiện lên một vòng đường cong, "Hiểu Mai, 9:40 phân tả hữu." Nhớ ghi nhắc nhỏ ta. Được. Hiểu Mai một lời đáp ứng. Hạ Băng đi vào phòng tắm, đem cửa phòng tắm khóa lại. Nàng kéo ra phía sau lưng khóa kéo, váy đầm chậm rãi theo da thịt chậm rãi trượt xuống, rơi trên mặt đất. Nàng thăm dò sâu căn ấm, nàng này thon dài mà trắng nõn chân dài chậm rãi vượt vào bồn tắm trong, huyền chuyển dáng người chậm rãi chìm vào trong nước nóng, chỉ làm cho đầu phụ ở trên mặt nước. Tại mờ mịt trong hơi nước, nàng như cùng một đóa hoa sen mới nở, tiểu diễm mắt Nàng hai tay theo tinh dầu cài nút, hương thơm hư khí tràn ngập tại hơi thở. Bồn tắm lớn mặt ngoài rất nhanh địa hiện lên một tầng bạc biển. Trong mấy mắt Nàng toàn thân đặt chồng chất như núi bọt biển trong, ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, trong bồn tắm bọt biển che lại nàng này viện chuyển dáng người, nàng thư thư phục phục thỏa thích hưởng thụ lấy nhiệt độ nước mang cho nàng ra thịt tan đùi, bên thai chuyển đến thư dặn dóc nhạc, nàng thư thư phục phục đến khẽ nhắm lấy hai mắt, say mê trong đó. Giờ khắc này, sở hữu mọi mệt đều từ từ tiêu tán. Giữa ngón tay bọt biển, đột nhiên gạt ra một cái trong suốt phao phao. Hạ băng khẽ miệng bỗng nhiên câu lên một vòng vui vẻ đường cong, giờ phút này nàng chơi tâm nổi lên. Nàng này trắng hai tay xoa xoa phao phao, biểu môi dùng sức đối phao phao lên, làm không biết mệt. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ phòng tám đều phiêu đãng to to nhỏ nhỏ đáng yêu sao phao, phao. Tại đu hòa dưới ánh đèn, hiện ra hào quang bảy màu, như mộng như huyễn. Nàng này minh như thu thủy hai con người bắn ra dị dạng hào quang, thanh tịnh trong con mắt tràn đầy phao phao. Thật đẹp a. Hạ Băng khỏe miệng phát họa ra một vòng rung động lòng người mỉm cười. Nàng Kim lòng không đặng giơ lên mặt, này trắng non tinh tế cái cổ yêu mỹ mà mê người, ẩn vào bọt biển phía dưới tinh xảo nhi hoàn mỹ xương quai xanh như, như nhã tay, này trắng non tay, một chút lại một chút điệu đâm nào thổi hướng nàng Này bôi vui vẻ cười, thủy chung treo ở khóe miệng không từng lì khai. Nhang mờ mịn hơi nước, hương thơm hư khí, còn có này nhẹ nhàng bay múa phao phao, giờ phút này đều thành phụ trợ nàng buổi cảnh. Thẩm Kiều Hoàn Mỹ tinh xảo mặt, đẹp đến mức rung động làm người. Nàng đắm chìm trong phao phao trong thế giới, chơi đến quên cả trời đất, quên hết tất cả. Nàng hưởng thụ lấy này nháy mắt nhàn hạ thời khắc. Hạ Băng tỷ, thời gian nhanh đến. Hiểu Mai khẽ chọc cái này cửa phòng tắm, mỉm cười nhắc nhở. "Tốt, ta biết." Hạ Băng rực rỡ cười một tiếng. Nàng chậm rãi đứng dậy, mở vòi đồng sen cọ rửa lấy. "Cứ mở." Nàng thân mang một bộ màu ngà sữa áo tắm. Tại hòa dưới ánh đèn, trên tóc lóe giọt nước ánh sáng. Nàng một bên lau sạch lấy mái tóc vừa đi đi ra, "Hiểu Mai, mấy điểm?" "Hạ Băng tỷ, 5 điểm 53 phân." Hiểu Mai một bên nhìn đồng hồ, một bên chuẩn xác không sai lầm hồi báo. "Hiểu Mai, đem điện thoại di động ta lấy tới." Hạ Băng đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, khỏe miệng mỉm cười. "Tốt, Hạ Băng tỷ." Hiểu Mai gật đầu đáp, nàng vội vàng đi qua đem Hạ Băng điện thoại di động lấy tới, mỉm cười nói, "Hạ Băng tỷ, cho." "Cảm ơn." Nàng này hai mảnh hơi mỏng bờ môi mím lên một mỹ lệ đường cong, hướng về phía Hiểu Mai gật, gật đầu. Nàng tiếp quá điện thoại di động, ngón tay quơ nhẹ cái này màn hình điện thoại di động, đăng nhập ba hào. Lúc này, Nang Thu đến Lưu Tô An phát phát tới định chế khoản lễ phục kết nối, cùng một số thân mật dặn dò lời nói. "Cái này Lưu Tô An." Nàng đôi mắt ẩn ẩn sóng động một cái, mí môi giơ lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, gương mặt ẩn, ẩn hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, không biết là vừa tắm rửa xong duyên ứng cỡ vẫn là còn lại. Nang cầm điện thoại di động tay hơi hơi giật mình một chút. "Hạ Băng tỷ, còn không thể đỡ sao?" Hiểu Mai trong lòng lo lắng, vạn nhất bị cái kia thổ hào nhanh chân đến trước làm sao bây giờ? "Còn không có đâu." Nói xong 10 điểm, cái này Lưu Tô An khẳng định là 10 điểm đúng giờ lên giá, hắn người này tinh khí. Hạ Băng kìm lòng không đặng hé miệng mà cười. Trên mặt này hai mảnh đỏ ửng càng kiều mị. Nàng một tay đem toàn bộ mái tóc khác cùng một bên, ngón tay nhẹ nhàng địa phất động lấy mái tóc, trong lúc dơ tay nhấc chân toát ra rung động lòng người tiểu mị. Hắn cũng là quá trụ, quá không biết biến báo. Hiểu Mai bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ đi, không kém mấy phút đồng hồ này. Hạ Băng Kiên nhẫn đường kích động nhân tâm thời khắc liền muốn đến, nhưng chỉ có chính hãng độc giả tài năng nhìn a. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, vạm ma sói, dị tản. Dân lộ dị lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới trương 500, giải tỏa mới loại mục đích. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tô An ăn xong điểm tâm, xài bước địa hướng tân phòng đi đến đi làm. Tối hôn qua hắn, là trắng đêm khó ngủ, nhất tâm thắc ở này năm khoản định chế lễ phục bên trên. Dù sao và hôm nay lúc chạm vào tối, giá trị hơn 6 triệu năm khoản định chế khoản lễ phục muốn bị đánh bao phát ra, sắp mở ra sốc này lịch trình, không biết đến hạ băng trong tay lại là lấy loại nào diện mạo ra. Tổng là hơn 6 triệu a. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ, dù không được có nửa điểm sơ suất. Trong lòng của hắn gánh chịu lấy tràn đầy bất an cùng lo lắng cảm giác. Nếu như có thể, hắn thật muốn tự mình đưa qua, chỉ ít dạng này an tâm một số. Đáng tiếc a đáng tiếc, đây đều là quy định, nhất định phải tuân thủ. Trong lòng của hắn tràn ngập không thể làm gì. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thôi được, chỉ có thể bao tràng kiến điểm. Đang lúc hắn đuổi ngồi mãi thôi thời điểm, hắn đã đến công tác thất ngoài cửa, hắn móc ra chìa khóa đem công tác thất cửa mở ra. Hắn đẩy cửa ra, đang muốn đi vào thời điểm, "Đinh". Hệ thống này lãnh điện tử âm nhiên vang lên. "Hệ thống, ngươi là bóp lấy điểm tới sao? Ta trước đây chân vừa nâng lên, Ngươi liền bất thình lình cho ta đinh một chút, ngươi cũng không sợ ta quằn cái ngãi nào à?" Lưu Tô an miệng kia sừng không khỏi ngừng ở giữa không trung, này nâng lên chân trước lúng túng treo lơ lửng giữa trời lấy. "Chủ ký sinh, hệ thống không giờ khác nào không tại. Mời chủ ký sinh ngươi ghi nhớ câu nói này." "Tốt, minh mạch, này mời hệ thống ngươi nói nhiệm vụ đi." Lưu Tô an dứt dứt miệng, gật gật đầu đáp, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được hệ thống lần này là tới làm gì. Hắn vừa nói vừa đi vào nhà, tay đem khóa cửa bên trên. Hắn ngồi trên ghế, gõ chân bắt chéo, dù nhiên tự đắc điệu tĩnh lấy hệ thống nhiệm vụ. Tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ, mời chủ ký sinh bắt đầu làm các loại giấy chứng nhận, vì về sau giải tỏa mới loại mục đích cùng mở mới thiên miêu cửa hàng làm tốt trang bị. Tục Lư nói, không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, mới có thể đứng ở thế bất bại, vì ngươi ánh sáng tiền đồ, chuẩn bị đi. Thiếu niên, giấy chứng nhận, còn các loại giấy chứng nhận, cái này loại lại chỉ là những cái kia. Nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, không hiểu vẫn là không hiểu. Giờ phút này Lưu Tô An là như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, không hiểu ra sao, không biết vì sao. Hắn chân mày kia không tự chủ được hướng trung gian giữa sắp vào. Một mặt ngậm bức hình, Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, hệ thống phải cho ta giải tỏa mới loại mục đích. Này đến tột cùng là cái gì đây? Cái kia ban đầu nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, Khỏe miệng xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác mừng thầm, mỉm cười điệu trong đầu hỏi đến, "Hệ thống, xử lý chứng. Vậy rốt cuộc là xử lý cái gì chứng đâu? Trong miệng ngươi các loại chứng đến tột cùng là nào đâu? Xem như tương lai thần cấp đảo bảo chủ cửa hàng, đem sẽ có được đảo bảo sở hữu loại mục đích, cho nên mọi ngành mọi nghề cần tương quan giấy chứng nhận, toàn bộ đều muốn nhất nhất làm, một cái cũng không thể rơi xuống, vì ngăn ngừa về sau luôn cuốn tay chân tình huống." Mọi thủ ký sinh sớm đem những này sở hữu giấy chứng nhận toàn bộ đều làm tốt. Thì như, Lưu Tô An nhấp nhẹ lấy khỏe môi, nhấp ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Hắn muốn cho hệ thống ký càng giới thiệu xuống nào tương quan giấy chứng nhận là cái gì, để tránh chính mình làm lúc bỏ sót. Dù sao còn lại hành nghiệp hắn chưa từng bước chân qua, tự nhiên là không hiểu. Thu thập rất nhiều giấy chứng nhận không phải dễ dàng như vậy làm được, hắn một cái không có nhân mạch bình dân dân chúng đoán chừng sẽ có chút khó. Hắn không khỏi nổi lên sâu tới. Tỷ như vệ sinh giấy phép, sản xuất giấy phép các loại sở hữu giấy chứng nhận đều không thể thiếu. Có thể nhiệm vụ hoàn thành có tác dụng trong thời gian hạn định đâu sẽ không chỉ có ngắn ngủi 7 ngày a. Như thế đều giấy chứng nhận, về thời gian chắc chắn sẽ không thống nhất, có giấy chứng nhận còn vòng vòng đan xen. Lưu Tô An nhớ tới dĩ vãng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cơ bên trên là lấy 7 ngày làm chuẩn, hắn mơ hồ lo lắng, lo lắng nhiệm vụ này vô pháp đúng hạn hoàn thành. Hắn trong đầu hỏi đến, "Này nhiệm vụ lần này có hay không có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế đâu?" "Hệ thống ngươi sẽ không chỉ cấp 7 ngày thời gian a." Rất nhiều giấy chứng nhận không nhất định có thể tại thời gian này bên trong hoàn thành chủ ký sinh, yên tâm, nhiệm vụ lần này không có có tác dụng trong thời gian hạn định, chủ ký sinh chỉ cần bắt đầu làm coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống Đây là ta biết ngươi đến nay, lớn nhất hiểu rõ đại nghĩa một lần." Lưu Tô An khỏe miệng tràn đầy rực rỡ mỉm cười, vui mừng nói: "Chủ ký sinh, hành động đi." Lưu Tô An bước cảm, không biết từ đâu bắt đầu, không có đầu mối. Hẳn là hỏi trước một chút bái đủ sự ấp, đem mọi ngành mọi nghề tài liệu tương quan sửa sang lại mới là, dạng này mới có thể đi xin đi. Bất quá tìm tư liệu trọng trách này tự nhiên mà vậy là rơi vào Trịnh Vân trên vai. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Trịnh Vân dãy số. Sau một lát, Trịnh Vân điện thoại kết nối. "Uy, bản." Đầu bên kia điện thoại Trịnh Vân gặp điện báo biểu hiện là Lưu Tô An. Hán đội vàng nhận điện thoại. "Trịnh Vân, ngươi tại trên internet đem mọi ngành mọi nghề cần tương quan giấy chứng nhận cho chỉnh lý một phần đi ra." Lưu Tô An ở trong điện thoại đem chính mình yêu cầu nói ra. "Sở hữu giấy chứng nhận, lão bản, ngươi đây là muốn làm gì đâu? Chính cảm giác có đại sự muốn phát sinh, chẳng lẽ lao bản đây là muốn bước chân còn lại hành nghiệp?" "Ai? Trịnh Vân, không cần truy vấn ngọn nguồn, chiếu làm liền là. Ta Lưu Tô An còn hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào nói cho ngươi đâu. Lưu Tô An bất đắc rắc rắc miệng, "Để ngươi lý liền chỉnh lý, chớ nói nhảm nhiều như vậy." "Tốt, vậy ta chỉnh lý tốt đưa qua cho ngươi." Trịnh Vân gật đầu đáp, hắn tiếp lấy mỉm cười hỏi đến, "Lão bản, ngươi muốn chính mình đi công việc những này giấy chứng nhận sao?" "Xử lý giấy chứng nhận thế nhưng là rất lợi hại tốn thời gian phi sức." "Ta biết, vậy cũng không có cách nào a." Lưu Tô An là một mặt bất đắc dĩ, "Sở hữu sự tình còn không phải hắn tự thân đi làm, một người làm." "Lão bản, kỳ thực cái này có thể cho một số xử lý giấy chứng nhận đại lý công ty làm thay đi, dù sao chúng ta không chuyên nghiệp, rất nhiều bộ môn môn hướng này mở cũng không biết, khẳng định sẽ làm không thuận lợi." Trịnh Vân thuận miệng nói ra, một câu điểm tỉnh người trong động. Lưu Tô An nhất thời hiểu ra, biện pháp này có thể thực hiện. Tìm đại diện xin những này, giấy chứng nhận trí ít dùng ít sức. Tốt, Trịnh Vân, ngươi nói rất chính xác, vậy ngươi trên internet tra xuống xử lý giấy chứng nhận đại lý công ty. Tô An khỏe miệng phát họa ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Tốt, lão bản. Trịnh Vân tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Lão bản, này lễ phục buổi chiều liền muốn đánh bao giao hàng, ta cùng đi ngươi công tác thất cầm lễ phục." "Không cần, cái này không cần các ngươi đóng gói, lễ này phục ta sẽ đánh gói kỹ, cái này các ngươi không cần phải để ý đến, làm tốt chính mình trong tay công tác liên tốt." Lưu Tô An một nói từ chối, trong giọng nói toát ra một tia khẩn A Trịnh Vân tâm lý không khỏi nổi lên từng đợt nghi hoặc. Lão bản tại sao phải chính mình đóng gói đâu? Vì cái gì khẩn trương như vậy đâu? Có thể là lễ này phục quá đắt đỏ, lại hoặc là sợ để lộ bí mật, mới có khẩn trương như vậy cử động. Không nghĩ ra vẫn là không nghĩ ra. Đã không nghĩ ra này cũng không cần nghĩ, vẫn là làm tốt chính mình sự tình đi. Trịnh Vân lập tức đem điện thoại qua điệu, tại bãi đủ xe ập bắt đầu thẩm tra đứng lên. Mà Liu Tô An giờ phút này nghiêm túc đem cái này năm bộ lễ phục đóng gói. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, óc, gồlin, vạm bại, ma sói, dị tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 501, cỡ nào đáng xấu hổ một sự kiện chúc mạc ly sinh nhật vui vẻ. Người tốt, ta là Hạ Băng người đại diện Phạm Lục 1, ta là chuyên tới bái phòng cấp ngươi, sẽ gì tổng giám đốc?" Phạm Lục vừa đứng tại Victor công ty trước đại phía trước, mỉm cười hướng nhân viên lễ tân cho thấy thân phận. Hắn đem Hạ Băng cự tuyệt tài trợ một chuyện cùng công ty nhắc lên, tuy nhiên công ty Phương diện có chút không vui, nhưng chờ ngại Hạ Bang trước mắt còn là công ty cây tiền, chỉ có thể ứng Hạ Bang yêu cầu, bất quá Cái này giải quyết tốt hậu quả sự tình, tự nhiên mà vậy là rơi vào Phạm Lục một thân bên trên. Bất quá hắn cũng đúng lúc có ý đó, cho nên vui vẻ tiếp nhận, này lật đến đây là đến đội gai nhận tội. "Thiên sinh, ngươi có hẹn trước không?" Nhân viên Lễ Tân mặt mỉm cười nói, nghe xong là Hạ băng người đại diện, nàng hai con ngươi không tự chủ được đánh giá hắn. "Không, làm Viễn ngươi giúp ta chuyển đạt một chút." Phạm Lục một câu khí chân thành. Nhân viên Lễ Tân mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lập tức gật gật đầu mỉm cười nói, "Ngươi chờ một lát, ta gọi điện thoại hỏi thăm." "Tốt, phiền phức." Phạm Lục một câu khí khiêm tốn nói. Lần này là vì Hạ Bang đến chịu tội. Cho nên hắn hạ thấp tư thái, rất là khiêm tốn. Phạm Lục một thân sĩ hướng phía nhân viên Lễ Tân mỉm cười. Chỉ gặp nhân viên Lễ Tân cầm điện thoại lên gọi Sế Dĩ văn phòng điện thoại, đối điện thoại Ôn Nhu thì thầm địa chuyển đạt lấy Phạm Lục đến một lần ý, cũng thỉnh thoảng gật đầu. Sau một lát, nhân viên Lễ Tân thả ra trong tay điện thoại, khỏe miệng mỉm cười, cũng đưa tay làm mời thủ thế, "Phạm tiên sinh, Sế Dĩ tổng giám đốc ở văn phòng, ngài mời tới bên này." "Tuất, cảm ơn." Phạm Lục một hơi hơi gật đầu nói tạm. Nhân viên Lễ Tân đem Phạm Lục một vùng đến Sế Dĩ thư ký trước bàn làm việc, cùng Sế Dĩ thư ký Tiểu Vy nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu, lập tức rời đi. Phạm Tiến Sinh, ngươi chờ một lát." Tiểu Vi khỏe miệng phát họa ra mê người nụ cười. "Tuất, phiền phức." Phạm Lục gật gật đầu mỉm cười. "Đông đông đông." Tiểu Vi ngón tay khẽ chọc vị to Trung Quốc Khu Tổng giám đốc Xệ Dĩ văn phòng. "Mời đến." Nho nhã thanh âm từ trong văn phòng bay ra. "Phạm tiên Sinh, mời vào bên trong." Tiểu Vi một bên đẩy cửa ra một bên hướng về Phạm Lục khẽ vươn tay làm mời thủ thế. "Cảm ơn." Phạm Lục gật đầu một cái biểu thị lấy lòng biết ơn. Tiểu Vi đi vào văn phòng, một mực cung kính hướng về chính đang vùi đầu công tác Xệ hồi báo, "Tổng giám đốc, Phạm Tiến Sinh đến." Nói xong, Tiểu Vi quay người đi ra văn phòng, cũng tướng môn tiện tay đóng lại. Được. Tế Dị thuận miệng đáp, hắn buông xuống trong tay công tác, liền vội vàng đứng lên, mỉm cười tiến tới, nhiệt tình đưa tay đem nắm, "Phạm tiên sinh, chào ngươi, chào ngươi, ngươi cái này người bận rộn, hôm nay làm sao có rảnh đối diện xem ta?" Hai người tại một số thời thượng xã giao trong hoạt động đã qua, giữa hai người cũng thỉnh thoảng có giao tiếp, cho nên Tế gì vừa thấy được Phạm Lục một mới có thể biểu hiện nhiệt tình như vậy. Ta lần này là chuyên tới. Phạm Lục một mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát tâm hỏng, dù sao lần này hắn là chuyên đến chịu tội, hắn phép tính thỏ tay cùng Tế Dị đem nắm. "Thật sao? Cái này đến để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh." Trệ Dị dùng một thanh lưu loát tiếng Hoa nói ra. Trệ Dị tổng giám đốc tiếng phổ thông nói là càng ngày càng tốt, chú liền nước thành ngữ đều nói như vậy chượt, hoàn toàn là Trung Quốc thông. Phạm Lục dựng lên lấy ngón tay cái định mà nó nói, "Nhập ra tùy tục, nhập ra tùy tục." Trệ Dị không cẩn thận lại tung ra một cái thành ngữ, hắn thân sĩ si đưa tay làm mời thủ thế, "Phạm tiên sinh, mời tới bên này ngồi." Hai người nhau nhau ở một bên ghế sổ sofa trên ghế nhập tọa. Lúc này Tiểu Vi thân mật vì hắn nhóm đưa lên cà phê. Phạm Lục gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Phạm tiên sinh Lần này chuyên tới hắnn không phải là đến xem ta đi là bởi vì hạ băng tài trợ một chuyện sauệ gì từ hắn lấp lóe ánh mắt bên trong có thể nhìn ra hắn bất an thật cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện hắn có dự cảm này lần gặp gỡ không phải chuyện gì tốt ta lần này chuyên tới là đội gai nhậ tội phạm Lục vừa có chút khó mà mở miệng dù sao việc này là hắn bên này đã làm sai trước việc này nói ra đoán chừng sẽị sẽ không giống hiện tại nhiệt tình như vậy à đội gai nhật tộiệ gì biết rõ 4 chữ này nàyẳ nghĩa vừa rồi này dự cảm bất tưởng càng mới liệt hắnông vôngg tay một mặt kinh ngạc nhìn lấy phạm được một Tệ Dị tổng giám đốc, thật sự là rất lợi hại, lần này Hạ Băng hợp tác với Victor kế hoạch ngâm nước nóng, ta lần này chuyên tới là cùng ngươi chịu tội, lần này thực sự vô cùng. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật, hắn đứng dậy hướng phía Tệ gì một mực cung kính không người chào, biểu thị thật sâu ấy nãy. Cái gì? Chẳng lẽ có còn lại quốc tế hàng hiệu nhanh chân đến trước? Ta Victor xem như những này quốc tế hàng hiệu trong người nổi bật, chẳng lẽ còn không xứng với chỉ là một cái trong nước hạng nhất Hạ Băng. Tệ Dị không tự chủ được trừng to mắt, một bộ thật không thể tin bộ dáng, hắn vô ý thức chất vấn, "Thì, là tiếp nhận còn lại quốc tế hàng hiệu tại chợ sao?" "Tại gì tổng giám đốc, ngươi lo ngại không có tiếp nhận còn lại quốc tế hàng hiệu tài trợ, là Hạ Băng nhà thiết kế hảo hữu vì nàng lượng thân thể định chế mấy cái khoản lễ phục, ngươi cũng biết Hạ Băng người này rất lợi hại trọng tình nghĩa, nàng thịnh tình không thể chối từ phía dưới, đành phải vui vẻ tiếp nhận vị này bạn bè nhà thiết kế hảo ý, bất quá đây hết thảy đều là ta sai, là ta muốn không đủ chu toàn, mới có thể cho công ty của các ngươi thêm phiền phức." Phạm Lục một tướng hết thể trách nhiệm cùng sai lầm đều hướng hắn trên người mình ôm, hắn lần nữa một mực cung kính hơi, hơi không người chào. Nhìn lấy Phạm Lục một thân sắc, tại gì biết việc này chưa có trở về xoáy chỗ trống. Ha ha. Hạ băng bởi vì vì một người Trung Quốc trong nước nhà thiết kế mà cự tuyệt vít to tài trợ, lời này nếu là truyền đi, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Ta ví to vậy mà bại bởi một cái nho nhỏ Trung Quốc trong nước nhà thiết kế, đây là cỡ nào đáng xấu hổ một sự kiện a. Không biết cái này nhà thiết kế đến cùng là lai lịch gì. Trệ Dĩ trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ phẫn nộ, trong lòng của hắn cảm giác được một tia nhục nhã. Nhưng kinh nghiệm xa trường hắn, hoàn mỹ đem cái này một biến hóa rất nhỏ che giấu rất tốt. Hắn hòa hoãn tâm tình, lập tức khẽ miệng phát họa ra một vòng thân sĩ mỉm cười, ngữ khí nho nhã, nói đường hoàng lời nói, "Phạm kinh doanh Ta không có muốn trách cứ ngươi ý tứ, tuy nhiên lần này chúng ta không thể hợp tác, nhưng ta hy vọng lần sau có thể có cơ hội, chúng ta lại hợp tác đi. Cảm ơn Sệ dị tổng giám đốc Hoan Hồng độ lượng, lần này cho ngài, còn có ngài công ty thêm phiệt thức, việc này đúng là ta muốn không đủ chu toàn. Phạm Lục nhất nhất thẳng buổi tiếp không phải. Việc này liền là phần, ta có thể hiểu được, chúng ta liền không nói việc này, uống cà phê đi. Sệ Dĩ lộ ra nho nhã đủ cười, tâm lý lại đang âm thầm phân cao thấp. Phạm Lục một mỉm cười ngồi xuống. Hai người thưởng thức cà phê, chuyện trò vui vẻ. Một ly cà phê uống xong, Phạm Lục khởi thân cáo từ. "Trệ Dị tổng giám đốc, thời gian cũng không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy ngươi công tác, ta đi trước." "Tốt, đi thong thả, không tiến xa." Trệ Dị gật gật đầu mỉm cười nói. Hắn đứng dậy đem Phạm Lục đưa tới tới cửa. Nhìn lấy Phạm Lục bản thân đi xa, hắn làm đến Tiểu Vi trước bàn làm việc, thân sĩ nói: "Tiểu Vi, cha một chút Hạ Băng lần này có mặt kết cầm lễ phục tiểu dáng, còn có cha xuống Hạ Băng bạn bè nhà thiết kế là ai?" "Tổng giám đốc, Hạ Băng có mặt kết cầm lễ phục không phải từ chúng ta tài trợ sao?" Tiểu Vy một mặt mê mang. "Lần này chúng ta kiết cầm tài trợ nữ minh tinh không phải Hạ băng, mà chính là còn lại quốc tế hạng nhất nữ minh tinh." Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần đem ta phân phó chuyện làm tốt là được. Thế gì lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra? Trong lòng của hắn tự có tính toán, nhất định phải thay đổi cả khuôn. Hắn nhân sinh tuyệt không cho phép có cái này nét bước hỏng. Nói một xuống sự tình bởi vì mãi mãi qua đời, tiếp xuống một đoạn thời gian mỗi ngày tận lực hai trường, nhìn tình huống vài ngày sau có thể khôi phục một ngày ba trường, còn mời nhiều hơn lý giải. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 502, công ty làm lớn là mạnh. Lưu Tô An xải bước địa hướng phục vụ khách hàng bộ đi đến. Nhai bản phím lốp bốp âm thanh cùng lèn ken âm thanh, liên miên không ngừng liên tiếp vang lên, sen lẫn đang đang âm thanh, bay vào hắn trong hai. Trên mặt hắn không khỏi tràn đầy mừng rỡ nụ cười, bồ câu mổ thóc tựa như liên tiếp gà đầu. Nhẹ nhàng địa đẩy cửa ra, cũng tiện tay nhẹ nhàng địa đóng cửa lại. Hắn đi vào, mỉm cười nhìn lấy các nàng, đối cho các nàng thái độ làm việc là hết sức hài lòng. "Lão bản." Song gợi Vân ngước mắt lúc vừa hay nhìn thấy Lưu Tô An, khóe miệng nàng cười, hướng về phía hắn hơi hơi gật gật ảnh cùng nghe được tiếng la, đều nhao nhao nhìn về phía hắn, trong miệng một lời, "Lão bản, tốt, các người tiếp tục công việc đi." Liễu Tô an mỉm cười, song lấy bọn hắn ép một chút tay. "Lão bản, ngươi đến vừa vạn, ngươi để cho ta tra tư liệu ta đã tra tốt, ta đang chuẩn bị một sẽ đi qua tìm ngươi đây, ngươi chờ ta một hồi, ta lúc này sắp liên tốt." Trịnh Vân khỏe miệng câu cười, Tâm Linh Thần Hội nói. "Lập tức, hắn sửa sang lấy trên mặt bàn in văn kiện. "Tốt, ta cũng là vì việc này mà đến." Hắn hướng phía Trịnh Vân đi đến. Hắn cầm lấy Trịnh Vân trên tay văn kiện, cẩn thận là xem. "Lão bản, đây là ta tìm mấy nhà đại lý công ty, bất quá đi qua ta thẩm tra tài liệu tương quan về sau." ta cảm thấy nhà này Hồng Hưng Xí nghiệp tin tức tư vấn công ty trách nhiệm hữu hạn tại những công ty khác trong là xuất sắc nhất. Trịnh Vân từ trong tay hắn đem Hồng Hưng công ty tư liệu lật ra đến, mỉm cười chỉ tài liệu này hồi báo. "Tốt, ta trước nhìn xem." Lưu Tô An thuận miệng đáp, "Cẩn thận nhìn xem, cũng cùng những công ty khác so sánh dưới." Hắn vừa nhìn vừa mỉm cười nói, "Trịnh Vân, nhà này Hồng Hưng công ty trong huyện thành có sao?" Hắn một bên nhìn một bên gật đầu đồng ý Trịnh Vân thuyết pháp. "Lão bản, này nhà công ty mình trong huyện thành có, ngươi nhìn, đây chính là bọn họ tại trong huyện thành công ty." Trịnh Vân chỉ dưới đấy này một hàng địa chỉ mỉm cười nói, "Đường này ta biết." Lưu Tô An khoẻ miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. "Lão bản kia, chúng ta lúc nào qua liên hệ đâu? Có cần hay không ta trước điện thoại liên lạc một chút?" Trịnh Vân trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò, vừa nghĩ tới về sau công ty làm lớn là mạnh, cái tia tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. "Vẫn là ta trước tự mình trực tiếp đi một chuyến đi." Lưu Tô An muốn bắt gấp thời gian hoàn thành nhiệm vụ này, đối với hắn mà nói, thời gian là vàng bạc. Vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, cũng tốt sớm một chút hắn một nỗi lòng. "Được." Trịnh Vân gật đầu đồng ý lấy. "Tốt, các ngươi tiếp tục làm việc cho tốt, ta muốn đi ra ngoài một chuyến." Hắn một bộ nhanh chóng quyết đoán bộ dáng. Một khắc không dám chế mãi địa đi ra ngoài cửa. Đang lúc hắn mở cửa thời điểm, "Lão bản." Trịnh Vân Vũ Trán đột nhiên nhớ tới, đột nhiên hướng về phía hắn bóng lưng hô. "Chuyện gì?" Lưu Tô An dừng bước lại, quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trịnh Vân. Trịnh Vân mỉm cười trưng cầu lấy, "Lão bản, cái tiêu định chế khoản lễ phục có cần hay không hiện tại phát hình ảnh cùng tư liệu cho mây trắng quyền tài sản trí thức công ty, để bọn hắn xin độc quyền đâu? Vẫn là chờ chút thời gian sẽ liên lạc lại các nàng làm đâu?" Hắn cẩn thận địa trưng cầu Lưu Tô An ý kiến, dù sao cái này năm khoản lễ phục là ngôi sao khoản, không tầm thường. Lưu Tô An bị Trịnh Vân hỏi lên như vậy, sững sở, hắn dùng khẳng định ngữ khí nói ra, "Trịnh Vân, chuyện này tạm thời mắc cạn, định chế khoản 5 khoản lễ phục các loại hạ bằng qua đi thảm đỏ ngày đó lại đi xin độc quyền đi." "Tuất, lão bản, ta biết." Trịnh Vân gật gật đầu, hắn đem chuyện này ghi tạc hắn bút ký, để tránh thời gian dài mà quên. Này trước như vậy đi, có chuyện gì chờ ta trở lại rồi nói sau." Lưu Tô An vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, tiện tay đóng cửa lại. Hắn trở lại trong phòng làm việc, thu thập một chút, đem một số văn kiện cùng con dấu mang lên. Dù sao hắn cho rằng có thể dùng tới toàn bộ đều một mạch địa hướng hắn trong ba lô nhét. Kết thể thu thập thỏa đáng, hắn cầm lấy ba lô bước nhanh địa đi ra ngoài cửa. Hắn mở ra hắn xe đi thị trấn Phương hướng chạy tới Hồng hương Xí nghiệp Tin tức Tư vấn Công ty Trách nhiệm hữu hạn xe nhanh chóng chạy tại trên đường lớn. Hắn xe vững vàng đứng ở Hồng hương Xí nghiệp Tin tức Tư vấn hữu hạn công ty con cửa chính. Hắn cầm ba lô, bước xuống xe, lập tức đè xuống điện tử chìa khóa, đem xe khóa lại. Hắn đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ gặp 4 năm cái công tác nhân viên, chính bận rộn làm việc. Một vị hô phục tuổi trẻ tiểu hòa tử mỉm cười chào đón, rất lợi hại có lễ phép địa nói, "Ngươi tốt, xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao?" Ngươi làm muốn làm xí nghiệp giấy chứng nhận sao?" Lưu Tô an mỉm cười gật đầu, "Vâng, nơi nơi này có thể làm thay sở hữu giấy chứng nhận đều cho ta toàn bộ làm được. Vị tiên sinh này, ngươi tìm đúng người, công ty của ta cũng là giúp một số xí nghiệp, công ty làm thay các hạng giấy chứng nhận, ngươi mới vừa nói là muốn làm mọi ngành mọi nghề giấy chứng nhận đúng không? Cái này toàn bộ đại diện tiền điện thoại dùng không rẻ." Âu Phục tiểu họa tử mỉm cười, trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò, dù sao cần xử lý các nghiệp các nghiệp toàn bộ giấy chứng nhận đúng là rất lợi hại yên thấy, bất quá có khách hàng lớn đến cửa, hắn tự nhiên là vạn phần hoan nghênh, hắn đưa tay làm mời thủ thế, "Tiên sinh, mời tới bên này ngồi." Vâng, toàn bộ giấy chứng nhận đều muốn xử lý, ta hy vọng các ngươi có thể khẩn cấp xử lý ta làm được, tiền không là vấn đề." Lưu Tô An ở một bên ghế sổ phạ ghế dựa ngồi xuống. "Tốt, đây là chúng ta đại diện giới mục biểu, ngươi có thể nhìn xem." Âu Phục Tiểu Hỏa Tử đem giới mục biểu đưa cho hắn xem qua, cảm thấy trước đó nói rõ một chút tương đối tốt, miễn cho kết quả là dã tràng xe cắt biển đông. Lưu Tô An tiếp nhận giới mục biểu nhìn xem, những này phí dụng đối với hắn mà nói hoàn toàn liền là chuyện nhỏ, hắn căn bản không để trong lòng. "Tốt, không có vấn đề, ta nếu là trả tiền, ngươi chừng nào thì làm cho ta, ta cần khẩn cấp, khẩn cấp phí khả lấy khác tính toán." trả tiền về sau, lập tức có thể cho ngươi làm." Âu phục tiểu hòa tử rực rỡ cười một tiếng. Khách hàng lớn đều nói như vậy, hắn tự nhiên ưu tiên làm, "Tiên sinh, ngươi xác định là muốn sở hữu giấy chứng nhận đều làm đúng không?" "Vâng, bất quá ta tiền mặt mang không nhiều, có thể quét thẻ sao?" Lưu Tô An hơi một chút nhíu mày nói ra, "Có thể, chúng ta có soát đặc cơ, tiên sinh, ngài chờ một lát, ta cho ngươi mở phát xuống phiếu, sau đó ngươi trả lại khoản, còn có chờ một chút ngươi muốn đem xin đơn vị tên cùng tài liệu tương quan nói cho ta biết." Tiểu hòa tử khẽ cười nói. Lập tức tiểu hòa tử một vừa nhìn giấy mục biểu, vừa lái lấy hóa đơn. Sau đó đem biên lai like đưa cho Lưu Tô An, "Tiên sinh, đây là người hóa đơn, xin cầm lấy." "Được." Lưu Tô An nhìn một chút, lập tức xuất ra thẻ ngân hàng đưa cho tiểu hòa tử. "Tiên sinh, xin điền mật mã vào." Tiểu hòa tử một phen thao tác về sau, đem soát tạp cơ đưa cho Lưu Tô An. Lưu Tô An điền mật mã vào về sau, tiểu hòa tử cho hóa đơn cho Lưu Tô An, sau đó nói cho hắn biết, "Chờ giấy chứng nhận làm được, ta hội điện thoại thông tri ngay." "Tốt, hy vọng có thể nhanh lên nha." Lưu Tô An gật gật đầu, cẩn thận địa kỹ hóa đơn. Ngài cứ yên tâm đi, cả huyện thành làm thay giấy chứng nhận đơn vị, chúng ta tốc độ nhất định là nhanh nhất." Tiểu Hỏa Tử cao hứng gật đầu nói ra, "Hắn nói tiếp đi, tiên sinh, vậy ngươi giúp muốn xin giấy chứng nhận tương quan thông tin nói cho ta biết." "Được." Lưu Tô An gật đầu nói. Hắn tử trong ba lô xuất ra chuẩn bị kỹ càng tư liệu, cùng Âu Phục Tiểu Hỏa Tử cùng một chỗ đàm luận. Tiểu Hỏa Tử cũng đem một số chú ý hạng mục cùng hắn nhất nhất kỹ càng địa giải thích lấy. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Chuồn, Og, Goblin, Ma sói, dị tản. Dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 503, danh tiếng nhất định có thể che lại hà băng. Đông đông đông. Tiểu Vi một tay cầm văn kiện, một tay khẽ chọc lấy thẻ gì văn phòng. Mời đến. Tiếng dị thanh âm trầm thấp kia từ trong văn phòng chuyên gia, bay vào tiểu Vi trong hai. Tiểu Vi đẩy cửa ra thời điểm, miệng nàng bở phát họa ra một vòng hoàn mỹ đường cong, nện bước ưu nhã tốc độ đi vào, nhẹ nhàng địa đóng cửa lại. Tiểu Vi, sự tình tra được. Trệ Dĩ tay cầm con chuột tay không tự chủ được dừng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lông mày nhẹ nhàng địa gẩy lên trên. Tổng giám đốc Đi qua nhiều mặt nghe ngóng, ngươi để cho ta cha hạ băng bạn bè nhà thiết kế, ta đã tra được. Tiểu Vi một mực cung kính đứng tại hắn trước bàn làm việc hồi báo, nàng cặp kia mắt thỉnh thoảng xem xuống Cigi, nhìn mặt mà nói chuyện lấy. "Tốt, mời nói, hắn là ai?" Hắn thân sĩ đưa tay nói. Tuy nhiên Sệ Dĩ muốn lập tức biết Hạ Băng bạn bè nhà thiết kế là thần thánh phương nào, nhưng tốt đẹp tu dưỡng nói cho hắn biết không nên gấp tại nhất thời. Hắn gọi Lưu Tô An, tại nữ thần đẹp áo cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục trong, là Hạ Băng hợp tác nhà thiết kế, một lần truyền luôn, cái này Lưu Tô An là dựa vào lấy Hạ quan hệ mới thuận lợi đi vào cái này hồ sơ tiết mục cũng liên tục liên tục mấy lần quán quân, ta cô ý đi xem đồng thời hắn tại tống nghệ tiết mục biểu hiện, hắn thiết kế tiểu dáng kỳ thứ thẳng, còn có ta tra một chút cái này lưu tô ăn, tại quốc tế cùng trong nước không có từng thu được bất luận cái gì quyền lý giải. Thường, rất nhiều truyền thông nói hắn thu hoạch được quán quân là bởi vì Hạ Bằng từ đó hỗ trợ, người quán quân này là tiết mục tổ trở ngại áp lực dự định tốt, nghe đồn hắn cùng Hạ Bằng quan hệ không giống nhau, hai người lời đồn không ngừng. Tiểu vi một bên nhìn tư liệu một bên một năm một 10 địa hồi báo, nàng ngước mắt mắt nhìn xe gì, gặp xe gì biểu hiện trên mặt không có một tia biến hóa, nàng tiếp tục mỉm cười hồi báo, trên tư liệu còn biểu hiện Lưu Tô An, Hà Băng, có ý tứ? Trệ Dĩ khẽ miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng không khỏi mỉm cười, người nói: "Trên tư liệu biểu hiện, cái này Lưu Tô An, kỳ thực thân phận chân thật chỉ là một cái đảm bảo chủ cửa hàng mà thôi, hắn nào bảo trong tiệm người muốn kinh doanh một số nữ trang, hắn ở tại một cái vắng vẻ nông thôn, còn giống như xử lý một gia đình nhà xưởng thức chế y địa ở giữa, hắn bình thường chế tác được phục trang là đặt ở đảm bảo cửa hàng tiêu thụ." Tiểu Vi tiếp tục hồi báo nàng biết tình huống, tuy nhiên tài liệu này không phải rất đầy đủ, nhưng trọng điểm mấy cái tin tức nàng một cái đều không kéo xuống. Đảm bảo chủ cửa hàng Nguyên Lai là cái đảo bảo chủ cửa hàng khó trách sẽ gì nhân sinh trong từ điển không có lưu tô an như thế một người dạng này người cũng xứng xưng là nhà thiết kế sao. càng không có nghĩ tới là cái này hạ băng tình nguyện xuyên cái đảo bảo hàng cũng không muốn tiếp nhận viết to tài trợ đây hết thể hết thảy tựa hồ khía cạnh chứng tự lưu hạ hai người quan hệ không tầm thường cũng càng thêm chứng thực lưu tô An vì sao có thể tại tống nghệ tiết mục s đấu trong phát đạt đây hết thể hết thảy nguyên Lai đều là hạ băng tại chorốt hạ băng nhìn như khôn khéo người vậy mà cũng sẽ bị mặt trắng nhỏ làm cho mề hoặc hạ băng đào bảo hàng Hai cái này thế mà có thể chặt chẽ kết hợp với nhau, cái này hoàn toàn là mất mặt ném đến quốc ngoại tiếp đấu." Cệ Dĩ trong đôi mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ, nhưng hắn theo nhưng bất động thanh sắc nhìn thẳng Tiểu Vi, hắn này hai tay quanh lấy, này ngón tay cái càng không ngừng trên giới giao nhau lấy, trong lòng đang tính toán lấy, bình tĩnh tự nhiên nói, "Chỉ những thứ này sao?" "Vâng, tổng giám đốc, đây là ta chỗ tra được tài liệu tương quan." Tiểu Vi y nguyên duy trì hoàn mỹ nụ cười, khẳng định gật đầu, lập tức nàng đem tư liệu trong tay một mực cung kính đặt ở Cệ Dĩ trên bàn công tác. "Tốt, không nội, ta sẽ chờ lại nhìn." Trệ Dĩ ánh mắt kia rơi đang làm việc bàn trên tư liệu, theo những bất động thanh sắc, chỉ là khỏe miệng phát họa ra một vòng thân sĩ mỉm cười, gật gật đầu. "Tuất, tổng giám đốc, không có việc gì lời nói, ta trước đi ra ngoài làm việc." Tiểu Vi hướng phía hắn hơi hơi gật gật đầu. Trệ Dĩ khóe miệng phát họa ra nụ cười tự tin, tiếp lấy hắn lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, "Tiểu Vy, người liên hệ bộ phận TA giám đốc, để cho nàng mau chóng liên hệ quốc tế hạng nhất nữ minh tinh Ali, nàng thế nhưng là châu Á vị trí đầu não kiệt cầm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nàng khí chất hình tượng cùng tại trên quốc tế sức ảnh hưởng, đều cùng phù hợp chúng ta Victoria nhãn hiệu hình tượng." Nàng nhân tuyển tốt nhất, ta hy vọng nàng có thể trở thành chúng ta mới tài trợ người. Nhược bộ phận TI A nắm chặt chứng thực, ta hy vọng ngày mai liền có thể nghe được tin tức tốt, đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Hừ, Hạ Băng danh tiếng lại thế nào kình, cũng chỉ là Trung Quốc trong nước hạng nhất ngôi sao mà thôi. Mà Ali tuy là Trung Quốc tịch ngôi sao, nhưng nàng thế nhưng là quốc tế hạng nhất nữ minh tinh, sớm tại mấy năm trước, nàng bằng vào tình xảo diễn kỳ quang vinh lấy được kiết cầm liên hoan phim nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng là châu Á vị trí đầu nào lấy được vinh hạnh đặc biệt này nữ diễn viên. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để toàn thắng Hạ Băng. Hỗ hồ Ali hiện tại cũng ở nước ngoài phát triển, lại bị truyền thông nước ngoài biết rõ, cũng là các đại quốc tế thảm đỏ khách quen, ở nước ngoài cũng có được dò xét phàn vòng, chỉ bằng cái này mấy điểm, nàng là không thể nghi ngờ nhân tuyển tốt nhất. Tuy nhiên nàng năm nay không có tác phẩm nhập hạng, nhưng to là lần này kết cầm từ thiện dạ đến nhà tài trợ, nàng hoàn toàn có thể dựa vào điểm này mà lần nữa đi đến kết cầm thảm đỏ, huống hồ loại này được cả danh và lợi thời điểm. Hắn nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, Ali là nhất định sẽ đồng ý sẽ gì trong lòng nhận định, Ali nhất định có thể tại kết cầm liên hoan phim rực rỡ hào quang, tại thảm đỏ danh tiếng nhất định có thể che lại hạ băng. Từ đó làm Victor nhãn hiệu sức ảnh hưởng nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, bởi vì Hạ Băng cự tuyệt Victor mà sinh ra vẻ lo lắng, đã được đến chấm thả. "Tốt, tổng giám đốc." Tiểu Vi gật gật đầu mỉm cười nói, đối với Trệ Dĩ yêu cầu sự tỉnh, nàng chỉ cần dựa theo hắn yêu cầu làm việc là được, còn lại không cần hỏi đến, cũng không thể hỏi đến. Ra ngoài mau lên. Trệ Dĩ tay hướng phía Tiểu Vi nhẹ nhàng địa vung lên. "Tốt, tổng giám đốc." Tiểu Vi trên mặt y nguyên bảo trì cái kia chiêu bài thức mỉm cười, lập tức nàng ưu nhã đi, đi ra ngoài cửa, tay đem đóng lại, cũng hướng bộ phận TI đi đến. Tệ gì theo tay cầm lên trên bàn công tác có quan hệ lưu tô An những tài liệu kia nhìn lấy lưu tô an ảnh trụ cùng liên quan tới lưu tô An cá nhân tư liệu khỏe miệng của hắn này tia không khỏi mỉm cười càng rõ ràng vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu Ali đồng ý nhưng hắn có hoàn toàn chắc chắn nắm chắc thắng lợi trong tay hắn ngồi đợi một trận trò vui bắt đầu diễn lưu tô An xe vững vàng đứng ở Lưu quên tiểu khu bãi đốt xe hắn tử xe sách bao lớn bao nhỏ đi xuống đến lần này hắn là đột kích mà đến thì tay để xuống điện tử chìa khóa xeông đông, đông một trận gấp rút tiếng bước chân về sau hắn đã đến lưu quên cửa nhà Đinh Li Linh, linh hắn không kịp chờ đợi đè xuống chốn cửa. Đến, Lưu Quyên đang trong nhà ăn vội vàng nhận rau, nghe thấy tiếng chốn cửa, nàng một bên đáp lại một bên nhanh nhẹn lên đứng dậy, trước đi mở cửa. Nàng vừa đi vừa tâm lý lại tại nói thầm lấy, cái này lao lý thật sự là khẳng định lại quên mang chìa khóa. Nàng mở cửa lúc, nàng chờ đợi đã lâu khuôn mặt xuất hiện tại nàng trong đôi mắt, ban đầu còn có chút không vui mặt trong nháy mắt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. "Bác gái." Lưu Tô an hướng về phía nàng thân thiết hô. Một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Og, Goblin, Vampire, Ma sói, Rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 504, hôn nhân đại sự. Tiểu An. Lưu Quên trong đôi mắt lướt qua một tia kinh hỉ, này ánh nắng tươi sáng rực rỡ nụ cười trong nháy mắt nhảy lên nàng khuôn mặt. Lưu Tô An không hề có điểm báo trước đến thăm, để cho nàng mừng rỡ không thôi. Bác gái, ta là cố ý tới ăn trử. Lưu Tô An khẽ miệng mỉm cười. Bác gái gì ngươi mỗi ngày đến ăn trử đâu. Ngươi đứa nhỏ này, đều thời gian thật dài không có về nhà. Trong giọng nói của nàng tràn ngập từ ái, liền vội vươn tay qua dắt Lưu Tô An cánh tay, lại nhìn thấy Lưu Tô An trong tay bao lớn bao nhỏ, người đứa nhỏ này, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, khác mua đồ khác mua đồ, ngươi làm sao lại là không nghe đâu. Ngươi lần trước mua, ta còn không ăn song đâu, lần sau về nhà đừng có lại mua, biết đi. Tốt, bác gái nói câu câu đều có lý, ta khác trong tâm hàm. Hắn thuận theo gật đầu, hắn hé miệng mà cười. Đây chỉ là hắn hoan binh chi kế mà thôi. Đối với bác gái dưỡng dục tri ân, hắn không thể báo đáp, những này cũng chỉ có thể là lực đồng hộ tâm tình. Tiến nhanh phòng đi. Lưu Quên nắm hắn cánh tay đem hắn đưa vào phòng. Lưu Tô An cầm trong tay bao lớn bao nhỏ đặt ở trên bàn trà, cũng thân mật điệu dặn dò, "Bác gái, những này doanh dưỡng phẩm ngươi cùng cô phụ nhất định phải nhớ kỹ ăn, khác không nữa, biết không?" Tốt, bác gái biết, ngươi yên tâm tốt." Lưu Quên một mặt hiền lành nói, khỏe mắt nàng mỉm cười mà nhìn xem Lưu Tô An, tâm thương yêu không dứt, gầy một chút, về sau thường xuyên tới, bác gái cho ngươi tốt nhất buổi bổ. Nàng hận không thể đem sở hữu ăn ngon toàn bộ đều cho Lưu Tô An. "Cảm ơn bác gái ngươi yên tâm, ta hội thưởng xuyên trở về." Lưu Tô An khẳng định gật đầu. "Tuất, này quyết định như vậy" Lưu Quên vui mừng nói, "Nàng quan sát tỉ mỉ cái này Lưu Tô An, nữ trọng tâm chừng nói, "Tiểu An, ngươi sự nghiệp này càng làm càng lớn, đó là chuyện tốt, ngươi nhìn ngươi cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, cái này trung thân đại sự cũng nên suy nghĩ một chút, ngươi hôn nhân đại sự một mực là bác gái tâm bệnh a." Ngươi cùng bác gái nói một chút, ngươi bây giờ có hay không ưa thích nữ hài từ đâu? "Bác gái, không, việc này không nổi, chờ sự nghiệp ổn định lại nói." Lưu Tô An trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, hắn cũng biết Lưu Quên vì hắn việc này là cầm thái tâm. Có thể duyên phận thứ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không cưỡng cầu được a. Ngươi đứa nhỏ này Mỗi lần một nói đến đây đề tài, liền hướng sự nghiệp kéo. Ai? Lưu quên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tính toán. "Bác gái, ngươi yên tâm, chờ ta sự nghiệp ổn định, việc này nhất định đưa vào danh sách quan trọng." Hắn ánh mắt kiên định bảo đảm nói. "Ngươi liền lựa gạt câu ngươi đi." Lưu quên ra vẻ giận hình giằng nói, nàng ánh mắt kiên định nhìn về phía Lưu Tô An, lấy không thể nghi ngờ ngữ khi nói ra, "Tiểu An, cuối năm nay, nếu là tại không thấy được bạn gái của ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn địa tính ta bài, xem mắt qua, thẳng đến tìm tới bạn gái mới thôi, ngươi cũng đừng trách bác gái ta không thông tình đạt lý." Êch. bác gái, ngươi nhìn ta dáng dấp đẹp trai như vậy, Lo gì về sau không có nàng dâu a? Hắn thần thái sáng láng nói, đẹp trai là không giả, có thể ngươi mỗi ngày đều chạch tại tân phòng bên trong công tác, này có cơ hội gặp được nữ hài tử a. Lưu quên lo lắng, tràn đầy lo lắng. Bác gái, ta xã giao mặt rất rộng, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Hắn vô bộ ngực bảo đảm nói. Thôi được, ngươi lớn lên, có chính mình chủ kiến, bác gái hy vọng có cô nương tốt có thể chiếu cố ngươi, ngươi nếu là thật gặp được gã thích nữ hài tử, tuyệt đối đừng bỏ lỡ, muốn hiểu phải nắm lấy cơ hội, duyên phận định, sự do người làm. Lưu Quyên rất rõ ràng Lưu Tô An tại nữ hài tử trước mặt thẳng mục lại. Nàng sợ đứa nhỏ này bỏ lỡ. Được, bác gái, ta nhớ được, bác gái ngươi cũng đừng vì ta việc này quan tâm. Hắn một tay khoác lên Lưu Quên đầu vai, an ủi. Ai? Vậy ngươi không có cách. Lưu Quên một mặt bất đắc dĩ, giọng nói của nàng từ hái nói, ngươi đòi đi, bác gái cái này đi làm cơm tối. Bác gái, ta không nói bụng. Hắn nhìn lấy thời gian còn sớm, khẽ mỉm cười nói, ngươi cô phụ cùng Tuyết Nhi một hồi liền muốn trở về, ta cũng nên chuẩn bị cơm tối. Lưu Quên ngữ khí khẳng định nói. Lúc nói chuyện, cửa bị mở ra. Lý Tuyết đi tới, nàng thấy Lưu Tô An Trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười, ngữ khí lại mang theo lấy một tia văn trách, "Biểu ca, ngươi đến, khó trách ta tại cửa ra vào nghe được thanh âm thời điểm, cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, không nghĩ tới là ngươi đến, mẹ ta là trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng, cuối cùng là đem ngươi cái này người bận rộn cho chờ đến. Chủ yếu là gần nhất sự tình quá nhiều, về sau ta hội thường xuyên về nhà." Lưu Tô an ngữ khí khẳng định, hắn cũng hy vọng về sau có thể nhiều bất thời gian ngồi bồi bác gái một nhà, dù sao các nàng là hắn trên đời này thân nhân duy nhất, hắn cũng không muốn bởi vì sự nghiệp mà xem nhẹ người nhà. Hắn ở trong lòng khuyên bảo chính mình, không làm gì, liền hảo hảo bồi cùng bọn họ. Trân Nhi, ngươi trở về vừa vặn, ngươi liền buổi biểu ca ngươi hảo hảo tâm sự, ta đi trước nấu cơm, tiểu ăn, ngươi cũng cùng Tuyết Nhi có đoạn thời gian không gặp, hai ngươi hào hảo trò chuyện. Lưu Quên một bên hệ tạp rể một bên hướng nhà bếp đi đến. A. Lý Tuyết chớp hai mắt, thuận miệng đáp, nàng vô sáng lấy nàng mắt to, khỏe miệng phát họa ra một vòng ngọt ngào mỉm cười, đối Lưu Tô An đưa tay nói, ta còn có bài tập muốn làm, biểu ca, nếu không ngươi cũng đi thư phòng ngồi biết. Tốt, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi làm bài tập. Lưu Tô An khóe miệng phát họa ra một vòng hoàn mỹ mỉm cười. Tốt, vậy ngươi tự tiện. Lý Tuyết khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng miệng cười. Hai người một trước một sau hướng thư phòng đi đến. Vừa vào thư phòng, Lý Tuyết liền bắt đầu làm lấy các loại khảo thí đề thi, một bên làm một bên nhỏ giọng lầm bẩm lấy, cũng cao hơn thì còn làm như thế đều bài tập, hoàn toàn là không cho người ta buông lòng thời cơ mà. Trải qua Lý Tuyết kiểu nói này, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới, Lý Tuyết liền muốn tham gia thi đại học. Hắn vậy mà đều xem nhẹ quyền truyện này. Trăn đầy tự trách trong lòng hắn lan tràn, xem ra hắn gần nhất xác thực với người nhà quan tâm không đủ. Cái này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Hắn không khỏi cảm khái, hắn cần nói Tri Nhi, ngươi ôn tập thế nào? Rất tốt." Lý Tuyết hờ hững nói, nàng đối với mình là rất có lòng tin. "Tri Nhi, này thi đại học này đó ta đưa ngươi đi." Lưu Tô An cảm thấy mình có trách nhiệm vì cái này, nhà chia sẻ một số. "Tốt. Vậy ta cầu còn không được, có miễn phí tài xế ta cơ sao mà không làm đây?" Lý Tuyết hướng về phía hắn nghịch ngậm nháy một chút mắt, có cái suất khí tài xế vẫn là rất không tệ mà. Nàng ngâng cầm lên lộ ra rực rỡ nụ cười, này một lời đã định, khác đến lúc đó bận bịu quân nhà. "Yên tâm, ta chính là đem chính mình quên, cũng không thể quên ngươi thì đại học sự tình." Lưu Tô An vô cùng kiên định ánh mắt nhìn lấy nàng, lập tức hắn lấy điện thoại di động ra tại bản ghi nhớ bên trong đem chuyện này viết lên, để tránh chính mình thật bận bị quên, mà chậm chế cái này cực kỳ trọng yếu sự tình. Lý Tuyết nghiêm túc viết làm việc. Lưu Tô An làm theo ở một bên lặng lặng xem sách không đi quấy rầy nàng. Sau một hồi lâu, Lý Vệ Quốc trở về, toàn gia đầm viên trò chuyện vui vẻ. Lý Vệ Quốc cùng Lưu Quên Thỏa thích hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 505, họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Thế gì chỉ huy công ty cao tầng cùng toàn thể nhân viên, sớm địa xin đợi ở công ty cửa chính. Cùng nên hạng cân nặng nhân vật Ali đến, ký tên một phần tài trợ hợp đồng. Đi qua bộ phận ti A nỗ lực, A quản lý công ty vui vẻ đáp ứng lần này mời. Dù sao đi thảm đỏ đối với nữ ngôi sao tới nói là một kiện phi thường tốt sự tình, đã có thể gia tăng cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu, lại có thể đề cao giá trị con người, cớ sao mà không làm. Đây là cả hai cùng có lợi thời cơ, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Tại Song Phương Hiệp thương tốt chi tiết về sau. Hôm nay là Song Phương ước định ký hợp đồng thời gian. Trệ Dĩ vì lộ ra long trọng, cố ý nhượng các bộ môn cao tầng cùng nhân viên đến đây đón lấy. Sau một lát, Audi xe chuyên dụng, chậm rãi đứng ở vịt tòa công ty cửa chính. Audi trợ lý Tiểu Mễ, thân mật vì nó mở cửa xe, mỉm cười nói, "Audi tỷ, cẩn thận đầu." Audi một bộ thấu thị cảm giác áo ngực váy, phối hợp đen trắng phối màu dựng thẳng đường gót, phóng lộ ra một tia gợi cảm, một đầu đại ba lãng quyền phát chỉ lộ dũ, này đỏ phát họa ra một vòng ưu đường cong. Nàng rũa ra tinh tế từ trên xe chậm rãi đi xuống. Đi lại nhẹ nhàng, tiểu mẹ thân mật thỏ tay đỡ lấy nàng. Trệ Dĩ một đoàn người mỉm cười lên tới. Trệ Dĩ khẽ miệng từ đầu tới cuối duy trì lấy nho nhã đường con, hắn đưa tay đem nắm, "Ngài Lệ tiểu thư, ngươi tốt, hoan nghênh hoan nghênh." Trệ Dĩ tổng giám đốc, "Ngươi tốt." A Ly miệng một màn kia hơi hơi nhếch lên đường cong, trông rất đẹp mắt, nàng ưu nhã đưa tay đem nắm, thanh âm ôn nhu nói, "Cảm ơn, rất vinh hạnh thu đến quý công ty mời." Ngại Lệ tiểu thư, khách khí, chủ yếu nhất là ngài Lệ tiểu thư khí chất cùng hình tượng cùng chúng ta Victor công ty hình tượng rất lợi hại chuẩn xác, hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác vui vẻ." Trệ trầm thấp kia nói ra, Hắn khẽ môi mang theo hài lòng ý cười, tại nhìn thấy Ali một khắc kia trở đi, hắn cảm thấy Trung Quốc hai câu này trầm luôn, rất lợi hại phù hợp tình cảnh này. Thất chi đông ung, thu chi tazu. Họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Hắn vì chính mình anh minh quyết định biện pháp, mà cảm thấy đã chí. Này tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Có thể hợp tác với Victor, là ta vinh hạnh, hợp tác vui vẻ. Ali nhấc nhẹ lấy khỏe môi, nhấp ra một vòng nụ cười quyến rũ. Còn lại cao tầng cũng nhao nhao tiến lên đón, thân sĩ cùng Ali nhấc nhấc nắm tay, lạnh một phen. Sau một lát, Ngài Lệ tiểu thư, mời Chúng ta rời bước phòng khách ký hợp đồng đi." Trệ Dị lộ ra thân sĩ mỉm cười, đưa tay làm mời thủ thế. "Được." A Liu nhã gật đầu, môi đỏ hơi bệnh lên nhàn nhạt đường cong. A Li tại tiểu mễ dẫn dắt dưới, theo Trệ Dị cùng các cao tầng tiến vào giữa thang máy tiến về phòng khách. Cong. Cửa thang máy mở ra. "Ngài lệ tiểu thư, mời." Trệ Dị hiển thị rõ thân sĩ phong cách, hắn lần nữa đưa tay làm mời thủ thế. "Tuất, cảm ơn." A Li khẽ miệng không khỏi vạch ra ra một cái mỹ lệ đường cong, ngữ khí mềm mại nói. Một đoàn người bước xuống thang máy, đi vào phòng khách. nhã ở trên ghế salon nhượ khẽ miệng từ đầu tới cuối duy trì lấy ưu mỹ đừng cong, Yêu nhã lay động lấy bên thai tóc quan. Victor công tác nhân viên, thân mật vì ở đây các vị đưa lên cà phê. Ngài lệ tiểu thư, mời uống cà phê, ngươi hơi chút nghỉ ngơi, cái này hợp đồng chờ một chút dâng lên. Tệ dị khẽ miệng mỉm cười mà nhìn xem Ali, lập tức hắn cầm lấy chén cà phê, hướng phía Ali mỉm cười. Nàng đôi mắt hơi hơi lấp loé, Yêu nhã hướng về phía Tệ dị gật gật đầu biểu thị đồng ý, nàng ưu cầm lấy chén cà phê, khẽ một cái. Nhất nhất động, hiển thị do ưu nhã phong phạm. Ali lực tương tác phần, cùng Tệ dị cùng các cao tầng chuyện trò vui vẻ. Sau một lát, Tiểu Vy cầm hợp đồng đi vào phòng khách, nàng khỏe môi tràn đầy ngọt ngào nụ cười đi đến xe gì bên cạnh, "Tổng giám đốc, hợp đồng đã lấy ra, ngài nhìn có phải hay không hiện tại liền ký đâu?" "Tốt, ta biết." Chế Dĩ khẳng định gật đầu, tốt đẹp tu dưỡng nhượng hắn một mực duy trì thân sĩ tư thái, cái tia thăm thủy ánh mắt nhìn về phía Ali, "Này thân sĩ mỉm cười lần nữa nhảy lên khỏe miệng của hắn, "Chưng, cầu nàng ý kiến, ngại lệ tiểu thư, cái này hợp đồng đã chuẩn bị ký càng, ngươi xem chúng ta phải hiện tại liền ký, vẫn là ngươi hơi chút nghỉ ngơi sau lại ký?" "Chế tổng giám đốc, đã hợp đồng đã chuẩn bị ký càng, ta xem chúng ta liền hiện tại ký đi." Ali này tinh xảo hơi nhếch mép môi lên lên, lộ ra một vòng nụ cười. Ali vẫn còn có hành trình muốn đuổi, tự nhiên là không thể tại cái này lưu lại thời gian quá dài, sớm một chút ký xong, có thể sớm một chút chạy tới kế tiếp hành trình. Được. Thế gì gật đầu đồng ý tiểu Vi đem chuẩn bị ký càng hợp đồng cùng bút đặt ở Seji trước mặt, cũng đem một phần khác hợp đồng đặt ở Ali trước bàn. Thế gì tổng giám đốc, không ngại ta trước nhìn xem hợp đồng a. Ali bên môi tràn lên một vòng say lòng người đừng cong, chân thành ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn là chú ý cẩn thận, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Ngài lệ tiểu thư, xin cứ tự nhiên. Tệ Dĩ hiển thị rõ thân sĩ pháp phạm, gật đầu đồng ý, lập tức hắn không chút do dự tại trên hiệp ước, dương dương sai sai ký lên hắn đại danh, lấy đó hắn thành ý nàng cầm hợp đồng cẩn thận là xem, tra xét có hay không sót nhập, liên tục xác định không sai về sau, nàng mới cầm bút lên tại trên hiệp ước ký lên nàng tên. Khi Tệ gì nhìn thấy Ali tại trên hiệp ước ký lên nàng đại danh thời điểm, Tệ Dĩ trong lòng viên kia thủy Trung treo lấy tảng đá lớn, rốt cuộc can toàn địa rơi xuống đất. Giờ khắc miệng của hắn tràn đầy dục dỡ tiến lên nhiệt tình đưa tay đem nắm, "Ngài Lệ tiểu thư, hợp tác vui vẻ." Hợp tác vui vẻ, Tệ tổng giám đốc A Ly môi nẩy bôi đường con càng trói lọi, nàng lễ phép đưa tay đem nắm. Nay "Ngài ngải Lệ tiểu thư, đã hợp đồng đã ký kết, lễ phục đã chuẩn bị kỹ càng, người trước tiên có thể đi thử dưới, nếu như không vừa vặn lời nói, chúng ta có thể để điều chỉnh kích thước." Trệ gì hướng về phía nàng mỉm cười, ngữ khí thân xì si nói, hắn hướng về phía bên cạnh tiểu Vi nhẹ nói nói, "Tiểu Vi, mang ngại Lệ tiểu thư qua phòng thử áo thử lễ phục đi." "Tuất, tổng giám đốc." Tiểu Vi tâm linh thần hội gật gật đầu, tất tất nói, đưa tay cười nói, "Ngài Lệ tiểu thư, mời tới bên này." "Tuất, phiền phức." A Ly đầu. A Li tại Tiểu mê Nâng đã hướng phòng thử áo đi đến. "Tốt, cảm ơn, phiền phức, này trước rằng này, chờ toàn bộ đều làm tốt, ngươi nhớ ký điện thoại liên lạc ta." Lưu Tô An đối điện thoại di động hung hăng nói cảm ơn lấy. "Tốt, ngươi yên tâm, có chút cơ sở giấy chứng nhận đều đã làm được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, còn lại tương quan giấy chứng nhận đều có thể toàn bộ làm tốt, chúng ta hồng hưng xí nghiệp tin tức tư vấn công ty trách nhiệm hữu hạn, này xử lý chứng hiệu suất là nhanh nhất." Âu Phục tiểu họa tử tại đầu bên kia điện thoại vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, vậy trước tiên như vậy đi, ta trước treo." Lưu Tô An gật đầu mỉm cười. Nói xong hắn đem điện thoại qua điệu. Ừm, nhà này công tác hiệu suất vẫn là rất nên mà. Lưu Tô An nói một mình lấy, đối bọn hắn thái độ làm việc là 10 phần khẳng định. Hệ thống đã từng nói, chỉ cần bắt đầu xử lý giấy chứng nhận, coi như nhiệm vụ thông qua. Nhưng vì cái gì hệ thống vẫn chưa xuất hiện đâu? Bình thường phát nhiệm vụ tổng như vậy tích cực, vừa đến phát thưởng lễ nói liền cho ta chơi mất tích. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo. Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 506, nhiệm vụ khen thưởng là khen thưởng là có đủ nhất sức hấp dẫn, không người có thể chống cự. Lưu Tô An cũng không ngoại lệ. Hắn một khắc đều chờ không nổi, không kịp chờ đợi muốn biết lần này khen thưởng là cái gì. Hắn thăm dò dục vọng đã hoàn toàn bạo dạng. Dù sao đã thật lâu không có thực chất tính cái thưởng, cho nên hắn đối với lần này khen thưởng chờ mong cảm giác là càng mãnh liệt. Hắn trong đầu kêu gọi lấy hệ thống, khẩn cấp hệ thống gọi, khẩn cấp hệ thống gọi. Đinh. Hệ thống lấy nó nảy băng lánh điện tử âm, đáp lại Lưu Tô An, về sau một thời gian thật dài không có động tĩnh. Hắn kiên nhẫn chờ đợi hệ thống phát thưởng lệ một khắc này. Nhưng mà, hệ thống trừ này một tiếng đinh bên ngoài, lại chơi lên mất tích, không có đoạn dưới. Hắn bất đắc dĩ rắc rắc miệng, trong đầu hiểu chi lay lý lấy tình độc nói, "Hệ thống, giấy chứng nhận đều đã đang làm lý trong, ngươi là có hay không cũng nên thực hiện ngươi lời hứa, cũng nên cấp cho khen thưởng, không cần chơi mất tích, bởi vì cái gọi là thời gian là vàng và ga." Đinh. Hệ thống điện tử âm lần nữa ở trong đầu hắn vang lên. "Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, lại cách mục tiêu gần một bước, hiện khởi động khen thưởng trình tự." Chờ mong đã lâu khen thưởng, nó rốt cục tiền đến. Sẽ là gì chứ? Loạn trường là giải tỏa mới loại mục đích đi. Lưu Tô An giờ phút này tâm tình là đã tâm thần bất định lại bất an, nhưng hắn ý nguyên trong lòng còn có chờ mong, ý nguyên trong lòng còn có ướm mơ. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, hai tay vòng được ôm, hai chân giao nhau kiệm chân phải, hắn ngẩn đầu nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, bộ dạng này nhìn qua rất là mê người. Hắn ra vẻ trấn định chờ đợi lấy này không biết khen thưởng đến một khắc này. Nhưng mà, chủ ký sinh, khen thưởng trình tự đã mở ra, nhiệm vụ khen thưởng là thần cấp thái đao một thanh. Thần cấp thái một thanh. Ta dựa vào, một thanh thái đao ta có thể có làm được cái gì? Lưu Tô An bị cái này thần cấp thái đao cả kinh kem chút không có đứng vững mà ngã sắp xuống, này xuất khí bộ dáng tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. "Hệ thống, mời người nói cho ta biết, một cái may và rốt cuộc muốn thái đao làm gì dùng?" Lưu Tô An sớm đã dở khóc dở cười, hắn căn không thể nào hiểu được hệ thống cái này nhất cử xử trí. Không phải là nhượng hắn cầm thần cấp thái đao, giữa trưa về nhà thái thịt nấu cơm a? Nếu là thật là như thế này lời nói, đây chẳng phải là uổng công thần cấp 2 chữ? Hắn là trăm mối vẫn không có cái giải. Một cái viết kép. Thuyên chỉnh. Lạng yên bỏ lên trên hắn khuôn mặt. "Chủ ký sinh" Tương lai thần cấp đảo bảo chủ cửa hàng, có thể không vẹn vẹn chỉ là một cái may vá, hắn nhất định phải 18 tám ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, không ai cản nổi mới được, nhất định phải là các loại trong mắt nhân tài kết xuất, chỉ có dạng này, tài năng được xương tụng là chân chính thần cấp đảo bảo chủ cửa hàng. Hệ thống phát cho chủ ký sinh khen thưởng tự nhiên sẽ có nó đất dụng võ, về phần khi nào có thể phát huy được tác dụng, cái này liền cần chủ ký sinh xuất sắc hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới được, cần chủ ký sinh không ngừng mà thăng cấp mới được, người tiềm lực là vô cùng, mời chủ ký sinh qua khai quật, về sau chủ ký sinh tự nhiên sẽ minh bạch hệ thống một phen chăm chú an bài cùng dụng tâm lương hộ. Nghe hệ thống một tịch lời từ lấy lòng. Lưu Tô An vậy mà không phản bắt được, càng bất lực phản bác. Phản phất tại thời khắc này, sở hữu từ ngữ đều là tái nhợt bất lực. Cũng được, có chút ít còn hơn không. Trước thu, về sau có lẽ như hệ thống nói, có thể có tác dụng lớn đâu. Dù gì, nó cũng có thể cầm lại nhà thái thịt, cái này khẳng định so trên thị trường thái đao mạnh hơn trăm lần nghìn lần đi. Bằng không quá có nhục thần cấp hai chữ. Tốt, phần thưởng này ta thu, nếu là thần cấp thái đao, nói rõ vẫn là không giống bình thường, khẳng định cũng có chỗ hơn người. Lưu Tô An vui vẻ đồng ý rủ sao vào tay mới đạt cụ, mặc kệ là cái gì đều lẽ ra cao hứng, tâm bình tĩnh đối đãi là đủ. Thật cái gọi là thỏa mãn người thường nhạc. Nếu là một ngày nào đó có thể dùng tới, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. Muốn đến cái này. Này ánh sáng mặt trời long lanh mỉm cười, lần nữa nhảy lên hắn khuôn mặt. "Tốt, chủ ký sinh, này mời chủ ký sinh nhận lấy khen thưởng nhận lấy thần cấp thái đao một thanh." "Ok." Lưu Tô An đưa tay làm ok thủ thế, khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười. Hắn trong đầu điểm kích nhận lấy. Trong chốc lát, trước mắt hắn kim quang lấp loé, theo này lấp loé một cái chiếc hộp màu đỏ từ xa đến gần, dần dần rõ ràng. Sau đó chậm rãi ở trước mặt hắn hiện ra, có thể thấy rõ ràng hình chữ nhật hồng sắc hộp lớn. Hắn không tự chủ được dối ra hai tay đi đón. Lập tức này hình chữ nhật hồng sắc hộp lớn, hồn hồn đương đương rơi vào hai tay của hắn bên trên. Thần cấp thái đao một thanh, chủ ký sinh đã nhận lấy, chúc mừng chúc mừng. Gì vui chi có a? Bất quá Lưu Tô An vẫn rất có lễ phép trong đầu trả lời, cảm ơn. Đã thần cấp thái đao đã vào tay. Vậy dĩ nhiên là muốn tìm tòi nó bộ mặt thật sự. Hắn đem hồng sắc hộp lớn thả đang làm việc trên đài, cũng chậm mở ra cái kia hồng lớn. Một thanh kim quang thái lặng lặng địa nằm tại trong hộp, rất là lóa mắt bất quá, cái này ngoại hình cùng phổ thông gia dụng thái đao vô lực dạng, từ mặt ngoài nhìn, căn nhìn không ra nó có cái gì không giống bình thường chỗ. Hắn không tự chủ được vươn tay đem thần cấp thái đao cầm lấy. Nhẹ. Sao một cái nhẹ chưa đến? Như lông hồng đồng dạng nhẹ. Cầm trên tay căn cảm giác không thấy nó trọng lượng. Không tệ, không tệ, dạng này sử dụng tuyệt không tốn sức. Hắn thua tay thần cấp thái đao, nghiêm chỉnh coi nó là đại đao làm, hắn lộc cục chuyện trong mắt, khi khiêu mi nói, nhẹ như vậy, không biết cái này phong nhận độ như thế nào. Sẽ không trông thì ngon mà không dùng được đi. Hắn ngón tay cái không tự chủ được hướng cái này thần cấp thái đao, đao nhận tới gần. Muốn sờ một cái thức ăn này lưỡi đau lưới đau độ. Chủ ký sinh, ngươi nếu là sờ nhẹ một chút, chủ ký sinh ra thịt đem trong nháy mắt bị cắt đứt. Ta dựa vào. Nhưng như vậy, Lưu Tô An vô ý thức vội vàng thu tay lại. Còn tốt hệ thống nhắc nhở kịp thời, bằng không cái này hậu quả khó mà lường được ra. Nay khoảng thần cấp thái đao nhẹ như chăn giấy, cắt đứng lên không tốn sức chút nào, mà lại nhanh như phòng, nhanh như tiềm điện, mà lại chém sắt như chém bùn, may vô cùng, không cần mài đao, thời gian lâu như mới. Cùng thần cấp kéo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nói tóm lại, đây là một kiện rất không tệ đạo cụ. Đáng tiếc Hiện tại không phát huy được tác dụng. Hả? Lúc này mới mới không có nhục thần cấp 2 chứ mà. Được, thức ăn này đao ta trước hết hảo hảo bảo quản, hảo hảo siêu tầm lấy, chờ nó phát huy được tác dụng ngày đó. Lưu Tô An một bên cẩn thận nhìn lấy thanh này thần cấp thái đao, tựa như gà con mổ tóc liên tiếp gật đầu, đồng ý hệ thống thuyết pháp. Dù sao hắn được chứng kiến thần cấp cây kéo uy lực, tự nhiên tin tưởng thanh này thần cấp thái đao cũng có thể chém sắt như chém bùn. Sau một lát, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thần cấp thái đao thả lại đến này hồng sắc hộp lớn bên trong. Lại hắn đem này hồng sắc hộp lớn đắp lên Sau đó đem hồng sắc hộp lớn cầm lấy, đưa nó nhẹ nhàng địa để vào bàn làm việc trong ngăn kéo, hắn cố ý đem ngăn kéo khóa lại. Để tránh ngộ thương dấu trong lòng lòng hiếu kỳ người. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 507, hạ băng lại lên nóng lục soát. Đồng hồ, có thể một lần nữa trở lại khởi điểm, cũng đã không còn là hôm qua, liền ngay, xé trang, kế tiếp kỷ thực rất đơn giản, nhưng nắm chắc một ngày lại là rất khó. Hôm qua đã thành lịch sử, tồn tại chỉ là nhàn nhạt một cái chớp mắt mà thôi. Mặc kệ hôm qua là cùng không phải, không phân cao thấp, không giảm mồm, bận rộn cũng khoái lật lấy. Đơn giản cũng hạnh phúc, ngày mai lại là một ngày nắng đẹp, cho tới nay, Lưu Tô An cũng đều là làm như thế, nghĩ như vậy bận rộn mà khoái lạ lấy đơn giản mà hạnh phúc. Đao Bảo cửa hàng công tác giống nhau thường ngày, tất cả mọi người các ti kỳ trước, Loay hay quên cả trời đất. Lưu Tô An tối hôm qua một nhóm hàng về sau, hắn đem máy móc đóng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, trên mặt lấy điểm tĩnh mỉm cười, thiếp nửa hai mắt, triển khai hai tay, cứ như vậy lặng lặng tiếp nhận ánh sáng mặt trời tắm rửa, thưởng thụ lấy này nháy mắt hài lòng thời gian. Đều tốt chút thời gian, cũng không biết Hạ Băng Cơ chưa lấy được tiệt hạng. Hy vọng cái này gửi qua bưu điện trên đường, hết thể đều thuận lợi, hy vọng Hạ băng có thể đúng hạn thu đến kiện hàng. Đây là hắn một mực làm bận tâm, hai ngày trước hắn tra một chút còn trên đường, việc này tự nhiên thành hắn lớn nhất tâm bệnh, tản ra không đi. Trong lòng của hắn tính toán lấy thời gian, xem chừng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hạ băng hẳn là thu đến kiện hàng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức phó trừ vu hành động. Hắn ngồi tại trước bàn máy vi tính cấp tốc mở ra máy tính, tiếp lấy xuất ra cho Hạ băng giao hàng cơ sở đan. Hắn điểm kích tiến vào bưu chính website game, tại trên bàn phím nhanh chóng đánh lấy đưa vào số lớn, thậm tra lấy hậu cần tin tức Quá tốt, đã biểu hiện ký nhận. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát ra nụ cười, giống như là trên mặt một vẻ sóng gợn, cấp tốc xẹt qua bộ mặt. Giờ khắc này, cái tia khóa một mực treo lấy tâm, cuối cùng là an toàn địa rơi xuống đất. Hắn hai tay khoanh gối ở sau gót, tâm tình vui vẻ. Định chế khoản, định chế khoản, sản phẩm mới, sản phẩm mới. Trong miệng hắn tự lẩm bầm, khoe miệng của hắn phát họa ra nụ cười tự tin, đem định chế khoản lên giá, căn cứ người mua yêu cầu, chế tạo ra cùng bất luận cái gì tiểu dáng đều không giống nhau độc nhất vô nhị định chế kiểu dáng, đây nhất định hội hấp dẫn một món lớn, có tiền kiếm chủ. Dù sao độc nhất vô nhị mới là cái này, định chế khoản lớn nhất điểm sáng chói. Hắn cảm thấy hẳn là tranh thủ thời gian lấy tay biên tập một chút mới là. Còn có cái này nam sĩ áo sơ mi cùng nam sĩ áo thun, mới thời thượng tạp chí xã đã toàn bộ quay trụ, chờ tạp chí một phát được, đoán chừng có thể nên tới một cái mới cao trào, kéo theo lấy cửa hàng một vòng mới tiêu thụ cao trào. Bất quá trong cửa hàng hiện tại tiêu thụ đều lúc trước kiểu dáng, nay khách quen nhóm hầu như đều mua mua lại, là thời điểm muốn đẩy ra một số sản phẩm mới. Mặc kệ nữ trang, vẫn là nam trang đều muốn theo sát lấy đẩy ra sản phẩm mới mới là. Để tránh bởi vì không có cái mới phẩm mà tạo thành khách quen sói mòn muốn đến cái này, hắn quyết định dành thời gian thời điểm thiết kế một số nữ trang nam trang tiểu mới nhất thức. Bất quá, hiện tại việc cấp bách hẳn là đem cái này định chế khoản trước tiên ở cửa hàng tốt nhất cái tiếp nhận định chế. Hắn tại đảm bảo cửa hàng biên tập lấy định chế khoản, tại thương phẩm nói rõ bên trong, lấy văn tự hình thức biên tập lấy, có quan hệ định chế khoản chế tác thời gian cùng trả tiền phương thức các loại chi tiết nhất nhất đưa vào trong. Hạ băng tỷ, người hôm nay lại lên nóng lục soát. Hiểu Mai một bên soát bình phong một bên trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Nàng mỗi ngày đều sẽ lên mạng nhìn một chút giải trí tin tức, thời khắc chú ý làng giải trí việc lớn việc nhỏ nghiêm chỉnh một cái giải trí người chuyện gì cũng biết. Bất quá, nàng chú ý nhất quan tâm nhất vẫn là có quan hệ Hạ Băng tin tức. Thật sao? Lần này lại là cái gì để tài đâu? Hạ Băng ưu nhã ngồi ở trên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng lật đảo tạp chí, nàng ngước mắt nhìn lấy Diễm Mai, nhấp nhẹ lấy khóe môi, nhấp ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Đối với Hạ Băng mà nói, nóng lục suất đó là chuyện thường ngày sự tình, cơ hồ mỗi ngày ở trên diễn, nàng tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc, nàng cũng sớm đã thành thói quen. Nàng sẽ không cố ý lên mạng qua chú ý những này, lực làm đến mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao nóng lục soát rất nhiều nội dung đều không phù hợp thực tế đưa tin, đại bộ phận nóng lục soát nội dung chỉ là thu được nhãn cầu mà thôi. Hạ băng lần này kết cầm thảm đỏ hội mặc cái gì lễ phục? Hiểu Mai đem lần này nóng lục soát nội dung nói rõ sự thật. Đề tài này đủ nhảm chán. Hạ Bang Ưu nhã lắc đầu, giọng nói kia trong tràn ngập bất đắc dĩ. Hạ băng tỷ, quả nói nội dung nhảm chán vẫn là có trò chuyện, nóng lục soát cũng là cần thực lực, không phải ai đều có thể bên trên, Hạ băng tỷ tùy tiện một đề tài đều có thể nóng lục soát, cái này chính chứng minh Hạ tỷ là lớn nhất đang hot thôi sao? Không, có cái thứ hai. Hiểu Mai này, bôi rực rỡ mỉm cười càng rực rỡ. Hạ Băng Vũ nhã đem bên thai rơi xuống một lọn tóc khác bên thai về sau, khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười, ngữ khí kiên định nói, "Hiểu Mai, lần sau không cho nói không có cái thứ hai cái này lời nói." "A." Hiểu Mai che miệng liên tục gật đầu, nàng cũng là không quản được cái miệng này, may mắn hiện tại không có người bên ngoài, nếu như bị truyền thông nghe được, đoán chừng lại muốn làm một fan bài văn, dạng này hội hại Hạ Băng, nàng ẩn ẩn cảm thấy bất an, nàng cảm thấy lấy sau vẫn là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm mới được, nàng gật gật đầu, "Hạ Băng tỷ, ta về sau cam đoan không nói." "Cái gì về sau cam đoan không nói?" Hiểu Mai, "Ngươi có phải hay không lại gặp rắc rối?" Phạm Lục Ô một cái lấy kiện hàng, đẩy cửa ra thời điểm, vừa vặn nghe được hiểu Mai nói chuyện, hắn hiếu kỳ lại bất an nhìn về phía hiểu Mai. "Không, Phạm đại ca, ngươi quá mất cảm." Hiểu Mai liền vội vàng khoát tay nói. Phạm Lục Một kinh ngạc nhìn xem hiểu Mai, lại nhìn xem Hạ Băng, một cấu nghi ngờ triệt để bỏ lên trên hắn khuôn mặt. Hiểu Mai không có gặp ra dối. Hạ Băng ở một bên giải với nói, nàng ánh mắt lộ tại Phạm Lục Một tay ôm kiện hàng bên trên, khỏe miệng hơi hơi hiện lên một vòng đường cong. "Phạm Lục Một, trên tay ngươi kiện hàng là ta sao?" "Đúng, ta vừa rồi đi ngang qua trước đại lục, nhân viên lễ tân nói có ngươi kiện hàng, ta liền lấy cho ngươi tới." Không phải sao, ta là cố ý cho ngươi đưa kiện hàng." Trải qua hạ băng một nhắc nhở như vậy, Phạm Lục một mới đột nhiên nhớ tới hắn lần này ý đồ đến. "Là hạ băng tỷ lễ phục đến sao?" Hiểu Mai này bôi dương quang sánh lạnh mỉm cười lần nữa điệu nhảy lên nàng khuôn mặt. "Hẳn là đi, trừ lễ phục, hạ băng gần nhất không có mua còn lại a." Phạm Lục một này lông mày không tự chủ được đi lên gậy nhẹ lấy. "Để đó đi." Hạ băng tiện tay đem trên bàn trà tạp chí thu một chút, cười một tiếng, nàng gật gật đầu. Phạm Lục gật, gật đầu, hắn đem kiện hàng nhẹ nhàng điệu đặt ở trên bàn trà. Nhưng trong lòng của hắn vẫn là tràn ngập hiếu kỳ cùng tâm thần bất định, cái này dù sao cũng là có mặt quốc tế thảm đỏ lễ phục, không thể có nửa điểm thất lạc. Hạ băng tỷ, có muốn hay không ta đem kiện hàng mở ra đâu? Hiểu Mai lộ ra ngọng ngào đủ cười, nàng cẩn thận địa trưng cầu Hạ Bang ý kiến. Hiểu Mai, trước đóng cửa lại đi. Phạm Lục nhất tâm trong lo lắng, lo âu lễ này phục hội tiết ra ngoài, hắn vừa nói vừa đem màn cửa kéo lên. Được. Hiểu Mai tâm linh thần hội gật, gật đầu, nàng liền vội vàng đi tới, tướng đóng lại. Nhìn lấy Phạm Lục một cùng Hiểu Mai nãy vội vã cuống cuồng bộ lòng không đặng che mặt mà cười, lực chút bất đắc dĩ đầu. Hiểu Mai cầm tay cây kéo, cười nhẹ nhàng đi qua. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 508, một nói điểm tình người trong ngõ. Soạt soạt soạt soạt. -so. Mai càng không ngừng khuơ tay cây kéo, nghe thành âm này hăng hái. Đối với cái này cái kéo, nàng hết sức hài lòng, Hạ Băng tỷ, vậy ta mượn mang ra nhà. Từng ngồi ở trên ghế salon Hạ băng. Quốn về phía nàng ưu nhã gật đầu, dịu dàng cười một tiếng. "Hạ Băng, một giờ chiều, ngươi còn có một cái quảng cáo muốn đập, ngươi chuẩn bị cẩn thận ở dưới." Phạm Lục Mật cũng tại ghế sofa một bên ngồi xuống, mỉm cười điệu nói với nàng lấy hành trình. "Tuất, ngày này trình ta biết." Hạ Băng Tâm Linh thần hội gật gật đầu, khóe miệng nàng có chút nhếch lên, trô ngập thành một cái mỹ lệ đường cong. Phạm Lục xông lên lấy hiểu mai dặn dò, "Hiểu Mai, cái này quảng cáo rất trọng yếu, một giờ chiều nhất định phải làm cho Hạ Băng đúng giờ đã tới, không đến trễ, còn có phải chuẩn bị từ sân dưới." "Phạm đại ca, ngươi yên tâm tốt." Ta hiểu Mai cũng là quên chính mình cũng sẽ không đem cái này trọng yếu thời gian cấp quên, người yên tâm trong phần, ta nhất định sẽ làm cho Hạ Băng tỷ đúng giờ chuẩn chút xuất hiện, tuyệt sẽ không trễ đến. Hiểu Mai hướng về phía xinh săn điệu nháy một chút mắt, nữ khí nghịch ngẩm nói. Lập tức nàng ánh mắt trở xuống đến túi kia trùng lên, nàng cầm cây kéo chuẩn bị làm một vô lớn. Phạm Lục một, qua kết cầm vé máy bay dự định được không? Hạ Băng lay động lấy bên thái mái tóc, vụ sáng lấy nàng này quyển vện lên lông mi dài, bờ câu lên nho nhỏ đừng không. Kết cầm một hàng là nàng cực kỳ trọng yếu sự tình, cái này đem là nàng nhân sinh lại một bước ngoặt. Trong nội tâm một mực tâm tâm niệm niệm lo lắng lấy việc này. Có thể vào hạng cũng bị để danh, nàng đã rất thỏa mãn, về phần có thể hay không lấy được phần thưởng, nàng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao nhập hạng ưu tú tác phẩm quá nhiều, nhưng nàng Y Nguyên trong lòng còn có hy vọng, hy vọng có thể trở thành sau cùng bên thắng. Nàng hy vọng chuyến này có thể làm cho nàng sự nghiệp dài hơn một tầng lầu, cũng khai thác thị trường nước ngoài, thành vì siêu sao quốc tế. Vẻ máy bay ta cũng sớm đã dự định tốt, bởi vì ngươi ở bên này còn có hành trình muốn nổi, cho nên đạo diễn một đoàn người hội trước đi qua, ngươi chỉ muốn vượt qua khai mạc thức là được rồi. Phạm Lục khẽ dựa tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, khí định thần nhàn ngồi báo gò miệng của hắn tràn đầy nụ cười tự tin, "Ngươi yên tâm, Châu Đáo nhà tài trợ đều đã liên hệ tốt, vạn sự sẵn sàng, ngươi chỉ cần thật xinh đẹp biểu diễn khai mạc thức thảm đỏ liền có thể, chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến, ta đều sẽ an bài tốt." "Tốt, ngươi làm việc ta yên tâm." Hạ Bang Ưu nhã gật đầu, ngữ khí khẳng định. Phạm Lục một năng lực làm việc là không thể nghi ngờ, nàng cũng đầy đủ tín nhiệm hắn. Dù sao cùng nhau đi tới, đều là Phạm Lục một một cách toàn tâm toàn ý giúp nàng quản lý, mới khiến cho nàng có giờ này ngày này thành tựu. Hai người đã là hợp tác đồng bọn, cũng là rất lợi hại sát bằng hữu, cho nên nàng yên tâm đem sở hữu công việc giao cho Phạm Lục đánh lý. Hy vọng lần này ngươi có thể bộc lộ tài năng, nhất cử hái được quốc tế giải thưởng, tại can quốc tế vũ đài nở rộ trung quốc ánh sáng. Phạm Lục nhất tâm lưu giữ ước mơ, hắn hy vọng Hạ Băng có thể tại quốc tế vũ đài rực rỡ hào quang, bị ngoại môi biết do, từ đó khai thác quốc tế thị trường nước ngoài. Đây là một cái mỹ hảo ý nghĩ, ta hội lấy tốt nhất tư thái xuất hiện tại quốc tế vũ đài bên trên. Hạ Băng khỏe môi nhắc lên một vòng tự tin đường cong. Được. Phạm Lục đầy miệng sừng câu cười. Hoa. Wow. Hiểu Mai này một tiếng xẹt qua chân trời tiếng thét lên. Hoàn toàn hấp dẫn Băng cùng Phạm Lục một mắt ánh sáng, hai người trong đôi mắt lướt qua một tia hiếu kỳ cũng đồng loạt nhìn về phía nàng. Chỉ gặp Hiểu Mai trong tay cái nắp trong nháy mắt trượt rơi trên mặt đất, nàng miệng kia ba ngừng ở giữa không trung, không tự chủ được có thành một cái hình tròn, đủ để có thể nhét vào một quả trứng gà, nàng cặp mắt kia thẳng vào chờ lấy hộ, nửa ngày cũng nói không ra lời. Hiểu Mai, cái này là thế nào? Chẳng phải mang ra cái bao mà tôi, vẻ mặt này về phần khoa trương như vậy sao? Làm trợ lý lâu như vậy, như thế liền điểm ấy rụt rè cũng không có học hội, làm sao còn như thế nôn, nôn nóng nóng đâu? Phạm Lục một đầy bụng nghi hoặc, đối với Hiểu Mai hành vi này chỉ, rất là không hiểu. Đoán chừng Hiểu Mai là bị lễ phục kinh diễm ở Hạ Băng từ hiểu Mai trên nét mặt kết luận, cái này hiểu Mai nhất định là bị lễ này phục chết phục. Lưu Tô An thủ nghệ tốt là không giả, bất quá không đến mức kinh diễm thành như vậy đi. Phạm Lục thấy một lần hiểu Mai bộ kia cực độ khoa trương bộ mặt biểu lộ, so khắp nhân vật trong bức họa còn khoa trương, hắn rất là không hiểu. Phạm ca, thật rất đẹp rất lợi hại thiên, tiên khí phiêu dật a. Mặc vào cái này hoa tiên tử lễ phục, hoàn toàn cũng là một vị tiên khí bước người hoa tiên tử. Hiểu Mai kìm lòng không đặng đem hoa tiên tử lễ phục cầm lấy, trừng to mắt nhất kinh nhất nói, lập tức miệng khô như nuốt nước miếng, Lưu Tô công lực lại tăng trưởng. Phía trên này mỗi một đóa hoa đó đều như vậy sinh động như thật, lấy giả làm giả, nếu như không phải sự tình biết tiên tri lời nói, ta kém chút coi là đây là thật tươi hoa đây. Phạm Lục một mắt ánh sáng cũng không tự chủ được bị lễ này phục hấp dẫn lấy, nhẹ nhàng địa đuột về, tinh tế thưởng thức, miệng bên trong kìm lòng không đặng phát ra chậc chậc chậc ca ngợi thanh âm, khóe miệng của hắn tràn đầy hài lòng nụ cười, cái này Lưu Tô An Thêu thừa thủ nghệ quả thật làm cho người nhìn mà than thở, hắn theo thừa thủ công lực đúng là lại cái trước độ cao mới. Hắn Thêu thủ công lực. Hạ Băng đột nhiên linh quang nhất tiệm. Đúng, vì cái gì nàng cũng không có nghĩ tới đâu. Thật sự là một lời điểm tỉnh người trong ngọc a. Lưu Tô An theo thủ công lực, tuyệt đối không người có thể đưa ra phải. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Có Lưu Tô An xuất mã, nàng lo gì diễn không tốt đồng Phương bất bại đâu. Có Lưu Tô An dạy nàng theo thừa, nàng không cần đặc kỹ không cần thế thân, cũng nhất định có thể chân thật hiện ra đồng Phương bất bại theo thừa chẳng cành. Hạ Bang khỏe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng vui vẻ đường cùng, ta có một cái ý nghĩ, ta muốn mời Lưu Tô An đảm nhiệm ta chỉ đạo lão sư dạy ta tiêu thừa, cảm thấy thế nào? Nếu Lưu Tô An dạy tiêu thừa, Hiểu Mai còn đắm chìm trong lễ phục trong thế giới, nàng là không hiểu ra sao nói gì không hiểu. A, ta minh bạch, là vì quay chụp tiếng ngạo giang hồ, mới mời Lưu Tô An khi chỉ đạo Lao sư a. Đối Đông Phương bất bại theo thuở chẳng cảnh, Hạ Băng vẫn muốn tự thân lên trận, cho nên mới sẽ bắt đầu sinh dạng này cách nghĩ đi. Phạm Lục một bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng hắn cảm thấy Hạ Băng tại một ít sự tình trải qua tại nghiêm túc phân cao thấp, cho nên hắn đưa ra không đồng ý với ý kiến, nhưng là ta cảm thấy, Hạ Băng ngươi vẫn là dùng đặc kỹ tương đối tốt, đạo diễn cũng là nói như vậy, cho nên Hạ Băng ngươi, không muốn vì chuyện này mà lo lắng. Dù sao theo thừa cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể học hội, nếu là học không tốt, ngược lại lãng phí thời gian. Phạm ca, Hạ Băng tỷ tính khí, ngươi cũng không phải không biết, nàng quyết định sự tình, chúng ta là vô pháp quẩn trường, cũng vô pháp để cho nàng cải biến dự tính ban đầu. Hiểu Mai đối Hạ Băng tính nết là hiểu biết nhất thành nhị sợ, nàng đối Hạ Băng chuyên nghiệp là 10 phần bội phục, nàng rất lợi hại tán thành Hạ Băng cái này một cách làm, lưu nhà thiết kế tuổi còn trẻ liền có được xuất thần nhập hóa theo thừa thủ nghệ, chúng ta Hạ Băng tỷ tiền tư thông tuệ, khẳng định là một điểm liên thông, có thể học được lưu thiết kế một chút điểm, đoán chừng cũng có thể hoàn mỹ diễn dịch tốt theo thừa chẳng cảnh ủng hộ Hạ Băng tỷ vì nghệ thuật trình diễn tài nghệ. Thật sự là đáng quý, chúng ta lẽ ra ủng hộ. Hiểu Mai nói rất chính xác, Lưu Tô An khẳng định lại là một cái tốt theo thừa lão sư, ta cũng khẳng định lại là một cái ưu tú hào học sinh, vậy chuyện này cứ như vậy định. Hạ Băng tâm tình nhẹ nhõm, lộ ra rực rỡ mỉm cười, nàng lấy không thể nghi ngờ ngựa khí nói ra. Người cái này hoàn toàn là muốn vừa ra là vừa ra a. Phạm Lục một có phần bất đắc dĩ, lại lại không thể làm gì, không nghĩ mát băng vị điện ảnh hy sinh, cái này tinh thần đáng quý, hắn đành phải thuận theo gật đầu, này liên hệ Lưu Tô An sự tình, chờ kết cầm sau khi trở về, ta đi làm đi. Dù sao kết cầm một hàng bạch tại đôi lông mày, mà Tiêu Ngạo Giang Hồ quay trụ còn có một đoạn thời gian, cái gì nhẹ cái gì nặng, Phạm Lục nhất tâm trông tựa như gương sáng, cái này mời Lưu Tô An một chuyện tự nhiên là chỉ hoãn. "Phạm ca anh minh thần võ a." Hiểu Mai ở một bên vuốt ngông ngựa nói. "Mời Lưu Tô An một chuyện, làm đầu tôn trọng, vẫn là ta tự mình đi thôi." Hạ băng miệng bờ phát họa ra tuyệt mỹ đường cong. Đây là cực kỳ trọng yếu sự tình, không qua loa được. "Tốt, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau đi, bất quá không có hành trình tình dưới, lại đi." Phạm Lục một biết nhiều lời vô ích, hắn mỉm cười nói, hắn nói tiếp, "Hiểu Mai, lễ này phục giữ linh khí." Tiểu dáng hình ảnh không thể tiết ra ngoài, còn có, buổi chiều nhất định phải đến đúng giờ hiện trường đóng phim. Lập tức Phạm Lục nhất nhất một bên bất đắc dĩ lắc đầu, một bên đi ra ngoài cửa. Được. Hạ Băng sảng khoái một lời đáp ứng. Tốt, Phạm ca, người đi thông thả. Hiểu Mai hướng về phía hắn bóng lưng thua tay nói. Nàng đem lễ phục cất kỹ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản. Giân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu Bản hữu thiếu cho cả thế giới chương 509, Trung Quốc phong nguyên tố. Hạ băng nhất cử nhất động, thời khắc vững vàng chiếm cứ lấy các đại sách giải trí hối. Mà Ali có mặt kết cầm thảm độ tin tức, theo sát lấy nóng lục soát. Truyền thông tự nhiên là đem hai người làm so sánh, mà hai vị ngôi sao fan bởi vì chính mình thần tượng, đang trình diễn một trận nước bọn chi chiến. Lần này Hạ băng xuất chinh kết cầm đăng ký thời gian cũng lan truyền nhanh chóng. 10 giờ tối nhiều chung. Phi trường quốc tế bên trong, Ilya có số lớn mê ảnh, sớm chờ ở đây, các nàng kéo vì bọn nàng thần tượng đưa. Đám mê điện ảnh từng cái nhiệt tình tăng vọt trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười, mong mọi cùng trong mong. Các nàng hoặc là tay nâng hoa tươi, hoặc là cầm trong tay trăm chú chế tác hạ băng logo quảng cáo, lại hoặc là cầm thật dậy một chồng chờ đợi thần tượng hạ băng ký tên ảnh chụp. Đám này đáng yêu phản đến, không thể nghi ngờ ở cái này vốn có chút tịch trong đêm yên tĩnh, hình thành một đạo đặc biệt lại tịnh lệ phong cảnh, cũng vì cái này phi trường tăng thêm một vòng sinh cơ bừng bừng. Hạ băng như thế còn chưa tới. Không phải là tin tức có sai a? Tin tức này là thiên chân vạn xác, chắc chắn sẽ không sai, mọi người lại kiên nhẫn các loại. Đúng vậy a. Đều chờ lâu như vậy, cũng không kém cái này nhất thời nửa khắc. Cằm nàng từng cái trong đôi mắt tràn ngập vẻ chờ mong, đang mong đợi này quen thuộc mà bóng người xinh đẹp Hạ Băng đến một khắc này. Mấy nhà truyền thông cũng chờ đợi tại sau máy bay đại sảnh, kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng có thể cầm tới độc nhất vô nhị tin tức. Sau một lát, Hạ Băng một đoàn người đến phi trường cửa chính. Phạm Lục vừa kê sát tâm điệu tử trong cốc sau đem hành lý xuất ra, mà Hiểu Mai làm theo tìm đến hành lý xe, Phạm Lục một tướng hành lý từng cái từng cái địa mang lên hành lý xe, này bao lớn bao nhỏ hành lý trong nháy mắt chất đầy hành lý. Về sau hắn giúp đỡ Hiểu Mai cùng một chỗ đẩy hành lý xe, ánh mắt của hắn lại thời khắc chú ý hạ lễ phục hành lý, một tay dựng ở phía trên. Hàn Dung không được có nửa điểm sơ suất. Hạ Băng đi lại nhẹ nhàng đi tại hai người phía trước hướng sau máy bay đại sảnh đi đến. Nàng trải lấy nửa viên thuốc đầu, phối hợp một màn kia ngượng ngùng nụ cười, cùng bên thắt chậm rãi rủ xuống toái phát, thiếu nữ cảm giác bạo dạn. Nàng thân mang màu xám áo gió rộng rãi có phạm, màu xám áo gió gia nhập màu xanh ngọc lầy trang trí, lộ ra thời thượng không ít, tăng thêm tinh xảo, phối hợp màu lam nhạt dựng thẳng đường vân váy ngắn, thị rõ dài, một đôi tiểu bạch thoải mái dễ chịu tùy tính, tươi mát lại thời thượng, chỉnh thể thanh xuân cảm giác phần. Tố Nhan ra trận nàng ra thịt y nguyên tinh tế tỉ mị nước luật, nhìn qua rất lợi hại giản dị tự nhiên, nhưng là đi vẫn là đẹp đến mức giống một bức họa. Khoảng thời gian này, sân bay bên trong môn đỉnh la tước. nhưng tự mang nữ thần vầng sáng nàng, mọi cử động thành hút con người tiêu điểm, trôi đến trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu người qua đường ánh mắt. Hai người các ngươi nhanh lên đuổi theo, chẩm như vậy giằng giặc, có phải hay không đều buồn ngủ? Có muốn hay không ta hỗ trợ đâu? Nàng dừng chân ngoái nhìn cười một tiếng, mang theo lấy sinh sẵn ngữ khí nói ra. Nàng này trắng non ngón tay, ưu nhã lay động lấy bên thai rủ xuống phát, nhấp nhẹ lấy khóe môi, nhấp ra một đạo yêu mỹ đường cong không cần, ngươi đi ngươi, nào có đại minh tinh chính mình phổ biến lý. Phạm Lục một mỉm cười một nói từ chối nói, hắn áp, mỉm cười, hắn tiếp lấy mỉm cười nhìn lấy Hạ Băng, đúng là buồn ngủ, đợi lát nữa đến trên máy bay, nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc mới được. Ta cái này người phụ tá thế, nhưng là thân thể khỏe mạnh, điểm ấy hành lý không làm khó được ta, Hạ Băng tỷ, chúng ta sau lưng ngươi theo sát lấy đây. Hiểu Mai ngữ khí khẳng định nói. Hạ Băng hảo ý nàng tâm lĩnh, tại trong mắt của nàng, Hạ Băng một mực không thay đổi, y nguyên lực tương tác 10 phần, nhưng làm là đại minh tinh, tuyệt không thể tự rơi giá trị con người. Nàng va Phạm Lục một tăng tốc tiến lên cấp độ Hạ Băng Nưu nhã gật đầu, nàng nện bước nhẹ nhàng tốc độ tiếp tục đi ở phía trước. Nhưng nàng xuất hiện tại sau máy bay đại sảnh một khắc kia trở đi. Mau nhìn, đó là Hạ Băng a. Ta xem một chút, ta xem một chút. Là Hạ Băng không sai. A. Hạ Băng ra thịt hảo hảo a. Tố nhan đều đẹp như vậy, vô cùng đơn giản áo gió mặc trên người nàng, hoàn toàn đẹp ra độ cao mới a. Không hổ là nữ thần a. Trong lúc nhất thời, đám mê điện ảnh từng cái điên cùng mè cống, các nàng lập tức tiến lên đón, trong nháy mắt đem Băng bao bọc vây quanh, đám mê điện ảnh nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Phạm Lục thấy một lần hình liền vội vàng tiến lên hộ giá, hiểu mai làm theo che chở hành lý. Mà ở đây truyền thông cũng lập tức nên đón quá khứ, đều muốn tìm một cơ hội phỏng vấn Hạ Băng, làm sao Hạ Băng bị đám mê điện ảnh bao bọc vây quanh, các nàng đành phải ở một bên chờ đợi. Hạ Băng, chụp ngươi kết cầm một hàng, hái được vinh quang. Hạ Băng, ta xem trọng ngươi nha. Ngươi điện ảnh ta đều nhìn, ngươi diễn thật rất tuyệt. Hạ Băng, có thể giúp ta ký cái tên sao? Có thể hay không hợp cái ảnh đâu? Đám mê điện ảnh từng cái mừng rỡ như điên. Cảm ơn, cảm ơn mọi người, tốt, mọi người đừng nắm đổi. từng bước từng bước đến a. Bất quá, đêm đã khuya, Mọi người hẳn là về sớm một chút. Hạ Băng không nghĩ đã trễ như vậy còn có nhiều như vậy mê điện ảnh đến đây đưa tiễn. Mê điện ảnh nhiệt tình để cho nàng hết sức cảm động, đối với mê điện ảnh yêu cầu, nàng tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Được. Đám mê điện ảnh nhao nhao gật đầu đồng ý, trăm miệng một lời. Nàng và đám mê điện ảnh chụp ảnh lưu niệm, cho đám mê điện ảnh ký ký tên chiếu, lực tương tác 10 phần. Các vị đám mê điện ảnh, Hạ Băng còn muốn đổi phi cơ, không thể lưu lại thời gian quá dài, hi vọng các vị mê điện ảnh thứ lỗi. Phạm Lục Mật ở một bên mỉm cười nói. Đám mê điện ảnh lý giải gật đầu, cũng rất lợi hại tuân thủ trật tự. Phạm Lục một mặt lộ ra vui mừng nụ cười, hắn yên lòng đi công việc thủ tục đi danh. Hạ Băng cũng nắm chặt thời gian cho các nàng ký ký tên chiếu. Sau máy bay đại sảnh nhất thời biến đến vô cùng náo nhiệt, dẫn tới những người đi đường nhau nhau ghé mắt, mà những này đáng yêu đám mê điện ảnh cũng không quên lợi dụng cơ hội này, hướng những người đi đường chào hàng bọn họ thật tượng. Nhìn lấy đám mê điện ảnh như thế ủng hộ nàng, như thế bảo vệ nàng, nụ cười sáng lạn mỉm cười lặng yên nhảy lên Băng này tình mặt nhỏ. Sau một lát, "Tốt, thời gian không còn sớm, mọi người cũng riêng phần mình về nhà đi, trên đường cẩn thận một chút." Hạ Băng khẽ miệng phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Tốt, hạ băng gặp lại. Đám mê điện ảnh từng cái trên mặt tràn đấy thỏa mãn nụ cười, mọi người trăm miệng một lời đồng ý nói. Lập tức các nàng hướng phía hạ băng phất phất tay, ai đi đường đấy. Gặp mê điện ảnh vừa rời đi, các truyền thông trên chúc mà đến. Hạ băng tiểu thư, lần này qua kết cầm chiến đấu hàng năm kim lộc phần Thưởng có không có lòng tin đâu. Hạ băng tiểu thư, nghe nói là ngươi trước cự tuyệt Victor lễ phục tài trợ, từ đó khiến cho Victor tài trợ Ali. Nghe nói ngươi lễ phục là Liêu Tô An làm. Hạ băng tiểu thư. A là châu Á vị trí đầu nào kết cầm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, ngươi cùng hắn đều là Á Châu minh tinh, cùng đi thảm đỏ phải chăng có áp lực đâu. Truyền thông đem từng cái vấn đề hướng nàng ném ra ngoài. Ali là một vị rất lợi hại ưu tú nữ diễn viên, cũng là ta rất lợi hại kính để một vị nữ diễn viên, cùng hắn cùng một chỗ, khẳng định là có áp lực. Còn có phải hay không phần thưởng, tâm bình tĩnh đối đãi liền tốt, ta lễ phục là Lưu Tô An chế tác, còn lại liền không thể trả lời. Hạ Băng hé miệng mà cười. Hạ Băng tiểu thư, lần này kiết cầm thảm đỏ bên trên, ngươi chuẩn bị mặc cái gì nhỉ may lễ phục? Có thể hay không cho chúng ta lộ ra một chút đâu? Cái này đến lúc đó tốt nhìn tin tức liền biết. Hạ Băng thừa nước đục thả câu nói, khỏe môi ý nguyên duy trì chiêu bài thức nụ cười. Hạ Băng tiểu thư, liền thoáng tiết lộ một chút, ta chỉ có thể nói có Trung Quốc phong nguyên tố, còn lại không thể trả lời. Hạ Băng khỏe môi hơi hơi dương lên, một vòng hoàn mỹ nụ cười treo ở nàng này tinh xào trên mặt. Các vị, không có ý tứ, chúng ta muốn đăng ký." Phạm Lục vừa lên trước giải vây nói, lập tức hắn che trở lấy Hạ Băng rời đi, lại nói vài lời đi. Truyền Thông theo ở phía sau mỉm cười nói, Phạm Lục vừa cùng Truyền Thông nói vài lời, Truyền Thông không tiếp tục dây dưa, sau đó đám người bọn họ đăng ký tiến về kia cẩm. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc ốc, goblin, vạm vẩy, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 510, Á Ly khẳng định so hạ băng càng hoan nên. Ngày kế tiếp, Hạ băng tối hôm qua bị mê điện ảnh bao vây tin tức, vững vàng chiếm cứ lấy các đại sách giải trí khối, cũng vững vàng chiếm cứ lấy nóng lục soát bảng hàng lần này tranh cầm tiếng càng ngày càng cao, đề tài này độ cùng chú ý độ là giá cao không hạ bất quá các đại truyền thông cho rằng Hạ băng diễn kĩ còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, lần này kết cầm chiến đấu kim lộc phần thưởng, đoán chừng sẽ chỉ là dã trạng xe cắt biển đông mà thôi. Lại thêm nàng tại trên quốc tế không có bao nhiêu sức ảnh hưởng, cái này đỏ trên nền, cũng chính là đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tương xứng vật làm nền mà thôi. Truyền thông cho rằng Ali mặc dù không có tác phẩm nhập hạng, nhưng nàng là bị kết cầm mời tham gia, nàng cũng là châu Á vị trí đầu não cũng là một vị duy nhất thu hoạch được kim lộc phần thưởng nữ diễn viên, diễn kĩ cùng thực lực, nhan giá trị đều là châu Á đại biểu, lại tại trên quốc tế có một fan không tệ thành kiểu. tại thảm đỏ nàng nhất định có thể rực rỡ hạ quang. Dù sao trong nước chỉ có các nàng hai vị nữ minh tinh được thỉnh mời đi kết Cầm thảm đỏ, cho nên truyền thông tự nhiên là muốn đưa các nàng hai người so sánh một phen. Rất nhiều người cho rằng kết Cầm thảm đỏ khai mạc thức quan phương màn ảnh là không thể nào cho một cái tại trên quốc tế không hề ảnh hưởng lực ngôi sao. Bọn họ cảm thấy rất có thể tại kết Cầm Liên Hoan phim khai mạc thảm đỏ quan phương phát sóng trực tiếp trong, không thể nhìn thấy Hạ Băng thân ảnh khả năng rất lớn, dù cho xuất hiện cũng chỉ là chớp mắt là qua vài giây đồng hồ mà thôi. Cho nên bọn họ một cách tự nhiên cho rằng, ở trong mắt truyền thông nước ngoài Ali khẳng định là so Hạ Băng càng được hơn nên. Victor bỏ qua Hạ Băng mà lựa chọn tài trợ Ali là cử chỉ sáng suốt. Các nàng hai người hành trình bởi vì truyền thông lên men, trưởng thành nhóm trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Song Khởi Vân các nàng cũng không ngoại lệ. Ba người vừa ăn xong điểm tâm. Song Khởi Vân là vừa đi, một bên cầm điện thoại di động soát bình phong trong. Giang Tô Dĩnh gặp Song Khởi Vân một mực túi đầu soát bình phong, tâm lý nổi lên một trận bất an, hảo tâm nhắc nhở cũng dặn dò, "Tiểu Vân, bước đi khác nhìn chằm chằm vào điện thoại di động nhìn, dạng này rất dễ dàng ra thai nạn giao thông, bước đi không nên nhìn điện thoại di động." "Tiểu Dĩnh, ngươi người này này đều tốt, cũng là quá buồn lo vô cớ, cái này nông thôn, con đường này trừ chúng ta lão bản ngoài xe, căn là không gặp được bất kỳ xe nào khác tốt phạt. Ngươi cứ an tâm đi. Xung Khởi Vân ngước mắt nhìn một chút nàng, lập tức sinh sẵn địa hướng về phía nàng chớp hai mắt, khỏe miệng lộ ra ngọt ngào nụ cười. Nàng ánh mắt lần nữa rơi vào điện thoại di động của nàng bên trên, nàng tay kia chỉ càng không ngừng soát lấy bình phong, thỉnh phảng còn hé miệng mà cười. Tiểu Vân, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nhìn nhập thần như vậy. Lâm Lạc Tuyết trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò, đầu nàng kìm lòng không đặng rựa vào hướng Xung Khởi Vân, muốn tìm tòi hư thực. Nàng có thể nhìn cái gì, đoán chừng lại tại nhìn giải trí tin vịỆt Heidi. Giang Tô dĩnh tử xung khởi Vân này phát sáng ánh mắt bên trong trong nháy mắt đồng hiểu, lại thêm nàng đối sông khởi Vân hiểu biết, nàng dùng đầu ngón chân đều có thể đo được. Người hiểu ta chi bằng tiểu dĩnh. Sông khởi Vân tay kia chỉ càng không ngừng quét lấy bình phòng, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Hạ Băng. Hạ Băng hai chữ rơi vào Lâm Lạc Tuyết đôi mắt, nàng nhất kinh nhất sợ nói, nàng hai tay ghé vào sông khởi Vân đầu vai, muốn nhìn rõ ràng nội dung, nàng lần nữa cả kinh tê lên. Hạ Băng quả nhiên là nổi tiếng nhất nữ minh tinh, liền đêm khuya đăng ký qua kết cầm một chuyện, cũng có thể lên nóng lục soát bảng hàng nhất. Đó là tự nhiên. Hạ Bang Thế nhưng là tự mang nóng lục soát thể chất ngôi sao, cũng là ăn một bữa cơm lưu chó cũng vài phút có thể lên nóng lục soát. Song khởi Vân trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười, thân là Hạ Bang Fan, nhìn thấy chính mình thần tượng như vậy đó, tự nhiên là vui mừng ngứa mày. Ta nếu là sớm biết lời nói, ta cũng đi phi trường chờ đợi, dạng này liền có thể thấy Hạ băng Phục dùng, hơn nữa còn có thể muốn chương, ký tên chiếu, chủ yếu nhất là còn có thể cùng Hạ băng chụp ảnh chung mấy chương. Lâm Lạc Tuyết trong hai con ngươi lóe ra lộng lẫy hào quang, trong nội tâm nàng chờ mong lại một ngày có thể tận mắt nhìn đến Hạ Bang Tôn, có thể cùng Hạ chụp ảnh chung. Muốn ký tên chiếu không khó lắm a. Song Gọi Vân xinh xắn địa khiêu mi nói, khóe miệng lộ ra một vòng không khỏi mỉm cười. "Tiểu Vân, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì ở ý kiến hay?" Lâm Lạc Tuyết trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò. "Tìm lão bản a? Lão bản cùng Hạ Băng quen như vậy, muốn một chương Hạ Băng ký tên chiếu không khó lắm a." Song Gọi Vân một câu nói tỏ ra. Lâm Lạc Tuyết đôi mắt hoàn toàn sáng, nàng vỗ chán bừng tỉnh đại ngộ nói, "Đúng a, ta như thế không nghĩ tới đâu. Không phải ta, lão bản cũng không có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ nha. lão bản hỏi Hạ Băng muốn ký chiếu, cũng liền ngươi Tiểu Vân có thể nghĩ ra được." Giang Tô Dinh không đồng ý gật đầu. Dù sao các nàng chỉ là phục vụ khách hàng mà thôi, có tư cách gì nhượng lao bản hỗ trợ. Lúc nói chuyện ba người đã đến nơi cửa phòng. Lão bản tới. Lâm Lạc Tuyết mắt sắc, nàng mỉm cười hô. Trải qua Lâm Lạc Tuyết một hô, Song Hội Vân cùng Giang Tô dĩnh đồng loạt nhìn lại, đâm đầu đi tới thật đúng là Lưu Tô An. Còn không tiến vào đâu. Bước đi nhìn điện thoại di động cũng là chuyện tốt nha. Nhìn cái gì vậy đến như vậy mê mẩn. Lưu Tô An vừa rồi vừa ra nhà trẻ, chỉ thấy ba người một bên nhìn điện thoại di động một bên trông rãi, mỉm cười nói, "Lão bản sớm, chúng ta biết." Ba người gật gật đầu trăm miệng một lời. Lao bản" Hạ Băng tỷ lại lên nóng đột suất. Song gợi Vân khẽ miệng hơi hơi dương lên, một vòng ngạc ngào đủ cười nhảy lên nàng quẹo môi. "Thật sao? Từ trước tới giờ không nhìn giải trí tin tức hắn, trong đôi mắt lướt qua một tia tò mò, lo lắng mà hỏi thăm, đều nói cái gì?" Hạ Băng tối hôm qua đã thừa trước Phi Cơ hướng kết cầm liên hoàn phim. Song gợi Vân một đứng đắn hồi báo. "A." Lưu Tô an thuận miệng đáp, trong lòng của hắn tính toán thời gian. Thời gian thật đúng là nhanh a. Không nghĩ tới nàng đã qua hướng kiết cầm trên đường, không biết chuyến này phải chăng hết thảy thuận lợi, phải chăng có thể nhất cử lấy được phần lượng. Càng không có nghĩ tới là Lưu Tô an chế tác lễ phục vậy mà có thể tại quốc tế thảm đỏ biểu diễn, đây là hắn trước kia nằm mơ đều chưa từng mơ tới sự tình, tại không lâu về sau, lại muốn chân thật trình diễn, đây hết thảy đều là nắm hạ băng phúc. Hắn hy vọng Hạ Băng mặc vào hắn lễ phục, tại quốc tế thảm đỏ rực rỡ hào quang, cũng trở thành toàn trường lộng lẫy nhất, chói mắt nhất một khoảng ngôi sao. Muốn đến cái này. Này ánh nắng tươi sáng nụ cười lặng lẽ nhảy lên hắn quân mặt. "Lão bản, ngươi làm sao? Trộm để cái gì đâu?" Song Vân gặp hắn khẽ môi trong nháy mắt lộ ra vui vẻ đủ cười, không hiểu ra sao, tò mò hỏi. "Không có việc gì." Lưu Tô an miệng mà cười. Hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Cái này kết lấy ra màn thảm đỏ mấy điểm phát sóng trực tiếp. Đoán chừng chúng ta bên này là 11 giờ tối đi." Song Khởi Vân trong lòng kế tính toán thời gian, nàng tiếp lấy giải thích nói, "Chúng ta cùng kết cầm lại chiến lệnh, nếu như ta không có tính toán nói bậy, đoán chừng liền là 11 giờ tối khoảng chừng." "Đúng a? Chiến lệnh chiến lệnh 7 giờ đi, tựa như là không biết ta có nhớ không lầm." Giang Tô dính đảo lía liệu lấy trong mắt, tâm lý không xác định nói, "Dù sao đại khái liền thời gian này, la bàn, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn nhìn phát sóng trực tiếp sao?" Lâm Lạc Tuyết nháy nháy hai mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Không có việc gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Lưu Tô An lắc đầu, khỏe miệng câu cười, "Tốt, đừng lo lắng, mau vào đi thôi, đi làm nếu là đến trễ, đừng trách ta chụp các ngươi tiền lương nha." "Lão bản, hiện tại thời gian còn sớm cực kỳ, còn 7 giờ không đến tốt phạt." Ba người hướng về phía hắn dịu dàng cười một tiếng. Lập tức ba người tay nắm tay hướng tân phòng đi đến. Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu, cũng theo sát phía sau, mở ra một ngày bận rộn thời gian. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 511, đại hoa ga giường mới phù hợp nông thôn nhà thiết kế. đông. đông, đông. Tiểu Vi ngón tay khẽ chọc lấy xe dị cửa phòng, nàng đứng tại cửa ra vào kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, mặc đồ tây dày ra chệ dị hiển thị rõ nho nhã phong phạm, hắn thân sĩ mở cửa, khỏe miệng y nguyên phát họa ra thân sĩ nụ cười. "Tổng giám đốc." Tiểu Vi một mực cung kính hướng về phía hắn hơi hơi cúi đầu, khỏe miệng phát họa ra ngọt ngào nụ cười. "Vào đi." Chệ dị hướng về phía nàng hơi hơi gật gật đầu, trầm thấp mà giàu có tử tính thanh âm nói ra. "Tuất, tổng giám đốc." Tiểu Vi thanh âm ngọt ngào nói, nhẹ nhàng đầu. Sau đó đi theo chệ dị đi vào phòng. Tệ Dĩ ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay chén cà phê, nghe trong chén cà phê, một mặt say mê nói, "Tiểu vi, ngươi có muốn hay không đến một chén nâng nâng thần đâu? Cái này cà phê đen vị đạo rất lợi hại thuần chủng." "Cảm ơn tổng giám đốc, cái này thuần cà phê đen ta uống không quen." Tiểu vi nhẹ nhàng khoát tay cự tuyệt nói, "Vậy thì thật là quá đáng tiếc." Tệ Dĩ khỏe miệng hơi hơi dương lên, khiêu mi nói, "Hắn hưởng thụ địa uống một ngụm cà phê, hắn tiếp lấy mỉm cười hỏi, "Tốt, nói chính sự đi." "Tốt, tổng giám đốc." Tiểu Vy tâm linh thần hội gật gật đầu, nàng ngước mắt nhìn một chút Tệ Dĩ, gặp Tệ y nguyên một bộ du nhân tự đắc bộ dáng. Hắn nhìn rất lợi hại hưởng thụ phần này hài lòng thời gian, Tiểu vi lập tức thu hồi ánh mắt, nàng rõ ràng địa hồi báo. "Tổng giám đốc, Hạ Băng đã tiến về kết cầm trên máy bay, dự tính buổi chiều có thể tới, cái này là công ty bên kia chuyển tới giải trí thông tin." "Hạ Băng, quả nhiên là người bận rộn a. Nàng đây là bóp lấy điểm tới, không đến cuối cùng một khắc không hiện thân a." Hạ Băng điện ảnh chủ sáng nhân viên đều toàn bộ sớm đi vào kết cầm, mà nàng lại chậm chạp không xuất hiện, còn thật sự cho rằng bản thân xem như đại bài minh tinh đâu? "Hừ." Hạ Băng ở ngoại quốc truyền thông trong mắt, tận gốc hành cũng không tính là. "Đừng đem tự mình nhìn quá nặng." Đến lúc đó có người bị trò mèo thời điểm, hắn nhếch miệng lên một vòng không khỏi độ cười, Hạ băng lúc nào phi cơ? Muốn ban phi cơ, giờ Bắc Kinh 23 giờ khoảng chừng. Tiểu Vi một mực cung kính đáp trả, "Được." Trệ Dĩ thân sĩ gật đầu, hắn nếu có suy tư, hai mắt nhìn thẳng Tiểu Vi, Hạ băng lần này có mặt khai mạc thức thảm đỏ lễ phục tiểu dáng, là cái dạng gì? Có hay không thăm dò được đâu. "Thật xin lỗi, tổng giám đốc, Hạ băng lễ phục tiểu dáng không có có thể nghe ngóng đến." Tiểu Vi mặt lộ vẻ khó xử địa nói, nàng bất an mà cúi thấp đầu. Hạ Băng công ty Phương Diện ý rất căng, mà lại lễ này phục chỉ có Hạ Băng Phạm Lục một cùng Hạ Băng trợ lý gặp qua, mà lại bọn họ nhân viên căn chưa thấy qua, cho nên không nghe được bất luận cái gì có quan hệ lễ phục tin tức. Nói như vậy, Hạ Băng lễ phục liền thành một điều bí ẩn. Trệ Dĩ nguyên là nhẹ nhóm gian ra hai đạo lông mày, thời gian dần qua bắt đầu hướng cùng một chỗ vặn, lập tức lại gian ra mà ra, trong nháy mắt khôi phục cái kia trường mặt không biểu tình mặt. Hắn ra vẻ trấn định địa tiếp tục phẩm cà phê. Tiểu Vi túi đầu không dám nhìn thẳng hắn, nàng vừa dạ nói, "Tổng giám đốc, không nghĩ mắt băng tại đăng ký trước, cùng truyền thông thoáng địa lộ ra một chút có quan hệ lễ phục tin tức." Nàng liếc liếc một chút Cezzi, muốn nói lại thôi, nhìn mặt mà nói chuyện lấy. Hạ Băng nói cái gì? Cezzi này cầm chén cà phê tay, không tự chủ được dừng lại. Hạ Băng nói là Trung Quốc phong nguyên tố. Tiểu Vi mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra. Trung Quốc phong nguyên tố. Cezzi trong đầu tìm kiếm có quan hệ Trung Quốc phong tin tức tương quan. Không phải là đại hoa ga giường a. Hắn có thấy chút nữ minh tinh ăn mặc đại hoa ga dường phục trang rêu rào khắp nơi. Giờ phút này, trong lòng hắn đáp phán là khẳng định. Dù sao Lưu Tô An chỉ là một cái nông thôn nhà thiết kế, loại này Trung Quốc phong cách đặc biệt đúng là rất lợi hại phù hợp thân phận của hắn. Có lẽ hắn cùng Hạ Băng vì thu được nhãn cầu, đem cái này một đặc thù Trung Quốc nguyên tố phát huy phát huy vô cùng tinh tế cũng không nhất định. Hạ Băng mặc vào cái này, giàu có Trung Quốc phong nguyên tố lễ phục, khẳng định là toàn bộ thảm đỏ tiêu điểm, nhất định có thể trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt, nhất định có thể chiếm được không ít truyền thông nước ngoài màn ảnh, hơn nữa còn có thể rực rỡ hào quang. Thế gì có thể tưởng tượng ra, Hạ Băng tại khai mạc thức thảm đỏ bên trên, khẳng định giống như một cái tôm tép nháy nhép, để cho người ta chế nhạo. Trên mặt hắn kìm lòng không đặng tràn đầy vui vẻ nụ cười. Vừa nghĩ tới hắn tài trợ quốc tế hạng nhất nữ minh tinh Ali, thân mang Victor lễ phục, yêu nhã đi tại thảm đỏ bên trên, này xinh đẹp không gì sánh được, căn không phải Hạ Băng có thể so. A khẳng định sẽ bị giới thời thượng bình là tốt nhất thảm đỏ ăn mặc phần thưởng. Bởi vì lưu đại nhà thiết kế duyên cớ, cái này kém cỏi nhất thảm đỏ ăn mặc phần thưởng trừ Hạ Băng ra không còn có thể là ai khác, nàng khẳng định là thực chí danh quy. Cái kia bôi vui vẻ nụ cười càng phát ra rực rỡ. Tốt, ta biết. Trệ Di lập tức thu hồi cái kia càng rực rỡ nụ cười, cao lãnh gật đầu. Tổng giám đốc, Hạ Băng cùng A fan bởi vì phục một chuyện, phương khẩu thủy chiến là càng diễn căng liệt, ngươi nhìn Chúng ta là không cần làm ra một số quan hệ xã hội xử lý đâu tiểu vi trưng cầu ý kiến không cần, cầnan ở giữa khẩu thủy chiến không ảnh hưởng toàn cục xem ra chúng ta viết to lại phải tại Trung Quốc trên lửa một thànhệ gì trên mặt lộ ra nụ cười tự tin nay tổng giám đốc ta đi ra ngoài trước tiểu vi ngước mắt nhìn lấy hắn, hắnkhoe miệng lại cười nói Tốt, đi thôi sẽ gì mỉm cười gật đầu hắn nói tiếp tiểu vi nhất định phải hào hào chiêu đại Ali còn có chuyển cáo sợ tái lì ali khai mạc thảm độ tạo hình nhất định phải tinh xảo nhất định phải đem ali đẹp nhất một mặt bảy biện ra tới tốt tổng giám đốc ta biết Tiểu vi hướng phía hắn tâm lĩnh thần hội gật gật đầu đi thôi. thôiệ gì vương tay thân sĩ vung lên nói tiểu vi hướng về phía hắn ngọt ngào cười một tiếng lập tức đi tới cửa đang mở cửa đi ra ngoài hiện tay đóng cửa lại mặc sẽ gì nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh một trận thôn vân thổ vụ giờ phút này hắn là tỉnh càng ngủ tâm tình của hắn rất là vui vẻ hắn đang chờ đợi lấy hạ băng bị trò mèo một khác này đây chính là cự tuyệt viếtt to hậu quả thời gian cực nhanh trong mắt hạ băng một bằng người thân ảnh xuất hiện tại kết cầm sân bay bên trong nhận điện thoại miệng người lồ áo tiếng người với áo kết cầm quốc tế Li Hoa phim Ta, Hạ Băng tới. Hạ Băng nhìn lấy phi trường, nhấp nhẹ lấy khỏe môi, nhấp ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Đây là nàng tha thiết ước mơ địa phương, giờ phút này nàng đang đứng ở trên vùng đất này. Nàng hy vọng chính mình có thể đứng lên này điểm cao kim lộc phần thưởng. Hiểu Mai cùng Phạm Lục đẩy lấy hành lý xe đi tới, Hiểu Mai hướng về phía nàng rực rỡ cười một tiếng, "Hạ Băng tỷ, đi thôi." "Được, hiện tại chúng ta đi trước quán rượu. Đến lúc đó tại cùng đạo diễn gặp mặt a." Hạ Băng nghiêng mặt qua nhìn về phía Phạm Lục một, khóe miệng lộ ra một tia xinh xắn mỉm cười. "Đúng, hiện tại đi trước quán rượu, quán rượu bên cạnh cũng là kết cẩm nổi danh bãi biển nha." Phạm Lục đầy miệng dừng câu cười. Vậy ta trong phòng liền có thể thể nghiệm mặt hướng đại hải cảm giác. Vậy ta có rảnh thời điểm nhất định đi bãi biển, hảo hảo cảm thụ một chút bờ biển phong cảnh. Này ánh nắng tươi sáng nụ cười nhảy lên nạng này tinh xảo khuôn mặt. Hết thể cũng chờ chính sự xong xôi lại nói. Phạm Lục một mỉm cười. Một đoàn người hướng bay cửa phi tường đi đến. Về sau ngồi lên trước xe hướng quán rượu. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 512, tự mang mỹ nhân hiệu quả. Thời gian như lưu sa, năm năm, liền từ đầu ngón tay di chuyển. Thiết lấy ra màn thức đi thảm đỏ theo thời gian trôi qua tiến vào đêm ngược, tiết cầm xuống buổi trưa rước chừng 4 điểm khoảng chừng. Hạ Băng đã bắt đầu tại quán rượu trong phòng bật rộn, tiến vào sau cùng công tác chuẩn bị tạo hình. Sợ Tai Lisvi nàng hóa thành tinh xảo trang dung, gắng đạt tới hoàn mỹ. Lần này, Sợ Tai Lisvi nàng lựa chọn sạch sẽ ngọt ngào trang dung, cũng bảo trì nhất quán cao trình độ, đem trang điểm kỹ pháp cùng kỹ xảo phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Hạ Băng trang dung cùng tiểu tóc tại nàng xảo dưới tay. Quả thực là tinh xào đến chi tiết, không có thể bắt bẻ. Xong cực kỳ xinh đẹp. Vậy dĩ nhiên không dấu vết cơ sở trang đem Hạ Băng này không vết như ngọc thị tôn lên siêu mà mỹ. Mắt mặc lên chỉ từ xương gò má đến thái dương hệt chỗ quét dọn bóng mờ, lấy kiến tạo khuôn mặt nhỏ hiệu quả, trang dung trọng điểm đặt ở mắt mặc lên, lấy đảo phấn sắc nhãn ảnh đặt cơ sở, vẽ lên đôi mắt miết lên thu thái mắt, lại thêm chuẩn bị rõ ràng quyền vành lên lông mi làm toàn bộ mắt trang mỹ hoặc mà không yếu diễm, phối hợp hạ băng mang tính tiêu chí mày rậm, nhưng lại tăng thêm một cỗ mây trôi nước chảy vị đạo, tầng tranh sắc môi sơn cùng nhãn ảnh cùng một sắc điệu, không sốc nổi, ngược, lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cả người lộ ra khí sắc siêu tốt. Cố Điền phát nhìn như đơn giản lại lộ ra Trung quốc truyền thống nữ tính truyền thống tài trí đẹp, lộ ngạch trong phân, lộ ra hạ băng tinh xảo ngũ quan, đằng sau là dùng bí mật lên đến bản phát, lại phối hợp hắc sắc tràn ngập lộng lẫy mái tóc cảm nhận, đơn giản đệ bạo. Hạ băng tiểu thư, chúng ta có thể đổi lễ phục. Sở Tại Liếc khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng tự tin mỉm cười. Được. Hạ băng ưu nhã gật đầu, trong đôi mắt toát ra khẳng định chi sắc, nàng nghiêng mặt qua mỉm cười hướng về phía Mai nói, Mai, giúp ta đổi phục đi. Giờ phút này Hiểu Mai sớm đã nhìn lốc, căn không nghe thấy Hạ đang gọi nàng. Hiểu Mai, con tất thần làm gì, nhanh đi giúp Hạ băng đem lễ phục Phạm Lục thấy một lần hiểu Mai không có phản ứng, lấy cùi chỏ đụng chút nàng cánh tay, nhắc nhở: "A, tốt, Hạ Băng tỷ, chúng ta cùng đi phòng thay đồ đi." Hiểu Mai tỉnh táo lại, vội vàng đáp, nàng liền tranh thủ thả lễ phục hành lý cầm tới trong phòng thay quần áo. Hạ Băng nguyện nguyện cười một tiếng, lập tức theo sát lấy Hiểu Mai cùng đi phòng thay đổi lễ phục. Cũng không lâu lắm, Hạ Băng một bộ thủy mặc váy bạch lễ phục ưu nhã từ phòng thay đồ đi ra, sắc sẽ sắc thái phối hợp lãng mạn phiêu dật lụa trắng, phối hợp Băng này tươi mát khí chất thoát tục, phiêu dật đến như là đám mây thanh nhã mạn, yêu nhã khảm đá quý tiểu viên lĩnh cơ ngực này xuân như ẩn như hiện xuân quang, lại để cho chỉnh thể tạo hình tăng thêm càng nhiều gợi cảm phong tình, này tinh diễm lộ lương thiết kế, nhất là này thủy mặc mẫu đơn, quả thực là lấy giả làm giả để cho người ta phảng. Phất đưa thân vào mẫu đơn bụi trong, cái này thủy mặc lễ phục cùng nàng khí chất phối hợp không chê vào đâu được. Cổ nàng cùng cánh tay cùng phía sau lưng, chân trùy bên ngoài da thịt cũng đẹp đến không có cái hở, da thịt bóng loáng chấm đốn, quả thực là 360 độ số không góc chết, thật nữ thần a. Đẹp da độ cả mới, đẹp đến mức kinh động như gặp thiên nhân. Giờ này, Ở đây mấy vị không khỏi nhìn mấy mẩn, từng cái đôi mắt triệt để sáng, lóe ra dị dạng con mang. "Làm sao?" Hạ Băng đôi mắt ẩn ẩn sóng động một cái, sau đó mí môi giơ lên một vòng tuyệt mỹ đường cong. "Hạ Băng, ngươi tuyệt đối là đêm này tiêu điểm." Phạm Lục một đôi tay giơ ngón tay cái lên, này rực rỡ mà nụ cười tự tin nhảy lên hắn khuôn mặt. Sở Tại Lịch cũng kìm lòng không đặng giơ ngón tay cái lên, gà con mồ thóc giống như hung hăng gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập khẳng định. "Mượn ngươi can này đôi mắt đẹp hướng về Phạm Lục một khẳng định nháy một chút, nàng nhã quay đầu, đối hiểu Mai dịu dàng cười một tiếng, "Hiểu Mai, đem châu báo đeo lên cho ta." Hạ Băng tỷ, hiểu mai tâm linh thần hội qua trong dương hành lý cầm châu đáo. Nàng thân mật vì Hạ Băng đem châu đáo đem 40 cạ giá đỉnh cấp ngọc lục bảo rủ xuống rơi quên hai, ngọc lục bảo vòng tay, cùng ngọc lục bảo song giới chỉ nhấp nhấp đeo lên. Châu đáo tô điểm cực kỳ xuất sắc, bên tai bờ, giữa ngón tay hồ ứng lẫn nhau, sáng chói vẽ rồng điểm mắt thủy mặc lễ phục, cổ điển ưu nhã mà mê người. Cái này châu đáo gia nhập, những ban đầu liền xinh đẹp không gì sánh được Hạ Băng, càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Bộ này giá trị 378 vạn đô la mỹ châu đáo, quả nhiên là không phải bình thường, không nghĩ mát băng, ngươi phải thận đeo, thời khắc chú ý. Phạm Lục một mỉm cười dịản dò. Lúc này hắn đoàn đội nhiếp ảnh sư nhóm cũng bắt đầu ở trên ban công dựng lên máy bay vị, vì Hạ Băng quay chụp ảnh chụp. "Hạ Băng, vậy chúng ta trước chụp mấy tấm hình, chờ sau đó phát mì vlog." Phạm Lục đầy miệng dừng câu cười, hắn tin tưởng tổ này mì vlog ảnh chụp chịu chắc chắn lúc trong nước gây nên ân động. "Được." Hạ Băng ưu nhã gật đầu, nàng rời bước chí dương đài. Cứ việc lúc này trong phòng khắp nơi đều là người. Nhưng Hạ Băng y nguyên không coi ai ra gì đi dựa vào khung cửa sổ, ban công lan can, bày ra các loại hoặc gợi cảm hoặc hài lòng hoặc tùy tính họ sở nhiếp ảnh sư nhìn lấy ảnh chụp, trên mặt toát ra hài lòng nụ cười. Phạm Lục Một ở một bên hỏi thăm, ảnh chụp cần tở sét một chút không. Hạ Băng tự mang mỹ nhan hiệu quả, căn không cần vê độ, dạng này đánh ra đến hiệu quả cũng là hoàn mỹ nhất. Nhiếp ảnh sư quan sát vừa đánh ra đến ảnh chụp, gật đầu nói ra, "Chờ một chút nhân huynh nhóm đem hình ảnh phát đến mịp rô block phía trên đi, việc này liền giao cho các ngươi cái này một đoàn đội." Phạm Lục Một thỏa mãn nói, tiếp lấy lại quay đầu nói với Hạ Băng, "Hạ Băng chúng ta bây giờ muốn đi cùng đạo diễn nhóm hội họp." Minh Bạch. Hạ Băng ưu nhã đầu, khoe miệng ý nguyên duy chiều bài thức nụ cười. Hạ Băng tại Phạm Lục vừa cùng hiểu mai cùng sở tại Liche xuống cùng đạo diễn nhóm hội hợp. Ali cũng vì xuất chiến kết lấy ra màn thức thảm đỏ mà chăm chú mà chuẩn bị lấy. Tuy nhiên Ali lần này không có tác phẩm nhập hạng, nhưng là xem như Victor kiệt lực mời khách quý, từ nàng bắt đầu trang điểm thời điểm, nàng đại sứ hình tượng quốc tế nhãn hiệu Victor liền bắt đầu đối nàng tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Lần Ali lấy quan phương mời khách quý thân phận có mặt kiết cầm liên hoa phim, huống chi lần này hoạt động nàng vẫn là liên hoan phim lớn nhất nhà tài trợ Victor người phát luôn. Cùng nhiều người đều đưa ánh mắt tụ tập ở trên người nàng, nàng cử động khiến động vô số tâm. Mà nàng công tác, tại trang điểm thời điểm cũng đã bắt đầu toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Tại dị mời đến đỉnh cấp chuyên gia trang điểm vì nàng vẽ lông mày vẽ mắt. Sau một hồi lâu, tại đỉnh cấp chuyên gia trang điểm bút vẽ xảo dưới tay. A này tinh xảo trang dung hoàn mỹ hiện ra, đỉnh cấp chuyên gia trang điểm đưa nàng Vũ Mị một mặt phát huy phát huy vô cùng tinh tế. 3 phần tư thức vây quanh thái mắt cùng tượng tiêu lông mày nhỏ nhắn nhượng nó con mắt càng thâm thúy hơn, tê khu, hai gọ mã cùng cái tầm cao quang khiến cho ngũ quan hình dáng càng thêm rõ ràng, phấn sắc môi chàng, độ báo rất cao, nhũ lộ ra phá gợi Một đầu tung độ 10 phần gọn đại phân, cảnh dưới con, 10 phần gợi cảm, cực kỳ hoặc. A tùy ý một nhóm làm tóc quan đều là phong tình vạn chủng tốt nhất Tuyết Minh. A đối nàng đêm nay trinh chiến thảm đỏ trang dung cùng tiểu tóc rất là hài lòng, nàng ưu nhã gật đầu biểu thị khẳng định. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 513, thảm đỏ phát sóng trực tiếp. Ngài lệ tiểu thư, đây là ngươi thảm đỏ lễ phục, thời gian không nhiều, mời ngươi thay đổi đi. Vi biểu bày ra lần này thành ý Victor chuyên môn cho Ali làm theo yêu cầu lễ phục, Tiểu Vi đem Ali cần mặc đồ đỏ thảm lễ phục cho dẫn đi, tất cung tất kính nói. Tuất cảm ơn. Ali khỏe miệng phát họa ra một vòng ưu mỹ đường cong, nàng vụt sáng lấy nàng này lông mi dài. Nàng tại trợ lý nâng đỡ, đứng dậy hướng đi phòng thay đồ. Tiểu Vi thân mật vì nàng dâng lên lễ phục. Sau một lát, Ali tại trợ lý nâng đỡ, đi lại dịu dàng đi ra phòng thay đồ nang một bộ vitto cao cấp định chế mổ ra xin lễ phục, đầu này mỏng như cánh ve lại cực kỳ tu thân lễ phục ở trên người nàng cơ hồ tìm không ra mảy may thiếu hụt, lúc hành tẩu dáng rất yêu điệu, Ác hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là cực hạn gợi cảm. Tiểu Vi mang theo định luật mà kinh ngạc thốt lên nói, "Ngài Lệ tiểu thư, ngươi hôm nay trang dùng tăng thêm gợi cảm tóc ăn, lại phối hợp chúng ta to lễ phục, khẳng định tại trạm đỏ miểu sát các lộ ngôi sao, kỳ khẳng định vài phút biến thành người qua đường. Cảm ơn, chủ yếu là tốt, mới có thể đem ta phụ trợ xinh đẹp như vậy rung động lòng người." Ác miệng hơi, hơi hiện lên một vòng đường cong. "Ngài Lệ tiểu thư, Ngươi là ta gặp qua tình cảm nhất nữ ngôi sao." Trệ gì cô ý đến đây, khoe miệng lộ ra tự tin mỉm cười, hắn thân si tiến lên ôm ấp một chút Ali. Ly. "Cảm ơn." Đối với cái này khích lệ, Ali vui vẻ tiếp nhận. "Vậy chúng ta bây giờ đi tiếp thu quan phương truyền thông phỏng vấn a." Trệ Dĩ mới nói. "Tốt." A mỉm cười gật đầu đáp ứng. Tại Trệ gì đồng hành, nàng đi vào một căn phòng khác tiếp nhận quan phương truyền thông phỏng vấn. "Ngài Lệ tiểu thư, xin hỏi lần nữa Leo lên kết Cẩm thảm đỏ có cái gì cảm thụ sao?" Quan phương truyền thông mỉm cười đặt câu hỏi. Tuy nhiên khoảng cách lần trước đi Kiết Cẩm thảm đỏ đã thời gian qua đi đã nhiều năm. Nhưng đêm nay muốn một lần nữa đạp vào cái này sân khấu, cái này tâm tình y nguyên rất lợi hại kích động, bởi vì kết cầm thảm đỏ đối ta mà nói ý nghĩa phi phạm. Á li miệng tràn đầy một vòng gợi cảm mỉm cười, nàng một thanh lưu loát tiếng Anh, đối đáp trôi chảy. Xin hỏi ngài Lệ tiểu thư, nghe nói ngươi lần này thảm đỏ chỗ mặc lễ phục là Victor tài trợ, là trên thân ngươi đối lần Victor thiết kế lễ phục hài lòng không? Quan phương truyền thông ở đây sẽ hỏi. Có thể mặc Victor lễ phục là ta quang Vinh Khánh. ta hiện tại xuyên bộ này, lễ phục là Victor vì ta lượng thân thể chế, ta rất lợi hại cảm tạ đối với lần này lễ phục ta hết sức hài lòng, ta thích vô cùng. Cái này rất lợi hại phù hợp ta khí trước Ali đối mặt màn ảnh này bôi mỉm cười càng hoàn Mỹ ngại lệ tiểu thư rất lợi hại gợi cảm rất đẹp Quan phương truyền thông khen ngợi cảm ơn Ali khỏe miệng này bôi gợi cảm mỉm cười càng xinh đẹp rung động lòng người bởi vì là thời gian quan hệ Quan phương truyền thông đặt câu hỏi mấy vấn đề về sau lần này phỏng vấn như vậy vội vàng kết thúc đỉnh cấp chuyên gia trang điểm giờ phút này vì Ali bộ trang vậy chúng ta lên đường đi Ali làm là thứ nhất bị khách quý đi đến thăm đỏ đến chế liền không tốt sẽ chuyên dụng đã ở đại sản chờ chúng taệ gì thân sĩ đưa tay làm mời thủ thế A Li miệng thủy trung treo yêu nhã nụ cười. Tệ gì một đoàn người tiến về quán rượu đại sảnh. Quán rượu trong đại sảnh lúc này khắp nơi đều là ngôi sao, công tác nhân viên, truyền thông, nhãn hiệu quan hệ xã hội các loại các loại đủ loại người. Nếu như không phải mọi người ăn mặc trang phục chính thức hoặc là lễ phục, đoán chừng vô nhân tướng tin nơi này vẹn vẹn chỉ là một quán rượu mà thôi. A tại sẽ gì cùng đi tiến về quán rượu lầu một phòng nghỉ ngơi, lúc này phòng nghỉ ngơi cũng là kín người hết chỗ, muốn đi thảm đỏ ngôi sao ở chỗ này chờ đợi liên hoan phim quan phương tiếp nhận xe, đưa các nàng kéo hướng thảm đỏ. A cũng đang đợi thuộc về nàng tiếp nhận xe, đang chờ đợi khẽ hở. Nàng và kỳ tha quen biết quốc tế nữ Minh Tinh phần đảm, hiển thị rõ lực tương tác. Mạt Thế gì ánh mắt lại đang tìm một người thân ảnh, cái kia chính là Hạ Băng, hắn muốn trước thấy Hạ Băng này không đành lòng nhìn thẳng lễ phục. Đáng tiếp giờ phút này Hạ Băng còn tại cùng đạo diễn tổ tụ hợp lạnh suy trong, chưa từng xuất hiện tại quán rượu lầu một phòng nghỉ ngơi. Thế Dĩ trong đôi mắt lướt qua vẻ thất vọng. Bất quá hắn khỏe miệng rất nhanh lộ ra một vòng mừng rỡ mà rực rỡ mỉm cười, hắn muốn tại thảm đỏ chứng kiến Hạ Băng kiết cầm thảm đỏ lễ phục cũng là trong đời của nàng lớn nhất nét bút hỏng. Sau một lát, tới đón Ali tiếp nhận xe đã đến, Ali ngồi lên tiến về kiết cầm thảm đỏ tiếp nhận xe. Tệ gì theo sát phía sau tiến về kết cầm thảm đỏ. Hạ Bang đoàn đội đem Hạ Bang kết cầm thảm đỏ chuyến bảo, cho hấp thụ ánh sáng đến Hạ băng mịt rồ block bên trên, lập tức gây nên trong nước fan mãnh liệt chú ý trong khoảng thời gian ngắn, chú ý lượng liền vượt qua trăm vạn, đám fan hâm mộ nhau nhau điểm tán thưởng đăng lại. Sau đó các trang web lớn nhau nhau phát đưa tin. Cả nước trên giới bởi vì Hạ băng tổ này đẹp ra độ cao mới ảnh chụp mà phi thường náo nhiệt, mọi người nhất trí cho rằng Hạ băng đẹp. Mà sau đó Ali tạo hình phát sóng trực tiếp giống như một quả tấn, cũng vững vàng hấp dẫn càng bà mai hơn thể cùng các trang lớn, tất cả mọi người đối nàng này hoàn mỹ dáng người nói chuyện say sưa. Mà nàng fan một lần cho rằng Ali chính là kết cầm thảm đỏ đẹp nhất, tình cảm nhất nữ minh tinh, là thực chí danh quy. Gợi cảm view vật không gì sánh được. Nhưng Hạ Băng phan lại không cho là như vậy, các nàng cho rằng Hạ Băng mới là lớn nhất có thể đại biểu châu Á, Hạ Băng đẹp mới là đẹp đến mức kinh động như gặp thiên nhân, Hạ Băng mới có thể là lần này thảm đỏ đẹp nhất lớn nhất song mỹ nữ minh tinh. Hạ Băng lễ phục nhất định sẽ trở thành kết cầm thảm đỏ lớn nhất điểm sáng chói, khẳng định lại là thảm đỏ khỏe miệng ăn mặc phần thượng. Xuống hồ Hạ Băng là bằng nhập hạng tác phẩm, bằng thực lực mình đi đến thảm đỏ, cũng không muốn một ít nữ minh tinh lạ vì cỏ thảm đỏ mà đi thảm đỏ. Trên internet Hạ Băng fan cùng Ali fan không ai nhường ai, ai cũng không làm gì được người nào. Hai đại fan trận doanh khẩu thủy chiến càng diễn càng liệt, rất có vài phần dương cung bạc kiếm chi thế. Mà truyền thông cơ bên trên là cầm trung lập thái độ, sẽ không dễ dàng đứng tại bất kỳ bên nào, chỉ nói song phương mỗi người mỗi vẻ, đều có khác biệt tiềm quan điểm. Dù sao Hạ Băng cùng Ali đều là siêu cao nhân khí nữ minh tinh, tuy nhiên Hạ Băng chuyên chú trong nước phát triển, Ali làm theo chuyên chú ở nước ngoài phát triển, tuy nhiên Ali tại trên quốc tế cũng rất có danh tiếng, tựa hồ là càng hơn một bậc. Nhưng lần này Hạ băng tiến về kết cầm là có tác phẩm nhập hạng, huống hồ hai người ở trong nước nhân khí sát thực tương xứng, thậm chí có thể nói Hạ Bang lực phía trên nàng, truyền thông tự nhiên là sẽ không đứng tại bất kỳ bên nào, không đi đắc tội bất kỳ bên nào. Giữ gìn mối quan hệ, là truyền thông cùng ngôi sao ở giữa rượi vào sinh tồn, bọn họ biết rõ đạo lý này. Vì về sau có thể thuận lợi cầm tới phòng vấn quyền, giờ phút này bảo trì trung lập thái độ là lớn nhất biết rõ tiến hành. Tại kiết cầm quốc tế liên hoan phim thảm đỏ khai sắp bắt đầu thời điểm, Lưu Tô An kết thúc một ngày công tác, chờ đợi tại máy vi tính, chờ đợi lấy khai mạc thức thảm đỏ phát sóng trực tiếp. Hắn hy vọng tại phát sóng trực tiếp màn ảnh thấy hạ bang phong thái, cùng cái kia lễ phục tại thảm đỏ phun tỏa hào quang. Tuy nhiên đêm đã khuya, nhưng hắn y nguyên kiên nhẫn chờ đợi, đang mong ngợi. Mà phục vụ khách hàng bộ sông khởi văn hòa lâm lạc tuyết đã kết thúc công việc, các nàng cũng chuẩn bị tiếp xuống phân chiến tại máy vi tính, nhìn phát sóng trực tiếp, liên thức đêm thương tổn ra thịt đều không để ý bị vết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị vết chương 514, duy một tiêu điểm A Ly. Kiết địa phương thời gian 6 giờ tối. A ngồi tiếp nhận xe chậm rãi đứng ở kiết cẩm thảm đỏ một bên. Mở cửa xe một khắc này, Này thon dài mà trắng non tại xẻ tà dưới làn váy như ẩn như hiện, hình ảnh hết sức xinh đẹp. Nàng xuống xe một khắc này, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng tại công tác nhân viên che chở dưới, xuống xe, rất có vài phần hoàng hậu xuống tiểu cảm giác. Nàng đứng tại thảm đỏ bên ngoài, thân thiết cho đám fan hâm mộ ký tên, ai đến cũng không có cự tuyệt, hiển thị rõ lực tương tác. Khi báo ra Ali tên thời điểm, nàng gợi cả 10 phần cái thứ nhất đạp vào thảm đỏ, trở thành giới kiết lấy ra thảm nữ ngôi sao, vừa ra trận liền cướp đi toàn trường ánh mắt. Bởi vì khai thức thảm đỏ vừa mới bắt đầu, lại thêm nàng là làm là thứ nhất vị quan phương khách quý đi đến thảm đỏ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Ali không cần cùng Kỳ Tha nữ Minh Tinh tranh đoạt màn ảnh. Giờ phút này Ali cũng là đầu này thảm đỏ bên trên duy nhất tiêu điểm. Nàng một mặt bình tĩnh, chính chiến qua kết cầm thảm đỏ, lần này lại một lần nữa leo lên kết cầm thảm đỏ, như thế nào lại thua khí trạng? Đối nàng mà nói, là thông thạo, thành thạo. Xem như Châu Á vị trí đầu nào kết cầm kim lộc phần thưởng được chủ nữ Minh Tinh, nàng biểu diễn, có thủ các quốc gia ký giả truy phủng, xoạt xoạt xoạt chụp ảnh thanh trường, thêm nàng gợi cảm mỹ dáng người, tự nhiên là không cần tốn nhiều sức vắt tay cùng trong nháy mắt miểu sát vô số phỉ lâm. Liên Quan Vương phát sóng trực tiếp cũng đem màn ảnh hoán đổi đến trên người nàng, nàng ngồi cử động bị quan phương màn ảnh ghi chép. Một tia yêu nhã cười yếu ớt treo ở Ali khóe miệng, giờ phút này nàng biểu hiện hoàn toàn không kém hơn bất luận một vị nào thế giới cấp siêu sao. Nàng lờ mờ phảng phất trở lại năm đó đoạt giải thời điểm, bị các quốc gia ký giả truyền thông truy phủng, bị mỹ quang đăng truy đổi chằng cảnh, tuy nhiên đó là nhiều năm trước kia sự tình, nhưng không nghĩ tới nàng giờ phút này Y Nguyên trở thành các quốc gia truyền thông tiêu điểm. Giờ phút này nàng tâm tình là có chút động, nhưng trên mặt Y Nguyên tràn đầy mê người không sợ hãi nụ cười. Đã đạt được nhiệt liệt như vậy hướng, nàng càng thêm triển lãm chính mình mê người mỉm cười cùng bất phàm mị lực, bày ra các loại họ sở nhượng ký giả truyền thông càng thêm tăng tốc theo vang cửa chấp tiết ấu. Ali, Ali, Ali, I love you. Thảm đỏ hai bên sở hữu nước ngoài truyền thông cùng vây xem nước ngoài mê đệ ảnh, trong giây mắt này, phảng phất đều học xong tiếng Trung, nước ngoài truyền thông đều tại hô to lấy Ali tên, hy vọng nàng yêu nhã quay người lại, nhìn về phía bọn họ màn ảnh, tốt để bọn hắn ghi chép lại này cá tính cảm giác mà ưu mỹ trong đáy mắt, mà nước ngoài đám fan hâm mộ làm theo hô to ta yêu ngươi ba chữ, hy vọng nàng có thể song lấy bọn hắn ngoái nhìn người một tiếng. Nàng nhếch nhẹ lấy khóe môi, nhấp ra một đạo gợi cảm đường cong, nàng ưu nhã hướng phía hai bên các quốc gia truyền thông Phật tay thăm hỏi, đồng thời mỗi đi một bước đều sẽ dừng bước lại, yêu nhã quay người chống lạnh, không chết ra đi thảm đỏ các loại tư thế bỏ sỡ, hiện ra nàng đẹp nhất một mặt, nàng cũng hết sức làm cho các quốc gia truyền thông đều có thể ghi chép lại nàng này gợi cảm hoàn mỹ dáng người. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập tự tin cùng bá khí, phản phất tại nói cho tất cả mọi người, nàng cũng không phải tới cọ thảm đỏ. phát sóng trực tiếp, cũng không chút nào keo kiệt cho nàng đặc tả màn ảnh cùng đặc biệt giới thiệu. Còn lại đoàn làm phim cùng mời khách quý cũng lượt cấp độ nhập thảm đỏ bên trong. Mọi người theo sát tại nàng đằng sau, lực chút xấu hổ. Bởi vì truyền thông cùng Phan Nhật Tình, từ đó khiến nàng quên ghi thời gian, đầu này thảm đỏ con đường, nàng trọn vẹn đi gần 4 phút hơn, trong lúc đó bị bảo an hữu hiệu nhắc nhở phía dưới, mới bước nhanh hướng đỏ cuối tấm thảm đi đến điện ảnh bạn cung. Ally đứng tại điện ảnh bản cung cửa chính, quay người yêu nhã phất phất tay, ý nguyên duy trì nàng cái kia chiêu bài tức độ cười. Lúc này người chủ trì tiến lên đón, bắt đầu đối nàng tiến hành phỏng vấn. Ngài lệ tiểu thư, lần nữa đạp vào kiết cầm thảm đỏ cái này tâm tình thế nào? Người chủ trì mỉm cười đặt câu hỏi. Tâm tình rất lợi hại kích động. Hiện tại cái này trái tim còn nhảy rất nhanh Ali khỏe miệng phát họa ra một vòng mê người mỉm cười người chủ trì tiếp lấy sách mấy vấn đề Ali toàn bộ hành trình dùng tiếng Anh đối đáp trôi chảy hiển thị do quốc tế phạm bốn phía Âu phục Nam sĩ hướng nàng nàong vào tới nàng giống như trung tâm vũ trụ mọi việc đều thuận lợi lấy thân thiết đi theo trận người chào hỏi sau cùng bị mọi người chen trúc dưới nàng chậm chầmrãi đi vào điện ảnh bà cung thế gì ánh mắt thủy trung nhìn trầmầm Ali thân ảnh khi hắn nhìn thấy Ali như thế thụ các quốc gia truyền thông truy phủng hơn nữa còn thâm thụ nước ngoạian yêu thích cái này càng thêm kiên định lúc trước hắn quyết định là chính xác Ali tại trên quốc tế danh khí, nhân khí, đây không phải trong nước bất kỳ một cái nào nữ minh tinh có thể sánh được, nàng mỹ mạo, nàng gợi cảm dáng người cũng không phải trong nước bất kỳ một cái nào nữ minh tinh có thể sánh ngang. Dù cho Hạ Băng cũng không ngoại lệ. Ali nhất định có thể giẫm áp quân phương nổi đến thứ nhất, khẳng định vung Hạ Băng tốt mấy con phố. Kiết Cầm Thảm Đỏ Ali giẫm ép Hạ Băng khẳng định trở thành không tranh sự thật. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy tại không lâu tương lai, liền sẽ ra kết Cầm Thảm Đỏ Ali cao quý gợi cảm giẫm ép Băng đưa tin. Ali cái này dài đến 4 phút biểu diễn, quả thật là cái xứng trước người phán phục tại kiết rỡ hào quang. Hoàn toàn kiếm lời đủ nhã cầu, hậu kỳ gây nên tiếp tục nhận nghị, khẳng định nhượng vít to hắn kìm lòng không đặng vỗ tay lấy, cái kia một mực mặt không biểu tình mặt rốt cục lộ ra rực rỡ mỉm cười. Hắn năm chắc thắng lợi trong tay. Khi tất cả người còn đắm chìm trong Ali Phong thái bên trong, thật lâu vung đi không được, các quốc gia ký giả truyền thông máy quay phim chụp ảnh còn hướng lấy điện ảnh bản cung phương hướng, muốn lại bắt Ali thân ảnh thời điểm. Hạ băng một đoàn người tiếp nhận xe đứng ở cách thảm đỏ có khoảng cách nhất định địa phương. Hạ băng cùng đạo diễn cùng nam diễn viên nhóm sau khi xuống xe, trang diện rất là quản cũng é, căn không có fan cùng nản cùng đoàn làm phim diễn viên tiến hành hô động, cũng không có người cùng với nàng muốn ký tên. Một đoàn người lượt chút lúng túng đứng tại thảm đỏ chờ. Theo bình luận viên bắt đầu báo trước. Hạ băng tại đạo diễn cùng nam diễn viên chen chúc dưới, thân mang này một bộ thủy mặc váy bảy lễ phục đạp vào thảm đỏ. Thật có thể nói là là vạn lục bụi trong một đóa hoa. Nàng hai mắt giống như một dòng thanh trì, nhìn quanh thời khắc, tự có một fen thanh nhã cao hoa khí chất, tiểu nụ nở đôi môi, muốn cười cẩn thận, tách ra làm cho người nhớ thương xinh đẹp quang thải. Hạ băng thảm đỏ thân trên tại như thế phiêu dật linh động, dịu dàng như nước mà lịch sự tao nhã sang trọng, quay lại thức tha dáng người, trong lúc lơ đãng triển lộ ra không có thể bắt bẻ gợi cảm phần lưng đường cong, làm cho người mê say, mà lại nàng ra thịt trắng đến phát sáng, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, chống nạnh mỉm cười, bày biện các loại bỏ sợ cũng là tự tin như vậy. Nàng phảng phất giống như rơi vào đến nhân gian tinh linh, này không để lại dấu vết không tì vết chẳng dùng, vì này thiên phú vẻ đẹp, bằng thêm mấy phần đẹp độ. Nàng này không gì so sánh nổi ưu nhã mỹ lệ giống như long lanh hoa hương nhẹ tràn, để cho người ta không khỏi tùy theo nu, mà đáng tức là Hạ Băng quốc tế danh tiếng cơ hồ là không, ở đây sở hữu nước ngoài ký giả truyền thông từng cái hai mặt nhìn nhau, căn không biết Hạ Băng vì người thế nào. Tuy nhiên truyền thông nước ngoài cảm thấy nàng đẹp đến kinh người, nhưng bởi vì nàng tại trên quốc tế không có co danh tiếng, mà không có giải trí tin tức giá trị, bọn họ này ban đầu dơ cao máy chụp hình, tại Hạ Băng leo lên thảm đỏ một khắc kia trở đi, đều nhao nhau, nhau buông xuống giơ lên máy chụp hình, không có đi quay chụp nàng. Chỉ có chút ít mấy nhà trong nước truyền thông đối nàng một trận công đập. Trang diện này cùng Ali vừa so sánh, hoàn toàn là một trời một vực. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 515, lượng toàn thế giới nhìn mà thán thở. Hạ băng đi vào thảm đỏ một màn kia, rơi ở trong mắt Seiji. Seiji đầy mắt toàn bộ đều là chấn kinh. Lễ này phục, hiển nhiên cùng hắn lúc đầu này tự cho là đúng ý nghĩ xuất nhập phi thường lớn. Bất luận sởi tổng hợp, cắt xén, chế tác đều xem như thượng thừa chi tác. Nhất là này lễ phục cạnh tranh tướng lộ phóng, ngập muốn hạ. Sơn non nước đá thủy mạc hoa modern, lộng lẫy tinh xảo lại thoát tục. Lễ này phục chế tác hoàn toàn cùng Victor không phân sản sần nhau. Tại lễ phục phụ trợ dưới, Hạ Bang này đường cong là lướt nhìn một cái không sót gì. Ngoái nhìn trong tích tắc, thoáng nhìn giật mình hồng. Quả thật rất đẹp, đẹp đến làm lòng người say, đẹp đến nổi người ngạt thở. Một sát na kia ở giữa, thế gì trong lòng nổi lên từng đợt bất an cùng nôn nóng gợn sóng? Nhưng hắn y nguyên tin tưởng vững chắc, Victor nhà thiết kế mới là lớn nhất động xuất sắc nhất, mà Ali tại thảm đỏ bên trên biểu hiện đã là hoàn mỹ nhất phục ý nghĩa. Tuy nhiên Hạ Băng lễ phục đưa nàng nổi bật lên càng càng xinh đẹp rung động lòng người, nàng tại thảm đỏ biểu hiện cũng là biết tròn biết méo, nhưng là y nguyên cùng Ali có rõ ràng chiến lệnh. Mà những này gặp qua cảnh tượng hành trắng nước ngoài truyền thông, cũng là tốt nhất người chứng kiến. Kết lực thấy rõ, bọn họ giơ lên cao cao máy chụp hình, bởi vì Hạ Băng xuất hiện mà nhau nhau buông xuống. Bọn họ đối mặt với Hạ Băng, này đôi mắt là ám đạm vô quang, thậm chí là lướt qua một tia thất vọng. Cái này đủ để chứng minh Hạ Băng lần này kiết cầm thảm đỏ chi xuất sắc là tạm được, bình thường không có gì lạ. Tệ Dĩ ban đầu này bất an lại có chút nôn nóng tâm, bởi vì nước ngoài truyền thông nhìn như không thấy biểu hiện mà dần dần an bình xuống tới. Bất kể như thế nào, cái này Ali nhất định là tại Hạ băng phía trên, Victor Lê phục nhất định là tại Lưu Tô An phía trên. Nhất định cùng khẳng định là, Tệ Dĩ tin tưởng vững chắc hai điều này. Tuy nhiên cái này không thiếu có lựa mình dối người thành phần tại. Nhưng hắn y nguyên tin tưởng vững chắc, tại Hạ Bang gia sân sau tín niệm càng thêm kiên định. Trung Quốc thời gian đã là rạng sáng, Lưu Tô An y nguyên thủ vương tại máy vi tính. Giờ phút này hắn Rốt cục đợi đến Hạ Băng đoàn làm phim một đoàn người đạp vào thảm đỏ một khắc này. Bất quá, Hạ Băng tại phát sóng trực tiếp trong màn ảnh rất ít, thậm chí có thể nói là nhìn thoáng qua. Bất quá cái này y nguyên không trở ngại Lưu Tô An, hắn lập tức bắt được Hạ Băng này hoàn mỹ thân ảnh. Nay tập thủy mặc váy bảy lễ phục mặc ở Hạ Băng trên thân, linh động vận sóng, nhanh như cầu đồng, dịu dàng nhu tình bên trong toát ra một tia lanh lợi khí khái hào hùng. Lưu Tô An khẽ miệng lộ một tia không dễ cười, giống trên nước một vẻ ợt, tốc xẹt luôn luôn tại trong lúc lơ ra này Nàng hoàn mỹ diễn dịch chân ngã tự tin cá tính cùng đại khí dịu dàng khí chất. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên cứ diêu sức, câu nói này hẳn là chỉ cũng là Hạ Băng đi. Lưu Tô An nhìn mê mẩn, hắn tỉnh không tự chủ được giơ ngón tay cái lên, kìm lòng không đặng tán dương. Hạ Băng tại phát sóng trực tiếp trong màn ảnh chớp mắt là qua thời điểm, hắn trong hai con người lướt qua một tia không hiểu. Quá đáng giận, những này truyền thông cũng quá kẻ định hốt đi, hỗn đản, một lũ hỗn đản. Lưu Tô An trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, đối cái này bất công đánh ngộ, luôn luôn lễ độ hắn, cũng kìm nén không được địa bạo nói nói. Nhưng hắn y nguyên tin tưởng, Hạ Băng hảo quang là sẽ không bị mai một hắn lễ phục, sẽ không như vậy không có tiếng tâm gì. Hạ Bang cùng đạo diễn một đoàn người tiếp tục hướng thảm đỏ một chỗ khác đi đến điện ảnh bạc cung. Dù cho không có truyền thông nước ngoài quay chụp, cũng không có quá nhiều quan phương màn ảnh. Hạ băng tràn đầy tự tin đi tại thảm đỏ bên trên, nội tâm của nàng tượng một mặt bình tĩnh hồ, này bôi tự tin mà hoàn mỹ đường con một mực treo ở nàng đẹp mắt mà lại tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng hào phóng mà cao quý, toàn thân trên giới tản ra một cô mê người khí tức. Nàng này mỹ lệ bằng lưng, mềm mại tốc độ, đáp lại ngoái nhìn cười một tiếng, đủ để khuynh quốc khuynh thành. Nỗ Nhiên có một hai cái truyền thông nước ngoài hướng nàng đáp lại thân thiết mỉm cười, cũng có mấy cái truyền thông nước ngoài có lẽ bị nàng chố khuất não, cầm điện thoại di động lên vì nàng chụp mấy tấm hình. Lúc này, có mấy cái con bấm vũ động chúng nó yêu Mỹ răng múa, ở giữa không trung vạch ra một đầu lại một đầu yêu Mỹ đường vàng cùng, chúng nó càng không ngừng trên giới tung bay, chúng nó vui sướng chấp động lên mỹ lệ cánh. Chúng nó nhẹ nhàng, chậm rãi ở giữa không trung thua lên, thua lên. Trong chốc lát, hồ điệp nhóm giống như là từ không trung rơi xuống đủ mọi màu sắc tranh giấy, lập tức chậm rơi vào hạ lễ phục hoa mẫu đơn bên trên. Hạ băng lễ phục hoa mẫu đơn càng kiều diễm. Phạm Phất trong nháy mắt liền đều muốn nở rộ giống như. Chỉ gặp, hồ điệp nhóm dựng thẳng lên chung nó cánh, đứng tại hạ băng lễ phục bên trên, say sưa ngon lành địa hút lấy lễ phục tiếp nước mặc hoa mẫu đơn. Hồ điệp nhóm hoàn toàn là đem hạ băng lễ phục tiếp nước mặc hoa mẫu đơn xem như thật hoa mẫu đơn. Tình cảnh này, ngựa ở đây người nhìn ốc. Hoa. Hồ điệp. Hồ điệp a. Mau nhìn, cái kia Trung Quốc không biết tên nữ ngôi sao lễ phục rơi hồ điệp đầu. Lễ này nuốt vào hoa mẫu đơn vậy mà hấp dẫn hồ điệp, cái này hồ điệp lại đem lễ này nuốt vào hoa mẫu đơn xem như thật. Cái này quá bất khả tư nghị. Cái này khả năng hấp dẫn hồ điệp mỹ lệ nữ ngôi sao là ai? Là ai? Tại sao là một một bộ mặt lạ hoắc, có thể mặc xinh đẹp như vậy lễ phục, nhất định không phải là một cái không có danh khứ ngôi sao. Một màn này, nhượng sở hữu ở đây người đều chấn kinh, thậm chí rung động. Này Hai bên ban đầu đối hạ băng khinh thường quay chụp nước ngoài truyền thông, cấp tốc tỉnh nộ lại, nhao nhao cao cử khởi trong tay máy chụp hình, nhanh chóng đè xuống cửa chớp, đem cái này hiếm thấy trên đời một màn quay chụp xuống tới. Rang rắc, rang rắc âm thanh liên miên bất tuyệt, toàn trường truyền thông đều tại ghi chép cái này thật không thể tin một màn. Từng cái truyền thông nước ngoài gọi điện thoại cho công ty mình tất cả mọi người đang tìm kiếm lấy có quan hệ hạ băng tư liệu. Giờ phút này hạ băng thành bọn họ duy nhất tiêu điểm. Lúc này, từ bốn phương tám hướng phi vũ mà đến mới hồ điệp, nhau nhau gia nhập này mấy cái con bướm trong hàng ngũ, toàn bộ rơi vào hạ băng thủy mặc mẫu đơn bên trên. Hạ băng đưa thân vào hồ điệp bụi trong, nàng y nguyên bình tĩnh tự nhiên, khỏe môi này bôi mê người đường cong như hoa mẫu đơn đồng dạng kiều diễm tác. Hồ điệp vây quanh nàng bay múa, rất là hưng Trong chốc ngắn này, phảng phất toàn bộ thế giới cũng khắc nhau, trong mắt tất cả mọi người chỉ có hạ băng, hoa mẫu đơn cùng bị hấp dẫn mà đến hồ điệp. Hạ Băng là đêm nay hoàn toàn xứng đáng thảm đỏ nữ số 1. Liên truyền thông nước ngoài ký giả đập nàng màn ảnh đều là rộn rộn. Bình luận viên kích động giới thiệu nàng. Quan phương màn ảnh trong nháy mắt hoán đổi đến Hạ Băng trên thân. Chính diện, khía cạnh, mà sau, mỉm cười, gật đầu, vắc, cơ bên trên là lấy Vương Phi tư thế đang quay nàng. Mỗi cái màn ảnh đều là một cái dài ước chừng 40 giây trưởng màn ảnh, thậm chí trong lúc này có một vị đoàn làm phim nam diễn viên dùng đầu to vô tình ngăn trở hình ảnh, cũng không thể nhượng đạo bá đem hình ảnh mở ra. Giờ khắc này, Hạ Băng thành toàn thế giới tiêu điểm. Nhượng toàn thế giới nhìn mà than thở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 Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 516, tốt nhất nữ diễn viên xin ủng hộ lên con xẻn Penny ẩn chính hãng. Một màn này nhượng sẽ gì bất ngờ. Cái này thật không thể tin một màn, thật sự rõ ràng địa phát sinh ở trước mắt hắn. Hắn không dám tin tưởng dùng lực bóp một chút chính mình cánh tay. Đau. Toàn tâm đau. Một màn này, lại là chân thực, lại là chân thực tồn tại. Ngay tại vừa rồi, hắn còn một mực tin chắc, Victor lễ phục nhất định là tại Lưu Tô An phía trên, nhất định là siêu việt thậm chí là hoàn toàn nghiền ép Lưu Tô An. Có thể những cái kia nhanh nhẹn mà tới hồ điệp, đúng là bị Hạ bằng Lễ Phục Hoa mẫu đơn hấp dẫn. Cái này cực kỳ hiếm thấy một màn. Quả thứ hung hăng tránh quả hắn một cái tát, nhượng cái kia kiên định tín niệm tại thời khắc này. Xong đủ, không còn sót lại chút gì. Tần mắt nhìn thấy cái này một kỳ tích phát sinh, hắn mới phát hiện hắn ban đầu ý nghĩ là buồn cười biết bao. Buồn cười là, hắn còn một mực khinh thường Lưu Tô An, coi là Lưu Tô An vẹn vẹn một cái dựa vào Hạ Băng danh khí lẫn lộn đứng lên nông thôn nhà thiết kế mà thôi. Càng không có nghĩ tới là, Lưu Tô An một cái nông thôn nhà thiết kế, không chỉ có tay nghề không tệ, còn có thể chế tạo ra hấp dẫn hổ điệp lễ phục. Mà hắn biết to công ty sáng lập hơn 40 năm, nhưng vẫn là ngừng bước không tiến, căn không làm được. Dạng này thiết kế cùng chế tác cảnh giới, là hắn Bình Sinh chưa bao giờ thấy, chưa từng nghe thấy, là hắn trong công ty bất luận một vị nào nhà thiết kế đều không cách nào so sánh. Trong chốc lát, sắc mặt hắn biến mấy lần, sau cùng mới bất lực rũ xuống hắn cao ngạo đầu lâu. Hàn thua, hắn hoàn toàn thua. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Giờ phút này, cái này lễ phục rơi trong mắt hắn, đã không chỉ có chỉ là một kiện lễ phục mà thôi, mà chính là phảng phất có chính mình linh hồn. Dù phỏng một kiện lễ phục mỹ lệ vẻ ngoài, chỉ có thể coi là so sánh xuất sắc mà có thể giao phó lễ phục linh hồn, đây mới là Lưu Tô An tránh thức chỗ lợi hại. Cái này khô một sinh hoa, màu trắng đáy biển sự tình, Lưu Tô An lại làm đến. Hiện tại hắn mới hiểu được, chết để minh bạch. Minh Bạch hạ băng vì sao lại cự tuyệt Victor mời, ngược lại lựa chọn Lưu Tô An cái này dành khi không lớn nhà thiết kế. Victor lễ phục cùng Lưu Tô An lễ phục so sánh, quả thực là một trời một vực trên lệnh. Không gì sẽ kịp. Thế gì cảm thấy trên mặt nóng bỏng nóng, hắn hoàn toàn bị Lưu Tô An Lê phục chết phục, đối Lưu Tô An nổi lòng tôn kính. Hoa, đây là thật sao? Ngồi trước máy vi tính Lưu Tô An nhìn lấy Hạ Băng lễ phục hoa mẫu đơn hấp dẫn vô số hồ điệp, hắn kìm lòng không đặng hô lên. Giờ khắc này, hắn triệt để ngộp. Cái này hoàn toàn là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn căn không hề nghĩ tới hắn chế tác lễ phục vậy mà thật có thể dẫn điệp. Hắn nhìn mắt trợn tròn. Trên mặt hắn kìm lòng không đặng lộ ra rực rỡ mà nụ cười tự tin. Hạ Băng, lần này thật sự là dương danh ở nước ngoài. Hắn lễ phục cũng bởi vì Hạ Băng mà tại quốc tế thảm đỏ rực rỡ hào quang, chiếu sáng rạng rỡ. Lưu Tô An mừng rỡ và phần. Đến trạm mệt dã rời hắn, giờ phút này là tỉnh cả ngủ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hạ Băng là lớn nhất động. Hạ Băng mới là thảm đỏ đẹp nhất nữ ngôi sao, lão bản lễ phục mặc trên người nàng, quả thực là tuyệt, thậm chí ngay cả hồ điệp đều hấp dẫn tới. Mà phục vụ khách hàng bộ bên trong thỉnh thoảng địa chuyển ra tiếng hoan hô bay vào hắn trong hai. Nhượng hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này rạng sáng thời điểm, còn có người giống như hắn, đều đang nhìn kết cầm thảm đỏ, hắn cảm thấy cao hứng. Cũng loáng thoáng địa cảm thấy bất an cùng lo lắng. Đoán chừng sáng mai, hắn công ty sẽ xuất hiện quốc bảo hai ba con a. Hạ Băng mang theo nàng đám kia đáng yêu hồ điệp nhóm, cùng đạo diễn một đoàn người tiếp tục hướng điện ảnh bản cung đi đến. Hạ Băng. Hạ Băng -E s 0 bets 0 cvhl Nước ngoài ký giả truyền thông vậy mà có thể hô lên nàng tên, nguyên lai like khi nhìn đến cái này chấn kinh một màn lúc, những này nước ngoài ký giả truyền thông trước tiên tra được Hạ Băng thân phận. Giờ phút này vì lôi kéo làm quen, vậy mà có thể đưa nàng tiếng trung tên ra. Hạ Băng phất tay một cái nhăn mày một nụ cười, hiển thị do quốc tế phạm. Nữ thần chỉ có tu luyện tới nhất định cảnh giới mới có thể như thế khí định thần nhàn. Hai vị quan phương thảm đỏ bình luận viên, một mực càng không ngừng tái diễn, nói Hạ Bang nhập hạng tác phẩm, cùng nàng tại trong phim tình xạo diễn kịch. Còn có nàng là năm nay hô hào tối cao kim lộc phần thưởng nhập hạng nữ diễn viên, lần này thảm đỏ kinh diễm biểu hiện. Mà quan phương màn ảnh cũng một mực theo sát nàng. Các quốc gia ký giả truyền thông ý nguyên càng không ngừng vì nàng chụp ảnh. Thập cấp mà lên thời điểm, Hạ Băng một cái nhăn mày một nụ cười, quay người lại một lần mắt, lại một lần nữa kinh diễm toàn trường. Giờ khắc này, phản phất thế giới đều vì nàng mà dừng lại. Mà lúc này quan phương màn ảnh đã hoàn toàn mặc kệ thảm đỏ phát sinh cái gì, toàn bộ hành trình theo dõi Hạ Băng, từ hô điệp nhau nhau rơi vào Hạ Băng lễ phục bắt đầu từ thời khắc đó, liền không còn có đập qua còn lại đi thảm đỏ ngôi sao. Còn lại ngôi sao khổ cực địa bị sa vào đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, phản phất giống như lần này thảm đỏ chính là vì Hạ Băng mà chạy. Người duy trì an mại không được trong lòng tâm tình kích động, tiến lên phỏng vấn. "Hạ Băng tiểu thư, người này lễ phục dạ hội rất lợi hại kinh diễm, thảm đỏ bởi vì người mà chiếu sáng rạng dỡ tại, cái này lễ phục là xuất từ vị nào nhà thiết kế chi thủ đâu?" Người chủ trì mỉm cười nói. "Cảm ơn, trên người của ta lễ phục là một vị gọi Lưu Tô An Trung Quốc tịch nhà thiết kế thiết kế." Hạ Băng ngay trước quan phương màn ảnh, tự hào nói Lưu Tô An ba chữ. Người duy trì toàn bộ hành trình đều vây quanh Hạ Băng đặt câu hỏi. Đi theo đạo diễn cùng với hắn nam diễn viên, bởi vì Hạ Băng nguyên nhân, vài phút bị xa vào vật làm nền, rất là là bối cảnh tượng. Ngắn gọn phỏng vấn về sau. Hạ Băng một đoàn người cáo biệt người chủ trì, lúc này Hồ Điệp cũng theo đó tán đi, các nàng một đoàn người hướng về điện ảnh cùng bên trong đi đến. Lễ trao giải bên trên. Tinh Quang dạ dỡ. Các lộ ngôi sao ngồi tại chỗ mình ngồi, đều nhấp ở hô hấp mà nhìn xem này chính giữa sân khấu trên màn hình lớn. Nhìn lấy trên đại khách quý trao giải từng bước từng bước cầm trong tay cúp ban phát cho lấy được phần thưởng diễn viên. Hạ Băng một đoàn người kiên nhẫn chờ đợi, đang mong đợi. Dù sao có cơ hội chiến đấu tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng, sau một hồi lâu, khách quý trao giải Nạ Dạ giả cầm tốt nhất nữ diễn viên Huy Trường, bắt đầu tuyên bố tốt nhất nữ diễn viên người đoạt giải. Tốt nhất nữ diễn viên người đoạt giải là Hạ Băng. Khi Hạ Băng tên bị Nạ Dạ đọc lên thời điểm, toàn trường bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vỗ tay. Hạ Băng nghe được chính mình tên bị niệm đến, hốc mắt không khỏi ướt át. Bên cạnh đạo diễn cùng còn lại diễn viên chính cho Hạ Băng chân thành nhất thu hoạch được này hạng vinh hạnh đặc biệt. Hạ Băng đối mặt toàn thế giới nhìn chăm chú, mỉm lạc lạc đại phương địa nói lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Cảm tạ đạo diễn, cho ta tốt như vậy một vai. Ta còn muốn cảm tạ cùng tổ còn lại diễn viên, bởi vì có các người, ta mới có thể thu được cái này giải thưởng. Cảm tạ tất cả mọi người, cảm tạ bình ủy hội, cho ta một phần kinh hỉ lễ vật, nguyên lai sinh hoạt có thể tại so mộng cao hơn địa phương. Đây là nàng xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Kỳ thực nàng càng muốn đối toàn thế giới nói là cảm tạ Lưu Tô An vì ta thiết kế như thế bổng lễ phục. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng web tiểu thuyết lập trường không có hệ. Đứng sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư vong lập trưởng không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì xác tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 517, quốc tế ảnh hậu ủng hộ quy sở xỉ điểm chính hãng. Lưu Tô An xem TV bên trong hạ băng đạp vào lĩnh thưởng thai một khắc này. Hắn khỏe môi nhếch nhẹ, đem mừng rỡ ý cười dấu kín tại này nhỏ nhỏ đường con bên trong. Ký thực, trong lòng của hắn Đường Đề Cấp Cao Hưng biết bao nhiêu. Loại kia Cao Hưng kình giống như châm phá hoa, rực rỡ thỏa ra rốt cục các loại đến giờ phút này, Hạ Băng, ngươi vẫn luôn là lớn nhất đồng. ngươi vẫn luôn là xuất sắc nhất. Lưu Tô An hai con ngươi ngậm lấy ý cười, kìm lòng không đặng phát ra ca ngợi thanh âm. Nhìn lấy linh thượng thai Hạ Băng, động tình nói lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Tuy nhiên Hạ Băng lấy được phần thưởng cảm nghĩ bên trong, chưa từng nâng lên hắn đôi câu vài lời. Nhưng hắn y nguyên thay Hạ Băng cảm thấy cao hứng, từ đấy lòng cao hứng, phát ra từ phế phụ cao hứng. Cái này giải thưởng, là đối Hạ Băng diễn cùng nỗ lực khẳng định. Cái này giải thưởng đối với Hạ Băng mà nói, là thực chí danh quy, là không thể nghi ngờ. Lưu Tô An này tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Phảng phất giờ khắc này, là chính hắn đứng lên lĩnh thưởng thai đồng dạng cao hứng. Hắn đắm chìm trong trong vui sướng, đến mức về sau người chủ trì nói cái gì nội dung, hắn cũng không từng nghe đến. Khi hắn tỉnh táo lại, đã tại tiến hành vòng tiếp theo trao giải. Mà lúc này quan phương màn ảnh, cũng không có không keo kiệt địa cho Hạ Băng một cái to lớn đặc tả. Màn ảnh xuống Hạ Băng y nguyên thông dong bình tĩnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, lơ đáng tự nhiên thoát ra này gì sánh kịp ưu nhã cùng mỹ lệ. Lập tức màn ảnh hoán đổi đến giao giải trên võ đài. Thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên nghỉ ngơi. Lưu Tô An đôi mắt mỉm cười. Hắn chứng kiến xong hạ băng lĩnh thưởng toàn bộ quá trình, trong lòng viên kia treo lấy thạch đầu cuối cùng là yên ổn rơi xuống đất. Ha, hắn đánh một cái thật dài ngáp, lập tức đem máy tính đóng lại, bởi vì về sau trao giải đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Hắn đem công tác thất cửa đóng lại, chuẩn bị qua nhà trệt nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, phục vụ khách hàng bộ trong kia nhảy c ngân ho thanh âm cùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay, liên tiếp liên miên không ngừng mà tràn ngập hắn bên tai. Hắn bước chân kia không tự chủ được giợi bước đến phục vụ khách hàng bộ. Hắn gõ nhẹ vài cái lên cửa, sau đó đẩy cửa đi vào. Hướng về phía Song Khởi Vân và Lâm Lạc Tuyết, hai người khẽ mỉm cười nói, "Thời gian đã đã khuya, Song Khởi Vân, Lâm Lạc Tuyết, các ngươi cũng nên về đi ngủ." "Lão bản, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này?" Song Khởi Vân và Lâm Lạc Tuyết gặp Lưu Tô An tới, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lưu Tô An, lập tức lại bừng tỉnh đại ngộ, tâm linh thần hội tướng nhìn nhau một cái. "Lão bản, ngươi lẽ phục thực biết dẫn được a. Còn có Hạ Băng lấy được phần thưởng, ngươi thấy sao?" Song Vân sinh động như thật miêu tả. "Thật sao? Đều về đi ngủ đi, đã đã khuya." Lưu Tô An khẽ miệng hơi hơi dương lên, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Sung Khởi Vân Hỏa Lâm Lạc Tuyết trong miệng một lời, khóe miệng phát họa lên một vòng thần bí mỉm cười, "A." Lập tức các nàng hai người che mặt mà cười đấy. "Anh cười gì vậy?" Lưu Tô An bất đắc di lắc lắc đầu nói, "Chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi, ta về trước đi ngủ." Lập tức hắn đóng cửa đi ra phục vụ khách hàng bộ, hướng nhà trệệt này đi đến. "Ha ha, lão bản khẳng định là tâm hoàng a." Sung Khởi Vân vỗ tay, khiêu mi nói, "Hình như vậy." Lâm Lạc Tuyết một nghiêm túc gật đầu, "Tốt, thời gian xác thực không còn sớm, Hạ Băng cũng Linh Quá Ken, tiếp xuống không có gì đáng xem." Sung vừa nói vừa đem máy tính đóng lại, Lập tức hai người đóng cửa lại, đi lên lầu 2. Midroom bên trên, bằng hữu trong vòng, Hạ Băng Thân mang thủy mặc lễ phục kinh diễm kiết cầm thảm đỏ đồ, cũng đã bị phát đến khắp nơi đều là. Cùng lúc đó, Hạ Băng Thân mang thủy mặc lễ phục, tại kiết cầm thảm đỏ dẫn điệp tổ một hình ảnh, cũng xuất hiện ở trong nước Midroom bản thảo cùng truyền thông tiêu điểm đồ bên trong. Tổ này dẫn điệp hình ảnh, trong nháy mắt ở trong nước kích thích ngàn cơn sóng. Trong lúc nhất thời, Hạ Băng mặc lễ phục tại kiết cầm thảm đỏ dẫn trong nháy mắt, vững vàng chiếm cứ các trang lớn, trong nháy mắt trở thành các trang lớn nóng lục soát từ vị thứ nhất. Băng hữu vòng nhau nhau đem tổ này hạ băng kiết cầm thảm đỏ dẫn đi ảnh chủ phát. Nhân dân cả nước cảm thấy một màn này thật sự là quá bất khả tư nghị, quá nhìn mà than thở. Mọi người đều bị hạ băng kinh diễm ở đang kinh diễm đồng thời. Tất cả mọi người cảm thấy Lưu Tô An kỹ thuật nhìn mà than thở. Nhưng mà đang lúc cả nước bạn trên mạng nhân dân còn đắm chìm trong nhóm này dẫn điệp trọng tâm ảnh lúc, Hạ băng kiết cầm hái được kim lộc phần thưởng tin tức, ngay sau đó chuyển về đến trong nước. Tin tức này giống như một quả bom tấn ở trong nước vỡ tổ. Cả nước trên dưới nhân một mảnh reo hò vỗ đập. Mà ban đầu không coi trọng Hạ Băng hái Vinh quang các truyền thống, nghe được tin tức này lúc, từng cái toàn bộ mở bức, từng cái triệt để mắt trợn tròn. Tin tức này giống như một cái tát mạnh phiến hung hăng phiến tại các nàng trên mặt. Các nàng náo náo không thôi. Bất quá các nàng may mắn, may mắn lúc ấy không có đem ý nghĩ này tại giải trí trong báo cáo đưa tin ra, nếu không ngày sau khẳng định là vô duyên phỏng vấn Hạ Băng. Hiện tại Hạ Băng đột nhiên biến thành các nàng trong mắt hương mô mô một cái, các nàng hiện tại vắt hết óc muốn như thế nào bợ đỡ được Hạ Băng, từng cái cầm điện thoại lên cáo ra gia gia cậu bà nó nhờ quan hệ, muốn đem Hạ Bang sau khi về nước trương một cuộc phỏng vấn quyền nắm bắt tới tay. Hạ Băng đám fan hâm mộ toàn bộ đều đắm chìm trong trong vui sướng, không chỉ có bởi vì Hạ Băng tại thảm đỏ lễ phục diễm giẫm Ali, hơn nữa còn bởi vì Hạ Băng tại kết cầm hái được vinh quang, thành vì quốc tế ảnh hậu. Quốc tế ảnh hậu phân lượng, đủ để bại hoàn toàn các lộ ngôi sao. Mà Ali fan tại hai cái này tin tức nặng ký về sau, toàn bộ hiện tức kỳ cổ, không hề lộ ra, dù sao giờ phút này các nàng hoàn toàn là lực lượng không đủ, các nàng biết do chứng trọi đá hạ chẳng, sở hữu rời khỏi trận này khẩu thủy chiến. Hai đại fan trận doanh khẩu thủy chiến, bởi vì Ali thảm đỏ bị thua mà im bặt mà dừng. Trận này từ fan ở giữa dẫn phát khẩu thủy chiến, rốt cục không bệnh mà chết. Cả nước các đại hạng cân nặng truyền thông cũng ngay đầu tiên tuyên bố tin tức này, nhau nhau đều cho Hạ Băng một cái to lớn bàn khối. Đầu đề đương nhiên là thuộc về Hạ Băng, không ai bằng. Chim cánh cụt giải trí tin tức tiên độ Tân Văn Vong cũ sóng giải trí tin tức á bên trong giải trí đầu đề Sủ hổ giải trí tin tức cũ cê giải trí tin tức Hạ Băng, tốt nhất nữ diễn viên, kim lộc phần thượng, Hạ Băng lễ phục, Hạ Băng lễ phục hấp dẫn hồ điệp, lưu to an các loại từ mấu chốt cấp tốc chiếm cứ nóng lục soát trước vị. Đối Băng biện ra càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới.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 Lưu Tô An đánh một cái thật dài ngáp, hắn rũi một cái to lớn lưng mỏi, xoa hắn mặt trời kia vết. Tối hôm qua phân chiến tại máy vi tính nhìn phát sóng trực tiếp. Giờ phút này đầu hắn y nguyên chìm vào hôn mê, phản phất không có tỉnh ngủ. Hắn đưa tay qua sở trên tủ đầu giường điện thoại di động. A, lại là Hồng hương Xí nghiệp tin tức tư vấn công ty trách nhiệm hữu hạn tên tiểu tử kia gọi điện thoại tới. Lưu Tô An nhìn lấy vậy đến điện biểu hiện, không tự chủ được nói ra âm thanh tới. Hắn cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, đem điện thoại tiếp lên. "Uy, ngài khỏe chứ? Là Lưu lão bản sao?" Âu Phúc tiểu hỏa tử một cung kính tại đầu bên kia điện thoại thân thiết nói ra. Ngươi tốt, đúng là ta, ngươi lần này tới điện thoại có chuyện gì không? Có phải hay không giấy chứng nhận đều làm được đâu? Lưu Tô An một bên xoa thái dương hệt, một bên thực sự hỏi. Lưu tiên sinh quả nhiên thần cơ diệu toán a. Là, giấy chứng nhận toàn bộ đã làm được, ngài hiện tại có thể tới lấy. Âu Phục Tiểu Hỏa tử định mà lấy, cùng hắn bộ dáng như vậy, dù sao Lưu Tô An là hắn khách hàng lớn. Tốt, cảm ơn, ta cùng đi ngươi công ty lấy. Lưu Tô An một thanh đáp. Tốt, vậy ta ở công ty lặng chờ ngươi đại giá quang lâm. Âu Phục Tiểu Hỏa tử mặt mỉm cười, rất lợi hại có lễ phép địa nói. Tốt, đợi chút nữa gặp. Hắn mỉm cười. Thiện tay đưa điện thoại di động và điệu bị cơ giờ vậy mà hơn 9 điểm vậy mà ngủ quên lưu tô An nhìn điện thoại di động thời gian không khỏi khỏiắtrá miệng hắn vội vàng ngồi xuống đem ý phục mặt lên hắn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt nhìn lấy trong gương chính mình cả người hắn cũng không tốt cái này hát siêu còn bản nó siêu tự nhiên cực kỳ đẹp trai cách đây rõ ràng cũng là tại lửa mình dối người khoe miệng của hắn không tự chủ được ma quỷ mấy lần cười khổ một tiếng xem ra hôm nay là muốn đỉnh lấy cái này hai mắt của thâm đi ra ngoài vừa nghĩ tới hắn anh Minh hình tượng hội không còn sót lại chút gì Trong lòng của hắn liền có như vậy ném một cái ném bất đắc dĩ, nhưng hắn y nguyên không oán cũng hối, bởi vì tối hôm qua thức đêm với hắn mà nói rất đáng. Cái này tất cả đều bởi vì, hắn nhìn thấy chính mình muốn nhìn nhất đến một màn. Hắn dùng nước lạnh cấp tốc cọ rửa một thanh mặt, dùng cái này đến làm dịu bối rối. Sau một lát, rửa mặt làm việc xong tất. Hắn bước nhanh đường đi nhập nhà bếp, tìm một số lương khô giải quyết vấn đề no ấm. Hắn đi ra nhà trên cũng khóa cửa, xài bước địa hướng tân phòng đi đến. "Lão bạn sớm." Song Khải Vân cùng Lâm Lạc Tuyết châm miệng một lời đi hô. Hai người tối hôm qua giống như lưu toan, phấn chiến tại máy vi tính thẳng đến rạng sáng về sau. Buổi sáng cũng ngủ quên, may mắn là các nàng hai người buổi sáng các nàng không cần đi làm. Nhưng cái này mắt quần thâm trình độ cùng Lưu Tô An có liều mạng, có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại hai người chuẩn bị qua ăn điểm tâm, lại không nghĩ rằng đối diện vừa vận động tới Lưu Tô An, cho nên lễ phép địa cùng hắn chào hỏi. Chào buổi sáng. Lưu Tô An thuận miệng đáp, hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy các nàng hai người đều mang theo siêu kính râm lớn. Trong lòng của hắn không khỏi cười khổ. Tối hôm qua, hai nha đầu này cũng thức đêm, hiện tại cùng hắn trạng thái không sai biệt lắm. Hắn đành phải dặn dò Tức đêm sau phải chú ý nghỉ ngơi, buổi sáng các ngươi không có ban có thể sửa xuống tắm giác, còn có về sau buổi tối tan việc sau liền đi nghỉ ngơi, không cần thức đêm. "Tuất, lão bản." Hai người Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, lần nữa trầm miệng một lời. Song Hợi Vân còn nghịch ngậm nôn xuống đầu lưỡi, nàng vụng trộm đưa nàng nãi siêu kính âm lớn buông xuống một điểm, chột nghiêng mắt nhìn một chút Lưu Tô An, nàng che mặt mà cười, "Lão bản, ngươi triệu chứng này so hai ta cũng không khá hơn chút nào à. Bất quá y nguyên rất hại khốc rất đẹp trai. Lập tức nàng đưa nàng kính âm lớn mang tốt, cũng ra một ngón tay, ở trước mắt vẽ lấy vòng tròn. Lưu Tô an tâm linh thần hội hướng về phía nàng mỉm cười một chút, mặc dù biết Song Khởi Vân trong lời nói có định nọt chi ý, nhưng hắn nghe thư thái, hắn tự mình trêu chọc nói, "Cái này tự mang hát Siêu sát thực rất tốt, cái này mua kính dâm tiền đều tỉnh." Phốc. Lâm Lạc Tuyết nhịn không được cười ra tiếng, nàng vội vàng che miệng, trên mặt nổi lên hai mảnh xấu hổ đỏ ửng. "Tốt, không cùng các người bẩn, ta muốn đi ra ngoài làm việc, đợi lát nữa nhìn thấy Trình Vân, các ngươi cùng hắn nói rằng." Lưu Tô an khẽ mỉm cười nói, bản, ngươi đi, đi chúng ta hội truyện đạt cho trưởng." Hai người minh bạch gật đầu. "Tốt, vậy các ngươi đi ăn cơm đi, ta đi trước." Lưu Tô an lo lắng điểm nói: "Từng, la bàn, bài này." Song khởi Vân hai người hướng phía hắn vất vơ tay. Hắn hướng về phía các nàng hai người lễ phép với tay, sau đó hướng hắn chỗ đậu xe đưa đi đến chuẩn bị xuất phát tiến về Hồng hương Xí nghiệp tin tức tư vấn công ty trách nhiệm hữu hạ, tiến đến cầm trọng yếu giấy chứng nhận. Cùng còn lại liên hoan phim khác biệt, kết Cầm có được nổi danh thế giới xanh thảm ở biển. Tòa này mỹ lệ ven biển nghỉ phép tiểu thành, có hải thiên nhất sắc khác phong tình, tới nơi này tham gia liên hoan phim các quốc gia đại bại minh tinh cùng đạo diễn, nghiêm chỉnh thành toà này ven biển nghỉ phép tiểu thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Tiết Cầm toà thành thân thể khí tức cùng biểu lộ cũng đầy đủ làm cho người mê say trong đó. Hạ Băng Kiết Cầm tối hôm qua thảm đỏ dẫn điệp hiếm thấy một màn, còn có nhất cử đoạt được kim lộc phần thưởng đưa tin tại bên trong tòa thành nhỏ này xôn xao. Lập tức, Kiết Cầm tất cả mọi người nhóm đều biết Hạ Băng là người thế nào, được mọi người nói chuyện say xưa. Hạ Băng nghiêm chỉnh thành toàn thế giới nữ thần. Kiết Cầm ngày kế tiếp buổi sáng 7 giờ chung. Tuy nhiên lễ trao giải đã kết thúc ở Mỹ, nhưng là liên hoan phim còn chưa kéo xuống màn tre, liên hoan phim còn lại hoạt động đem làm từng bước tiến hành. Hạ Băng Kiết Cầm chi hành trình tham gia khai mạc thảm đỏ còn có lễ trao giải bên ngoài, vẫn còn có hành trình muốn làm. Hạ Băng Ưu nhã bước vào quán rượu trên ban công, nhìn lấy cái này Mỹ Lệ Đại Hải, nàng kim lòng không đặng say mê trong đó, nàng khỏe môi lộ ra một vòng hài lòng nụ cười. Nàng diện mục mang theo điểm tĩnh mỉm cười, từ từ nhắm hai mắt, hai tay mở ra, lấy bay lượn tư thái ôm ấp lấy Đại Hải. Giờ phút này nàng tự mình cảm thụ được mặt hướng Đại Hải, xuân về hoa nở. Hạ Băng tỷ, 8 điểm phút sau, chúng ta muốn đi trên bờ biển đập eo bung mạnh, nhiếp ảnh sư nhóm đều đã qua bờ biển chuẩn bị, còn có buổi chiều một điểm thời điểm có cái quan phương phòng vấn, ban đêm còn có từ thiện dạ yến. Hiểu mai báo cáo cái này tiếp xuống hành trình, đêm này nháy mắt hài lòng cắt đứt. Tốt, ta biết. Hạ Băng hướng về phía hắn dịu dàng cười một tiếng, gật gật đầu đáp lại. Nàng ánh mắt lập tức vừa nhìn về phía này Mỹ Lệ Đại Hải. "Hạ Băng tỷ, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi ăn chút đi, chờ một chút sở tài liệu liền muốn đi qua vì người hòa trang, chúng ta phải nắm chặt thời gian mới được." Hiểu Mai lo lắng điểm nói, gặp Hạ Băng không có ý nguyên bị cái này Đại Hải chỗ say mê, nàng tiếp lấy mỉm cười nói, "Hạ Băng tỷ, đợi lát nữa tại trên bờ cắt thỏa thích hưởng thụ mảnh này Đại Hải đi, hiện tại ngươi vẫn còn có việc cần hoàn thành đây." "Tốt, ta cái này tới." Hạ Băng trong đôi mắt lướt qua một chút bất gì. Lập tức nàng đi theo Hiểu Mai đi vào trong nhà.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 Thời gian kim đồng hồ lặng lẽ chỉ hướng 8 điểm. Căn trên bờ biển. Có lẽ là quá sớm diễn cử, lúc này trên bờ biển chỉ có chút ít mấy vị du khách có dạo bước tại trên bờ biển, có tại trên bờ biển chạy bộ. Lúc này, nhiếp ảnh sư cùng công tác nhân viên công tác chuẩn bị đã toàn bộ sẵn sàng. Giờ phút này, bọn họ chính mong mọi cùng trông mong nóng trông quay chụp nhân vật chính hạ băng lóe sáng đang tràng. Tại đầy mắt đều là mỹ lệ phong cảnh tòa thành nhỏ này, mọi người chính thích chí hưởng thụ lấy gió biển vị đạo. Đang chờ đợi trong lúc đó, tất cả mọi người không tự chủ được giang hai cánh tay, hai mắt nhắm lại cảm thụ được gió biển phi toàn tụ lấy thế giới này lớn nhất cháng lệ một vùng biển. Công tác nhân viên từng cái kìm lòng không đặng phát ra ca ngợi chi tử, cái này đại hải thật là bao la cháng lệ a. Đúng vậy a. Hải thiên nhất sắc, đẹp đến mức nhiếp nhân tâm phách. Nhiếp ảnh sư khỏe miệng câu cười, kìm lòng không đặng dơ lên trong tay máy chụp hình đem một màn này quay chụp xuống tới. Loại này một bên công tác vừa thưởng thức phong cảnh hài lòng thời khắc, mọi người tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ, này tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Đang lúc mọi người bị cái này đại hải chết phục thời điểm. Trời xanh bích vân phía dưới, Hạ Băng Tân mang một bộ non phấn sắc sóng lớn đại đao váy, tay cầm giày cao góp đi chân trần đi tại trên bờ cát, đón gió biển trầm rãi mà đến, một màn kia trông rất đẹp mắt đường con treo ở nàng này tinh xào trên mặt. Mà Hiểu Mai cùng sợ tại lịch theo sát phía sau. Biển bay nhẹ nhàng thổi lên Hạ Băng mái tóc, nàng mái tóc trầm rãi tùy phong tung bay lấy, váy bị gió biển thổi lên, lộ ra một đôi thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp. Hạ Băng tới. Công tác nhân viên không biết người nào hô một tiếng, cầm máy chụp hình ảnh sư tỉnh táo lại, nhìn thấy một màn này, vội vàng đè xuống cửa chớp, đem cái này một mỹ lệ hình ảnh dừng lại tại cuộn phim bên trong. Tuy nhiên còn không có tiến vào chính thức quay chụp giai đoạn, nhưng cái này tự nhiên ý cảnh, còn đại mỹ nữ cấp bậc Hạ Băng dạo bước tại bên bãi biển, này mái tóc tự nhiên bị gió biển thổi lên hoàn mỹ trong ngáy mắt, tự nhiên là nhiếp ảnh sư rất muốn nhất bắt được một khắc này. Mọi người chờ thật lâu a. Này quay chụp hiện tại tiến hành đi. Hạ Băng nhấp nhẹ lấy khỏe môi, nhấp ra một đạo mê người đường cong, hiển thị rõ lực tương tác. Không, chúng ta vừa dựng được không lâu. Công tác nhân viên nhìn lấy Hạ Băng này mê người mỉm cười, tâm lý nổi lên một từng cơn sóng gợn. Hạ Băng, ngươi tốt, ta là lần này ảnh sư, rất lợi hại quang vinh cánh lần này có thể vì ngươi quay chụp chân dung chiếu. Niếp Ảnh Sư khỏe miệng câu cười, "Ngươi tốt, hợp tác vui vẻ, vậy chúng ta bắt đầu lập đi, này nhờ ngươi giúp ta đập sinh đập nha." Hạ băng này bôi mê người đường con càng mê người, giọng nói của nàng sinh xắn nói, "Nhất định nhất định, vậy kế tiếp xin mời Hạ Bang tiểu thư tại trên bờ cắt thỏa thích thả chính mình tâm tình, thỏa thích chơi đùa đi." Niếp Ảnh Sư gật đầu mỉm cười nói, nhưng hắn cảm thấy Hạ băng đã là rất đẹp rất đẹp, nàng tuy tiện bày mấy cái bỏ sợ liền có thể lóe mù mắt, hắn cảm thấy hắn chỉ cần đem Hạ tự nhiên đẹp một mặt bày biện ra đến là được rồi. Hạ Tâm Linh thần hội gật gật đầu, tinh xảo khuôn mặt xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong. Nàng chân trần dẫm tại mềm mại trên bờ cát, lưới biến dạ bước, mép váy phấn khởi đại tú cặp đùi đẹp, tâm tình thật tốt nàng, nụ cười như ánh sáng mặt trời rực rỡ. Nàng khi thì điểm tĩnh nhàn nhã, khi thì ưu nhã tài trí khi thì biến thân đáng yêu cô nàng. Giờ khắc này, nàng phảng phất quên chính mình là làm việc, nàng hoàn toàn quên mình điệu đắm chìm cũng hưởng thụ lấy cái này khó được kiếm cầm thời gian. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân chạy xuôi theo tự tại không bị cản trở khí tức, nàng đi trên đất, thẳng tại trên bờ biển thỏa thích nhanh, đẹp, bay. Đông giật, ở trên người hoàn thể hiện. Giờ phút này, Tại bãi sanh thảm nước biển làm nổi bờ dưới, nàng lộ ra phá lệ tươi mát xinh đẹp, nghiêm chỉnh một đầu nước chảy mỹ nhân ngư. Nhiếp ảnh sư dơ cao lên trong tay máy chụp hình, thời khắc chụp hình lấy Hạ Bang mỗi một cái hoàn mỹ trong đáy mắt. Hạ băng tại công tác nhân viên giúp tôn giới, yêu nhã nằm tại bờ biển nham thạch bên trên, rung lên váy lộ ra trắng non chân dài, tự tại hưởng thụ lấy sóng biển động. Tại nước sóng lân lăn tròng, càng lộ vẻ tươi mát linh động, giữa nghiêng ở nham thạch bên trên Hạ Bang ánh mắt tĩnh tĩnh, nét mặt vuốt cười, ưu nhã không mất sinh sản đáng yêu. yêu. cùng đại hòa vào nhau mỹ lệ hình ảnh, hoàn mỹ, hoàn mỹ. Nhiếp ảnh sư khẽ miệng phát họa ra vạn phần hài lòng nụ cười. Kim Long không đặng ca ngợi lấy, hắn nhanh chóng đè xuống cửa chớp, xoạt xoạt xoạt âm thanh quên quần. Vây xem du khách triệt để nhìn ốc, cũng có người nhận ra Hạ Băng muốn lên trước thấy nàng phong thái, nhưng đều bị công tác nhân viên nhất nhất từ chối nhã nhặn. Một bộ này phục trang hoàn mỹ quay chụp tốt. Hạ Băng tại hiểu Mai giúp đỡ xuống dưới lâm thời dựng trong phòng thay quần áo thay y phục. Sau một lát, một bộ váy trắng Hạ Băng lần nữa đứng tại xanh thảm bờ biển, mái tóc tùy phong bay lên, nhìn mười xinh đẹp. Lúc này công tác nhân viên thân mật đưa nghe. Băng ngồi tại trên bờ cát, đưa lưng về phía bờ biển, mái tóc tùy phong mà động, Đại dương màu xanh làm cùng một bộ váy trắng hạ băng, phảng phất tranh sơn dầu đồng dạng tươi mát tự nhiên. Nàng dập dần tại ánh sáng mặt trời bên trong dưới, nhắm hai mắt, mí môi mà cười, một mặt say mê nghe trong thai nghe âm nhạc, Dụ Tâm cùng nụ cười cảm thụ được cái này mỹ hảo. Nhiếp ảnh sư nhanh chóng đè xuống cửa chớp, đem cái này như họa hình ảnh vô xuống đến, Vĩnh Viễn dừng lại tại trong tấm ảnh. Hạ băng tại bãi biển đập chân dung tin tức lan truyền nhanh chóng, các quốc gia ký giả truyền thông nhao nhao đến đây phầm vấn, bị một màn này hấp dẫn, cũng đều nhao nhao cầm lấy máy chụp hình ghi chép một màn này, lập tức đều lẳng lặng địa thưởng thức, chờ đợi lấy. Về sau Hạ Băng lại tiếp lấy đổi mấy cái bộ quần áo, nhiếp ảnh sư đều nhất nhất vì nàng quay chụp hoàn mỹ nhất ảnh chụp. Quay chụp công tác kết thúc mỹ mãn, thấy một lần quay trụ kết thúc, các quốc gia các ký giả truyền thông toàn bộ hướng phía Hạ Băng chen trúc mà đến, lập tức đem Hạ Băng bao bọc vây quanh, từng cái cầm trong tay mịt rộ phồn đưa tới Hạ Băng trước mặt. Hạ Băng tiểu thư, ngươi quang vinh lấy được kết cầm kim loại phần thưởng, có hay không cảm thấy mình rất lợi hại may mắn đâu? Nói chuyện ngươi lấy được phần thưởng về sau cảm thụ đi. Hạ Băng tiểu thư, ngươi tại kiết cầm kế tiếp còn có cái gì hành trình đâu? Thuận tiện tiết lộ một chút sao? Hạ Băng tiểu thư, kiết cầm đối ngươi ảnh hưởng như thế nào? Một cái tiếp theo một cái vấn đề tràn ngập Hạ băng bên hai. Đối mặt thịnh lình xảy ra đám này đáng yêu các ký giả truyền thông, Hạ Bang khỏe miệng ý nguyên duy trì mê người nụ cười, nàng ký định thần nhàn nhìn lấy bọn hắn, hiếu hảo hướng lấy bọn hắn gật gật đầu. Phiên phước mọi người nhường một chút, không nên qua trên à, Hạ Bang tiểu thư vừa quay chủ sóng, mời mọi người rời bước một bên khu nghỉ ngơi, Hạ băng tiểu thư sẽ cho mọi người 30 phút đồng hồ thời gian phỏng vấn, nàng hội nhất nhất trả lời các ngươi đặt câu hỏi. Hiểu Mai tiến lên giải vây nói, công tác nhân viên cũng gia nhập trong hàng ngũ. Các quốc gia ký truyền thông thân sĩ lui ra phía sau một bước, nhưng trong tay mịt rộ phồn ý định hướng Hạ bang. Tại Hiểu Mai liên tục nói rõ phía dưới, đám này nước ngoài truyền thông mới khiến cho ra nói tới. Hạ băng tại Hiểu Mai cùng công tác nhân viên che chở xuống hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Các quốc gia ký giả truyền thông theo sát lấy các nàng, sợ không để ý mà bỏ lỡ lần này phỏng vấn thời cơ. Hạ băng cũng tin thủ lữa hẹn, cho bọn hắn 30 phút đồng hồ phỏng vấn thời gian. Web tiểu thuyết Sở Hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng web tiểu thuyết lập trường không quan hệ. Đứng Sở Hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả Sở Hữu.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 ốn hộ không có cái mới phẩm lời nói, rất dễ dàng mất đi những cái kia trung thực khách hàng. Không ngừng có mới, không ngừng sáng chế mới, tài năng đặt chân ở cạnh tranh kịch liệt đồng hành trong, mới có thể khiến cửa hàng phát triển lâu dài hơn. Rất nhiều nhân tố, đẩy ra sản phẩm mới đã lửa xém lông mày. Không chi hiện tại nữ trang cùng nam trang đều toàn diện giải tỏa, tại sao có thể lãng phí cái này rất tốt tư nguyên đâu? Hắn ngâm cầm lên, một người nằm sấp đang làm việc trước sân khấu, lặng lặng địa muốn á nghi. Sản phẩm mới, sản phẩm mới. Lưu Tô an miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm. Nam trang, nữ trang trang phục mùa hè sản phẩm mới, nên làm cái gì đâu? phục trang trừ không ngừng sáng chế mới bên ngoài, vẫn phải trải qua được thời gian khảo nghiệm. Nó kiểu dáng, sợi tổng hợp, đều có thuộc về nó đặc biệt lời nói, đang kinh ngạc hồng trong nháy mắt, liền có thể cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Trong đầu hắn hình ảnh như phim đèn chiếu đồng dạng chợt lóe lên. Tiểu dáng kinh điển hào phóng, vĩnh không lối thời. Lưu Tô an xuất khí địa chuyển động cái này bút trong tay, tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn não tử giống như là bị dòng điện đánh trúng, hoàn toàn khai khiếu. Cao bồi. Hắn vánh địa đứng lên, vỗ trán bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng, cũng là cao bồi. Đến một hệ liệt lấy cao bồi làm chủ đề tiểu dáng Áo thun cùng quần bò hẳn là tối kinh điện phối hợp, cũng là nhất không dễ quá hạn. Đúng, đã trong cửa hàng có nam sĩ áo thun, hả có thể không có quần bò tới xứng đôi đâu. Nam kia khoản sản phẩm mới liền làm quần bò, có thể làm quần dài cùng quần đùi hai loại lựa chọn. Dù sau ngày mùa hè trói trang thời điểm, quần đùi có lẽ là sự chọn lựa tốt nhất. Về phần 9 điểm quần, vậy liền không làm, quần dài gây lức chết, hoàn toàn liền có thể đạt tới dạng này hiệu quả. Này nữ trang đâu? Tựa hồ nữ trang có thể làm kiểu dáng có rất rất nhiều. Tỉ như cao bồi liên thể quần, cao bồi váy đầm, quần bò ngắn, cao bồi quần dài, váy bò các loại. Nếu như chia nhỏ lời nói, Tiểu dáng nhiều đoán chừng Lưu Tô An lập tức cũng bận không quan nổi. Giờ phút này Lưu Tô An cầm bút trên giấy vẽ tranh, đem trong suy nghĩ Tiểu dáng vẽ xuống tới. Hắn cảm thấy làm mấy cái khoản đại biểu tính Tiểu dáng, thì như cao bồi liên thể quần cùng cao bồi váy đầm Tiểu dáng làm một lượng khoản thích hợp trước mắt chào Lưu tiểu dáng. Mà quần bóng ngắn, cao bồi còn dài, váy bỏ những này làm sự so sánh kinh điển không lỗi thời kiểu dáng, mỗi dạng làm một cái tiểu dáng. Chủ đã khoản lấy cao bồi liên thể quần cùng cao bồi váy đầm làm chủ, còn lại làm phụ. Sau một lát, thiết kế bản thảo lấy toàn bộ hoàn thành. Rất tốt, rất tốt. Lưu Tô An cầm lấy thiết kế bản thảo thưởng thức một phen, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, khỏe miệng của hắn cong lên một cái tự tin biên độ, ngón tay gảy nhẹ cái này thiết kế bản thảo, rất là hài lòng. Tâm động không bằng hành động. Hắn đem thiên ti cao bồi sợi tổng hợp đem đến bàn làm việc bên trên, bày ra đang làm việc trên đài. Hắn chạm đến lấy sợi tổng hợp, liên tiếp hài lòng gật đầu, đúng là thoải mái dễ chịu cao bồi sợi tổng hợp, lộng lấy nhu thuận tự nhiên, xúc cảm nhắn mịn thoải mái dễ chịu, hút đứt đắc khí, Mặc khẳng định hài lòng sảng khoái. Dù cho mua hẻ xuyên cũng sẽ không có khô nóng cảm giác, không nghĩ tới lần trước nhập hàng lúc, trong lúc vô tình mang ngày này tiêu cao bồi sợi tổng hợp, hôm nay vậy mà phát huy được tác dụng. Hắn online đoàn trong dương lấy ra phù hợp tiến đoàn đặt ở trên máy móc. Hắn cầm lấy cái kia thanh thần cấp cây kéo bắt đầu cắt cắt công tác. Tiếng động cơ gầm rú tràn ngập toàn bộ công tác thất. Cái kia tay một khắc càng không ngừng bận rộn. Sau một lát, từng kiện từng kiện cao bồi hệ liệt phục trang tại hắn xảo thủ xuống hoàn mỹ Ngắn gọn nhưng không mất thời thượng. Rất tốt, sắc thực rất tốt. Lưu Tô An tựa như gà con mổ thóc hăng địa khẳng định gật đầu, đối mỗi một kiện đều vạn phần hài lòng nhất là đối với cái này, hai khoảng khác biệt phong cách cao bồi liên thể quần cùng cao bồi váy đầm, rất là hài lòng. Cái này một cái đồ lao động liên thể quần đùi, đầu đường đồ lao động S tiền E, phục cổ phong trào mỹ lệ trở về, cao bồi không tất thu một cái, còn có cái này hiện đại ngắn gọn cắt xén, tạo nên ra thanh xuân thời thượng khí chất, tuyệt đối là ngày mùa hè khí chất dưỡng thành ký, liên thể quần hình nhẹ nhọn xuyên ra siêu mẫu đôi chân dài. Dù cho nhỏ nhắn xinh xắn hình nữ sinh cũng có thể xuyên ra thuộc về nàng đặc biệt mị lực. Hắn lòng tin 10 phần, khoe miệng kim lòng không được tràn đầy rực rỡ mỉm hắn tiếp lấy tự lẩm bẩm Đây là một kiện thích hợp với các loại trường hợp chăm dựng liên thể quần, đều là dạ bước, du sơn vân thủy, bằng hưu tụ hội. Đi làm khai hội đều là 10 phần phù hợp, hoàn toàn là thời thượng trong dự khoản, thân trên tuyệt đối giảm linh lại thời thượng, tuyệt đối sẽ thời thượng, có hút con ngươi, cái này nhất định có thị trường. Nửa người trên áo sơ mi bản hình thiết kế, tăng thêm trước ngực song túi thiết kế, tối mát giảm linh. Và áo trước đan bài khấu kim loại cúc áo thiết kế, lộ ra một tia trọng công sắt thái, thời thượng mỹ quan, nổi bật chi tiết chế tác. Bảy phần tay áo thiết kế, nên hợp đầu hạ nhiệt độ không khí, áo sơ mi hệ trụ ống tay áo, lưu loát độc đáo. Tống tay áo cùng ống quần đều có thể quấn một bên, lộ ra tinh tế cổ tay cùng mắt cá chân, chế tạo ra tinh tế thân hình. Căng trùng thân eo, thân mật thiết kế, thu phóng tự nhiên, nhẹ nhõm liền có thể khống chế, đột xuất eo dây, tân trang dáng người tỷ lệ, càng có thể hoàn mỹ che lại phần eo tiểu nhục dục dục. Rộng rãi chân quần đùi cắt xén, tân trang thẳng tắp đôi chân dài, thời thượng cảm giác trong nháy mắt bạo dạ. Thanh xuân rạo rạt đan thả sắc, có thể đẹp thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Cái này không có tay cao bồi liên thể bảy phần quần phong cách điểm sáng, ngọt ngào, nhã, gợi cảm, nữ khí chất bạo Lưu Tô an mỉm cười. Hắn cảm thấy cái này hai khoản liên thể quần, mỗi người mỗi vẻ, phù hợp người khác nhau bảy nhu cầu. Thời thượng gợi cảm cổ áo hình chữ V, không gặp qua tại khoa trương tiểu cổ áo hình chữ V thiết kế, không khoa trương lại có thể an toàn chói mắt, vừa đúng, 10 phần quyến rũ. Thân eo nơ con bướm thiết kế ngọt ngào ưu nhã, nắm chặt thân eo, phác họa eo dây, biểu dương nguyện chuyển bờ eo ton mị lực. Dàn nhã túi đắp, suýt sức lấy ngắn gọn túi, tăng thêm tầng thứ cảm giác, phong phú tạo hình biến hóa. Lập thể cắt xén, tạo nên dịu dàng ống thiết kế, 360 độ bên trong gãy may, mang đến sự thoải an mặc hưởng Trường rộng rãi chân quần kéo dài chiều cao tỉ lệ Thoải mái dễ chịu rộng rãi, lại tu thân. Dịu dàng gấy cổ áo, mềm mại đường cong, phát họa ngắn gọn cổ tròn hình dáng, đơn giản không mất điểm tĩnh, lấy cảm nhận ẩn hình khóa kéo thân trang, gắn bó chỉnh thể hình dáng. Lộ vai váy đầm vẫn luôn là dẫn linh chào lưu diễn biến, chỉ dẫn lấy thời thượng xu thế, phản ứng lấy lưu hành mạnh đập, mà đai đeo lộ vai càng hơn một bậc, đứng tại thời thượng chào lưu nhỏ trong, tiểu lộ vai mỹ cảm mỹ lực thực tại không thể ngăn cản. Đai đeo lộ vai thiết kế lộ vai lộ đến như thế mỹ, vừa đúng địa hiện lộ xương quai xanh tốt vai, mê người mỹ cảm giác phần. Lưu Tô An cầm lấy cao bồi đai đeo lộ vai váy đầm tim lòng không đặng bày tỏ hắn thiết kế lý niệm. Lá sen một bên móc treo một chữ linh thiết kế, thiển lộ vai, hiện ra mê người sườn quay xanh, mang đến một tia vừa lúc dụ hoặc vị đạo, ôn nhu đường cong, tân trang ăn mặc càng có mỹ cảm, thể hiện ra nữ tính vô hạn mị lực. Lập thể cắt sen ống tay háo mặt sau ông chủ nhỏ xin thiết kế, tô đậm ra tinh tế cánh tay, tân trang phần lưng mỹ lệ, thích hợp các loại hình thể. Váy trước ngắn sau trường cắt may thiết kế, đặc biệt mà giàu có sáng tạo, nổi bật thon dài hai chân mị lực. Phía sau lưng chính giữa cùng màu hệ ẩn hình qua kéo, tiểu xảo tinh xào, bảo trì ăn mặc hoàn chỉnh mỹ cảm giác. E giờ vạn một thế giới phép thuật đầy huyền bí. Một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 522, miêu tả. Cái này còi tay áo cao đổi váy đầm càng thích hợp trẻ tuổi nữ hài tử, rất lợi hại thanh xuân rất lợi hại giảm linh một cái. Lưu Tô An nhìn lấy sau cùng một cái váy lẩm, khỏe miệng phát họa ra hài lòng đường cong. Thợ thượng hào phóng cổ áo bẻ thiết kế, cổ áo dùng dây lụa điểm, nữ tính phần cổ ôn nhu cong. Bên ông rút ra diệp, vai lưng lộ ra gậy Phần eo càng thêm tinh tế eo điệu, tỷ lệ vàng áo trưởng, phụ trợ hai chân tinh tế thon dài, phát họa ra nữ tính linh lung tinh tế hình thể. Lộ vai tay áo tăng thêm cỏi ống tay áo thị giác hiệu quả, hiện ra linh động vẻ đẹp, tay áo bộ hai bên chạm giống thiết kế, chế tạo ra không giống nhau nữ nhân vị. Và áo trước đối xứng sửa trước túi, ngắn gọn không đơn giản, mỹ quan lại sử dụng. Tích lệ kim loại đan hàng của áo, nửa môn và táo thiết kế, thuận tiện xuyên thoát. Cái này hai khoản cao đòi váy đầm cùng cao đòi liên y quần hằn có không tệ thị trường, cái này cao đòi dài, quần đùi, váy ngắn, cũng cần phải là ngày mùa hè so sánh dễ bán tiểu dáng về phần cái này nam khoảng cao đôi quần dài cùng quần đùi, tiền cảnh hẳn là cũng không tệ, chờ thêm cái sau liền có thể liên hệ Tô Hàng cùng Eliam hai vị này chủ biên. Lưu Tô An nghĩ đến các loại tạp chí xã quay chụp phát hành về sau, cái này lượng tiêu thụ nhất định có thể lại một bậc thang. Dù sao lần trước nam trang áo thun cùng áo sơ mi, một khi tạp chí xã phát hành, cái này lượng tiêu thụ cũng là một đường tăng. Cho nên cái này cũng càng thêm làm sâu sắc hắn tín niệm. Lúc này hắn chỉ cần làm đến tiếp sau công tác chụp ảnh, lên giá. Tuy nhiên dù nhưng đây là đảm bảo ắt không thể thiếu khâu, thiếu một thứ cũng không được. Cái này chụp ảnh, lên giá sự tỉnh, tự nhiên là rơi xuống Trịnh Vân trên thân. Lưu Tô An lấy điện thoại cầm tay ra cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, từ sổ chuyển tin bên trong đem Trịnh Vân dãy số lục ra, cũng thông qua qua. Điện thoại kết nối. "Uy, lão bản." Đầu bên kia điện thoại Trịnh Vân tất cung tất kính nói. "Trịnh Vân, đến phòng làm việc của ta một chuyến." Lưu Tô An ngắn gọn minh điện nói. "Lão bản, hiện tại đã sắp qua đi sao?" Chính tại máy vi tính bận biểu hồ Trịnh Vân, tại đầu bên kia điện thoại cẩn thận địa hỏi đến. "Vâng, hiện tại, lập tức, lập tức." Lưu Tô An gật đầu khẳng định nói, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Tốt, ta lập tức đi tới." Trịnh Vân vừa nói vừa đứng dậy, có lẽ đứng dậy sót rụt chân cớ, này cái ghế cùng mặt đất tiếp xúc phát ra cự đại mà sát âm thanh. Hắn không để ý tới những này, vội vàng hướng phục vụ khách hàng bộ môn miệng đi đến, chuẩn bị tiến về Lưu Tô An công tắc thất. Chính Vân ca làm sao? Gấp gấp như vậy bận rộn." Một mực đắm chìm trong tiếp đàn trong trang Tô Dĩnh, nghe được tiếng vang, một mặt mộng bức hình, ngựa khí hiếu kỳ nói, "Không biết, bất quá tựa như là lão bản tìm hắn đi, ta vừa mới nghe được hắn gọi điện thoại thời điểm tiếng la lao bản, đoán chừng lão bản có nhiệm vụ khẩn cấp đưa cho hắn khởi Vân buông, buông tay, hướng về phía nàng Phiêu Mi nói, A Lạ, Giang Tô Dĩnh Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, nàng cảm thấy 10 phần như Sông Khởi Vân nói tới. "Đừng quản, chúng ta chỉ phải làm cho tốt phục vụ khách hàng công tác là được rồi." Song Khởi Vân một mặt vẻ mặt vô tội. Giang Tô Dĩnh đồng ý gật đầu, tiếp tục vui đầu tiếp đơn đặt hàng. Lưu Tô an cúp điện thoại. Lúc này, hắn đem nữ trang sản phẩm mới treo tốt. "A nha." Hắn đột nhiên vỗ chắn hô. "Sản phẩm mới đã làm tốt, vậy mà cái này giá bán còn không có xác định được, lại đem cái này cực kỳ trọng yếu sự tình ném đến lên chín tầng mấy qua. Chờ chút, cái này định giá là hệ thống sự tình. Hệ thống này càng ngày càng không tự giác. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu hô hoán hệ thống, "Hệ thống, những mấy sản phẩm mới giá bán giá cả còn không có định đâu. Người đến là đi ra chi hội một tiếng a." "Đinh." Hệ thống này băng lánh điện tử âm đống nhiên vang lên. "Tốt, ta đợi." Lưu Tô An bất đắc dĩ rắc rắc miệng, hắn hy vọng hệ thống cuối cùng cho ra đáp án nếu như hắn hài lòng. Đang chờ đợi trong lúc đó, hắn đã đem quần bò cùng áo thun thay đổi, chuẩn bị đợi lát nữa đập người mỗ đồ. Cái này định giá đối với Lưu Tô An mà nói, chỉ có thể coi là quá loa, chịu đựng. Được. "Được." Lưu Tô An gật gật đầu đáp. Cái này đến tiếp sau sự tình hắn chính mình tựa như gương sáng, càng không cần hệ thống nhắc nhở tốt phạt. Đông đông đông, một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Lưu Tô An thuận miệng đáp, hắn suy đoán chuẩn là Trịnh Vân tới. Trịnh Vân đẩy cửa ra, vừa đi một bên mỉm cười nói, "Lão bản, người gấp gáp như vậy thì ta, có chuyện gì đâu?" Quay chụp, lên giá sự tình. Khoe miệng của hắn bước lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. "Đó là lại sản phẩm mới." Trịnh Vân đột nhiên đến tinh hận. Hắn mắt nhìn lại. Quả thật, trên tường đã phụ lên nữ trang sản phẩm mới thuần một sắc cao bồi hệ liệt. "Lão bản, lần này như thế nào là cao bồi đâu?" Hắn đôi mắt hoàn toàn sáng, hắn tiếp lấy buồn bực nói, "Lão bản, mua hè xuyên cao bồi hẳn là sẽ nóng đi, mà lại làm sao tất cả đều là nữ trang đâu? Cao bồi là tối kinh điển, cho nên đẩy ra mấy cái khoản lấy cao bồi vì sợi tổng hợp trang phục mùa hè." Lưu Tô an mỉm cười, hắn nói tiếp, "Còn có đây là thiên ti cao bồi, mua hè xuyên cũng sẽ rất lợi hại sảng khoái, ta cũng có làm nam trang, ngươi nhìn, đầu này là nam trang quần bỏ ngắn, còn có trên người của ta đầu này quần bỏ cũng là lần này tự mới, ta nhượng ngươi qua đây là đập người mẫu ảnh chụp còn có vật thật ảnh chụp." "Hoa." bản, ngươi động tác thật sự là thần." Dư yên lặng liền làm nhiều như vậy sản phẩm mới. Trịnh Vân Bùi ngồi mãi thôi. Hắn kìm lòng không đặng cầm lấy nam sĩ quần bò ngắn chạm đến kỳ thủ cảm giác, lại thỉnh thoảng đánh giá Lưu Tô An trên thân cao bồi còn dài, miệng bên trong càng không ngừng phát ra chậc chậc chậc ca ngợi thanh âm. Xúc cảm thoải mái dễ chịu, tính chất nhu đúng bài, tinh công cắt xén, chế tác thượng thừa, thừa, biểu dương chúng ta nhãn hiệu phẩm chất, bản hình hảo cứu, quá độ tự nhiên, hiển thị do nam sĩ mị lực. Trịnh không tự chủ được ngón tay cái lên nói, tựa như gà con mổ thóc đầu, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, nhất là mèo này trảo hiệu quả thật sự là quá rất thật, lão bản, ngươi làm sao làm được? Còn có cái này quần bò ngắn giá cả bao nhiêu, cũng không tiện nghi đi. Dựa theo di vãng tình huống đến xem, đầu này quần bò ngắn khẳng định là lấy ngàn làm đơn vị, Trình vẫn nhớ hắn đoán chừng y nguyên mua không nổi, nếu là quá đắt, hắn cũng không nợ à. Dùng thái đao đao bối liền có thể giải quyết. Lưu Tô An khỏe miệng câu cười, hắn vừa rồi tại làm thời điểm muốn dùng thần cấp cây kéo quẹt làm bị thương mấy đạo, có thể thần cấp cây kéo dao nhận quá sắc bén, vô pháp làm đến dạng này hiệu quả, cho nên hắn nhớ tới cái kia đem thần cấp thái đao, quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống, dùng thần cấp thái đao đao bối tại cao bồi nhẹ mấy lần, vậy mà thật sự có miêu chảo hiệu quả. Thái đao da bối Nếu bất như vậy Thái Đao là nơi nào đến? Trịnh Vân không hiểu ra sao, nhưng lại cố nén chính mình lòng hiếu kỳ, không có mở lời hỏi. Lưu Tô An không có để ý Trịnh Vân không hiểu biểu lộ, hắn em vừa rồi hệ thống nói giá cả nhất nhất cùng Trịnh Vân nói một lần, nam sĩ quần đùi cùng nữ sĩ quần đùi, váy ngắn toàn bộ giá bán 3800 nguyên, cao đổi liên thể quần cùng cao đổi váy đầm toàn bộ giá bán 5999 nguyên, nam sĩ cùng nữ sĩ quần bỏ giá bán 4800 nguyên, đợi lát nữa đập xong hành trụ, Người cần đưa chúng nó nhất nhất lên giá, lên giá thời gian cần chuyển hướng, cái này không cần ta lập lại bản giao đi, cái giá tiền này đều nhớ. Kỳ đi đi. Quả nhiên vẫn là lấy ngàn làm đơn vị, bất quá so với đại phẩm bài đến, cái giá tiền này rất lợi hại lợi ích thực tế, đáng tiếc ta Trịnh Vân hiện tại uy nguyên vẫn là không bỏ được mua. Minh Bạch. Trịnh Vân Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, lập tức hắn móc ra tùy thân mang theo bút ký nhỏ, đem Lưu Tô An mới vừa nói định giá nhất nhất ghi chép lại. "Tốt, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu quay chụp đi, lập tốt về sau, ngươi đem những này biên tập lên giá, còn có đem tài liệu tương quan chuyển cho mây trắng quyền tài sản chi thức đại lý công ty, để bọn hắn xử lý vẻ ngoài độc quyền." Lưu Tô An đem sự tình nhất nhất giao phó. "Lão bản, yên tâm, việc này ngươi không giao đại ta cũng sẽ làm tốt."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 Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc sóc, goblin, vạm vẩy, ma sói, dị tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiêu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 523, vậy mà, ảnh chụp quay chụp hoàn tất. Lưu Tô An cầm bỏ túi máy chụp ảnh liếc nhìn bên trong ảnh chụp, hắn một bên nhìn một bên bổ câu mộ thóc tựa như khẳng định gật đầu. Đối với cái này quay chụp ảnh chụp, hắn rất là hài lòng, Khoe miệng của hắn không khỏi phát họa ra một vòng hài lòng đứng cong. Hắn ngồi trước máy vi tính, đem bỏ túi máy chụp ảnh bên trong đẹp mắt nhất mấy cái tấm hình lưu giữ đến trên máy vi tính. Hắn mỉm cười đối Trịnh Vân nói ra, "Có thể, cầm lấy đi biên tập thường phần đi, lên trước cái cao bồi 7 phân liên thể quần, biên tập tốt liền lập tức lên giá đi, còn lại kiểu dáng lấy mỗi ngày một cái hình thức lên giá, còn có người điện thoại cáo chi xuống tạ lộ còn có William trợ lý tiểu Hải, sẽ có sản phẩm mới tin tức nói cho bọn hắn, để bọn hắn tạp chí xã an bài cái thời gian quay chụp đi." Lập tức hắn đem bỏ túi máy chụp ảnh đưa cho Trịnh Vân. "Tuất, lão bạn, ta biết." Trịnh Vân mỉm cười từ trong tay hắn tiếp nhận bỏ túi máy chụp ảnh, gật đầu nói, hắn tiếp lấy mỉm cười, "Lão bản, vậy ta đi ra ngoài trước bận việc." "Ừm, đi thôi." Lưu Tô An gật gật đầu, hướng về phía hắn vung tay lên. Chính Vân mở cửa đi ra ngoài, hướng hắn phục vụ khách hàng bộ đi đến tức sắp mở ra, hắn bận rộn biên tập lên giá công tác cùng điện thoại thông chi mới thời thượng tạp chí xã có quan hệ quay chủ công việc. Trước chiếu cố ta đám kia đáng yêu khách quen, lại bắt đầu đem lần này sản phẩm mới còn lại kiểu dáng làm được, cũng ghi chú hàng. Lưu Tô An vỗ vỗ tay, khóe miệng tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Đám này khách quen khẳng định hội thích nên nóng. Dù sao có nữ trang sản phẩm mới, hắn đăng nhập lấy tài khoản QQ, cũng hắn mở người mua QQ giúp, hắn muốn đem cái này một tin tức tốt, trước tiên nói cho đám này đáng yêu khách của nhóm. Hắn nhanh chóng đánh lấy bàn phím. Nhiều đến gạo phát, cũng đem cái này hai khoản liên thể quần kiệu dáng ảnh chụp phát đến người mua QQ giúp bên trong, những khách quen nhóm thấy vì nhanh. Tin tức này cùng ảnh trụt vừa ra, giống như một khối đá ném ở trong hồ nước, tạo nên vô số gợn sóng. Ta nhiều hơn ta sở si, điên điên khủng khủng tử mít người, quả nhiên. Mọi người đối nữ trang sản phẩm mới chờ mong giá trị là tối cao. Lưu Tô An vì chính mình cử chỉ sáng suốt, ở trong lòng yên lặng điểm phen. Nhiều đến gạo phát. Nờ an niệm. E đặc biệt sao lại nhải, ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọt, vui vẻ. Quy, quy. A tâm, nhiều đến gạo phát, nhiều đến gạo phát, Lưu Tô An đem còn thừa kiểu dáng ảnh chụp toàn bộ phát đến người mua cờ cờ g giúp bên trong, làm cho các nàng một lần nhìn cái đủ. Thi Lam, vi quan 1234. Ma quỷ vóc dáng thiên sứ gương mặt, hơi lạnh nơi no đầu hạ, nhiều đến gạ phát, hơi lạnh nơi no đầu hạ, người mua cờ cờ g giúp liền sản phẩm mới cùng định chế khoản đề tài, cho chuyện không ngừng, căn không có muốn dừng lại ý tứ. Hạ Bang Ưu Nhã ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy giải trí tin tức cơ hội toàn bộ đều là có quan hệ nàng tin tức. Lần này kết Cầm chuyến đi, để cho nàng thu hoạch rất nhiều. Nàng lấy nàng mê người khí chất cùng ưu nhã mị lực chinh phục Hải Nội bên ngoài, tại trên quốc tế cũng có nhất định danh tiếng, nàng giá trị con người cũng bởi vậy nước lên thì thỉ lên. Kết Cầm lại trình vé máy bay đã được tốt. Phạm Lục một khe mỉm cười nói, hắn nói bổ sung, Hạ Bang, chúng ta tiếp xuống hành trình là bãi phòng cũng mời Lưu Tô An xem như ngươi chỉ đạo lão sư, vì không bị truyền thông trắng trợn truy truyền, cái này hành trình là bí mật tiến hành, bất quá Việc này được hay không được, chúng ta đều chỉ có thể ở này dừng lại nửa ngày, lần này tiết cầm cẩm phần thưởng về sau, ngươi quảng cáo ước cùng truyền thông phỏng vấn hoạt động theo sát mà đến, cho nên không thể chậm trễ quá lâu. Được. Hạ Băng ưu nhã gật đầu, nàng không có phản bác, dù sao vẫn là lấy sự nghiệp làm chủ, nếu như Lưu Tô An không đáp ứng, nàng vẫn là hội tôn trọng hắn quyết định, tuyệt sẽ không miễn cưỡng, nhưng nội tâm của nàng vẫn là rất lợi hại hy vọng Lưu Tô An có thể đáp ứng nàng. Hắn đối hiểu Mai nói ra, "Hiểu Mai, cho Hạ Băng chỉnh lý hành lý đi." "Tuất, Phạm ca." Hiểu Mai gật gật đầu, lập tức tiến vào quán rượu trong phòng cho Hạ Băng chỉnh lý hành lý.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 Hạ băng tiết cầm một hàng đến tiếp sau đưa tin Vững vàng chiếm cứ lấy trong nước các đại sách giải trí khổ người đầu cũng Vững vàng chiếm cứ lấy các trang ép lớn tìm tỏi nóng từ trước mấy vị mà nàng về nước hành trình cũng lan truyền nhanh chóng phi trường quốc tế bên trong số lớn truyền thông mang theo trường thương đoàn pháo sớm địa chờ đợi ở phi trường đều không cam lòng là hậu đều muốn ngay đầu tiên bên trong phỏng vấn đến hạ băng dù sao hiện tại hạ băng là đỉnh lấy kết cầm ảnh hậu bằng sáng khải hoàn về nước cái này giá trị con người cái này khí địa vị này tự nhiên là không thể giống nhau mà nói nàng hiện tại có thể nói là siêu sao quốc tế theo xã hội ảnh hưởng lớn thụ chúng chu ý độ cao Hạ Băng tự nhiên là các lộ truyền thông trong mắt Hương Momo, tự nhiên là các đại truyền thông tranh nhau phỏng vấn người yêu. Các lộ truyền thông trong coi nhận điện thoại miệng, mong ngợi cùng trông mong lấy. Mà Hạ Băng đám fan hâm mộ cũng nhận được Hạ Băng về nước trực tiếp tin tức. Đám fan hâm mộ tay nâng hoa tươi, cầm trong tay Hạ Băng logo quảng cáo, tại nhận điện thoại trong miệng kéo hoang nên siêu sao quốc tế Hạ Băng khải hoàn về nước chương bức, dùng cái này đến chúc mừng cũng nên đón các nàng thần tượng Hạ Băng. Từng cái trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, hai tay đưa tay trong tay logo quảng cáo, các lộ truyền thông, fan, tụ tập tại người người nôn náo nhận điện thoại miệng, vì ban đầu chen chúc không chịu nổi nhận điện thoại miệng thiêm vào một vòng đặc biệt phong cảnh, cũng làm cho thần thái trước khi xuất phát vội vàng các lữ khách không khỏi chú bức liên tiếp đầu quân qua hiếu kỳ ánh mắt. Thời gian kim đồng hồ tích táp địa từng giây từng phút trôi qua, ngay sau đó 1 giờ 1 giờ địa quá khứ. Mà kết Cầm chuyến bay cũng đã rơi xuống đất. Nhưng bọn hắn mong mọi cùng trông mong Hạ Băng, lại chậm chạm chưa từng ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Này ban đầu từng cái nhiệt tình tăng vọt truyền thông cùng đám fan hâm mộ, trong đôi mắt lướt qua một tia thất vọng. Fan cùng các lộ truyền thông bắt đầu động. Vì cái gì không có gặp Hạ Băng thân ảnh? Cái này Kiệt Cầm chuyến bay đều đã an toàn rơi, vì cái gì chậm chạp không thấy Hạ Băng bóng dáng? Chẳng lẽ không phải lúc này chuyến bay vẫn là Hạ Băng đi khách quý thông đạo nên rời đi trước? Thế nhưng là không nên a. Chờ đợi tại khách quý thông đạo lối ra ký giả không có gọi điện thoại tới, cái này Hạ Băng khẳng định không đi khách quý thông đạo. Có lẽ nàng có chuyện gì trì hoãn, cho nên không có kịp thời xuất hiện, mọi người chờ một chút đi. Mọi người lẫn nhau suy đoán, tuy nhiên trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn kiên nhận chờ đợi lấy, từng cái lo lắng nhìn lấy nhận điện thoại miệng. Cách Hạ Băng dự định về nước thời gian vượt qua nửa giờ, vượt qua 1 giờ. Các lộ truyền thông này ban đầu lo lắng tâm tình, bắt đầu trở nên lo nghĩ bất an. Khó nói chúng ta nắm giữ tin tức có sai. Hạ Băng không phải lần này phi cơ, vẫn là lần này hành trình chỉ là cái bóng gói. Hạ Băng đến cùng có hay không về nước? Kết Cầm bên kia ký giả phản hồi tin tức, Hạ Băng đúng là hôm nay về nước, bọn họ cũng tại kết Cầm phi trường tận mắt thấy nghỉ mát băng, chúng ta đã xác định nàng đăng ký. Đã như vậy, có thể phi trường căn không thấy Hạ Băng bóng dáng, thật chẳng lẽ là từ khách quý thông đạo đi? Mà chúng ta chờ đợi tại khách quý thông đạo lối ra ký giả không thấy được. Các lộ truyền thông tiếp tục suy đoán các loại khả năng tính, một bên suy đoán một bên tiếp tục chờ đợi ở phi trường chậm chạp không chịu rời đi sợ bọn họ chân trước vừa đi, cái này Hạ Băng chân sau liền xuất hiện mà bỏ mất cơ hội, từng cái tiếp tục chờ đợi ở phi trường chờ. Mà Phan cũng Y Nguyên bình tĩnh địa chờ đợi ở phi trường, chờ đợi lấy Hạ Băng. Bất quá, bọn họ cuối cùng chờ đợi sẽ chỉ là công giá chẳng mà thôi, bởi vì Hạ Băng không có khả năng xuất hiện tại phi trường quốc tế bên trong. Lúc này nàng, tại Phạm Lục một an bài xuống, chính lặng yên hướng về Lưu Tô An nhà đi tới. Lưu Tô An cửa hàng bởi vì Hạ Băng kiết cầm lễ phục tiếp tục nhiệt nghị, cửa hàng này bên trong lượng tiêu thụ cũng theo đó liên tiếp tháng trước, rất có vài phần thế như trẻ che chi thế. Nhưng hắn càng là kiếm lời đầy buồn đầy bác. Phục vụ khách hàng bộ bên trong mấy cái đó kim hoa, một khắc cũng không được rỗi rẽ, tay kia chỉ một mực càng không ngừng lốt bốp địa đánh lấy bàn phím, hồi phục càng ngày càng tăng tư và lượng. Bao Trang bộ Trần Sơn xuyên hai cha con một khắc đều không dám thất lễ, nhanh nhẹn địa bao Trang lấy, cái này bao Trang tốc độ là ngày càng tăng trưởng, hoàn toàn có thể một cái đỉnh hai, đối với cái này đột nhiên tăng lên bao Trang lượng cũng có thể ứng đối tự nhiên. Trịnh Vân nghiêm chỉnh thành Lưu Tô An trợ thủ đắc lực, đem trong công ty việc vật quản lý ngay ngắn rõ ràng, Lưu Tô An tránh lo hô về sau. Lưu Tô An thân nguyên bận rộn việc trong phòng bên trong, một khắc không yên tính địa làm lấy hắn các loại hàng. Tuy nhiên tại Hạ băng Qua kết cẩm trước, đem cái này mấy cái kỳ tiết mục sớm thu xong, hắn không cần tại vì đồ phụ từng làm phức tạp. Có thể cái này đột nhiên tăng lên đơn đặt hàng, cũng đủ hắn bận điệu, bất quá hắn ý nguyên bận điệu quên cả trời đất. Đinh linh linh. Lưu Tô an điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn vì thế không thể không gián đoạn trong tay công tác. Hắn đem máy móc đóng lại, một bên xoa tay vừa đi về phía bàn làm việc một bên. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn lấy điện báo biểu hiện, không khỏi tự lẩm bẩm, Tuyết Nhi, nàng tìm ta có chuyện gì đâu? Ngón tay hắn vô ý thức nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, đưa điện thoại di động tiếp lên, mỉm cười, "Uy, Tuyết Nhi, Có chuyện gì sao?" Ai? "Biểu ca, nhìn lời này của ngươi hỏi, đoán chừng ngươi đáp ứng ta sự tình, lại quên đến lên 9 tầng mây đi thôi." Lý Tuyết nghe xong hắn khẩu khí, liền biết hắn bảo đảm là quên giữa bọn hắn nước định, nàng bất đắc dĩ ngự trọng tâm chừng nói, "Đáp ứng sự tình." Lưu Tô An nỗ lực trong đầu tìm kiếm trải qua mấy ngày nay đo ngắn. "A." Hắn vỗ trán bừng tỉnh đại nộ, không tự chủ được nói ra âm thanh tới. "Hắn lại đem cái này chuyện quan trọng cấp quên. Hắn còn cố ý tại điện thoại làm bản ghi nhớ, không nghĩ tới vẫn là quên." Hắn cảm thấy hầy nãy. "Biểu ca, ngươi cuối cùng nhớ tới?" Ta liền nói ngươi quý nhân hay quên sự tình, ngươi lúc đó còn không thừa nhận. Lý Tuyết minh mạch, hắn đã đem sự tình nhớ lại, bất quá nàng tại đầu bên kia điện thoại mỉm cười đầu đen rau muốn một phen, nàng tiếp lấy khỏe miệng phát họa ra vui mừng đường cong, "May mà ta Anh Minh, cố ý gọi điện thoại tới nhắc nhỏ ngươi, bằng không ta vô duyên năm nay thi đại học." Lý Tuyết không khỏi vì nàng Anh Minh yên lặng điểm tán. "Là ta sai, là ta sai, trọng yếu như vậy sự tình vậy mà cấp bên, ngươi muốn là bỏ lỡ thi đại học thời gian, vậy ta thật thành thiên, cổ tội nhân." Lưu Tô an hối tiếc không thôi, bất quá may mắn là ngày mai mới là thi đại học thời gian, hắn chỉnh trọng kỳ sự nói. Vậy ta sáng mai ta qua nhà ngươi tiếp ngươi. Tốt, vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ nha, khác ngủ quên đến chế. Lý Tuyết trong lòng mơ hồ lo âu, bất an dặn dò lấy. Dù sao xấu nhất dự định cũng là cùng hắn mẹ sớm một chút cùng một chỗ thừa xe đi qua. Yên tâm, trọng yếu như vậy thời gian, ta khẳng định hội sớm rời giường. Lưu Tô An một thanh bảo đảm nói. Tốt, hy vọng như ngươi nói, không cùng ngươi nhiều lời, vậy ta một treo. Lý Tuyết khỏe miệng phát họa ra ngọt ngào mỉm cười. Đây là ngươi nhân sinh đại sự, khi ca tự nhiên không thể như xe bị tụ sích, tự nhiên không thể người chân sau, ngươi cứ việc yên tâm đi. Lưu Tô An lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. "Ừm, này trước như vậy đi, bye bye." Nói xong, Lý Tuyết đem điện thoại qua điệu. Mà Lưu Tô An trên điện thoại di động thiết chí đồng hồ báo thức. "Phạm Lục 1, còn bao lâu mới đến đâu?" Hiểu Mai nhìn ngoài cửa sổ ưu mỹ phong cảnh, trong lòng này cố chờ mong cảm giác càng mãnh liệt, nàng khẽ môi niết lên một vòng mê người đường cong. "Hạ băng, như thế hội liền ngồi không yên, đây cũng không phải là ngươi tính cả." Phạm Lục 1 trong hai con người toát ra vẻ không hiểu. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân.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 Hiểu Mai xem chừng, có lẽ là Hạ băng tàu xe mệt mỏi mệt mỏi dưng cớ, cũng có lẽ là Hạ băng lúc này kém còn chưa tới qua duyên cớ, mới có thể không kịp chờ đợi muốn muốn đến mục đích. "Ta không mệt." Hạ Bang ưu nhã lắc đầu, mím môi cười một tiếng. "Nhanh, tiếp qua hai cái thôn liền đến." Phạm Lục một xoay đầu lại, an ủi, khóe miệng của hắn câu cười, "Đừng có gấp a. Xem chừng tiếp qua nửa giờ liền có thể đến. Không nghĩ tới lưu thiết kế nhà vậy mà như thế vẫn vẻ, nếu như không có hướng dẫn, thật đúng là khó tìm a." Hiểu Mai nhìn lấy xe hướng khe suối câu chạy tới, tâm lý rất là bồn chồn. Ta lần thứ nhất qua thời điểm thật đúng là kém chút là đường, nhà hắn đúng là khó tìm, cũng không biết cái này Lưu nhà thiết kế là thế nào nghĩ. Phạm Lục một biểu thị nhìn không thấu cũng nhìn không hiểu cái này Lưu Tô An, nếu như hắn là Lưu Tô An, sớm như vậy liền ở trong thành thị mua bất động sản, chí ít giao thông tiện lợi. Đó là bởi vì nông thôn không khí tốt. Hạ Băng vụ sáng lấy hắn lông mi dài, dịu dàng mà cười. Xác thực, nơi này hết thảy không phải tiền sở có thể mua được. Nàng cũng hy vọng đang khẩn trương bận rộn buôn ba trong tìm kiếm một kia yên tĩnh, nàng cũng một hướng tới loại kia tự tại, thoải mái dễ chịu cùng khoái lạc cuộc sống diễn viên. Hạ Băng tỷ nói đúng. Nông thôn không khí tốt, hiện tại kẻ có tiền đều ưa thích ở nông thôn, không khí tốt không ô nhiễm. Hiểu Mai kìm lòng không đặng đối ngoài cửa sổ hít sâu, thỏa mãn địa hô hấp lấy không khí trong lành. Không khí tốt không ô nhiễm, xác thực như thế. Phạm Lục một cảm động lấy, hạ băng khỏe môi xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, nàng cười không nói. Nàng ghé vào cửa sổ xe trước, không chớp mắt nhìn qua ngoài cửa sổ hết thảy. Ngoài cửa sổ phong cảnh thu hết vào mắt, nhưng lại trong nháy mắt gào thét mà đi, giống như một tranh lưu động phong cảnh, mỗi chỗ phong cảnh nhìn như nói hựa, nhưng lại khắp nơi chốc động lên sinh động cảm, lại tốt giống như một vài bức chậm chậm triển khai tranh thủy mặc quyển không để cho nàng cho phép say mê trong đó. Một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ thổi tới, nhẹ nhàng địa phất qua gò má nàng, có loại nói không nên lời hài lòng cùng dễ chịu. Nàng này sợi sợi tóc tại trong gió nhẹ bị thổi thành ôn nhu đường cong, nàng ưu nhã đem bên thái rơi xuống một lọn tóc khác bên thai về sau, nàng khỏe môi tràn ra một vòng mỹ lệ mỉm cười. Giờ phút này Hạ Băng, sâu sắc cảm thụ được ngoài cửa sổ thiên nhiên giao phó nhân gian ban ơn, một phần đã lâu tươi mát cùng tự do đập vào mặt. Nàng không khỏi hít hai con ngươi say mê trong đó. Sau một hồi lâu, xe chậm rãi lái vào Lưu Tô An cửa thôn. Chúng ta bây giờ đã đến Lưu Tô An ở trong thôn. Phạm Lục một mỉm cười hồi báo. Được. Hạ Băng Ưu nhã gật đầu. Nàng y nguyên không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nguyên Lai, like, nơi này chính là Lưu Tô An gia ư? Nàng đôi mắt ẩn ẩn sóng động một cái, khỏe miệng nàng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, giống như là trên mặt một vệ sóng gợn, cấp tốc xẹt qua bộ mặt. Sau một lát, Phạm Lục một tướng xe chậm rãi đứng ở Lưu Tô An bình cửa phòng. Lúc này nhà trẻ đại môn đóng chặt. Ta qua góc cửa. Hiểu mai xung phong làm việc. Cũng tốt, ngươi đi đi. Phạm Lục một đồng ý gật đầu, dù sao Hạ Băng là nhân vật công chúng, có thể không xuất đầu lộ diện liền tận lực không muốn cho toá đáng. Hiểu Mai vui sướng tiến đến gõ cửa, mà Phạm Lục vừa cùng Hạ Băng làm theo ngồi ở trong xe kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ gặp Hiểu Mai một mực gõ nhà chuyên môn, nhưng căn không người đến đây mở cửa. Ban đầu Tâm Tình tăng vọt nàng lập tức chỗ này. Nàng không thu hoạch được gì đệ trở lại trong xe, Tâm Tình không cao nói, "Ta gõ rất lâu, đều không người đến mở cửa, có thể hay không không ở nhà?" "Phạm ca, nếu không gọi điện thoại cho lưu nhà thiết kế cũng tốt." Phạm Lục gật gật đầu, lập tức cầm điện thoại di động lên. "Chờ một chút, các ngươi có không nghe thấy băng dán âm thanh cùng máy móc thanh âm?" Hạ Băng ngữ khí khinh luôn nói. Phạm Lục vừa cùng Hiểu Mai nghiêng tai lắng nghe. Đều gật gật đầu hai người trong miệng một lời từng nghe được phạm Lục một không khỏi quan sát bốn phía xác thực cùng lần trước đến có chút không giống giống như đúng a như thế bên cạnh nhiều một chàng tiệm phòng ở mới tựa như là vừa kế tạo còn có này mới cửa phòng còn ngừng lại một mộtỗ mục mã nhân phạm lục vừa phát hiện chỗ khác biệt một bực tự lầm bẩm lần trước lúc đến sau còn không có cái này chàng tân phòng này máy móc âm thanh cùng băng dán âm thanh là lại lần nữa phòng này chuyển đến hạ băng tinh tế ngay tới chắc chắn nói trên mặt nàng tràn đ tự tin mìư chúng ta đi qua nhìn xuống đi lưu tô An khẳng định tại cái này tân phòng bên trong Ngươi ý là cái này tràng tân phòng là Lưu Tô An? Môn điêu miệng trước này mục mã nhân cũng là Lưu Tô An. Phạm Lục một nửa tỉnh nửa nghi nói: "Đi xem xuống chẳng phải sẽ biết." Hạ Băng trong đôi mắt tràn ngập khẳng định. "Cái này tân phòng là Lưu nhà thiết kế cũng không kỳ bai a. Lưu thiết kế có thể không thiếu tiền." Hiểu Mai lộc cục lộc cục địa chuyển lấy trong mắt, cảm thấy Hạ Băng nói có lý. "Ta nhìn vẫn là trước gọi điện thoại cho hắn đi vạn nhất không phải đều xấu hổ a." Phạm Lục một y nguyên ngồi tại trong phòng điều khiển, vỗ như bàn thạch, hắn cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động. "Không cần đánh, đi thôi." Hạ Băng khẽ môi hơi hơi lên lập tức đem Phạm Lục một tay trong điện thoại di động lấy đi, mở cửa xe xuống xe. Hạ băng tỷ, chờ ta một chút, ngươi kính dâm. Hiểu Mai gấp xuống xe theo, vừa đi một bên hướng về phía nàng bóng lưng nói ra. Không cần. Hạ Bang ưu nhã vung tay một cái, tiếp tục hướng phía trước đi tới, căn không có muốn dừng lại ý tứ. Phạm Lục đông thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy các nàng hai người bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, thật cầm nàng không có cách. Hắn rút ra chìa khóa xe, lập tức đẩy cửa xe ra đi xuống. Khóa ký cửa xe hắn, cũng tăng tốc cước độ lên đón, vừa đi vừa kêu nói, chờ một chút ta. Hạ Bang tại mới cửa phòng dừng lại. Này mấy móc âm thanh cùng băng gián âm thanh càng ngày càng rõ ràng, phảng phất ngay tại bên tai vang lên. Nàng ánh mắt chắc chắn, tiếp tục bước chân hướng tân phòng cửa chính đi đến. "Lưu Tô An, Lưu Tô An." Phạm Lục Nhất cương tiến cửa chính liền hướng về phía bên trong lớn tiếng hô. "Xoẹt." Hạ Băng dừng bước lại, xoay người lại ra hiệu Hàn Nhiên Tĩnh, bất đắc dĩ lắc đầu. "Phạm Lục Một." Đang bao trang bộ Trịnh Vân nghe được tiếng la, đẩy mở cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Phạm Lục Một, hắn tò mò lên Phạm chữ, hắn nói, "Làm sao tới?" Phạm Lục lên lấy hắn phất phất nói, vân, đã lâu không gặp." Lập tức ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Hạ Băng. Trịnh Vân theo Phạm Lục một ánh mắt nhìn. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trịnh Vân giờ phút này đôi mắt hoàn toàn sáng, trên mặt kìm lòng không đặng tràn đầy rực rỡ mỉm cười, hắn khẩn trương nói không ra lời, cái này. Hạ Băng hướng về phía hắn ưu nhã gật đầu, mím môi mà cười. "Hạ, Hạ Hạ Băng." Chính Vân chỉ Hạ Băng, rốt cục kết ba nói ra trong lòng hắn tên. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng web tiểu thuyết lập trường không quan hệ.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 bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 526, nghe nhầm. Trịnh Vân, nhãn lực tình không tệ lắm." Phạm Lục xông lên lấy hắn mỉm cười. "Khách dít đến a, khách quý a, mau mời tiến." Trịnh Vân vui vẻ đưa tay làm một cái mời thủ thế. "Hạ Băng có thể tới, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình." "Tút, tút." Phạm Lục một đồng ý gật đầu. "Hạ Băng?" "Cái nào Hạ Băng?" Trần Quả nghe Trịnh Vân hô lên Hạ Băng hai chữ thời điểm, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, ánh mắt Y Nguyên rơi vào đơn đặt hàng bên trên, tay Nguyên vội vàng phối hàng trong. "Con Tất Thần làm gì?" "Đại Minh tinh Hạ Băng tới." Trịnh Vân nhẹ vỗ một cái trần quả đầu vai. "Thật." Trần quả đồng tử trong nháy mắt phóng đại N lần, bản tín bán nghi nhìn về phía Trịnh Vân. "Thật." Trịnh Vân khẳng định gật đầu. Nói xong hắn trực tiếp hướng Bao Trang bộ môn miệng đi đến. "Lão Ba, Đại Minh tinh hạ bằng đến, Đại Minh tinh hạ bằng A." Nai Dương Quang Sán lạn nụ cười nhảy lên trần quả khuôn mặt, này tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, hắn một bên nói một bên chạy hướng cửa sổ tìm tòi hư thực, chỉ gặp Hạ Bang đứng ở trong viện đánh giá phía. Hắn lập tức to lên, "Lão ba, nhìn A. thật sự là Đại Minh tinh bằng A." Làm tốt chính mình phân công làm là được, mau trở lại Bao Trang. Trần Sơn Xuyên bất vì sở động nói: "A." Trần Quả đứng ở cửa sổ lưu luyến không rời, ban đầu còn muốn lập tức ra ngoài, gặp được một thấy mình tần tượng, bây giờ nghe Trần Sơn Xuyên kiểu nói này, hắn tuy nhiên tâm lý có chút không vui, nhưng cảm giác được Trần Sơn Xuyên lời nói có lý, dù sao hiện tại là giờ làm việc, hắn quyết định tăng thêm tốc độ bao tràng, có lẽ chờ mình gói kỹ, còn có thể cùng Hạ Băng gặp mặt một lần cũng không nhất định. Muốn đến nơi này, hắn ngoan ngoãn địa trở lại cương vị mình tiếp tục phối hàng bao tràng. Đông đông đông. Chính một bên gõ lưu toan công tác thất môn, một bên hướng về phía bên trong hồ, "Lão bản, Hạ Băng đến, lão bản, Hạ Băng tới." Hạ Băng, mở cái gì quốc tế trò đùa? Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây nhất định là trò đùa quái đản. Lưu Tô An như thế anh minh người làm sao lại mắc lừa đâu? Lưu Tô An hoàn toàn là không tin, hắn tại làm việc trong phòng bên trong đáp lại nói, "Chính Vân, cả tháng tư đã sửa qua. Lão bản, ta thật không có lựa ngươi, không được ngươi đi ra nhìn một chút ta. Hạ Băng liền trong sân đây. Chính Vân ở ngoài cửa tận tình khuyên bảo nói, "Chính Vân nhanh đi làm việc, không có chuyện chớ quái rời ta." Nhưng Lưu Tô An vẫn là bền lòng dạng, căn bản cũng không tin hắn lời nói dối. Chính Vân bất đắc dĩ rắc bản, ta nói câu câu là thật." Lúc này, Hạ Băng một đoàn người cũng đúng lúc đi vào Lưu Tô An công tác thất ngoài cửa. Nàng nghe được Trịnh Vân cùng Lưu Tô An ở giữa đối thoại, nàng bất đắc dĩ mím môi cười khổ. "Hạ Băng tiểu thư, ngươi nhìn, lão bản của ta." Trịnh Vân chỉ công tác thất, bất đắc dĩ liên tiếp lắc đầu. "Không có việc gì, ta tới đi." Hạ Băng xem thường thì thầm, bở môi câu lên nho nhỏ được không? Trịnh Vân Tâm Linh thần hội nhường ra một con đường tới. Đông đông đông. Hạ Băng ngón tay khẽ chọc lấy công tác thất muôn. "Trịnh Vân, ngươi còn có hết hay không?" Lưu Tô An tiến Trịnh Vân chính ở chỗ này nói đùa. Cái kia hai đầu mi đầu chăm chú hướng lấy trung gian giở vào, cũng nhanh muốn vận thành chữ nhất lông mày. Lưu Tô An, là ta. Hạ Băng. Hạ Băng này đem hai âm thanh vang lên. Thanh âm này, đúng là Hạ Băng thanh âm. Chẳng lẽ nàng thật đến? Lưu Tô An ban tiến bán nghi đứng lên, mặc kệ dạng này, vẫn là mở cửa tìm Tỏi Hư thực đi. Hắn vội vàng đóng lại máy móc, tăng tốc cước bộ trước đi mở cửa. Hắn mở cửa một khắc này, Hạ Băng tấm kia tinh xảo mặt thu vào nàng khuôn mặt. Hai người bốn mắt tương giao. Hạ Băng khẽ môi lên một vòng trông rất đẹp mắt đường cong, trên gương mặt hai mảnh đỏ hồng nhận phất Lưu Tô An nao nào, hắn khỏe môi nhếch nhẹ, đem ý cười giấu kín tại nho nhỏ đường con bên trong, trong đôi mắt tràn ngập vẻ tò mò. Nàng lần này cô ý đến đây, đến tột cùng là vì chuyện gì mà đến đâu? Lưu Tô An trăm mối vẫn không có cách giải. "Lưu Tô An, ngươi sẽ không không chào đón ta đi?" Hạ Băng khỏe miệng hơi hơi hiện lên một vòng lưu mỹ đường con. "Đúng vậy à. Lưu Tô An, ngươi sẽ không để cho chúng ta cứ làm như vậy đứng đấy a? Chúng ta thế nhưng là thật xa cố ý tới." Phạm Lục đầy miệng sừng câu cười, vô hắn đầu vai, một bộ tự nhiên con đường. "Ngươi nhìn ta?" Lưu Tô An tỉnh táo lại, đưa tay làm mời thủ thế, công tác thất chẳng loạn, na lâu phòng khách mời đi, Trình Vân, pha vài chén trà tới dưới. Chính Vân tâm linh thần hội gật gật đầu, lập tức rời đi qua chuẩn bị. Được. Hạ Băng Ưu nhã gật đầu. Lưu Tô An đi ở phía trước dẫn đường, trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò, Hạ Băng, không nghĩ tới ngươi từ kết cầm về. Ngươi đến ta cái này, làm sao cũng không tới trước điện phải đâu. Hắn không nghĩ ra Hạ Băng người thật bận rộn này làm sao lại đột nhiên đến thăm, mà lại là không hề có điểm báo trước. Ta là vô sự không lên tam bảo điện a. Hạ Băng ngữ khí nhu hòa, miệng nàng bở vẻ phát thảo ra một vòng tuyệt mỹ đường cong. Ta là có chuyện muốn nhờ người, vì lộ ra thành ý, ta là cố ý tới. Có việc xin nhờ ta. Có chuyện gì đâu? Dù sao sau cùng đồng thời nữ thần đẹp áo phát sóng trực tiếp tiết mục sắp đến, có chuyện gì không thể tại tiết chế trong lúc đó nói, mà nhất định phải cố ý tới một chuyến đâu. Lưu Tô An y nguyên không nghĩ ra, hắn đẩy bụng nghi hoặc. Vậy đi trên lầu phòng khách nói đi. Lưu Tô An khỏe miệng phát họa lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, lễ phép lần nữa vươn tay làm mời thủ thế. Một đoàn người đi theo Lưu Tô An tiến về lầu 2. Phục vụ khách hàng Bộ Xung Khởi Vân cùng Lâm Lạc Tuyết nghe phía bên ngoài tiếng vang, hai người nghiêng tai lắng nghe. Này Hạ Băng hai chữ đứt quáng bay vào trong tai bọn nàng. "Tiểu Tuyết, ta giống như nghe được có người đang kêu Hạ Băng." Song khởi Vân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Lâm Lạc Tuyết, lục cục lục cục địa chuyển lấy trong mắt. "Ừm, ta cũng nghe đến, ta còn tưởng rằng ta nghe lầm, không nghĩ tới ngươi cũng nghe đến, xem ra ta không phải nghe nhầm." Lâm Lạc Tuyết gật gật đầu, mỉm cười. "Thật chẳng lẽ là Hạ Băng đến?" Song khởi Vân đem ý nghĩ trong lòng tốt ra. "Không thể nào." Lâm Lạc Tuyết là bán tín bán nghi, nàng chờ mong Hạ Băng xuất hiện, nhưng cảm giác được tựa hồ lại rất không có khả năng. "Ngươi giúp ta tiếp lấy đơn đặt hàng, ta qua ngoài cửa nhìn một cái." Song Khởi Vân hướng về phía nàng nháy một chút con mắt. Lâm Lạc Tuyết Tâm Linh thần hội hướng về phía Song Khởi Vân làm ok thủ thế. Song Khởi Vân vội vàng mở ra phục vụ khách hàng bộ môn. Đáng tiếc, một bóng người cũng không thấy. Chẳng lẽ thật là chúng ta nghe nhầm? Chẳng lẽ là gần nhất công tác quá mệt mỏi duyên cớ mới có thể xuất hiện nghe nhầm. Có thể Lâm Lạc Tuyết cũng nghe đến, sẽ không hai người đồng loạt xuất hiện nghe nhầm. Nàng không hiểu gãi gãi đầu. Lúc này, Trịnh vừa vặn bưng trà đi ngang qua, không tâm nàng liền vội tiến lên níu lại Vân, bất ăn trưởng, vừa rồi có người đến qua sao?"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 Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 527, học tập. Thật à? Song Khởi Vân hưng phấn suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, nàng trưng cầu ý kiến nói, "Điểm trưởng, ta có thể lên qua nhìn một chút sao?" Liên một hồi, "Ngươi về trước đi công tác đi, cái này ta muốn hỏi lão bản mới có thể trở về phục ngươi." Chính Vân lời nói dịu dàng cự tuyệt. Liên liếc một chút, liên liếc một chút. Xong khởi Vân một mặt dáng vô tội, đưa khí gấp giọng, ngày ngày trông Hàng đêm trông mong, giống như trông mong chấm nhỏ, rốt cục chờ đến Hạ băng đến. Cái này ngàn năm một thời cơ, nàng tự nhiên là vạn phần không muốn từ bỏ, cũng không cam chịu tâm như vậy bỏ lỡ. Không được, ngươi về trước đi công tác, Hạ băng vừa tới, nhất thời bán hội sẽ không đi, khẳng định sẽ có cơ năng gặp mặt một lần, có lẽ một lần nữa, thông ra gặp nhau lâm các ngươi phục vụ khách hàng bộ cũng không nhất định a. Trịnh Vân Hiểu Chi lầy lấy tình động nói, hắn tiếp lấy mỉm cười, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng lão bản còn có Hạ Bang xin chỉ thị, tại Hạ Bang trước khi đi ngươi chắc chắn sẽ gặp được, ngươi cũng biết, Hạ Bang hiện tại là khách nhân, tùy tiện qua qué rồi sẽ có vẻ chúng ta những nhân viên này không có tố chất, để người ta thấy thế nào chúng ta lão bản à. Dù sao gần nhất đơn đặt hàng lượng bạo tăng, Trịnh Vân Vĩ có thể thuận lợi hoàn thành công tác, chỉ có thể lại một lần nữa nhịn đau cự tuyệt Song Khởi Vân yêu cầu. "Tốt a, điểm trưởng nói có lý, hết thể vẫn là lấy công là chủ." Song Khởi Vân Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, mang theo lấy vẻ thất vọng hướng phục vụ khách hàng bộ đi đến. Nhưng trong nội tâm nàng y nguyên mong mỏi có thể cùng Thần Tượng Hạ Băng đến cái tiếp xúc gần vui. Lưu Tô An móc ra chìa khóa mở ra phòng khách môn. "Hạ Băng, mời đến đi." Lưu Tô An đứng ở ngoài cửa mỉm cười lên đón tân nàng. Hạ Băng hướng về phía hắn dịu dàng cười một tiếng, một đoàn người đi vào phòng hợp. Lưu Tô An, ngươi cái này phô trương là càng lúc càng lớn, lần trước ta tới, ngươi vẫn là căn nhà nhỏ bé tại này, nhà trệt bên trong, khó trách vừa rồi qua nhà trệt góc cửa, không ai đáp lại a. Phạm Lục một đi thăm phòng hợp, cùng nhau cảm khái. Vẫn tốt chứ, ta cũng liền tiểu đà tiểu nháo mà thôi, Phạm Lục một, ngươi ngồi đi. Lưu Tô An một mặt khiêm tốn, hắn nghiêng người sang nhìn về phía Hạ Băng, hai con ngươi mỉm cười, "Hạ Băng, ngươi cũng ngồi à?" "Tốt, cảm ơn." Hạ Băng hướng về phía Lưu Tô An mỉm cười, miệng nàng hơi nhếch lên đường cong vẫn là mê người như vậy. Lưu nhà thiết kế người này cũng là khiêm tốn. Phạm Lục một y nguyên duy trì thần sĩ mỉm cười, vừa nói một bên tại ghế sô pha trên ghế nhập tọa. Hạ Băng cùng hiểu Mai hai người cũng nhau nhau nhập tọa. Hạ Băng, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lưu Tô An mới vừa vào ta, hắn thực sự muốn biết Hạ Băng có chuyện gì xin nhờ hắn, nhưng hắn y nguyên biểu hiện rất bình tĩnh, khỏe miệng hơi hơi hướng lên giơ lên, vẽ lên ra một cái hoàn mỹ đường cong. Lưu Tô An, ta muốn đóng phim bản. Hạ Băng nhẹ ngậm miệng, khóe môi hơi nhếch lên, cái cảm tưởng lên, lên, trong ánh mắt tản mát ra một loại lộng lẫy quan mang, cực kỳ khẳng định hướng về phía Lưu Tô An Lưu gật đầu một cái. Tại sao lại là Tiếu Ngạo Giang Hồ? Chẳng lẽ Hạ băng lần này đến đây mục đích là vì là vì thuyết phục hắn biểu diễn Đông Phương bất bại một góc? Oh my god, phải làm sao mới ở đây? Lưu Tô An giờ phút này cảm thấy cả người cũng không tốt, hắn đồng cảm giác chính mình đã lâm vào tiến tới lưỡng nan tình trạng. Hạ băng, chúc mừng ngươi, ngươi nhất định có thể diễn tốt nhậm doanh doanh cái này một nữ chủ giác." Lưu Tô An ra vẻ vui lòng nói. Hạ băng che mặt mà cười. Phạm Lục vừa cùng hiểu mai cũng không nhịn được cười ra tiếng. Lưu Tô An không hiểu các nàng vì sao mà cười, hắn trong hai con ngươi tràn ngập nghi hoặc không hiểu. Lúc này Trịnh Vân mỉm cười tiến vào phòng khách, cho mỗi vị đều thân mật điệu đưa lên một ly trà, cùng một số điểm tâm. Sau đó hắn đứng bình tĩnh ở một bên. Hạ Bang Ưu nhã cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái trà, nàng này đôi mắt đẹp nhìn về phía Lưu Tô An, khỏe môi vẫn là hơi điệu nhếch lên, đưa cho hắn một vòng ưu mỹ mà ấm áp đường con, ta lần này diễn nhân vật là Đông Phương bất bại. Lời vừa nói ra, Lưu Tô An cùng Trịnh Vân hai người là một mặt chân kinh. Hai người bọn hắn cái từng cái miệng ngừng ở giữa không trung, đều mở ra thật to hình chữ Phương bất bại. Lưu Tô An không dám tin tưởng tái diễn. Tại hắn nhìn nguyên chữ tiểu thuyết bên trong, Còn có phim truyền hình bên trong, cái này Đông Phương Bất Bại vẫn luôn là thân nam nhi. Cái này hoàn toàn là phá vỡ hắn khái niệm. Không nghĩ mát băng diễn Đông Phương Bất Bại, khẳng định lại là kinh diễm nhất, xinh đẹp nhất một cái bản. Hạ Băng bản Đông Phương Bất Bại, khẳng định sẽ trở thành kinh điển tri tác. Ừm, lần này điện ảnh hội phá vỡ truyền thống, hội dung nhập sáng chế mới, ta vai diễn Đông Phương Bất Bại cũng là cái thân nữ nhi. Hạ Băng cực kỳ khẳng định ở đầu, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Tô An sẽ bị nàng lời nói kinh hai đến. Nàng tiếp lấy thẳng thắn địa nói ra chuyến này mục đích, giọng nói vô cùng nói chân thành, vì có thể tốt hơn địa diễn dịch tốt nhân vật này. Ta muốn mời ngươi cho ta chỉ đạo lão sư, dạy ta theo thửa, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta." Hạ băng này tràn ngập thành khẩn lại chờ mong hai con ngươi nhìn lấy hắn. Nhượng Lưu Tô An không đành lòng tự tuyệt. Giờ phút này hắn đang tiếp thụ cùng cự tuyệt tiên bình trong đùng đưa không ngừng, nhưng nội tâm của hắn thiên bình là có khuynh hướng tiếp nhận việc kia. "Lưu Tô An, ngươi này thiếu thửa thủ nghệ như vậy xuất thần nhập hóa, ta nếu có thể học thượng ngươi một chút điểm, nhất định có thể trở thành bộ phim này vẽ rồng điểm mắt tác, ta nhất định sẽ cần phải học hỏi nhiều hơn, ta không sợ khổ." Hạ băng một mặt chân thành nhìn lấy hắn, nàng này bên mặt hơi khẽ nâng lên. Thanh tĩnh trong vắt đôi mắt chết sạ ôn nhu dạng dỡ quan mang, bờ môi này bôi đường con vẫn là như vậy mê người. Đúng vậy a. Lưu nhà thiết kế, nếu là có người ở một bên dạy nàng theo thủ, bộ này bộ phim có quan hệ theo thủ chẳng cảnh, Hạ băng nhất định cũng có thể hoàn mỹ diễn dịch, không lưu bất luận cái gì tiếc nuối. Phạm Lục một thân sĩ nói, cũng bất thiết hy vọng Lưu Tô An có thể đáp ứng. Lưu Tô An nhìn lấy Hạ băng này tràn ngập chân thành tha thiết vừa mềm tình như nước hai con người, trong lòng tiên bình lập tức toàn bộ đảo hướng tiếp nhận một phía này. Có thần cấp kim may tại, dù cho Hạ băng đâm nhau theo rốt đặc cần mai, cũng có thể rất nhanh hơn tay. Chỉ là hệ thống này hội đáp ứng cái này thần cấp kim may cho ngoại nhân sử dụng sao?" Hắn trong đầu dò hỏi, "Hệ thống, cái này thần cấp kim may có thể cho Hạ Băng dùng sao?" Quả tốt." Này ánh sáng mặt trời long lanh rực rỡ mỉm cười, nhảy lên hắn khuôn mặt. Hắn khẳng định gật đầu nói, "Hạ Băng, ta đồng ý, ta nhất định sẽ chỉ ta khả năng tối đa nhất dạy dỗ ngươi." "Lưu Tô An, cảm ơn ngươi." Hạ Băng hai con người lóe ra lộng lấy hào quang, bờ môi tràn đầy vui vẻ mỉm cười, nàng trong lòng còn có cảm kích, "Lưu Tô An, có ngươi tại tốt, ngươi chính là ta cứu tinh." Lời khách sáo cũng không cần nói. Lưu Tô An trong hai con người lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng chi sắc. Không nghĩ tới Lưu nhà thiết kế làm sao nhanh liền đáp ứng, cảm ơn, mười phần cảm tạ. Phạm Lục một cao hứng tiến lên một nắm chặt Lưu Tô An tay. Trong lòng của hắn là đã cao hứng có lo lắng, hắn lo lắng hạ bang hành trình đã an bài rất vẹn toàn rất chặt chẽ, huống hồ cái này học thêu thừa lại muốn tìm thời gian tốn tích lực, cái này học tập thêu thừa thời gian xác thực rất khó an bài. Phạm Lục một khó khăn. Phạm người đại diện, khách khí. Lưu Tô An rút về tay hắn, mỉm cười. Lưu Tô An, ngươi nhìn ta lúc nào có thể theo ngươi học thêu thủ đầu? Ngươi định cái thời gian đi? Ta hội dụng hết toàn lực phối hợp ngươi." Hạ Băng ngữ khí khẳng định. Lần này, nàng là Hạ xuống quyết định, mặc kệ cỡ nào vất vả, nàng nhất định phải học tốt theo Thừa, mà lại nhất định phải đem Đông Phương bất bại nhân vật này cho diễn sinh hoạt, cho diễn tuyệt. Phạm Lục nghe Hạ Băng ngữ khí, hắn rất là lo lắng, dù sao Hạ Băng hành trình đã xếp đầy đầy, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, hắn lo lắng nói, "Lưu nhà thiết kế, ngươi nhìn Hạ Băng lúc nào có thể học đâu? Dù sao theo Thừa tay người này không phải nhất thời nửa khắc có thể hội, cái này tiến độ thời gian cũng chỉ có không đến nửa tháng, lại thêm Hạ Băng hành trình bệ nhiều việc, cái này tránh thức học tập Thêu Thừa thời gian." Đoán chừng cộng lại cũng không có mấy ngày nếu như có thể ta muốn cho lưu thiết kế cùng đi với chúng ta dạng này hạ băng liền có thể nhiều chút thời gian học tập Tuy nhiên hắn biết yêu cầu này có chút quá phận nhưng hắn hay là hy vọng lưu tô An có thể đáp ứng hắn cái này một tỷ cầu dù sao theo thủa tay người này không phải một sớm một triệu liền có thể học hội nếu như lưu tô An một mực đang hạ băng bên cạnh tự thân dạy dỗ lời nói dạng này cũng không chậm chế hạ băng hành trình lại có thể nhượng hạ băng học thượng tượng theoth ha không lưỡng toàn kỹ trong lòng của hắn bản tính tự nhiên là đánh tinh tế đáng tiếc chơi không theo ý người Lưu Tô An tuy nhiên so ra kém Hạ Băng bận rộn trình độ, nhưng hắn mỗi ngày lượng công việc cũng là rất lớn, lại nói cái này đảo bảo cửa hàng nếu là 10 ngày nửa tháng thiếu hắn, đoán chừng vô pháp bình thường buôn bán. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn từ giờ trở đi, một mực đang hạ băng bên cạnh dạy nàng, để cho nàng mau chóng thuần thục nắm giữ theo thừa thủ nghệ, nhưng là hắn cũng không yên lòng cái này đảo bảo cửa hàng, dù sao cái này đảo bảo cửa hàng mới là hắn lười lấy sinh tồn. Cho nên Phạm Lục một yêu cầu, Lưu Tô An tự nhiên là vô pháp đáp ứng, hắn cũng là không thể nào đáp ứng. Hắn lời nói dịu dàng cự tuyệt nói, phạm người đại diện, rút ra cái 2 ngày thời gian dạy hạ băng là không có vấn đề. Nếu lần nửa tháng này đều đi theo các người, đó là không được, ta đây quả thật là không thể rời bỏ người. Về phần ngày mai cùng ngày kia, ta muốn đưa biểu muội ta qua thi đại học, cho nên hai ngày này cũng không có thời gian dạy Hạ Băng, mấy ngày kế tiếp muốn vì tham gia phát sóng trực tiếp chung kết ma đồ phụ tùng, lại phải tham gia chung kết, ta cũng là loay hoay không. Thể phân thân, trong khoảng thời gian này, ta dù cho hữu tâm cũng không có cái này lực a. Sắp thực trên không ra thời gian đến dạy, ta muốn Hạ Băng cũng không có thời gian học a. Nếu không, các loại chúng ta đều bận bịu qua trong khoảng thời gian này lại học, hoặc là dứt khoát các loại tiến đoàn làm phim về sau, sẽ dạy cũng không sao. Hắn cảm thấy có thần cấp kim may nơi tay, Hạ Băng chỉ cần thô sơ giản lực điệu nắm giữ theo Thu yếu lĩnh, đoán chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn liền có thể học hội. Ân, không ra ba ngày, Hạ Băng nhất định có thể học hội theo thủ. Nghiêm tin của hắn chẳng đấy, tiến đoàn làm phim lại học thế thủ, sẽ tới hay không không từ đầu. Ta thế nhưng là cho tới bây giờ không có học qua theo thủ. Hạ Băng trong hai con ngươi lướt qua một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, tuy nhiên nàng cảm thấy bằng Lưu Tô an thủ nghệ, nhất định có thể dạy cho nàng theo thủ, nhưng tiến đoàn làm phim sao lại dạy, tựa hồ quá vội vã chút.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 vạm vẩy, ma sói, dị tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 528, một tâm. Nàng vừa nghĩ tới tiến đoàn làm phim về sau, quay chụp thời gian hội rất chật chẽ, như vậy nàng liền căn không có, có dư thừa thời gian có thể đi học tập theo thừa, mà lại lại tại tiến tổ về sau, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến phiên nàng theo thừa chán cảnh quay chụp. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, nàng thật có thể học hội sao? Nàng không phải đối Lưu Tô An không có lòng tin, mà là đối với nàng chính mình không có lòng tin, dù sao nàng đâm nhau theo thật sự là rốt đặc cần mai. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng lo lắng không khỏi lại nhiều mấy phần. Kỳ thực, chỉ là học hội thế vừa, này xác thực không phải việc khó gì, ta cam đoan Hạ Băng ngươi có thể trong vòng 3 ngày học hội thế vừa. Lưu Tô An giọng nói vô cùng nó khẳng định, cái kia tràn ngập ánh mắt kiên định nhìn qua Hạ Băng, lòng tin 10 phần địa hướng về phía nàng gật gật đầu. Hạ Băng nhìn lấy ánh mắt kiên định Lưu Tô An, nghĩ đến một lần lại một lần sáng tạo ký tích hắn. Giờ khắc này, Hạ Băng đĩa vô phản cố lựa chọn tiếp tục tin tưởng hắn. Lưu nhà thiết kế, trận này điện ảnh đối Hạ Băng tới nói là vô cùng vô cùng trọng yếu, mọi phải tất yếu sớm nhịn chút thời gian dạy dỗ Hạ Băng tiểu thừa. Hạ Băng về thời gian ta sẽ nghĩ biện pháp điều chỉnh ăn bài. Phạm Lục vừa nghe đến Lưu Tô An nói như vậy, gấp, hắn khẽ cau mày muốn phủ định Lưu Tô An ý nghĩ này, nhưng trở ngại mặt mũi, cũng không nói đến rất lời nói nặng đến, nhưng là trong lời nói hàm nghĩa tất cả mọi người minh bạch. Hắn cho rằng, Hạ Băng trong 3 ngày học hội theo vừa, này quả thực là lời nói vô căn cứ. Dù sao Hạ Băng đâm nhau theo thật sự là rốt đặc cánh mai, nàng thế nhưng là liền châm đều chưa từng cầm qua. Treo. Rất lợi hại treo. Cái này thật sự là quá treo. Lưu Tô An. Phạm Lục vừa cảm giác được hắn nhìn như vậy tốt Lưu Tô An. Kết quả Lưu Tô An lại nói ra như thế không chịu trách nhiệm lời nói đến, nhượng hắn cảm thấy rất thất vọng. Liền xem như dùng một tháng thời gian đến học tập cái này thế thủ, hắn cũng cảm thấy cũng quá sức, huống chi hiện tại Lưu Tô An nói là ngắn ngủi ba ngày thời gian ở giữa. Không tin. Vẫn là không tin. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Phạm Lục Nhất Mi đầu đều quyện thành một thẳng tắp. Trên mặt hắn tràn ngập không tin hai chữ to. Phạm Ngươi đại diện, cái này ngươi có thể yên tâm, dù cho đến đoàn làm phim, ta cũng có thể bảo chứng, không cao hơn 3 ngày liền có thể dạy hạ băng Lưu Tô An y nguyên một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Hắn chém đinh chặt sắt địa nói, hắn thấy, Ba ngày thời gian ở giữa hoàn toàn là dư xài. hoàn toàn là chỉ có hơn chứ không kém. Đây chỉ là nhượng hạ băng học hội theo thừa mà thôi, cũng không phải nhượng hạ băng theo thừa mức độ đạt tới Lưu Tô An này xuất thần nhập hóa trình độ, cái này hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Cái này có cái gì tốt khẩn trương đâu? Hắn thật sự là không nghĩ ra cái này Phạm Lục một vì gì khẩn trương như vậy. Bất quá, cái này Phạm Lục một đôi hạ băng rất là chiếu cố, mọi chuyện đều trước vì hạ băng lo lắng lấy nghĩ, hắn đứng tại hạ băng góc độ nhìn, cũng cảm thấy không gì đáng trách. Nhưng lại đối Lưu Tô An tới nói, Phạm Lục Một biểu lộ liền rất lợi hại có vấn đề. Tiến đoàn làm phim về sau, trong vòng 3 ngày dạy dỗ Hạ Băng Thiếu Thừa, cũng căn sẽ không chậm chế đoàn làm phim quay chụp tiến độ. Nhưng Phạm Lục Một mặt bày bệnh ra không tin biểu lộ, nhượng Lưu Tô An rất cảm thấy bất an dĩ. Lưu nhà thiết kế, 3 ngày thời gian ở giữa quá vội vàng, Hạ Băng Thế nhưng là liền Kim Khâu sẽ không xuyên. Phạm Lục Một vẫn là không quá tin tưởng Lưu Tô An hội trong vòng 3 ngày dạy dỗ Hạ Băng Thế Thừa, hắn mặt lộ vẻ khó xử. "Phạm Lục Một, ngươi là không tin ta có thể học hội đúng không?" Hạ Băng giận giọng, lập tức nàng bờ môi phát họa ra một vòng tự tin "Ta tin tưởng Lưu Tô An có năng lực như thế." ta cũng sẽ cố gắng gấp bội học, ta có thể thừa dịp đoàn làm phim quay phim thời gian ở không học tập, cũng có thể đang quay nhiếp trong lúc đó học tập một chút cơ thủ pháp. Hạ Băng, ngươi đừng hiểu lầm, ta là lo lắng bạn nhất đến lúc chậm trễ quay chụp, hội dẫn đến rất lợi hại hậu quả nghiêm trọng, đoàn làm phim bên kia khẳng định hội có ý kiến. Bởi vì Hạ Băng lời nói, Phạm Lục Mục thái độ rốt cục hòa hoãn một chút, hắn hiểu chi lấy lý lấy tình động. Phạm Lục Mục, đoàn làm phim bên kia ngươi không sẽ quản, ta hội nói rõ với đạo diễn tình huống, Lưu Tô An nói 3 ngày đầy đủ, này 3 ngày khẳng định đủ, chúng ta phải tin tưởng hắn mới là Hạ băng ánh mắt bên trong vô cùng kiên định, không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Chuyện này đối với nàng mà nói, đối Lưu Tô An là một loại căn không cần bất kỳ lý do gì tín nhiệm. 3 ngày đủ để, phạm người đại diện nếu là không yên tâm lời nói, chúng ta có thể ký tên một phần hợp đồng, nếu như trong 3 ngày ta làm không được, này để ta tới gánh chịu đoàn làm phim 3 ngày này hết thể tổn thất, ngươi xem, coi thế nào? Lưu Tô An ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, ngữ khí mang theo lấy hùng hổ dọa người chi thế. Đây chính là Lưu Tô An tự tin. Cũng chỉ có thêu thùa công phu đạt tới hắn xuất thần nhập hóa như vậy trình độ, mới có tự tin. Lưu Tô An đừng để trong lòng Phạm Lục một hắn không phải ý tứ này, ngươi có thể giúp chúng ta chuyện này, chúng ta cảm kích còn đến không tự đâu, làm sao lại để ngươi đến gánh chịu tốn thất đâu. Hạ Băng nhìn lấy cái này, mũi thuốc súng là càng ngày càng đậm, nàng ở một bên giải vây nói, nàng ánh mắt bên trong mang theo lấy bất mãn nhìn lấy Phạm Lục một, "Phạm Lục một, ngươi nói đúng không?" "Ta, ta đây không phải vì ngươi quan tâm a." Phạm Lục một câu khí tràn ngập bất đắc dĩ, hắn phát hiện kết quả là, hắn đem chính hắn bước tiến ngoột cụt, Hạ Băng cùng Lưu Tô An lời này đều nói đường mức này, cái này bất công hợp đồng tự nhiên là không thể bằng không lộ ra ta Phạm Lục 1 đã hôn chứng. Vì không đem sự tình làm cứng rắn làm hư, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, "Tốt, 3 ngày liền ba ngày, cái này hợp đồng ta khẳng định không thể ký, ta tin tưởng Lưu Thiết kế hội chỉ khả năng tối đa nhất dạy Dô Hạ Băng phiền phức Lưu nhà." "Thiết kế?" "Ai? Ai bảo Hạ Băng như thế tín nhiệm Lưu Tô ăn đâu? Hai người bọn họ quả thực là một lòng a." "Bất đắc dĩ a, bất đắc dĩ." Cùng Hạ Băng cứng đối cứng, hắn chỉ có kinh ngạc phần. Hắn làm gì hiện tại hướng trên họng súng đụng đâu? Hắn chỉ có thể dựa vào Hạ Băng. Bất quá đến sau cùng nếu là không được lợi nói, đạo diễn khẳng định sẽ dùng đặc ký cùng thế thân, khi đó Hạ Băng không lợi nào để nói hẳng định cũng sẽ đồng ý phạm người đại diện, khách khí. Lưu Tô An dắt dắt miệng nói, tuy nhiên hắn nhìn ra Phạm Lục 1 vẫn là trong lòng còn có lo lắng. Nhưng Phạm Lục 1 chủ động lấy lòng, Lưu Tô An cũng liền không tốt đưa tay đánh người mặt tươi cười. Bất quá Lưu Tô An tin tưởng, tại không lâu về sau, cái này Phạm Lục 1 khẳng định hội lại một lần nữa bị tay hắn nghệ chết phục. Lưu thiết kế, sự tình đã định, này đến lúc đó ta đem vé máy bay dùng chuyển phát nhanh gửi qua bưu điện cho ngươi, mời ngươi cần phải đúng hạn đến đây. Phạm Lục vừa lộ ra thân sĩ nụ cười, tiếp lấy mỉm cười đối hạ băng nói, Hạ băng, vậy chúng ta liền đi về trước đi, kế tiếp còn có còn lại hành trình đâu? Không thể ở đây lưu lại. Được, đã đều đến, lưu lại ăn cơm rau dưa lại đi thôi." Lưu Tô An giữ lại nói, này ôn nhu ánh mắt nhìn về phía Hạ Băng, ánh mắt bên trong tràn ngập trở mong. "Có thể." Hạ Băng muốn lại đợi chút nữa, nhưng nàng cùng Phạm Lục Một đã nói trước, nàng muốn nói lại thôi, nàng này lóe lên quang mang hai con ngựa nhìn về phía Phạm Lục Một. "Cảm ơn Lưu nhà thiết kế mời, không nghỉ mát băng ban đêm còn có một cuộc phỏng vấn hoạt động, cho nên nhất định phải lập tức chạy trở về mới là." Phạm Lục cố ý không nhìn tới Hạ Băng ánh mắt, hắn một lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hạ Băng đôi mắt trong nháy mắt tạm đạm xuống. Đã như vậy, vậy ta liền không giữ lại các vị, này ta đưa các người tới cửa đi." Lưu Tô An trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ mất mát, hắn mỉm cười, "Tốt, cảm ơn." Phạm Lục gật đầu một cái nói cảm ơn. "Mời." Lưu Tô An đưa tay làm mời thủ thế. Một đoàn người đi tới cửa. Vừa tới cửa, chỉ gặp Trịnh Vân lại còn sử tại cửa ra vào, tựa hồ tại các loại lấy bọn hắn, hơn nữa nhìn đi lên đã đợi đợi thật lâu. "Trịnh Vân, ngươi còn có chuyện gì sao?" Lưu Tô An cảm thấy có thể là bởi vì cửa hàng có chuyện gì, mà hắn cùng Hạ Băng một mực đang nói chuyện. Cho nên Trịnh Vân không tốt quá dãy mới có thể một mực chờ ở chỗ này. "Lão bản, đúng là có việc, bất quá là việc tư." Trịnh Vân cười hì hì nói, hắn ngượng ngùng chuyển đạt lấy Song Khởi Vân tìm cậu, cũng là Song Khởi Vân cấp nàng, các nàng đều là Hạ Băng fan, vừa nghe đến Hạ Băng đến, đều muốn cùng Hạ Băng gặp được thấy một lần, hơn nữa còn muốn ký tên hòa hợp ảnh. "Lão bản, người nhìn." Lưu Tô An không biết nên như thế nào hướng Hạ Băng mở miệng, hắn ngước mắt nhìn về phía Hạ Băng. Chỉ gặp Hạ Băng hướng về phía hắn đầu, bờ môi phát họa ra một vòng tuyệt mỹ đường cong, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được đến ta Phan. đây là ta vinh hạnh, ngươi dẫn đường đi ta cũng rất muốn gặp xuống ta fan, ký tên chụp ảnh trung đương nhiên không có vấn đề. Trịnh vẫn nhìn thấy Hạ Băng mỉm cười, như một xuân phong. Cảm ơn. Lưu Tô An hướng hắn gật đầu nói tạ lấy, hắn không nghĩ tới Hạ Băng sáng khoái như vậy địa đắc ứng. Lưu Tô An, nói tạ liền khách khí đi, phải biết ngươi giúp ta một chút càng lớn, nếu như cái này cũng muốn nói cảm ơn lời nói, vậy ta chẳng phải là một mực muốn cùng ngươi nói cảm ơn mới là. Hạ Băng ngữ khí sinh sẵn nói, giờ phút này nàng nét mặt vui cười. Nay nắm chặt thời gian đi, 10 phút hẳn là đủ đi. Phạm Lủng xem xét mắt đồng hồ, mỉm cười. Đủ đủ đủ. Ta cái này qua thông tri các nàng." Chính Vân tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu, trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Cao Hứng vui chơi tựa như đi xuống lầu dưới. "Vậy chúng ta đi." Hạ Băng nhấp nhẹ lấy môi, nhấp ra một đạo yêu mỹ đường con. "Được." Lưu Tô an ở phía trước dẫn đường. Hạ Băng nện bước nhẹ nhàng tốc độ theo sát phía sau. Phạm Lục vừa cùng hiểu mai làm theo thân mật địa ở một bên tủ hộ lấy, dù sao Hạ Băng giờ phút này xuyên là hận tiên cao, phải cẩn thận mới là. "Tiểu Vân, Tiểu Vân." Trịnh Vân đi lên lầu 1, cao hứng trưởng, ta tại cái này" Song Hợi Vân mở ra phục vụ khách hàng bộ môn, lộ ra nàng đầu, đảo ý lễ lấy trong mắt, hướng về phía hắn xinh xắn địa cười. Hạ Băng liền muốn xuống tới, nhanh chuẩn bị xuống, đợi lát nữa Hạ Băng liền muốn khách đến thăm Hạ Tổ gì. Ta hiện tại đi gọi xuống Trần Quả. Chính Vân hướng về phía nàng nháy một chút mắt, nói xong hướng bao trang bộ đi đến, hắn vừa đi vừa hô hảo, "Trần Quả, Trần Quả, mau ra đây." "Ta." Quả tốt." Song Hợi Vân cao hứng kem chút nhảy dựng lên, đầu hướng Lâm Tuyết hô, "Tiểu tuyết, Hạ Băng đến, Hạ Băng muốn đi qua." Nàng một bên hô một bên chạy tới, ôm chặt lấy Lâm Lạc Tuyết. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Ta nghe được, ta nghe được. Lâm Lạc Tuyết khệ miệng này bôi nụ cười càng rực rỡ. Hai người nhanh nhẹn thu thập lấy giàn phòng. Lúc này, Lưu Tô An mang theo Hạ Băng đi vào phục vụ khách hàng bộ. Vừa vào cửa, phục vụ khách hàng bộ trong nháy mắt xô chào. "Hạ Băng, ngươi thật thật là tươi đẹp xinh đẹp a. Ta là ngươi phàn sông khởi vân." Sông Khởi Vân vội vàng lên đón, một mặt dương quang sáng lạ. "Ta gọi Lâm Lạc Tuyết, Hạ Băng, ngươi mỗi bộ phim ta đều sẽ nhìn." Lâm Lạc Tuyết cũng liền bận tới. "Các ngươi tốt." Băng ưu nhã hướng về phía các nàng phất phất tay, bờ môi phát họa ra một vòng tuyệt mỹ mỉm cười. Hạ Băng còn có việc, một hồi muốn đi, hai người các người muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung lời nói cũng nhanh chút. Lưu Tô An ở một bên mỉm cười nói, "Được." Hai người trăm miệng một lời, liền tranh thủ tử lấy ra, đưa Hạ Băng ký tên. Lúc này, Trần Sơn xuyên hai cha con cùng Trịnh Vân cũng tới đến phục vụ khách hàng bộ, gia nhập ký tên hàng ngũ. Hạ Băng thân mật địa vì mỗi một người bọn hắn ký tên. "Hạ Băng, hợp chung ảnh đi." Lâm Lạc Tuyết cầm điện thoại di động, vẻ mặt tươi cười, "Có thể." Hạ Băng ưu nhã gật đầu. Các công nhân viên thay phiên cùng Hạ Băng chụp ảnh chung lấy. Hạ Băng rất phối hợp địa cùng mỗi một người bọn hắn chụp ảnh chung. Chúng ta cùng Hạ Băng đến một chương chụp hình nóng đi." Chính Vân đề nghị. "Đúng a." Song Khởi Vân đồng ý lão bản, người đứng tại Hạ Băng bên cạnh, Song Khởi Vân Hỏa Lâm Lạc Tuyết đứng tại Hạ Băng cùng lao bản phía trước, ta cùng Trần thúc cùng Trần Quả đứng hai bên. Chính Vân điều động lấy vị trí, hắn đem bỏ túi máy chụp hình cho Phạm Lục một, mỉm cười nói, "Phạm người đại diện, người tới quay." "Được." Phạm Lục gật đầu một cái đồng ý Hạ cùng Lưu Tô An sóng vai đứng đấy, khóe miệng phát họa ra ngạc ngạo cười. "Chuẩn bị kỹ càng." Trịnh chạy đến Lưu Tô An một bên, mỉm cười nói,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 Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ gôlin, vạm bại, ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 529, đưa thi. Ngày kế tiếp Đông Phương vừa mới nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, Lưu Tô An xe nhanh chóng chạy trên đường tiến về lưu cơ nhà. Có chuyện trong lòng hắn, tối hôm qua là trầm trọng, khó mà ngủ. Cái này không? Trời mới vừa tờ mờ sáng hắn liền rời giường, liền điểm tâm đều không để ý liền lái xe tiến về lưu cơ nhà đi đón Lý Tuyết tham gia thi đại học. Cái này tính tích cực, phản phất là chính hắn muốn tham gia thi đại học giống như. So với năm đó hắn tham gia thi đại học tích cực trình độ, hoàn toàn chỉ có hơn chứ không kém. Có lẽ là sắt trời còn quá sớm duyên cớ, đường lên xe cộ cùng người đi đường rất ít. Trên đường đi, Lưu Tô an thông suốt, rất nhanh. Hắn xe chậm rãi lái vào Lưu Quên chỗ tiểu khu. Lập tức hắn đem xe vững vàng đứng ở Lưu Quên nhà dưới lầu. Thật sự a, còn 5 giờ rưỡi không đến, tới sớm như thế, cũng không biết bác gái các nàng dậy rồi chưa. Vẫn là xuống xe đi xem xuống đi, nếu là không có lên, ta lại trên xe đợi chút nữa. Lưu Tô An liếc mắt một cái thời gian, không khỏi rắc rắc miệng, không đến sớm dù sao cũng so tới chậm có quan hệ tốt, hắn một bên nói một bên rút ra chìa khóa xe, tiện tay mở cửa xe đi ra ngoài. Hắn đứng ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên, gặp Lưu Quân trong tầng lầu, nhà bếp đèn sáng rỡ. Một dòng nước gấm ở đấy lòng hắn lăn tràn. Xuyên thấu qua này cửa sổ thủy tinh, hắn loáng thoáng nhìn thấy Lưu Quân này bận rộn thân ảnh, qua lại trong phòng bếp. Tình cảnh trước mắt, nhượng hắn phảng phất nhìn thấy năm đó hắn tham gia đại lúc, Lưu hắn cầm toé Hắn cùng Ly Thủy chung đều là Lưu Quân trong một mực nóng ruột nóng gan. Hắn đau lòng tự lẩm bẩm, "Bác gái Người đời này vẫn luôn đang vì ta cùng biểu muội quan tâm, nhưng từ không vì mình suy nghĩ, tuy nhiên hắn là bất hạnh, nhưng cũng là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều có lưu quên che chở cùng yêu mến. Này bôi hạnh phúc nụ cười, Lạng Yên nhảy lên hắn khuôn mặt. Tâm hắn lưu giữ cảm kích. Hắn đối này cửa sổ nhìn đến xuất thần, ngồi ngồi mai thôi. Sau một hồi lâu, Đích. Hắn đè xuống điện tử chìa khóa xe khóa cửa khóa. Hắn hướng ngoài cửa đi đến. Đang đang đang. Một trận gấp rút tiếng bước chân sau, Lưu Tô andy vào lưu cửa nhà. Đông, đông đông Ngón tay hắn chọc lấy đại môn, kiên nhẫn chờ đợi. Tới. Trong phòng vang lên lưu quyên này thanh âm quen thuộc, nàng vừa đi vừa buồn bực nói, sớm như vậy sẽ là ai tại gõ cửa đâu. Nàng đi tới cửa, mở cửa một khắc này. Lưu Tô An này vẻ mặt vui cười thu vào nàng tầm mắt. Này dương quang sáng lạn mỉm cười nhảy lên nàng này hiền lãnh khuôn mặt. "Bác gái." Lưu Tô An hướng về phía nàng thân thiết hô, trên mặt hắn tràn đầy mừng rỡ nụ cười. "Bác gái, hôm nay ta khi tại xế, đưa Tuyết Nhi thi đại học." "Tốt, tiến nhanh phòng đi, Tuyết Nhi cùng ta để cả qua, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền đến, đến, tối hôm qua là không phải không ngủ ngân đầu. Người đứa nhỏ này, tâm lý phẩm là có một chút sự tình." Liên Ngụ không yên, điểm ấy tùy ngươi. Lưu Quên trong đôi mắt tràn ngập thương yêu, ngoài miệng đau lòng tàu nhỏ, nhưng lại muốn nói lại tôi, nàng là sợ nhất lên chuyện Thương Tâm. Lưu Tô an minh bạch Lưu Quên muốn nói cái gì, cũng biết Lưu Quên tại bận tâm cái gì. Hắn cười không nói, người đứa nhỏ này, còn thất thần làm gì? Thiến Ninh phòng. Lưu Quên trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười, đưa tay qua giật hắn. Hắn một bên gật gật đầu vừa đi đi vào. "Tiểu An, ngươi bận rộn như vậy, kỳ thực không cần cố ý tới đón Tuyết Nhi, ta cùng Tuyết Nhi có thể tự xe đi qua." Lưu Quyên đau lòng nói, trong miệng nàng nhỏ lấy, "Tuyết này Nhi cũng là không hiểu chuyện." Biết rõ ngươi bệ bội nhiều việc, còn không phải để ngươi tới đón. Bác gái, việc này không thể trách Tuyết Nhi, là ta đưa ra muốn đưa nàng qua thi đại học, huấn hộ xe này đều là có sẵn, một chân chân ga sự tình, thi đại học là đại sự, ta cái này làm ga ca, ca tự nhiên muốn chăm dự, hai ngày này đều để ta tới đưa đón. Lưu Tô an hai tay khoác lên Lưu Quên đầu vai, chỉnh trọng kỳ sự nói, lại nói cô phụ không ở nhà, trách nhiệm này tự nhiên là rơi ở trên người hắn. Được. Lưu Quên nghe hắn nói thế nào, khỏe miệng không khỏi phát họa lên vui mừng nụ cười, hai đứa bé hiện tại quan hệ tốt như vậy, trong nội tâm nàng tự nhiên là hết sức cao hứng, nàng mỉm cười nói: phòng ngươi mỗi ngày ta đều thu thập, ban đêm ngươi liền ở cái này đi, tránh khỏi chạy tới chạy lui, ngươi ở cái này, bác gái cũng an tâm điểm, sớm tối chạy tới chạy lui, ta còn thực sự không yên lòng. Tốt a, vậy ta ban đêm ở cái này, ngày mai các loại biểu muội thi đại học kết thúc lại trở về. Vì không cho Lưu Quên lo lắng, hắn đồng ý gật đầu. Được. Lưu Quên khẽ miệng phát họa ra một vòng mừng rỡ nụ cười, nàng xem chừng lúc này, hắn là đói bụng đến đây, nàng lo lắng điện nói, "Tiểu An, còn không, có ăn điểm tâm đi, qua nhà ăn ngồi xe đi, cái này điểm tâm một hồi tốt." "Ừm, ta còn không có ăn đâu." Hắn cười hì hì nói, hắn tiếp lấy mỉm cười Bà gái, ta tới giúp ngươi trợ thủ đi. Không cần, một hồi liền tốt nha. Ngươi liền đợi đến ăn đi." Nàng khoát khoát tay, mỉm cười từ tuyệt. Nói xong, nàng hướng nhà bếp đi đến, tiếp tục làm việc sinh hoạt. Hắn bất đắc dĩ ngồi tại bữa ăn trên ghế, chờ đợi lấy. Sau một lát, "Mẹ, bữa sáng thật là không có." Lý Tuyết một bên tép tóc đuôi ngựa biện một bên hồ. "Tuyết Nhi, một hồi liền tốt, ngươi đi trước đánh răng rửa mặt đi." Lưu quên tại trong phòng bếp đáp. Lưu an mỉm cười hướng về phía nàng khoát khoát tay, hắn khẽ mím môi, môi nhạt câu lên một vòng mỉm cười, "Này, biểu ca." Lý Tuyết tốt ra. Nàng vạn vạn không nghĩ đến Lưu Tô An sẽ như vậy sớm xuất hiện tại trong nhà nàng, nàng cao hứng lên đón, ngươi chừng nào thì đến, hiện tại chỉ là 6 điểm nhiều nha. Ngươi đến đủ sớm mà. Ta còn tưởng rằng không đến 8 điểm, ngươi sẽ không xuất hiện đây. Ngươi sự tình ta tự nhiên là để ở trong lòng, vì ngươi sự tình, ta tối hôm qua thế, nhưng là một đêm không ngủ a. Ngươi xem một chút, ta mắt quần thâm có phải hay không rất nghiêm trọng. Hắn Ngôn Phái Hàm, ngón tay không khỏi tại con mắt bộ vị vẽ vài vòng tử, môi môi mà cười. Ta xem một chút a. Lý Tuyết ghé vào trên ban công, cẩn thận đánh giá hắn, khẳng định gật đầu, ngữ khí chắc chắn nói, "Ừm, là rất nghiêm trọng." giống có bảo. Thật, Lưu Tô An khẩn trương nói, "Dạ, cùng ngươi nói đùa đây." Lý Tuyết hướng về phía hắn sinh rắn địa nháy mắt, ngữ khí nghịch ngợm nói, "Tuyên Nhi, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì tốt, hôm nay liền thi đại học, ngươi còn có tâm tình nói đùa a. Chẳng lẽ Tuyết không khẩn trương sao?" Lưu Tô An bất lực đầu đen rau uổng, càng là thời khắc nấu chốt, càng là không thể khẩn trường, buông lòng tâm tình mới là. Lý Tuyết ý nguyên một bộ du nhiên tự đắc bộ dáng. thật sự là hoàng thượng không đội chết. Không đúng, đằng sau hai chữ không thích hợp hắn. Lưu Tô An bất đắc dĩ phủ che chắn đầu. An cơm Lưu quên một bên hôm một bên đem bữa sáng mang sang, nàng mỉm cười nói, "Đều nắm chặt ăn cơm à, cơm nước xong xuôi, chúng ta sớm một chút xuất phát, miễn cho giao thông ngăn chặn. "Được." Lưu Tô An cùng Lý Tuyết Tâm Linh thần hội gật gật đầu. "Tuyết Nhi, trước khi ra cửa cẩn thận kiểm tra dưới, khác rơi đổ vật nhà. Lưu quên đối với đại khái Lý Tuyết rất là không yên lòng, dặn dò, "Mẹ, ngươi yên tâm, ta tối hôm qua đều kiểm tra rõ ràng." Lý Tuyết ngữ khí khẳng định nói, "Cẩn thận một chút tổng không phải chuyện xấu a. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi." Lưu Quyên bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nói tiếp đi, "Đều nhanh ăn đi."